ở nhập linh c ả n h t r u n g bạch viêm t h ự u là lợi hại nhất cho nên ở k h ổ n g phương vượt qua bạch viêm sau hắn sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua một g ã hóa vũ môn đệ tử bất quá từ một phương diện khác mà nói tự tầng thứ bảy sau cũng không có bất luận cái gì một g ã hóa vũ môn đệ tử tái tiến quá k h ổ n g phương tầng thứ tám k h ổ n g phương tìm hơn năm ngày thời gian mới sau cùng h i ể u được tầng thứ chín k h ổ n g phương tìm gần m ộ ư ơ i ngày k h ổ n g phương đi tới tốc độ đã càng ngày càng chậm tìm được k h ổ n thứ một mươi thần bí khiến khẩn trong lòng kích động hiếu kỳ chờ mong các loại tâm tình toàn bộ quanh quẩn ở trong lòng tìm được k h ổ n g phương rốt cục đơn giản trực h tiếp r ê khoanh đài. đài chân có k ngồi ở tầng thứ mười trên bình đài bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình k h ổ n g phương muốn hướng trạng thái tột cùng nhất bước trên tầng thứ mười lưỡng mấy giờ sau k h ổ n g phương đứng lên lần này k h ổ n g phương không có một chút do dự trực tiếp đạp ở tại tầng thứ mười người thứ nhất trên thuyền đá t r u n g quanh đột nhiên lập loệ khởi xương mù quang mang mang k h ổ n g phương hoàn toàn bao phủ k h ổ n g phương kinh ngạc phát hiện cái này tầng thứ mười trên thềm đá không có xuất hiện đệ thập loại lực lượng trái lại chỉ còn lại có một loại lực lượng thợ phi phó hưu bất quá cái này một loại lực lượng nhưng ở k h ổ n g phương thân chu không ngừng xuyên toa nhưng lại đang không ngừng biến hóa một hồi giống nhau thổ hành lực một hồi giống nhau thủy hành lực một hồi vừa giống nhau phong hệ lực tuy rằng chỉ có một loại lực lượng nhưng ở kim mục thủy hỏa thổ quang minh cám phong lôi chín loại lực lượng chung không ngừng biến hóa khẩm phương chỉ có thể căn cứ trước h ẳ n đúng đối với chín loại lực lượng cầm lộ không ngừng ứng phó lời này không ngừng biến đổi kỳ dị lực lượng loại lực lượng này biến đổi tốc độ càng lúc càng nhanh k h ổ n g phương ứng phó cũng càng ngày càng cật lực k h ổ n g phương trên trán dần dần xuất hiện mồ hôi mồ hôi hội hợp thành g i ó n g nước từ k h ổ n g phương trên đầu trên mặt trên cổ chạy xuống nhưng kỳ dị lực lượng biến hóa tốc độ lại vẫn như cũ đang không ngừng nhanh hơn k h ổ n g phương ứng phó càng ngày càng gian nan cái này cũng may mà k h ổ n g phương lĩnh ngộ là chín loại lực lượng chân chính huyền bí bằng không vừa mới bắt đầu chỉ biết thua trận chớ đừng nói chi là kiên trì thời gian dài như vậy khẩn chu kỳ dị lực lượng biến hóa tốc độ cực nhanh dần dần tạo thành một mảnh màu sắc rực giỡ có ở giống nhau kim mục thủy hỏa thổ quang minh h tám phong lôi chín loại thiên địa lực kỳ dị lực lượng chui vào khẩn vương mi tâm của sau khẩn vương liền đi tới một không gian kỳ dị chung chín loại lực lượng chín loại bất đồng nhan sắc quang ảnh ở chung quanh liên tục lưu chuyển lập lòe k h ổ n g p h ư ơ n g thân thể như một mảnh hở mũ không có một tia trọng lượng lẳng lặng phiêu phủ ở cái không gian này trung ương k h ổ n g phương trước ứng phó t ầ n g thứ mười trên thềm đá cái loại này không ngừng biến đổi kỳ dị lực lượng toàn bộ người đều tới gần như hỏng mất sát biên giới căn bản không có phát hiện cái loại này kỳ dị lực lượng đột nhiên chia ra làm chín sau đó toàn bộ chui vào mi tâm của hắn lúc này cái loại này không ngừng biến đổi kỳ dị lực lượng đã tiêu thất k h ổ n g phương bất kể là thân thể còn là tinh thần cái này mới dần dần từ tan vỡ sát biên giới chậm lại mở hai mắt ra khẩn phương phát hiện chung quanh lưu chuyển sương ngủ q u a n ảnh thần bí khó lường ra đây là tới nơi nào khẩn phương kinh ngạc ngắm nhìn chung quanh nhưng chung quanh ngoại trừ chín loại bất đồng kỳ dị lực lượng ở ngoài không có gì cả a k h ổ n g phương đột nhiên phát sinh hét thảm một tiếng cảm giác thân thể và linh hồn phảng phất bị x é rách đau nhức trong nháy mắt t i u chuyển khắp toàn thân k h ổ n g phương thiếu chút nữa trực tiếp đau ngất đi ở k h ổ n g phương không ngừng kêu thảm thiết chung chỗ này trong không gian chín loại kỳ dị lực lượng cũng đang từ từ dung nhập k h ổ n g phương thân thể thậm chí là thần hồn lúc này thân ở bí phủ trung k h ổ n g phương bản thể sắc mặt cực kỳ ngưng trọng bởi vì khẩn phương phát hiện hắn không cảm ứng được thổ hành phân thân tồn tại thằng đến mười mấy giờ sau khẩn lúc này mới cảm ứng được thổ hành phân trên người sự tình sau khổng phương nhất thời kinh ngạc tại chỗ mới vừa cởi một cái cách này chỗ sống không gian kỳ dị khổng phương tự phát hiện mình còn đứng ở trên thềm đá nhưng đứng yên vị trí cũng tầm thứ mười người thứ nhất thềm đá mà là phía dưới cùng đệ thập cái thềm đá ở khổng phương trước mặt là một mặt thạch bích thạch bích thượng chín loại lực lượng quang ảnh tạo thành hai cái đồng tâm hoàn tầng bên trong là giống nhau kim mục thủy hỏa thổ cái này năm loại thiên địa lực kỳ dị lực lượng năm loại kỳ dị lực lượng ở ngoài còn lại là giống nhau q u a n minh h tám phong lôi bốn loại kỳ dị lực lượng c ũ bất quá loại tình huống này cũng không có duy trì liên tục bao lâu chín loại kỳ dị lực lượng hình thành đồng tâm hoàn chỉ rằng có ngắn ngủi mười giây cũng chậm chậm tiêu thất k h ổ n g phương trong lòng nhất thời không rõ sinh ra một tia buồn vô cớ ngược thất tiết nối cảm bất quá loại cảm giác này còn không có thối lui khẩn phương đã bị trên người mình biến hóa kinh người sợ ngây người khẩn phương phát hiện hắn ngực bụng vị trí chung trong đan điền cũng có đồng dạng do chín loại kỳ dị lực lượng hình thành hai cái đồng tâm hoàn đồng thời đồng tâm hoàn trung còn có một cực kỳ lực lượng cương đại ta đây là ta dĩ nhiên nắm giữ cái này chín loại kỳ dị lực lượng k h ổ n g phương bỗng nhiên vươn một tay bàn tay hướng về phía trước chỉ thấy k h ổ n g phương trong lòng bàn tay chín loại kỳ dị lực lượng liên tục biến hóa một hồi là tràn ngập phong dệ khí tức giống nhau kim hành lực kỳ dị lực lượng một hồi là t r i ể n miên mềm nhẹ rồi lại bạo liệt tàn sát bừa bãi biến đổi thất thường giống nhau thủy hành lực kỳ dị lực lượng một hồi vừa tràn đầy tà dị cảm giác giống nhau hắc cám lực kỳ dị lực lượng chín loại kỳ dị lực lượng liên tục ở khẩn phương trong lòng bàn tay biến hóa tuy rằng cái này chín loại kỳ dị lực lượng cùng chín loại thiên địa lực không giống với. nhưng trừ phi tự mình tiếp xúc nhân bằng không những người khác căn bản nhìn không ra cái này chín loại kỳ dị lực lượng và chín loại thiên địa lực khác nhau cái này chẳng phải ý nghĩa ta sau này có thể sử dụng cái này chín loại kỳ dị lực lượng giả mạo chín loại thiên địa lực do đó khiến người khác không cách nào nhìn ra ta chân chính thiên phú k h ổ n g phương trong lòng vui vẻ có thể tùy ý ẩn giấu thân phận của mình ra ngoài trở thành thì không thể nghi ngờ muốn an toàn rất nhiều nhất là k h ổ n g phương sau này còn phải tìm năm cực phân hóa kính nằm trong tay chín loại kỳ dị lực lượng khẩn phương có thể thời khắc cho mình thay thượng một thân phận thích hợp đi hỏi thăm năm cực phân hóa kính tin tức bất quá đây chỉ là n ắ m trong tay chín loại kỳ dị lực lượng một tiểu chân chính chỗ tốt còn lại là chỉ thấy k h ổ n g p h ư ơ n g lòng bàn tay không ngừng biến đổi kỳ dị lực lượng rồi đột nhiên dừng lại không biến đổi nữa lúc này k h ổ n g p h ư ơ n g lòng bàn tay kỳ dị lực lượng là thôi sán lóa mắt quang minh lực bỗng nhiên k h ổ n g p h ư ơ n g lòng bàn tay kỳ dị lực lượng một chút chia ra làm chín biến thành chín loại kỳ dị lực lượng nhưng cái này vẫn chưa xong ngay sau đó cái này chín loại kỳ dị lực lượng đây đó rất nhanh d u n g hợp tối hậu tạo thành một loé da chín sắc tia sáng kỳ dị quang cầu Quang cầu quay cầu tròn ở k h ổ n g khương thân thể nhất thời rất nhanh lui về phía sau đồng thời mang vô pháp nắm trong tay chín ánh sáng màu cầu một chút đập hướng về phía, phía trước thạch bích tối hậu q u a n đầu khổng phương từ đó cấp tốc lấy ra một cả người lóe ra ngân sắc tia sáng bảo vật một chút mặc vào người sau đó rất nhanh hướng trên thềm đá phương chạy trốn đột nhiên này bị khổng phương lấy ra nữa bảo vật đúng là sư phụ thương dạ đưa cho khổng phương bảo mệnh ngân vệ ngân vệ mặc dù không có công kích năng lực nhưng chạy trốn và phòng ngự năng lực lại cực kỳ cường đại khổng phương vừa chuyển q u a không chạy đến tầng thứ mười trên bình đài quang cầu liền đập vào mặt thạch bích thượng ẩm toàn bộ cũng không do hoạt động một lực lượng đáng sợ càng từ phía dưới cùng mánh liệt cồn xông lên trên thềm đá đồng thời dần hiện ra chín loại lực lượng ngăn trở cái này b ỗ n nhiên bạo phát lực lượng kinh khủng. Ấm, ẩm, ẩm. ẩm ẩm ẩm ẩm lực lượng kinh khủng liên tiếp xông phá tầng bảy phòng ngự lúc này mới bị trên thềm đá lực lượng dưới áp chế đến tuy rằng cụ lực lượng này bị áp chế xuống tới nhưng toàn bộ trung trụ thiên lại vẫn như cũ ở hơi hoạt động phản phất tùy thời đều có lẹn sụp xuống giống nhau đã chạy trốn tới tầng thứ chín trung đoạn k h ổ n g phương đặt mông ngồi ở trên thềm đá ngân vệ rút đi lộ ra k h ổ n g phương hồi hộp mặt của k h ổ n g phương mang ngân vệ thu nhập g i ớ i tâm trung trực tiếp sủi lơ ở tại trên thềm đá ta cảm giác chín loại lực lượng hợp nhất sau uy lực sẽ phải rất mạnh nhưng đây cũng quá mạnh、nha. nếu như không phải trên thềm đá kỳ dị lực lượng phòng ngự ở ta đây cái mạng nhỏ tuyệt đối muốn chơi xong. có thể ngăn ở minh thần cảnh cường giả vài lần toàn lực công kích ngân vệ cũng chưa chắc có thể ngăn ở cái này của lực lượng kinh khủng a cảm thụ được còn đang hơi rung động trung trụ thiên k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng vừa sợ k h ổ n g p h ư ơ n g b ả n nghĩ cảm thụ một chút chín loại kỳ dị lực lượng hợp nhất sau hội mạnh bao nhiêu đ ạ i nhưng này loại lực lượng kinh khủng căn bản không phải hắn có thể n ắ m trong tay mới vừa rung hợp cùng một chỗ t i u thoát khỏi hắn n ắ m trong tay trung trụ thiên trên thềm đá kỳ dị lực lượng liền hóa linh cảnh t r ư ở n g lão đều không thể ngày tháng có thể chín loại kỳ dị lực lượng uy nhất sau chỉ một cái tựu xông phá t ầ n bảy càng chấn động toàn bộ trung trụ thiên đều ở đây h o à n động có thể thấy được uy lực có bao nhiều kinh、khủng? cũng may mà nơi này là trung trụ tiên h nếu là đổi ở bên ngoài như thế đến một chút k h ổ n g phương bây giờ nói bất định đã chơi xong cái này đến tột cùng là vật gì a uy lực cũng quá kinh khủng nha k h ổ n g phương trong lòng vẫn như cũ có chút hồi hộp chín loại kỳ dị lực lượng hợp nhất uy lực kinh khủng tuyệt luân cái này b ả n hẳn là là một chuyện tốt nếu là k h ổ n g phương gặp phải cường đại đến vô pháp đối kháng địch nhân như thế đến một chút địch nhân còn không hóa thành bụi nhưng mà là đồ chơi này k h ổ n phương mình cũng không dám dùng a tối hậu thì là địch nhân hóa thành bụi nhưng khẩn phương mình cũng tuyệt đối còn lại không giới nhiều ít toái cặn bã dù sao chín loại lực lượng vừa hợp nhất rất nhanh thì hội thoát ly k h ổ n g phương n ắ m trong tay mà một khi thoát ly n ắ m trong tay chín ánh sáng màu cầu rất nhanh thì hội bạo phát như thế chút thời gian k h ổ n g phương có thể công kích được rất xa địch nhân sở dĩ đồ chơi này chỉ có thể làm gần người công kích nhưng gần người công kích k h ổ n g phương cười khổ lắc đầu cho dù l i ề u mạng cũng không thể dùng loại lực lượng này trừ phi hắn dự định và địch nhân đồng quy vô tận vốn tưởng rằng từ trung trụ thiên trung chiếm được một tấm cường đại con bài chưa lật ai d ẻ lấy được là một tự vị trang bị khẩm phương chỉ có cười khổ khẩm phương nội quan ngực bụng vị trí trung đan điền phát hiện do chín loại kỳ dị lực lượng hình thành đồng tâm hoàn thay đổi mở đi rất nhiều mà nguyên bản chiếm giữ ở đồng tâm hoàn trung cổ lực lượng cường đại đã ở mới vừa một k í c h kia trung tiêu hao không còn k h ổ n g p h ư ơ n g thần sắc không khỏi tối xâm lại nguyên lai loại lực lượng này chỉ có thể sử dụng một lần mà ta vừa lãng phí một cách vô ích k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng hơi có chút hối hận chỉ là ngay sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g cựu không thèm để ý l ắ t đầu tái lực lượng cường đại không thể n ắ m trong tay thì phải làm thế nào đây nếu không phải vừa dùng một khi ta đến bên ngoài sử dụng vậy coi như là cầm mạng nhỏ nói d ỡ n hiện đang dùng còn có trung trụ thiên trung lực lượng cường đại giúp ta ngăn trở bên ngoài cũng không có mạnh mẽ như vậy lực lượng phòng ngự đ ô n g nhiên k h ổ n g phương thần sắc rồi đột nhiên nhất ngưng cái này vẫn còn có loại sự tình này k h ổ n g phương kinh nghi bất định quan sát đến chung trong đan đ i ể n do chín loại kỳ dị lực lượng tạo thành đồng tâm hoàn k h ổ n g phương phát hiện hai cái này đồng tâm hoàn trung dĩ nhiên lại từ từ tích xúc một tia lực lượng tuy rằng lời này tích xúc lực lượng s p ù g i ù thật chậm nhưng tốn hao một đoạn thời gian hai cái đồng tâm hoàn trung tuyệt đối sẽ lần nữa tràn ngập cái loại này lực lượng kinh khủng k h ổ n g phương nhất thời có chút rợ khóc rợ cười lời này cường đại đến lực lượng kinh khủng không ai không lớn nhưng vô pháp nắm trong tay có và không có cũng không có khác biệt quên đi sau đó lại nghĩ biện pháp nắm trong tay loại lực lượng này nhà hiện tại được nhanh đi ra ngoài vừa gây ra động tính lớn như vậy nhất định sẽ có người xuống tới kiểm tra k h ổ n g phương vội vã từ trên thềm đá b ò lên đi lên p h ư ơ n g đi đến k h ổ n g phương vừa gây ra động tính quá lớn toàn bộ trung trụ thiên đều bị chấn h o ả n g động cái liên tục đây chính là mang đăng ở trung trụ thiên trung tìm hiểu đệ tử sợ đến không nhẹ bọn họ cho tới bây giờ không có gặp phải quá loại tình huống này nhất định nghe đều chưa nghe nói qua hóa vũ môn đệ tử đám tái cũng vô pháp an tâm tìm hiểu lẫn nhau hỏi tham chứ vừa đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhưng không ai rẻ nguyên nhân tối hậu một ít đệ tử lập tức ly khai trung trụ thiên chuẩn bị đi bên ngoài thỉnh trường lao trở về kiểm tra đứng ở tầng thứ sáu đệ thất và đệ bắt cái trên thềm đá lạc thừa và phục k ì n h hai vị trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau không rẻ mới vừa mới chuyện gì xảy ra tầng thứ hai tiền ba cái trên thềm đá phân tán đứng đúng là tôn thủy bình đám người t r ả i qua gần nhất tháng bọn họ rốt cục đều nhảy lên tầng thứ hai thềm đá vất quá có vài người còn đang người thứ nhất trên thềm đá mà đại bộ phận nhân là đứng ở người thứ hai trên thềm đá về phần người thứ ba trên thềm đá chỉ có tôn thủy bình một người vừa đến tột cùng chuyện gì xảy ra toàn bộ trung trụ thiên thế nào đều đông đưa đứng ở người thứ hai trên thềm đá phù hồng kinh hái hỏi vừa h ắ n cảm giác toàn bộ trung trụ thiên phản phất muốn té những người khác đều mê man lắc đầu đông nhiên có hóa vũ môn đệ tử từ phía dưới lên đây chúng ta hướng bọn họ hỏi thăm một chút có người phát hiện từ phía dưới vội vã xông lên hóa vũ môn đệ tử chương một trăm bốn mươi ba một bảy thản nhiên nhân k h ổ n g phương từ phía dưới rất nhanh đi tới tầng thứ bảy trên thềm đá vừa mới đi qua không k h ổ n g phương liền thấy được đứng ở người thứ hai trên thềm đá bạch viêm k h ổ n g phương vừa phía dưới đến tột cùng chuyện gì xảy ra thấy k h ổ n g phương bạch viêm hai mắt t r ợ sáng lời vội vã mở miệng hỏi thăm tới đến vừa bạch viêm ý kiến phía dưới truyền đến một tiếng vang thật lớn ngay sau đó toàn bộ trung trụ thiên liền đều đung đưa bạch viêm nhất thời bị dọa đến không nhẹ trung trụ thiên thế nhưng hóa vũ môn cường đại căn bản nếu như trung trụ thiên xảy ra vấn đề hoặc là bị hủy hóa vũ môn sau đó sẽ thấy cũng đừng nghĩ dễ dàng bồi dưỡng được cường đại đệ tử cả môn phái thực lực đều phải giảm xuống không ít khẩu phương trên mặt có ta hồi hộp lại có ta mê man ta không biết phía dưới chuyện gì xảy ra vừa ta đang ở tìm hiểu trên thềm đá kỳ dị lực lượng huyền bí đột nhiên ý kiến một tiếng vang thật lớn ngay sau đó cả tòa trung trụ thiên liền hoạt động ta còn tưởng rằng trung trụ thiên muốn sụp bạch viêm khỏe miệng có giật nếu như trung trụ thiên thực sự sụp ở trung trụ thiên chúng tìm hiểu nhân không có có một có thể chạy trốn cũng sẽ thử t i u la đến từ khí tông hai vị hóa linh cảnh t r ư ở n g lão cũng sẽ là kết quả giống nhau được rồi cái này trung trụ thiên bình thường phát sinh loại sự tình này sao k h ổ n g p h ư ơ n g một cái cái gì cũng không biết hình dạng trái lại hỏi thăm tới bạch viêm làm sao có thể bạch viêm hai mắt đ n g nhiên trừng lên nếu như loại sự tình này bình thường phát sinh trung trụ thiên khả năng đã s ố n sụp đâu còn có thể tồn ở nhiều năm như vậy kỳ thực bạch viêm trong lòng cũng không phải không có hoài nghi tới vừa động tính lớn như vậy là khẩn vương làm ra chỉ là suy nghĩ một chút bạch viêm liền cầm cái ý niệm này trực tiếp từ bỏ vừa cả tòa trung trụ thiên đều ở đây hoạt động động tịnh lớn như vậy nhất định vậy minh thần cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể lấy ra chớ đừng nói chi là chỉ là nhập linh cảnh k h ổ n phương vậy ngươi đến cái nào một tầng bạch viêm hỏi ta chỉ đến tầng thứ tám k h ổ n phương tiếc nuôi lắc đầu vẻ mặt khổ sở nói rằng ta tìm hơn nửa tháng nhưng cũng rốt cuộc vô pháp tiến lên trước một bước vẫn luôn bị nhốt ở tầng thứ tám đối với k h ổ n phương nói bạch viêm không có chút nào hoài nghi loại sự tình này bạch viêm trước đây t ự trải qua trước đây bạch viêm mặc dù biết tìm hiểu trên thềm đá kỳ dị lực lượng chân chính huyền bí có thể cho mình nhận được càng nhiều chỗ tốt nhưng là biết làm một chuyện bắt đầu tìm hiểu đến nhất định một chuyện khác t h i ê n ba tầng bạch viêm tìm hiểu coi như thuận lợi tuy rằng hoa thời gian hơi chút nhiều một chút nhưng c h u n g quy đều hiểu được có thể đến tầng thứ tư sau bạch viêm đi tới bước tiến triệt để ngưng lại tái cũng vô pháp tiến thêm mặc dù sau đó dùng gần thời gian một năm bạch viêm cũng không có thể hiểu được tầng thứ tư trên thềm đá kỳ dị lực lượng huyền bí tối hậu càng phải dùng những người khác dùng phương pháp từ từ thôi luyện tự thân chính là bởi vì trải qua giống nhau sự tỉnh sở dĩ bạch viêm đối với khổng phương nói không có chút nào hoài nghi trong lòng trái lại có loại đồng bệnh tương liên cảm giác chúng ta đi lên trước nhà bạch viêm lập tức nói nơi này vấn đề không trả rõ trong khoảng thời gian ngắn là không thể đi vào nữa hảo chiếm được đại chỗ tốt khổng phương tái đợi ở chỗ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì lúc này liền sảng khoái đáp ứng sau đó hai người rất nhanh đi lên phương đ ư c đi đảng khổng phương và bạch viêm đi tới tầng thứ nhất thì phát hiện tầng thứ nhất trên bình đài đứng không ít người hóa vũ môn và khí tông nhân đều có trên bình đại còn bày đặt mấy người tạo hình quái dị hành vân chu đang ở ra bên ngoài liên tục tặng người lạc thừa và phục kình hai vị trưởng lao vốn là còn ta lo lắng k h ổ n phương dù sao k h ổ n phương là ở bọn họ phía dưới trên thềm đá mà trước đạo kia lệnh cả tòa trung trụ thiên đều đung đưa lực lượng kinh khủng nhất định từ phía dưới thềm đá b ộ c phát ra hai vị trưởng lao tuy rằng không thể xác định lực lượng bạo phát vị trí cụ thể nhưng nhưng trong lòng đều hiểu càng đi hạ nhân khẳng định càng nguy hiểm một khi k h ổ n phương gặp chuyện không may bọn họ đã có thể không có cách nào khác cấp tông chủ thông báo tìm được khẩn phương rốt c u c hoàn hảo không hao tổn lên đây điều này làm cho trong lòng hai người cũng không do thở phào nhẹ nhõm sư minh bạch viêm sư minh đảng khẩn vương và bạch viêm đi tới trên bình đại sau Trung bạch viêm cả tiếng rất nhanh nói rằng bạch viêm lời này nhưng thật ra là nói cho khí tông nhân nghe k h ổ n g p h ư ơ n g đám người dù sao cũng là ngoại nhân trung trụ thiên xảy ra vấn đề người thứ nhất hoài nghi nhất định là ngoại nhân hơn nữa mấy vạn năm đến trung trụ thiên đều không có xảy ra loại vấn đề này hết lần này tới lần khác khí tông nhân vừa tới cũng không đủ một tháng liền xuất hiện chuyện lớn như vậy không nghi ngờ khí tông nhân hoài nghi hai a ở trung trụ thiên lý tìm hiểu gần một tháng lạc thừa và phục kình hai vị trưởng lao không nói gì tự thể nghiệm trung trụ thiên đúng đối với để thăng thực lực cự trợ g i ú p lớn hai người tự nhiên minh bạch trung trụ thiên đúng đối với hóa vũ môn tầm quan trọng lúc này cái gì cũng không nói mới là tốt nhất phương thức xử lý khiến hóa vũ môn nhân điều tra là được ngược lại chuyện lần này cùng khí tông không có nửa điểm quan hệ hai người một điểm đều không lo lắng có vẻ thập phần thản nhiên nếu khiến lạc thừa và phục kình hai vị trưởng lão biết gây ra động tĩnh lớn như vậy nhân tựu là đến từ khí tông k h ổ n g phương không biết bọn họ còn có thể hay không như thế thản nhiên ở kỳ mấy chiến thuyền quái dị hành vần chu qua lại vận chuyển hạ chỉ dùng ngắn ngủi mấy phút mười mấy nhân liền đều ly khai trung trụ thiên đi ra phía ngoài phòng khách một đám người tụ tập ở trên không khoáng trong đại sảnh cái gì đều không làm được đ á m không khỏi trâu đầu ghé thai đàm luận khởi chuyện lúc trước đến k h ổ n g phương bên người cũng đang hướng khẩn phương hỏi tình huống khẩn phương mang nói cho bạch viêm nói lấy ra nữa tai nói một lần nghe nói khẩn phương dĩ nhiên đạt tới tầng thứ tám Cả được. đám âm mộ không bất ọ họ bọn họ n tháng còn đang tầng tiền trên thềm đá. Có thể Khổng Phương lại đã đến tầng thứ 8. trên lệch này đã lớn đến trong lòng bọn họ liền thứ thềm thể thứ lệch tìm một cái đá, có đã đã đ lại u đều kỵ không sinh gian ngoài. b ấ quá tất cả mọi người không có hỏi khổng phương l à như thế nào làm được điểm này đầu tiên tại ở đây h ỏ i không thích hợp hơn nữa bọn họ cũng cùng khổng phương không có quá nhiều giao tình thì là hỏi khổng phương cũng chưa chắc sẽ nói trái lại lệnh song phương đều xấu hổ khổng phương cũng là bất đắc dĩ loại sự tình này hắn thật đúng là không có cách nào khác nói hơn nữa từ ở tầng thứ mười tiến nhập cái tia không gian kỳ dị đồng thời nắm giữ chín loại kỳ dị lực lượng sau khổng phương t i ể u cảng không thể mang bí mật trong đó nói ra đây cũng không phải khổng phương l í c h kỷ mà là có chút sự chỉ có thể tự mình biết là không thể khiến cái khác người biết thối một bước thì là những người khác biết bí mật trong đó vừa có bao nhiêu người có thể đi thẳng xuống phía dưới đi tới tầng thứ m ộ ư ơ i đi đâu hóa vũ môn bạch viêm liền biết bí mật trong đó nhưng vẫn như cũng bị nhốt ở tầng thứ tư sau đó cũng không khỏi không chọn và những người khác vậy phương pháp húng chi khí tông nhân lần này tới hóa vũ môn chỉ có thời gian một tháng hiện tại nhất định biết cũng không làm nên chuyện gì còn không bằng dựa theo phương pháp của mình an tâm đi tìm hiểu đi tu luyện tự thân thực lực còn có thể tăng lên nữa một ít dù sao phải giống như k h ổ n g phương như vậy đi tìm hiểu bọn họ sẽ từ đầu một lần nữa bắt đầu một lát sau một nhóm năm người từ bên ngoài rất nhanh bay vào cái này ở sơn phúc trung mở trong đại sành năm người này là hóa vũ môn trung đạt tới hóa linh cảnh năm vị trưởng lão tất cả mọi người không được rời đi nơi này tính chờ tin tức của chúng ta đứng đầu lão giả ánh mắt nhìn về phía trong đám người lạc thừa và phục kình hai vị trưởng lão hai vị đạo hữu hy vọng các ngươi cũng ước thúc một chút mình môn hạ đệ tử ở chúng ta không có trở về tiền đều tận lực nắn lại ở cái đại sành này chung không nên chạy loạn để tránh khỏi phát sinh một ít hiểu lầm dù sao trung trụ thiên đối với ta hóa vũ môn mà nói vô cùng trọng yếu ta không hy vọng bởi vì một ít hiểu lầm có thể dùng hai chúng ta phái trực tiếp khai chiến lời của lão giả coi như nói s n g nguyện truyền khách khí cũng không có trực tiếp mệnh lệnh lạc thừa trưởng lao và phục kình trưởng lao đều gật đầu chúng ta hội theo quý môn an bài bất quá cũng hy vọng các ngươi mau chóng điều tra rõ tình huống chúng ta cũng tốt kế tục tiến nhập trung trụ thiên tìm hiểu hôm nay cách tông chủ quyết định một tháng tri kỳ còn có kỷ mấy ngày chúng ta cũng không hy vọng không công lãng phí hết lạc thừa trưởng lao nói xong cực kỳ thản nhiên mà hắn trong lời nói cũng ẩn hàm chuyện lần này cùng bọn họ không có quan hệ ý tứ đứng đầu lao giả gật đầu một cái liền trực tiếp bay đến phòng khách s á t biên giới cấp tốc xuất r a cái loại này quái dị hình dạng hành vân chu năm người lần lượt tiến nhập hành vân chu chung rất nhanh hành vân chu sẽ thấy thứ rơi vào trung trụ thiên bên kia trên bình đài năm người cũng không có mang hành vân chu thu nhập nhận chữ vật liền v ộ i và lao xuống t h ê m đá đảo mắt cựu từ khổng phương trong tầm mắt của bọn họ tiêu thất cũng không biết trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra trong năm vị hóa vũ môn trưởng lao hình dạng mỗi một người đều giống như rất d tôn sách thấp giọng cô một tiếng hóa vũ môn đệ tử và khí tông bên này nhân là tách ra nhân mà chỉ có khí tông bên này mười mấy người nghe được tôn sách nói lạc thừa trưởng lão nghiêm nghị nhìn về phía tôn sách từ giờ trở đi không được tái nói lung tung là một tông trưởng lão lạc thừa và phục kình thấy tự nhiên nếu so với những đệ tử này xa hơn trung trụ thiên đúng đối với hóa vũ môn có tác dụng cực kỳ trọng yếu lúc này nói lung tung có thể không sáng suốt đứng đầu cái kia hóa vũ môn trưởng lão mới vừa nói không muốn bởi vì hiểu lầm có thể dùng lượng tông khai chiến đây cũng không phải là một câu uy hiếp vì trung trụ thiên hóa vũ môn tuyệt đối có thể làm ra loại sự tình này chúng đệ tử không khỏi đều rụt cổ một cái đã mang trong lòng hiếu kỳ toàn bộ đ è xuống không dám mở miệng nói chuyện nữa k h ổ n g p h ư ơ n g biến mất ở trong đám người đây có vẻ cực kỳ phổ thông lúc này khiêm tốn mới là vương đạo hơn một giờ sau hóa vũ môn năm vị trưởng lão xuất hiện lần nữa ở trên bình đ ạ i năm người cưới hành vân chu bay tới đằng năm vị trưởng lão từ hành vân chu chung sau khi ra ngoài trong đại sành tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía năm người muốn biết trung trụ thiên chung đến tột cùng chuyện gì xảy ra bất quá năm vị trưởng lão cũng không có đi tới mà là c h ạ m ở đại sành sắt biên giới đứng đầu lão giả truyền âm mang bạch viêm kêu trước đây sau khi năm người và bạch viêm cùng nhau hướng k h ổ n g phương bọn họ bên này đã đi tới người chính là k h ổ n g phương lão giả cầm đầu nhìn về phía k h ổ n g phương hỏi ta là k h ổ n g phương chẳng biết tiền bối có gì phân phó k h ổ n g phương không tiêu ngạo không siềm định trả lời chúng ta muốn mời ngươi mang t r ư ớ c phát sinh ở trung trụ thiên trung c h u y ệ n tình nói tường tận một lần lão giả nhìn chằm chằm k h ổ n g phương ánh mắt của k h ổ n đã sớm nghĩ xong nói cái gì ngay tức thì rất thẳng thắn thành khẩn nói một lần hắn phát hiện sự tình trước bọn họ tiến nhập trung trụ thiên trung kiểm tra nhưng cái gì cũng không phát hiện lúc này mới muốn từ khổng phương cái này từng đã đến tối người phía dưới trên người lý giải một ít tin tức nhưng hiển nhiên khổng phương làm bọn hắn thất vọng không trước trung trụ thiên trung đến tội cùng chuyện gì xảy ra h ó môn môn chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì bất quá ở khí tông mọi người lần nữa tiến nhập trung trụ thiên sau ở trung trụ thiên tầng thứ nhất trên bình đài liền sinh ra một vị hóa vũ môn hóa linh cảnh trường lão bởi vì trước quái sự hóa vũ môn liền khiến một vị trưởng lão tọa trấn ở đây thì là phát sinh nữa trước quái sự vị trưởng lão này cũng có thể trước tiên chạy tới chuyện xảy ra địa kiểm tra vì không dụ cho người hoài nghi k h ổ n g phương cũng theo những người khác tiến nhập trung trụ thiên cũng đi thẳng tới tầng thứ tám k h ổ n g phương trong lòng vẫn có cái nghi hoặc trước đây hắn mang chín loại kỳ dị lực lượng hợp nhất sau hình thành quan g cầu thế nhưng mang cả tòa trung trụ thiên đều anh hoạt động mặt bị công kích được thạch bích hẳn là trực tiếp bị phá hủy tối thiểu cũng phải làm sẽ xuất hiện vết rách có thể hóa vũ môn mọi người lại cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào chuyện này thực tại có chút c ổ q u á i k h ổ n g phương ở tầng thứ tám người thứ nhất trên thềm đá an tâm đợi một ngày đêm ngày thứ hai khẩn phương liền rất nhanh bỏ vào tầng thứ mười tối rưới đáy kiểm tra mặt thạch bích nhìn chân bóng như lúc ban đầu không có chút nào dấu vết thạch bích k h ổ n g phương trực tiếp t r ậ n tròn mắt như vậy lực lượng cường đại liền trung trụ thiên đều hoạt động nhưng là cái này một mặt thạch bích lại hoàn hảo không tổn h a o gì xem ra thạch bích thượng lực lượng phòng ngự nếu so với trên thềm đá lực lượng càng mạnh nghiên cứu hơn nữa thì k h ổ n g phương tối hậu chỉ phải ra như vậy một cái kết luận sau đó k h ổ n g phương sẽ thấy thứ về tới t ầ n g thứ tám vẫn đợi đến một tháng kỳ mãn một con thuyền như lâu thuyền vậy hành vân chu từ trên bầu trời cấp tốc bay qua tốc độ so vậy hành vân chu muốn nhanh hơn không ít bất quá cùng hóa linh cảnh trường lão tốc độ phi hành so sánh với hay là muốn chấm rất nhiều lâu thuyền vậy hành vân chu chung k h ổ n g phương bọn người chính mình một gian căn phòng độc lập mỗi người đều ở đây an tâm tu luyện củng cố mấy ngày nay càng ộ h ả o khiến thực lực của chính mình tăng lên nữa một ít k h ổ n g phương đám người lần này là muốn trực tiếp hồi khí tông từ hóa vũ môn đến khí tông có thể là có thêm hơn mười vạn lý cự ly thậm chí đã tiếp cận hai mươi vạn lý cự ly quá mức xa xôi phục kinh và lạc thừa hai vị trưởng lão cũng không nguyện mang nữa k h ổ n g phương bọn họ bay trở về chỉ vì quá mệt mỏi hơn nữa hiện tại cũng không, không có thời gian cho nên hai vị trưởng lão liền lấy ra như vậy một con thuyền như lâu thuyền vậy hành vân chu thay đi bộ đem lâu thuyền hành vân chu từ một mảnh hồ nước bầu trời bay qua sau mặt hồ đột trí. Là, mặt khác i ê n t h năm người cung kính lĩnh mệnh sau đó sáu người rất xa đi theo lâu thuyền hành vân chu phía sau không cho phép lâu thuyền trung nhân phát hiện một ngày đêm sau lâu thuyền hành vân chu rơi xuống khí tông trung đảng khẩn h ư ơ n g bọn họ từ lâu thuyền trung đi tới sau t r u n g quanh thấy bọn họ nhập môn đệ tử tạp dịch còn có một chút nội đường đệ tử trong mắt đều lộ ra hương phấn cùng kích động qua mang mấy ngày này bọn họ đã sớm nghe xong k h ổ n g phương đám người là tông môn lập được kỳ công t r u y ệ n tình hơn nữa k h ổ n g phương đám người còn đi hóa vũ môn một chỗ tu luyện phúc địa tu luyện nhất là nội đường đệ tử càng hưng phấn bởi vì bọn họ cũng có cơ hội đi hóa vũ môn tu luyện k h ổ n g phương từ biệt hai vị trưởng lao sau liền lập tức hướng hỏa vân đường chỗ ở ngọn núi chạy đi đều đã qua hơn một tháng khí tông sớm đã đem kim dương tông địa bản toàn bộ tiếp thu này nguyên bản thuần phục kim dương tông môn phái cũng đều chuy k h ổ nếu g Phương hiện tại i t bức t m ố như b tông t chủ h nghe hay ô n được năm cực phân hóa kính tin tức sẽ phải đem tin tức báo cho biết thanh phiền trưởng lão thì là thanh phiền trưởng lão không biết cũng không quan hệ chỉ cần tìm được thanh phiền trưởng lão t u có biện pháp thượng thiên đô phong đi gặp mặt tông chủ vội va trở lại hỏa vân đường chỗ ở ngọn núi dọc theo đường đi đến khẩn g vương liên tục đúng đối với nay nhận tỉnh trào hỏi đệ từ đầu ý bảo thằng đến nhảy và hỏa vân đường ở chỗ sâu trong sau khẩn phương lúc này mới thở dài một hơi có lúc danh k h í quá lớn cũng chưa chắc là chuyện tốt đi tới thanh phiền trưởng lão bình thường tu luyện tinh thất ngoại khẩn phương còn không có nói bên trong tinh thất đã t r u y ề n ra thanh phiền trưởng lão thanh âm vào đi khẩn phương đẩy ra cửa đá đi vào b à i kiến trưởng lão khẩn phương cung kính hành lễ được rồi và ta t i ể u không cần khách khí như vậy thanh phiền trưởng lão từ tu luyện trên bồ đoàn đứng lên cười ha h à nói tính tính ngày các ngươi hôm nay cũng nên đã trở về bất quá ngươi trở lại một cái thế nào thì có không đến ta ở chỗ này bình thường không có việc gì ngươi có thể không trở về tới chỗ của ta thanh p h i ề n trưởng lão nhìn khổng phương t r e o g ẹ o một tiếng khổng phương lung túng cười cười bình thường hắn ngoại trừ thỉnh giáo một ít tu luyện hoặc là luyện khí thượng vấn đề mới có thể đến hỏa vân đường tìm thanh p h i ề n trưởng lão những thời gian khác đều ở đây mình trong viện tu luyện hoặc là đ ể t h ă n g luyện khí trình độ còn thật chưa có tới thanh p h i ề n trưởng l ã o ở đây ngươi mới vừa trở lại một cái t i ể u vội v ã chạy tới ta chỗ này nhất định là có việc nhà thanh thiền trưởng lão đẩy mặt nụ cười nói đối với khổng phương tiên đệ tử này thanh thiền trưởng lao trong lòng có thể nói là hết sức hài lòng nhất là một tháng trước khổng phương càng là tông môn lập được đại công. trước đây luyện khí khảo hạch thì các trưởng lão khác đều rất không coi trọng k h ổ n g phương cho nên không có một vị trưởng lão nguyện ý mời chào k h ổ n g phương vị này luyện khí khảo hạch đệ nhất đệ tử đến mình nhất đường đi tối hậu liền do k h ổ n g phương tự lựa chọn nơi đi cho nên k h ổ n g phương liền vào hỏa vân đường bất quá từ nửa tháng tiền các vị trưởng lao trở lại tông môn sau cái khác các đường trưởng lao đúng đối với thanh phiền trưởng lao có thể nói là hâm mộ không được đám rất hối hận trước đây vì sao không có mời chào k h ổ n g phương khiến thanh phiền trưởng lão không công lượng tiện nghi hôm nay thanh t h i ề n trưởng lão bởi vì khổng phương cái này ở tông môn trung chính mình thân phận đặc thù đệ tử địa vị của hắn cũng biến thành đặc thù đã mơ hồ áp quá cái k h á c các đường trưởng lão một đầu có thể áp quá những lao ra hoặc kia thanh t h i ề n trưởng lao trong lòng thế nhưng hết sức cao hứng trưởng lão chẳng biết tông chủ có từng nghe được năm cực phân hóa kính tin tức khổng phương lập tức hỏi khổng phương hiện tại nhu cầu cấp bách đệ nhị mặt năm cực phân hóa kính chỉ cần có đệ nhị mặt năm cực phân hóa kính khổng phương là có thể biết lần trước chém vân thân thì xuất hiện d i biến có đúng hay không ngẫu nhiên phát sinh đây đối với khổng phương sau này tu đạo đường có cực lớn ảnh hưởng k h ổ n g phương căn bản không dám có chút thả lỏng dù sao đối với, với chính mình trí Chí thuần thiên phú hắn đến thăng linh cảnh nhất định một đạo lệ trời chỉ có lật qua mới có thể thấy đường bằng thẳng vô pháp lật qua cả đời cũng chỉ có thể dừng lại với nhập linh cảnh đến lúc đó vô pháp cấp sư phụ thương dạ báo t h ủ cũng vô pháp đi rộng lớn hơn thiên địa tìm kiếm phục hy tự nhiên cũng liền tìm không được trở về biện pháp n g h e xong khẩn g phương nói thanh phiền trưởng lao sắc mặt hơi thay đổi có chút ngưng chọc ta tông chủ đích xác nghe được một ít tin tức thanh p i ề n trưởng lao thân thủ ý bảo ngồi xuống khẩn vương đệ xuống nóng này trong lòng và thanh p i ề n trưởng lão ngồi ở tính thất một g thanh phiền trưởng lão thần s ắ c trịnh trọng nói nếu như ngươi không hỏi ta cũng sẽ không mang tin tức này nói cho ngươi biết thanh phiền trưởng lão lắc đầu thở dài một tiếng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra xin hãy trưởng lão minh sắc nói cho ta biết khổng phương vội và nói tin tức này là từ thanh lam tông một vị ẩn sửa tu sĩ trong miệng biết được người này trước đây đạt được thăng linh cảnh sau chung quanh lưu lạc đã từng lầm vào quá nhất sử di tích n a m cực phân hóa kính hắn trước đây nhất định tại nơi sử di tích chúng phát hiện chỉ là năm cực phân hóa kính tuy là tiên thiên tri bảo nhưng là yếu vô dụng hơn nữa lúc đó chỗ ở vị trí vừa cực kỳ nguy hiểm người này liền không có mạo hiểm cứu thủ thanh phiền t r ư ở n g l ã o tiếp tục nói dưới đây nhân sở lúc đó lầm vào sử di tích không ít người nhưng là trong đó đại bộ phận mọi người chết ở bên trong không phải là bị trong di tích nguy hiểm giết nhất định bị cái khác đoạt bảo người giết hắn lúc đó cũng là cựu từ nhất sinh lúc này mới trốn thoát k h ổ n g p h ư ơ n g nhìn thanh phiền t r ư ở n g lão trong mắt mang theo một tiên mong được thanh lam tông vị kia ẩn sửa tu sĩ trước đây chỉ là thăng linh cảnh tu vi t r ò nên n mới phải nguy hiểm như vậy nếu như là hóa linh cảnh tu sĩ tiến nhập sử di tích nhận được năm cực phân hóa kính cơ hội không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn rất nhiều khẩn vương trong lòng biết hướng hắn lần này đúng đối với tông môn cống hiến Phái nhập hóa linh cảnh trưởng lao tiến nhập sự di tích tiến di ra trưởng ba lao lưỡng cũng vị k h ô n g phương ả i rất chuyện khó khăn. Nhìn Khổng h p mong m ánh được ắ trong thanh t phiền ư ở n g l lại bất đắc di thở dài một hơi. Đạo, di dài bất thở một đắc hơi. ế u như sự tình như n sự ư như ơ đơn i giản nghĩ vậy lòng à làm. tốt trong rồi l Khổng Phương trong lòng nhất thời có loại dự cảm xấu sử di tích mặc dù cách ta khí tông cực kỳ xa xôi nhưng là do một vị minh thần cảnh trưởng giả mang theo mấy hóa linh cảnh trưởng lao đi vào nhất thắng cũng cũng đủ trốn thứ nhất trở về có thể kết quả thanh phiền trưởng lão cười khổ lắc đầu khẩn phương trong lòng máy động liền hỏi lẽ nào bọn họ khẩn phương không thể tin được một vị minh thần cảnh cường giả mang theo mấy hóa linh cảnh t r ư ở n g lao dĩ nhiên sẽ chết tại nơi sử di tích chung không phải như ngươi nghĩ thanh p h i ề n t r ư ở n g lao phất phất tay đạo bọn họ căn bản là không có có thể đi vào sử di tích không có có thể vào khẩn g p h ư ơ n g kinh dị nhìn thanh p h i ề n t r ư ở n g l a o đúng đối với mấy người căn bản không có cách nào khác tiến nhập sử di tích thanh p h i ề n t r ư ở n g lao đầu nói tối hậu minh thần cảnh t r ư ở n g giả bắt mấy người tu vi hơi thấp nhân đi sử di tích phát hiện chỉ có hóa linh cảnh dưới nhân có thể vào một khi đạt được hóa linh cảnh liền tái cũng vô pháp tiến nhập sử di tích có thể sử di tích đúng đối với thăng linh cảnh nhân đến v ư ợ quá mức nguy hiểm sở dĩ ngươi nếu không chủ động hỏi ta thực sự chẳng biết mang tin tức này nói cho ngươi biết k h ổ n g p h ư ơ n g lột bột không nói gì h à n trăm triệu không nghĩ tới sự t ì n h dĩ nhiên sẽ biến thành như vậy hóa linh cảnh tu sĩ vô pháp tiến nhập sử di tích mà thang linh cảnh tu sĩ đi vào vừa quá nguy hiểm cho dù tông chủ có thể ra lệnh cho một số người tiến nhập sử di tích thậm chí có thể c h ả o một ít không nhận biết nhân đưa vào đi nhưng những thứ này tâm bất cam tình bất nguyện nhân vừa ra sẽ cố gắng đi tìm n ằ m cực phân hoa kính bất định tìm được rồi còn có thể cố ý ném tới càng địa phương nguy hiểm khiến bức bách bọn họ m ạ n nguy hiểm cánh mạng nhân vĩnh viễn cũng không chiếm được năm cực phân hoa kính t h ỉ n h trưởng lão mang sử di tích cụ thể phương vị nói cho ta biết nha k h ổ n g phương bình tĩnh nói lẽ nào ngươi muốn mình đi cái này có thể trăm triệu không được thanh phiền trưởng lão trực tiếp lắc đầu k h ổ n g phương khổ sắp cười trưởng lão ngươi nghĩ đi nơi nào ta hiện tại chỉ có nhập linh cảnh tu vi trốn đi vào trong đó không là chịu chết sao ta chỉ là muốn biết sử di tích cụ thể phương vị chờ sau này có cơ hội nữa thăm dò một chút ngoài miệng như vậy chứ b ấ t quá k h ổ n g phương trong lòng tựu chưa chắc nghĩ như vậy sau cùng ở k h ổ n g phương liên tiếp thỉnh cầu hạ thanh phiền trưởng lão mang nhất cái ngọc giản giao cho khẩn phương đảng khẩn phương sau khi rời đi Tông cái h ủ cô ngọc giản không có thể như vậy cấp khổng phương mà là cấp sư phó hắn tuy rằng không biết khổng phương sư phụ phó tại sao muốn hỏi thăm năm cực phân hóa kính tin tức nhưng nếu đã biết sử di tích vị trí nghĩ đến hắn hội nghĩ biện pháp chúng ta chỉ cần tìm hiểu tin tức là tốt rồi những thứ khác tự không cần quan tâm chỉ là đến nơi đây tông chủ cô hàn đột nhiên dừng lại một chút trên mặt biểu tình thập phần nghiêm trọng sử di tích thế nhưng tại nơi cái thế lực địa bàn hy vọng hắn không nên náo h ra quá lớn động tĩnh bằng không hợp với chúng ta đều có thể phải nguy hiểm dù sao cũng là một vị hóa điệp cảnh tồn tại chấn giữ thế lực hóa điệp cảnh chẳng biết ta lúc nào mới có thể đột phá đến cảnh giới này cô hẳn thật dài thở dài một cái trong lòng có chút vô lực muốn đột phá đến hóa điệp cảnh thực sự quá khó khăn Trước tiểu tạc trốn chỗ nào? Khí tông、ngoại. Triệu thị chỗ hoại. nào? Khí triệu rừng người ở đây khí tông phía nam tìm một chỗ ẩ nút n triệu lâm người đi khí tông đông triệu hổ người đi phương bắc những người còn lại cũng đều phân tán ra đến một khi phát hiện tiểu tặc kia thân ả n h của liền lập tức thông trí những người khác bất quá nơi này cách khí tông không xa làm việc nhất định phải cẩn thận cấp tốc tuyệt đối không thể để cho khí tông biết khẩn phương là ta triệu thị bộ tộc bắt đi là tuân mệnh mọi người lập tức chắp tay đáp sau đó liền xoay người rất nhanh l y khai bất quá năm người cũng không có phi hành mà là trên mặt đất rất nhanh chạy đi tìm thích hợp t h n thân địa phương sáu cá i nhân tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng đủ giám thị rất lớn nhất khu vực chỉ cần k h ổ n g phương ly khai khí tông bọn họ thì có rất lớn khả năng phát hiện k h ổ n g phương đứng đầu trung niên nhân lẩn thân ở khí tông phía tây mà tam h ì n h sơn vừa lúc t i ể u ở cái phương hướng này k h ổ n g phương từ vân đường sau khi ra ngoài liền trực tiếp trở về tiểu viện của mình vương vắn đầu đang tu luyện k h ổ n g phương liền không có quấy dối hắn trực tiếp tiến nhập gian phòng của mình ngồi ở ghế k h ổ n g phương mang thanh phiền trưởng lao đưa cho hắn cái ngọc giản đem ra thân hôn lực tham nhập cho ngọc giản khẩn phương bắt đầu kiểm tra xử di tích phương bị sau một lúc lâu khẩm phương mang ngọc giản thu nhập trong nhẫn chữ v Thiên tìm hiểu một tháng, cũng mang ta hôm nay nhất định không thi triển cựu diễn cựu trọng quyết cũng đủ để đối phó bộ phong cái kia cấp số tu sĩ nếu như lại thi triển cựu diễn cựu trọng quyết thực lực của ta hội càng mạnh nhất định và một ít vừa bước vào thăng linh cảnh tu sĩ cũng đủ để vừa so sánh mới ngân vệ không có công kích năng lực bằng không khẩn phương đi chỗ đó di tích thăm dò cựu có năm chắc hơn sử di tích tuy rằng rất nguy hiểm nhưng chỉ muốn ta cẩn thận một chút vấn đề cũng không lớn thực sự không được ta sẽ chờ tu vi đề t h ă n g tới nhập linh cảnh đỉnh sau nữa thăm dò sử di tích khổng phương trầm tư một lát sau đ ô n g nhiên lại lắc đầu ám đạo chuyện này hay là hỏi một chút sư phụ n h a trông sư phụ hội nói như thế nào ngày mai sẽ đi sư phụ c h ỗ ấy đồng thời còn phải trong cơ thể chín loại kỳ dị lực lượng giải quyết vấn đề tuy rằng khổng phương có thể đi qua bí phủ chung bản thể hỏi sư phụ thương dạng nhưng hữu quan trong cơ thể chín loại kỳ dị lực lượng lại phải đến sư phụ trước mặt đi mới có thể nói rõ ràng cho nên khổng phương cũng sẽ không đội vã mang chuyện này nói cho sư phó chuẩn bị đằng ngày mai đi sau đó cùng nhau nữa nói khi tông ngoại triệu thị bộ tộc sáu người đau khổ đợi một ngày đêm không gặp k h ổ n g phương hình bóng vừa đợi cái vẫn như c ũ không gặp nhất vô sở hạch tuy rằng trong lòng nổi giận dị thường nhưng sáu người nhưng không được không k i ể m chế xuống phiền nào trong lòng v à n ộ chỉ phải lão lao thật thật đợi triệu thị bộ tộc lần này phái ra bắt k h ổ n g phương nhân vốn có không í t nhưng những người khác ngay từ đầu đều phân tán ở địa phương khác cũng không có được k h ổ n g phương đi hóa vũ môn tin tức đằng những người đó biết được tin tức sau triệu thanh đám người đã đến hóa vũ môn cho nên những người đó liền đều phản hồi triệu thị nhất tộc dù sao bắt một khẩn phương đúng đối với triệu thanh đẳng người mà nói cũng không khó phải biết rằng triệu thanh sáu người này thực lực cũng đều không kém nhất định tu vi thấp nhất triệu hưng đều đạt tới thăng linh cảnh trung kỳ mà triệu thanh bản thân càng hóa linh cảnh tu vi như vậy một đám người chào cái nhập linh cảnh t i ể u tu sĩ còn không dễ như c h ở bàn tay giấu ở trong núi rừng trong miệng ngậm một cọn g cỏ chính chán đến chết nhìn chằm chằm thiên không triệu thanh đ ố n g nhiên mật ra ngay sau đó triệu thanh lập tức nổ ra trong miệng cấy cỏ cũng cấp tốc xoay người hướng phía bên phải phương nhìn lại chỉ thấy một mặc trên người do thổ hành lực hình thành quần áo niên thiếu chính rất nhanh ở trong núi rừng ngắn qua ừ triệu thanh ánh mắt rồi đột nhiên nhấc n ư n g ngay sau đó liền mừng rỡ trong lòng là k h ổ n phương lao đã làm tốt đợi mấy tháng thậm chí một hai năm chuẩn bị không nghĩ tới hắn ngày thứ hai rồi rời đi khí tông hơn nữa đi qua vừa vừa mới là ta cái phương hướng này xem ra liền đại đạo đều chạm ở ta nơi này một bên a đại đạo cho ngươi tử ngươi nói ngươi có thể sống sao triệu thanh lạnh lùng cười chuẩn bị đảng k h ổ n phương đón thêm gần ta t i ể u đ ộ c thủ chỗ này địa phương cách khí tông cũng không phải rất xa triệu thanh phải cẩn thận một chút tuy rằng một nhập linh cảnh tiểu tu sĩ ở trong tay hắn không bay ra khỏi cái gì biển nhưng triệu thanh cũng sẽ không có chút nào đại ý gần chút nữa ta ta là có thể một chút đưa hắn bắt không để cho hắn bất luận cái gì cầu cứu và cơ hội chạy trốn triệu thanh phải phòng bị k h ổ n g phương trên người khả năng tồn tại bảo mệnh vật một khi k h ổ n g phương cách dùng lực tôi động bảo mệnh vật đem về khí tông vậy bọn họ sẽ thấy cũng đừng nghĩ bắt được k h ổ n g phương mắt thấy k h ổ n g phương càng ngày càng gần triệu thanh cũng biến thành xuẩn xuẩn r ụ n động chuẩn bị đúng đối với k h ổ n g phương độc thủ đông nhiên k h ổ n g phương ngừng lại triệu thanh sắc mặt hơi đổi một chút nhanh lên thu liễm toàn thân khí cơ cũng đem người giấu ở trong bụi cỏ đang ở trong núi rừng ngang qua khẩn phương đ ô n nhiên một trận tim đập nhanh lập tức ngừng lại khẩn phương hai mắt chung quét đề phòng khiến hắn tâm quý nguy hiểm. một lát sau tuy rằng không có phát hiện bất cứ gì thường nào nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng hồi hộp lại không có chút nào yếu bớt trái lại có loại càng ngày càng cảm giác nguy hiểm k h ổ n g p h ư ơ n g lập tức đem ngân vệ từ giới tâm trung lấy ra trực tiếp mặc vào người thấy k h ổ n g p h ư ơ n g động tác triệu thanh cũng nữa ẩn giấu không nổi nữa triệu thanh cấp tốc từ trong đùi cỏ thoát ra trực tiếp bay về phía k h ổ n g p h ư ơ n g hậu phương triệu thanh dự định ngăn chặn k h ổ n g p h ư ơ n g đem về khí tông lộ tuyến đồng thời triệu thanh trong tay xuất hiện một viên trẻ con lớn chừng quả đấm viên cầu triệu thanh dùng một lát lực tựu bóp nát viên cầu một ba động kỳ dị nhất thời từ nơi này rất nhanh khuyết tán hướng bốn phương tám hướng triệu thanh ngăn chặn k h ổ n g phương đem về khí tông l ộ tuyến nhưng còn không chờ hắn vui vẻ chỉ thấy k h ổ n g phương thân ảnh của dĩ nhiên đi phía trước rất nhanh bay đi dĩ nhiên có thể bay trên người của hắn ngân sát hộ giáp chắc là hành vân chu một loại kia chạy chối chết bảo vật nha trong lòng cả kinh triệu thanh vội vàng hướng k h ổ n g phương đuổi theo ngay từ đầu triệu thanh còn lo lắng k h ổ n g phương bay đến trên cao đi như vậy khí tông trung nhân cũng rất dễ dàng phát hiện tình huống nơi này cho nên triệu thanh vẫn luôn phòng bị nhưng làm hắn ngạc nhiên là khẩn phương cũng không có bay đến sơn lâm bầu trời đi trái lại ở cây cối nồng đậm trong núi rừng rất nhanh nặng qua là muốn dùng trong núi rừng cây lo lắng bay đến trên cao sẽ lập tức bị ta đuổi theo sau tuy rằng mục đích của đối phương đã tới mảnh rừng núi này đích á a đúng đối với tốc độ của hắn tạo thành rất lớn ảnh hưởng khiến tốc độ của hắn vô pháp hoàn toàn phát huy được nhưng triệu thanh trên mặt đi lộ ra một tia cờ nhạt triệu thanh cũng muốn cách khí tông xa một chút như vậy hắn động thủ thì cho dù làm ra một chút động tĩnh cũng không lo lắng khí tông t r ú n g cường giả sẽ phát hiện hơn nữa người của hắn chính rất nhanh tới rồi khẩm phương đừng nghĩ từ trong tay hắn chạy thoát đuổi ở phía sau triệu thanh trên mặt lộ ra một tia cờ nhạt ở khí tông chúng quanh hắn còn thật không dám gây ra rất động tĩnh lớn chỉ có thể theo khẩm phương ở cây trong rừng bất quá triệu thanh vị để cho khổng phương chạy trốn tới chỗ xa hơn còn cố ý thả chậm tốc độ không có lập tức đuổi theo hai người ở trong núi rừng rất nhanh xuyên toa rất nhanh thì đã đi xa hai anh tiểu tặc ngươi là tốt rồi hảo trốn nha ngươi thoát được càng xa càng tốt đẳng cách khí tông khá xa sau ta cũng muốn ngươi còn có thể hay không trốn triệu thanh chỉ phong tỏa khổng phương trốn hướng khí tông lộ tuyến về phần những phương hướng khác triệu thanh nhậm chức do khổng phương lung tung bay h u h h u sau đó không lâu hai người trước sau lao ra sai lầm xuất hiện ở trước mặt hai người chính là hình dạng giống như chịu hình người kỳ dị ngọn núi đúng là tam hình sơn bây giờ cách khí tông đã khá xa cho dù động thủ thì gây ra một chút động tính khí tông bên kia cường giả vậy cũng không sẽ phát hiện bất quá cũng không cân cấp hắn nếu nguyện ý trốn vậy hãy để cho hắn nhiều trốn một hồi tốt lắm hơn nữa triệu hưng bọn hắn cũng đều nhanh chạy đến đảng triệu hưng bọn họ đến sau động thủ lần nữa không muộn triệu thanh lúc này dù bận vận đung dung cực kỳ buông l ò n g truy sau lưng k h ổ n g phương bị ngân vệ bao vây ở nội k h ổ n g phương nhãn thần cực kỳ lãnh hắn mới vừa vừa ra khí tông tự bị người phúc kích chuyện này khẳng định không có đơn giản như vậy triệu thanh hy vọng khẩu cách khí tông xa một chút động thủ lần nữa phía sau triệu thanh căn bản đổi u không kịp k h ổ n phương nhất lao ra sơ lâm k h ổ n phương không chút do dự nào trực tiếp từ lưỡng ngọn núi trung gian thung lũng và o vào lúc này triệu thanh khỏe miệng đống nhiên lộ ra một tia lanh k h ố c tiểu ý triệu hưng bọn họ đã tới rồi xem ra có thể đập thủ triệu thanh lập tức cấp những người khác truyền âm phân phó nói triệu hưng ngươi và triệu hổ mang tam h ì n h sơn người chung quanh thanh lý sạch sẽ chúng ta lần này việc làm không thể có một chút tin tức tiết lộ ra ngoài những người khác lập tức đi vòng qua phía trước đi cho ta vây lại khẩn phương cái này tiểu t ậ t ta cũng muốn hắn lần này còn có thể hay không tái xoay người triệu thanh thanh âm của trung mang theo một tia đặc hơn sắc khí nếu như không là tộc trưởng muốn sống hắn hiện tại t i ự u sẽ động thủ đem điều này có can đảm giết hắn triệu thị bộ tộc cùng vọng đồ giải quyết hết triệu hưng và triệu hổ lập tức lĩnh mệnh đi những người khác cũng rất nhanh đi vòng qua thiên phương chặn khổng phương đường chạy trốn tiểu tặc ta xem ngươi lần này còn có thể trốn đi nơi nào mắt thấy khổng phương đã trở thành một con cá trong chậu triệu thanh không k hề ỏ chạy trốn phi thân rơi xuống tam h u n h sơn trung gian trên đất trống thế nào không kế tục chạy thoát ngươi không phải thật có thể thoát được sao kế tục trốn a triệu thanh rơi vào khẩn phương cách đó không xa nhìn mặt ngân vệ khẩn phương triệu thanh vẻ mặt bừa cợt xem ra ngươi cũng biết mình trốn không thoát sở dĩ nhận mệnh à. triệu thanh trên mặt vẻ cười nạo càng đ ậ m dày ngươi đến tột cùng là ai tại sao muốn đuổi giết ta khẩn phương lớn tiếng hỏi ta là người như thế nào ha ha ha ngươi giết tộc của ta hai vị thiên tài hiện tại lại hỏi ta là người như thế nào triệu thanh cười lạnh ngươi là triệu thị bộ tộc nhân ngân vệ trung khẩn phương ánh mắt của thay đổi càng tiêm lãnh đúng đối với cái này nhiều lần đối với hắn hạ sát thủ bộ tộc khẩn phương nếu không phải thực lực chưa đủ sớm đã đem chi triệt để diệt trừ h à n h triệu thanh hừ l ệ n h một tiếng đạo ngươi không phải là rất lợi hại sao hiện tại sẽ tìm một cái thủy hành yêu thú hoặc là bán huyết yêu long tới giúp ngươi a hành lẽ nào ở đây không phải thiên long hồ ngươi cũng không có một chút biện pháp sao xôn s a o ngân vệ đột nhiên từ trên người khổng phương phát huy khổng phương mang ngân vệ trực tiếp thu nhập dưới tâm sau đó lạnh lùng nhìn triệu thanh thấy vậy triệu thanh nhãn thần không khỏi nhất ngưng trong lòng nhất thời có loại dự cảm xấu tuy rằng trong miệng hắn nói khổng phương nhận m ệ n h nhưng trong lòng cũng không cho là như vậy lẽ nào hắn còn có cái gì con bài chưa lật sai nếu như hắn còn có cái gì con bài chưa lật trước đây đối mặt triệu chắc truy sát thì căn bản không dùng hướng thiên long hồ chạy trốn còn nghĩ triệu chắc dẫn tới thiên long hồ đi mượn thiên long hồ thủy hành yêu thú và bán huyết yêu long giết chết triệu chắc ở đây không phải thiên long hồ hắn tuyệt đối vô pháp tái xoay người triệu thanh trên mặt lộ ra một tia ngon sắc đúng đối với đã vây lại khổng phương những người khác t r u y ề n âm quát dệt đường đậu thủ trước 146, hướng Hàn đòi muốn nói pháp. theo triệu thanh truyền âm ba người khác rất nhanh chạy tới muốn mang khổng phương trực tiếp bắt triệu thanh không n ú c n í c nhưng hai mắt lại nhìn chằm khổng phương nhất cử nhất động đề phòng khổng phương khả năng tồn tại con bài chưa lật khẩn g phương đứng ở tại chỗ cũng không có động thật giống như không có phát hiện hậu phương còn có hai bên rất nhanh tới gần ba người như nhau khẩn g phương chỉ là lạnh lùng nhìn triệu thanh ngươi triệu thị bộ tộc nhân lại nhiều lần cần phải đưa ta vào chỗ chết chẳng lẽ còn không được ta còn tay c h ỉ a vào họ triệu danh tiếng hành sự có thể bá đạo xúc phạm ta đây hôm nay cũng bá đạo một hồi khẩn g phương thanh n â m của trung mang theo băng hàn sát ý cho tới bây giờ hắn ít nhất đều có ba phần hỏa khí đâu triệu thanh con ngươi trợt co g i ú lại trong lòng dự cảm bất hảo nhất thời thay đổi mãnh lực hơn có thể h ắ nhưng t ự c s h h n trong lòng càng ngày càng mãnh liệt bất an thời khắc đang nhắc nhở hắn k h ổ n g p h ư ơ n g có thể thật sự có, có thể uy hiếp được lá bài tẩy của hắn hay anh lúc này còn muốn xoay người đừng có nằm mộng chờ ngươi bị chúng ta trả hồi lánh địa đến lúc đó nếu như ngươi còn có khí lực há mồm nói ta nhất định sẽ rất bội phụ ngươi ngay sau đó chung quanh bỗng nhiên bị một tầng hồng quang bao phủ mắt thượng phản phất nông thượng một tầng huyết sắc nhìn cái gì đều là hồng diễm diễm một mảnh triệu thanh kinh hãi mà ba người kia đã sắp tiếp cận khổng phương triệu thị tộc nhân cũng đều hoảng sợ ngừng lại đám đề phòng quan sát đến chung quanh bao phủ ở t h u n g quanh hồng quang bỗng nhiên sáng ngời sau đó cựu triệt để tiêu thất mà theo hồng quang đang biến mất còn có khổng phương và triệu thanh bốn người Quét s ạ cái h Hình Tam t Sơn ệ này g Triệu Hổ chính h n ư tam hình sơn nghe đồn dĩ nhiên là thực sự triệu thanh trái qua lúc ban đầu khiếp sợ sau lập tức phục hồi tinh thần lại lắp mình rất nhanh đánh về phía khởi phương k h ổ n g phương nếu có thể đem chúng ta tìm tiền đến khẳng định biết một ít tam hình sơn bí mật chỉ cần bắt được hắn chỗ này bí phủ t i u tuyệt đối là ta triệu thị bộ tộc đến lúc đó không chỉ có giải quyết rồi k h ổ n g phương nhưng lại tài cắn vì ta triệu thị bộ tộc lập được kỳ công triệu thanh trong đầu ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh bất quá muốn làm đến đây hết thể đầu tiên phải bắt được k h ổ n g phương thấy triệu thanh động tác những người khác phản ứng cũng không chậm cũng đều hướng k h ổ n g phương phi nào qua trong hành lang rồi đột nhiên xuất hiện sáu đạo hát quang một chút liền đánh vào triệu thanh sáu trên thân người. Phang, phang, phang, phang, phang, phang, phang. triệu thanh sáu người hướng gần đây thì tốc độ nhanh hơn t h ế bay ra ngoài toàn bộ nện ở hàng lang bên kia kiên cố thạch bích thượng thạch bích thượng hiện lên nhấp một cái q u a n g hoa chống đỡ ở sáu người đánh nhưng vô pháp giảm bất lực sáu người thương lại nặng hơn triệu thanh sáu người bị hát quan g công kích được nơi ngực đã ao h á m xuống phía dưới sáu người trong miệng càng liên tiếp phụt lên chứ t i ê n huyết đám sát mặt trắng bệnh nằm trên đất kinh sợ nhìn cách đó không xa khẩm vương người dĩ nhiên n ắ m trong tay chỗ ngồi này bí phủ triệu thanh cưỡng chế trong thân thể thương thế lạc ọ n g oát ta cũng không có nằm trong tay chỗ ngồi, ngồi này bí phủ chính là sư phụ ta khổng phương đi bước một đã đi tới nhìn triệu thanh đẳng nhân ánh mắt lại không có biến hóa chút nào vẫn như c ũ lộ ra lạnh lùng sắc khí triệu thanh sáu trên mặt người lộ ra t h ầ n sắc bất khả tư nghị chỗ ngồi này giấu ở tam h ì n h sơn bí phủ liền thông thần cảnh cường giả đều tìm không được h i ệ n nhiên bí phủ chủ nhân là một vị cực kỳ lợi hại cường giả đại năng khổng phương chỉ là một lực tiểu chính là nhập linh cảnh tu sĩ dĩ nhiên có thể b á i cường giả như vậy vi sư triệu thanh trong lòng kinh hãi vốn tưởng rằng khổng phương chỉ là một nho nhỏ nhập linh cảnh tu sĩ thì là chiếm được một ít kỳ n ộ nhưng mà tuyệt đối vô pháp uy hiếp được bọn họ triệu thị bộ tộc nhưng lúc này triệu thanh trong lòng hơi sợ. k h ổ n g phương tuy rằng như trước chỉ là một nhập linh cảnh tiểu tu sĩ nhưng phía sau có một vị cường giả đại n ă n g chỗ dựa cái này hoàn toàn bất đồng chỉ cần k h ổ n g phương bất tử chắc chắn sẽ trở thành triệu thị bộ tộc đại h ọ a tâm phúc thậm chí chỉ cần k h ổ n g phương có thể nói động sư phó của hắn triệu thị bộ tộc đã đem không còn nữa tồn tại nếu như là giới bên ngoài triệu thanh hợp lại hết mọi cũng muốn mang tin tức này truyền ra ngoài có thể nơi này là bí phủ triệu thanh trong lòng có chút tuyệt vọng nói các người đến tột cùng là làm sao biết hành tung của ta khẩn phương đứng ở một t r ư ờ n ngoại lệnh giọng hỏi mới vừa vừa ra tông môn đã bị những người này theo dõi k h ổ n g phương cũng không nhận ra đây là vừa khớp bất quá chuyện lần này tình ngược thực sự là vừa khớp chỉ là khiến k h ổ n g phương đánh bậy đánh bạc ấ p đột vải triệu thanh bỗng nhiên khinh thường nợ nụ cười chỉ là càng cười khỏe miệng hắn máu bọt thì càng nhiều mới vừa đạo hát quan g kia đối với hắn tạo thành tổn thương cực lớn nếu như không chữa thương nói bọn họ đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ tiểu tặc ta nói ngươi sẽ tin sao ta nói là các ngươi khí tông tông chủ khiến chúng ta đối phó ngươi ngươi hội tin tưởng lời của ta sao triệu thanh k i n h thường nhìn khẩn phương ngay sau đó ha ha phá lê cười năm người kia tự biết hẳn phải chết cũng đều đùa cợt nhìn khẩn phương đột mấy người này giao cho ta là được người đến ta chỗ này đến đây đi trong hành lang đột nhiên vang lên sư phụ thương dạ thanh ngắn của là sư phụ khổng phương lên tiếng một đoàn hồng quang liền đưa hắn bao vây ở nội sau đó khổng phương cựu từ trong hành lang tiêu thất thấy như vậy một màn triệu thanh đẳng trong lòng người nhất thời run lên bọn họ lúc này mới nhớ lại chỗ ngồi này bí phủ chung còn có một là cái thế cường giả tại đây vị cường giả thủ hạ bọn họ căn bản không có chút nào sức phản kháng đối mặt khổng phương cái loại này dễ dàng không còn có triệu thanh sáu người kinh sợ nhìn hết thể chung quanh phản phất nơi này hết thể đều lại đột nhiên hóa thành cắn người khác manh thú đưa bọn họ một n g ụ m nước vào hồng quang hiện lên k h ổ n g p h ư ơ n g xuất hiện ở thương dạ trước mặt sư phụ k h ổ n g p h ư ơ n g hô một tiếng bản thể và thổ hành phân thân nán lại cùng một chỗ k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng luôn luôn loại cảm giác cổ quái cho nên k h ổ n g p h ư ơ n g bản thể trực tiếp đi tới dung nhập vào thổ hành phân thân chung như vậy cái loại này cảm giác cổ quái chỉ biết tiêu thất thương dạ từ trên ghế đứng lên đi tới k h ổ n g p h ư ơ n g trước người quả đấm đặt tại k h ổ n g p h ư ơ n g ngực trung đan đ i ề n vị trí nhắm mắt tỉ mỉ tra thoạt nhìn khẩn vương lẳng lặng cùng đợi bất quá nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh vừa có chút thất vỏm lại có ta chờ mong dù sao cho dù ai trong cơ thể xuất hiện lời này không cách nào khống chế lực lượng đáng sợ đều không thể bình tĩnh đối đ ã i mà chờ mong còn lại là khổng phương hy vọng sư phụ có thể tìm tới một loại phương pháp có thể cho hắn khống chế cái này của lực lượng đáng sợ một khi có thể hoàn mỹ khống chế cổ lực lượng này tu vi của hắn tuy rằng không sẽ tăng lên nhưng là thực lực lại sẽ có chất bay vọt vừa nghĩ tới cả tòa trung trụ thiên đều bị cái này của lực lượng đáng sợ lắc lư khổng phương trong lòng liền một mảnh nóng bỏng ước chừng qua hơn nửa giờ thương dạ lúc này mới đưa tay thu về thương dạ hơi n h ữ n hai hàng lông mày nhìn khổng phương nói rằng đồ nhi ngươi mang chín loại kỳ dị lực lượng thi triển ta nhìn một chút k h ổ n g phương gật đầu liền đưa tay phải ra chỉ thấy lóe ra chín sắc tia sáng chín loại kỳ dị lực lượng xuất hiện ở k h ổ n g phương trên bàn tay phương chín loại kỳ dị lực lượng lẫn nhau xuyên qua như một mảnh mê viễn quang ảnh cực kỳ mỹ lệ nhưng nếu k h ổ n g phương dám mang cái này chín loại lực lượng dung hợp ở chung với nhau nói xinh đẹp loại này hạ c u ồ n g bạo nguy hiểm chỉ biết trong nháy mắt thả ra ngoài hủy diệt tất cả thế gian vẫn còn có kỳ dị như vậy lực lượng tồn tại nhìn k h ổ n phương trong tay chín loại kỳ dị lực lượng thương g i không khỏi cảm thán một tiếng quả nhiên là đại đạo hàng vạn hàng nghìn ta biết chỉ như một lồn gió mát đối mặt đại đạo căn bản không túc đạo a thương dạ cảm khái nói k h ổ n g phương liền mang chín loại kỳ dị lực lượng lần nữa thu nhập trung đ a n điển sư phụ ngươi có thể có biện pháp khống chế loại lực lượng này k h ổ n g phương mãn hàng mong đợi hỏi thương dạ chính xác nói rằng nếu như hướng lực lượng của ta tự nhiên có thể khống chế cái này chín loại kỳ dị lực lượng đang lúc đối địch cũng có thể làm được x u ấ t kỳ bất ý đánh bất ngờ nhưng nếu ngươi có giống như ta lực lượng khống chế cái này chín loại lực lượng đối với ngươi mà nói cũng không có nhiều ít trợ giúp trừ phi cái này chín loại lực lượng có thể theo ngươi cảnh giới đề thăng cũng từ từ trở nên mạnh mẽ mới có thể trở thành là ngươi một tấm bảo mệnh con bài chưa lật bất quá ta có một cái ý nghĩ nếu chín loại kỳ dị lực lượng hợp nhất có thể bộc phát ra cực kỳ uy lực khủng bố như vậy ngươi thử chỉ dung hợp lưỡng chủng lực lượng trông có thể bộc phát hay không ra uy lực cường đại k h ổ n g phương mắt hơi sáng lời thâm buồn mình trước thế nào cũng không có nghĩ tới phương pháp như vậy kỳ thực cũng không phải k h ổ n g phương nghĩ không ra phương pháp như vậy mà là k h ổ n g phương bị chín loại lực lượng bạo phát uy lực kinh khủng kinh hù dọa vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ k h ổ n g phương đơn giản căn bản không dám mang chín loại kỳ dị lực lượng thi triển ra tự nhiên cũng sẽ không nghĩ chỉ dung hợp trong đó lưỡng chủng kỳ dị lực lượng nói làm liền làm khẩn phương trong bàn tay lần này chỉ xuất hiện lưỡng chủng lực lượng, một loại lạng sắc cùng thổ hành lực tương đối tương tự chính là kỳ dị lực lượng một loại khác lực lượng là cùng kim hành lực tương đối tương tự tuy rằng chín loại kỳ dị lực lượng cũng không phải thiên địa lực nhưng dù sao vẫn là cùng trời địa lực có một chút tương tự chính là cộng thông chi sử khẩn phương bây giờ có được kim hành và thổ hành l ư ợ n g chủng thiên phú bởi vậy đúng đối với cái này l ư ợ n g chủng kỳ dị lực lượng n ắ m trong tay tương đối cũng muốn so cái khác kỳ dị lực lượng cường một ít chỉ thấy l ư ợ n g chủng kỳ dị lực lượng ở khẩn phương dưới sự khống chế rất nhanh dung hợp ở tại cùng nhau tạo thành một hai màu quang cầu cái này quang cầu thậm chí còn ở k h ẩ phương dưới sự khống chế kéo dài thành kiếm hình dạng nhưng trong tưởng tượng cường đại uy năng nhưng không có thả ra ngoài một điểm thất bại sao thương d ạ n khẽ lắc đầu một cái trong mắt có vẻ thất vọng sư phụ cũng không, không thể tính hoàn toàn thất bại k h ổ n g p h ư ơ n g hai mắt dần dần sáng lên trong giọng nói cũng mang cho vẻ kích động chín loại kỳ dị lực lượng cùng nhau dung hợp thì ta căn bản không dùng tận lực khống chế chín loại kỳ dị lực lượng liền có thể hoàn mỹ dung hợp cho nên mới phải có như vậy lực lượng kinh khủng nhưng là ta chủ động khống chế cái này lượng c h ủ n kỳ dị lực lượng dung hợp nhưng không cách nào làm được hoàn mỹ bước cho nên mới vô pháp buộc phát ra lực lượng cường đại hơn ta có một loại cảm giác chỉ cần ta vẫn nếm thử xuống phía dưới nhưng ấ t thể định mang cái này có cái l chủng lực cùng c hoàn hợp lượng dung kỳ dị lực lượng hoàn mỹ dung hợp cùng một bỗng nhiên, nhiên thương dạ sắc mặt lạnh lẽo trong mắt càng hiện lên nhấp một cái lạnh lùng sát khí k h ổ n phương cả kinh liền vội vàng đem lượng trùng kỳ dị lực lượng thu nhập trong cơ thể k h ổ n phương tự nhiên sẽ không cho là sư phụ trên người đột nhiên xuất hiện sát khí là g i m hắn làm sao vậy sư phụ khẩn phương liền hỏi ta từ sáu người kia trong miệng chiếm được một ít tin tức bọn họ từ đồ nhi ngươi đến hóa vũ môn sau cũng đã để mắt tới ngươi mà bọn họ mặc dù có thể biết ngươi đi hóa vũ môn là có người âm thầm mang tin tức của ngươi tiết lộ cho bọn hắn k h ổ n g phương sắc mặt cũng không khỏi lạnh lẽo có thể làm được điểm này chỉ có khí tông trung nhân hơn nữa khẳng định còn là một vị thực lực không kém trưởng lão dù sao bọn họ trước đây đi hóa vũ môn thì chỉ có nán lại ở kim dương tông những trưởng lao đó và tông chủ biết nhưng tông chủ không có khả năng làm như vậy mà ở trong thời gian ngắn như vậy có thể đem tin tức chuyển tới triệu thị bộ tộc nhân trong tay cũng chỉ có những trưởng lao đó bọn họ có thể thú nhận người kia là ai khẩn phương liền hỏi bọn họ không biết thương g i đột nhiên hừ lạnh một tiếng Bất q u không bao lâu triệu thanh đám người đã đem trong lòng đoán có khả năng nhất nhân nói ra viên nao khẩn vương trọng trọng nói rằng triệu chắc là viên nao đệ tử thân truyền hắn đích xác là có khả năng nhất làm ra loại sự tình này nhân đôi nhiên mấy người này ta tự giao cho ngươi ngươi dẫn bọn hắn đi tìm khí tông tông chủ Ta m ặ chương dù c một luồng trăm bốn mươi bảy cố hàn thái độ ở bí phủ trung chỉ đợi không tới một giờ khổng phương liền mang theo triệu thanh sáu người ly khai bí phủ thương dạ mang khổng phương đám người trực tiếp chuyển đưa đến cự ly khí tông một chỗ không xa trong núi rừng mới vừa vừa hiện thân khổng phương liền từ trong nhẫn chữ vật lấy ra hành văn chu mang triệu thanh bọn người ném vào điều khiển hành văn chu ở trong núi rừng tránh trái tránh phải phi hành một trận tránh được đi trước tam hình sơn con đường kia tuyến sau k h ổ n g p h ư ơ n g lúc này mới mang theo triệu thanh sáu người hướng khí tông bay đi không bao lâu k h ổ n g p h ư ơ n g liền khống chế hành văn chu hướng hỏa vân đường tiền trên đất chống hạ xuống đi hỏa vân đường bên trong có luyện khí thất cho nên bình thường ra vào hỏa vân đường đệ tử rất nhiều k h ổ n g p h ư ơ n g hành văn chu mới vừa đáp xuống tự có không ít nhập môn đệ tử và tạp dịch phát hiện k h ổ n g phương đám nhìn về phía khẩn vương ánh mắt đều cực kỳ cực nóng khẩn ở khí tông chung để lại không ít thuật lại bán năm luyện chế ra hạ phẩm hậu thiên linh bảo trở thành mười năm một năm không tới càng đột phá đến nhập linh cảnh sau đó lại cùng hóa vũ môn đệ tử tỷ đấu hướng sức một mình quét ngang hóa vũ môn đệ tử là tông môn đoạt được thắng lợi tìm được khổng phương cứu bán huyết yêu long ấu tử chuyện tình chỉ ở khí tông cao tầng giữa dòng truyền người phía dưới cũng không biết bằng không những người này tuyệt đối sẽ càng khiếp sợ đương nhiên ngay cả khí tông cao tầng cũng không biết khổng phương cứu được không chỉ có riêng chỉ là một cái bán huyết yêu long ấu tử mà là một cái mới ra sinh không lâu sau thần thú bị người đuổi giết lại bị tông môn nội nhân bàn đứng khổng phương lúc này tầm tình thật không tốt cho nên căn bản không để ý chúng quanh nhập môn đệ tử và tạp dịch môn kh sau đó thi pháp bao lấy triệu thành đám người trực tiếp đi vào hỏa vân đường k h ổ n g phương sư huynh thoạt nhìn tâm tình thật không tốt mà hắn lại mang sáu cái trọng thương nhân không biết chuyện gì xảy ra t r u n g b u n h các đệ tử nhất thời nghị luận đi tới thanh phiền trưởng lão tu luyện đây tính thất tiền k h ổ n g phương đứng ở ngoài cửa đệ tử k h ổ n g phương cầu kiến t r ư ở n g lão k h ổ n g phương t h a nhâm của xuyên thấu thạch bích trực tiếp truyền đưa vào giống như loại tu luyện này dùng tinh thất giống nhau đều có trận pháp có thể cách trở ngoại giới thanh âm bất quá tọa chấn nhất đường trưởng lao trừ phi tu luyện tới khẩn yếu con đầu bằng không giống nhau sẽ không mở ra trận pháp để tránh khỏi có một chút n g o à i ý muốn phát sinh thì không thể lập tức biết cửa đá lai、like、chậm chậm hai thanh phiền trưởng lao thanh âm từ bên trong tinh thất chuyển ra vào đi k h ổ n g phương cách dùng lực bọc triệu thanh sáu người lập tức tiến nhập tinh thất thấy bị k h ổ n g phương cách dùng lực lôi cuốn vào triệu thanh đ á m người thanh phiền trưởng lao trong lòng hơi kinh hãi một chút từ tu luyện trên bồ đoàn đứng lên lắc mình cấp tốc đi tới khẩm phương trước người vung tay lên bị k h ổ n g p h ư ơ n g cách dùng lực lôi cuốn triệu thanh sáu người toàn bộ rơi trên mặt đất phát sinh phanh phanh phanh nặng nề âm hưởng thanh phiền trưởng lão cấp tốc ngồi s ổ n xuống thân thủ trộm vào triệu thanh trên cánh tay kiểm tra khởi triệu thanh đ ị c h tình huống bị người hạ cấm chế hơn nữa loại cấm chế này thật đáng sợ hướng thực lực của ta căn bản không phá nổi thanh phiền trưởng lão trong lòng giật mình có thể để cho hắn thúc thủ vô sách cấm chế không có thể như vậy người bình thường có thể làm được đối phương cảnh giới tối thiểu cũng muốn đạt được minh thần cảnh mới được khẩn vương đứng ở một bên không nói được một lời nhịn khẩn vương đây là có chuyện gì thanh phi trưởng lão ngồi dậy bọn họ muốn giết ta bị sư phụ ta hạ c ầ m chế khổng phương trả lời t thanh phiền trưởng lão ngược hít một hơi lanh khí hữu quan khổng phương sư phó sự tình hắn từ tổng chủ châu ấy cũng đã nghe nói qua một ít mơ hồ đoán ra long vương khả năng nhất định khổng phương sư phụ phó nếu là khổng phương sư phụ phó hạ c ầ m chế vậy hắn không giải được cũng liền bình thường bất quá ngay sau đó thanh phiền trưởng lao sắc mặt t i ể u trở nên n k h ó coi khổng phương thế nhưng hắn đệ tử đắc ý nhất những người này dĩ nhiên đối với hắn đệ tử đắc ý nhất hạ đ ộ thủ thanh phiền trưởng lão đều có lại đau ngược những người này một lần xung động một đám chết từ người thanh phiền trưởng lão hận hận nhìn lướt qua lẫn nhau chồng lên nhau triệu thanh đám người sau đó nhìn về phía k h ổ n g p h ư ơ n g nói rằng nếu những người này đụng phải sư phụ của ngươi trong tay sư phụ của ngươi vì sao không trực tiếp giết bọn họ trái lại cho ngươi đưa bọn họ mang về tôn g môn những người này không có thể như vậy ta khí tông người à. bọn họ đích sắc không phải ta khí tông người bọn họ đến từ triệu thị bộ tộc k h ổ n g p h ư ơ n g hận h ậ nói n rằng triệu thị bộ tộc thanh phiền trưởng lao nhất thời h i ể u k h ổ n g p h ư ơ n g và triệu thị bộ tộc cân đoán hắn coi như là tương đối rõ ràng nhân một trong chí ít hắn biết triệu dung sẽ chết ở khẩn vương trong tay mà triệu chắc vừa vừa mới chết ở thiên long hồ hiện nhiên cũng cùng khổng phương có không nhỏ quan hệ triệu thị bộ tộc dám đuổi g i ế t ta khí tông đệ tử bọn họ thật đúng là thoải mái ngày quá lâu quên mất hai mới là cái này phiến đại địa người thống trị thanh thiền triệu lão thanh âm cũng biến thành băng hàn đứng lên triệu thị bộ tộc chỉ là khí tông nước phụ thuộc như vậy một thế lực nhỏ dĩ nhiên cũng dám đang âm thầm đúng đối với khí tông đệ tử đ ộ n g thủ thật đúng là sống không nhịn được trường lão ta hy vọng có thể thấy tông chủ một mặt mong rằng triệu lão có thể mang ta đi khổng phương nói rằng đối phó ta không chỉ có riêng chỉ có triệu thị bộ tộc nhất định tông môn trùng cũng có người sẽ đối phó ta ta là tông môn lập được công lao lớn nhưng có người cố ý mang hành tùng của ta tiết lộ cho triệu thị bộ tộc nếu như không phải có lạc thừa và phục kình hai vị trưởng lão một đường hộ tống ta khả năng căn bản vô pháp sống trở về thanh phiền trưởng lão nhất thời cả kinh tông môn nội dĩ nhiên cũng có người sẽ đối phó khổng phương vấn đề này có thể to lắm hảo chúng ta đi thanh phiền trưởng lão không có hỏi nhiều nữa liên lụy đến tông môn nội nhân hắn đã bất hảo hỏi nhiều nữa việc này đến tông chủ trước mặt tái nói rõ ràng tương đối khá một ít thanh phiền trưởng lão lập tức cách dùng lực bao lấy khổng phương còn có trên đất triệu thanh sáu người bay thẳng ra tính thất bay ra hỏa vân đường hưng ớ cô hàn thiên đô phong rất nhanh bay đi khí tông là thành lập ở một tòa tòa sân phong mà thiên đô phong là trong đó cao nhất một tòa đương nhiên cung hóa vũ môn tòa khổng lồ ngọn núi so với còn chưa đủ để một nghìn trượng thiên đô phong t i ể u có vẻ ải lùn nhỏ rất nhiều thiên đô phong đính rất lớn nhưng rất san bằng tục truyền là bị cô hàn một kiếm lột đỉnh núi liền biến thành hiện ở cái dạng này ở thiên đô phong đính có một tòa khí thế rộng rãi xa hoa ngọc thạch cung điện ngọc thạch đánh nhuận quan mang lệnh tâm thần người thư sướng nhưng lúc này thanh phiền trưởng lão và khổng phương cũng không có tâm tình thưởng thức chỗ ngồi này xa hoa cung、điện. thanh phiền trưởng lão mang theo k h ổ n g phương đám người trực tiếp rơi xuống trước cung điện trên bậc thang ngươi trước ở chỗ này chờ một chút ta đi vào thanh phiền trưởng lão một câu lời còn chưa nói hết bên trong cung điện đã truyền ra cô hàn dọn ôn hòa thanh phiền ngươi và k h ổ n g phương tất cả vào đi thanh phiền trưởng lão trong lòng cười khổ một tiếng tông chủ quả thực rất coi trọng k h ổ n g phương a thanh phiền trưởng lão nhìn thoáng qua bị mình cách dùng lực lôi quân chứ a triệu thanh đám người nếu tông chủ khiến hắn và k h ổ n g phương đều đi vào vậy những thứ này nhân cũng mang cho tốt lắm dù sao sự tình nhất định những người này khơi mạo thanh phiền trưởng lão mang theo triệu thanh đám người và khẩn đang đi vào cung điện trong đại trước mặt liền có thể thấy ngồi cao ở ngay phía trên tông chủ cô hàn đệ tử bài kiến tông chủ đệ tử bài kiến tông chủ thanh phiền trưởng lao và k h ổ n g phương đồng thời nói rằng đối mặt vị này khéo tay sáng lập khí tông mạnh mẽ tuyệt đối nhân vật khí tông chung bất cứ người nào đều là đệ tử của hắn cô hàn cười đúng đối với k h ổ n g phương và thanh phiền trưởng lao gật đầu bất quá cô hàn ánh mắt rất nhanh thì rơi vào triệu thanh đẳng trên thân người các ngươi đột nhiên tới chỗ của ta lại mang mấy người trọng thương nhân chẳng lẽ là khiến ta giút bọn hắn chữa thương nha cô hàn mở một vui đùa nhưng thanh phiền trưởng lao và khẩn phương ai cũng không có cười thanh phiền trưởng lão ngược lại là vẻ mặt nghiêm trọng mà k h ổ n g phương còn lại là vẻ mặt bi phẫn cô hàn cũng phát hiện vấn đề không giống tầm thường nụ cười trên mặt vừa thu lại từ chủ vị đi xuống có chuyện gì có thể trực tiếp đối n g ã thuyết cô hàn đạo thanh phiền trưởng lão nhìn thoáng qua k h ổ n g phương ý bảo k h ổ n g phương mang tình hình thực tế nói cho tông chủ k h ổ n g phương đến nơi này chính là là đòi công đạo tự nhiên sẽ không k h á c h khí hồi tông chủ ta là tới thỉnh tông chủ cho ta làm chủ khẩn phương vẻ mặt tức giận chỉ vào bị thanh phiền trưởng lao nem xuống đất triệu thành đám người nói sáu người này đến từ triệu thị bộ tộc một đường đối với ta theo đuổi không bỏ cần phải mang ta bỏ triệu thị bộ tộc đối với ta hạ sát thủ đều đã có ba bốn lần nếu như không phải ta phúc lớn mạng lớn khả năng đã sớm chết rồi triệu thị bộ tộc cô hàn c h ố mắt nhìn mình thống trị khu vực chung lại có người dám đối với mình tông môn trung đệ tử hạ sát thủ đây chính là đang gây hấn với khí tông quyền uy nếu để cho loại sự tình này tỷ lệ phát sinh cao sinh vài lần khí tông cũng sẽ không dùng tái thống trị khu vực này bất quá cô hàn cũng sẽ không tùy ý khổng phương nói cái gì chính là cái đó khổng phương và triệu thị bộ tộc gân đoán nữa cũng là rõ ràng cô hàn ngay tức thì đi tới nằm ở chung với nhau triệu thanh đẳng bên người thân lạnh lùng nhìn mấy người ừ Trên người bị hạ cấm chế. cô ấ m chế. c hàn một đạo p hai á đánh p lực r trực t ế p rơi vào triệu thanh trên người của, nhưng triệu thanh trong cơ người vào thanh thanh thể nhưng của, c ấ mắt chế cũng không có bị phá rơi. Cô không phá Hàn hai bị rơi. m hơi h í p một cái vung tay lên triệu thanh liền bay bị cô hàn trực tiếp nắm trong tay một đạo cường đại hơn pháp lực lần nữa chui vào triệu thanh trong cơ thể cô hàn đột nhiên phát hiện triệu thanh trong cơ thể cấm chế dĩ nhiên rất mạnh hướng thực lực của bọn họ muốn phá vỡ đều phải tốn hao lực m ạ n h khí chỉ thấy cô hàn trên người bỗng nhiên xuất hiện kim hồng nhị sắc pháp lực đúng là kim hành pháp lực và hỏa hành pháp lực cô hàn hiển nhiên cũng chính mình lương chủng thiên phú thật là mạnh mẽ cấm chế càng là phá giải triệu thanh trong cơ thể cấm chế cô hàn trong lòng thì càng khiếp sợ thủ đoạn này so với hắn có thể mạnh hơn không ít nếu như thương dạ không phải chỉ còn lại có một luồng tàn hồn hắn bố trí cấm chế hướng cô hàn thực lực kỳ thực căn bản phá giải không được mười mấy hơi thở sau cô hàn lúc này mới phá vỡ triệu thanh trong cơ thể cấm chế cô hàn tiện tay mang triệu thanh ném xuống đất bất quá cô hàn nhưng không có tái phá hỏng những người khác trong cơ thể cấm chế tâm tư một triệu thanh cũng làm cho hắn mất không ít lực tuy rằng vừa chỉ tốn mười thời gian mấy hơi thở nhưng đối với hắn tầm thứ này cường giả mà nói mười mấy hơi thở đã là thời gian rất dài hơn nữa ở ngắn ngủi này mới trong vòng mấy cái hít thở hắn tiêu hao thế nhưng cực kỳ kinh người long vương không hổ là thần thú thực lực quả nhiên là thâm bất khả cha ca cô hàn trong lòng đúng đối với long vương dũ phát kiên kỵ bất quá cô hàn căn bản không biết k h ổ n g p h ư ơ n g sư phụ phó không có thể như vậy long vương mà là đã từng hóa điệp cảnh đại năng thương dạ triệu thanh lo lắng hồi tỉnh lại không khỏi nặng nề ho khan vài tiếng tiên huyết lần nữa từ khỏe miệng tràn ra bất quá triệu thanh căn bản không có quản thương thế của mình mà là nghi ngờ đánh giá chung quanh người là ai cô hàn đột nhiên hỏi khẩn phát hiện cô hàn thanh âm của trung lại có một loại ma lực kỳ dị rất dễ làm cho lún u xuống đi vào không tự chủ trả lời lời của hắn quả nhiên triệu thanh máy móc vậy hồi đáp ta là triệu thị bộ tộc triệu thanh cô hàn sắc mặt nhất thời lạnh lẽo triệu thị bộ tộc càng ngày càng t à n rỡ thậm chí ngay cả ta khí tông đệ tử đều dám giết cô hàn vất tay sẽ mang triệu thanh đám người bị mất mạng thì khổng phương vội vá hô tông chủ t h ỉ n h chậm cô hàn xoay người nhìn lại chờ khổng phương nói ở ta và những sư huynh đệ khác chạy tới hoá vũ môn thì triệu thị bộ tộc cũng đã có người mai phục tại hoá vũ môn q u n thân chuẩn bị động thủ với ta nếu như không phải phục tỉnh và lạc thừa hai vị trưởng lao vẫn bảo hộ tả hữu ta đây thứ căn bản là vô pháp từ hóa vũ môn trở lại tôn g môn k h ổ n g phương nhìn thoáng qua cô hàn tiếp tục nói ta nghĩ triệu thị bộ tộc muốn dò thăm hành t u n g của ta sẽ không có dễ dàng như vậy nha k h ổ n g phương mặc dù không có nói rõ nhưng ý tứ đã rất rõ ràng khi tông trung có người cố ý mang hành t u n g của hắn tiết lộ cho triệu thị bộ tộc cô hàn đ ỗ n g nhiên quay đầu lại nhìn chăm chú về phía vẫn như cũ vẻ mặt thật t h à triệu thanh có thể có nhân tiết lộ k h ổ n g phương tin tức cho các ngươi hắn là ai vậy có người cho ta triệu thị bộ tộc âm thầm truyền lại tin tức bất quá ta không biết hắn là ai vậy triệu thanh đờ đã hồi đáp nếu như là những đệ từ khác cô hàn trong k lòng thở dài một tiếng đúng đối với triệu thanh kế tục hỏi ngươi nghĩ là ai mang k h ổ n g phương tin tức tiết lộ cho ngươi triệu thị bộ tộc triệu trát sư phụ phó viên nào có khả năng nhất ta nghĩ cũng chỉ có hắn cô hàn trong mắt lóe lên một tia tàn khốc h ắ n trước đây đã nói qua bất luận kẻ nào không được truy cứu nữa khổng phương trước đây làm ra sự có thể viên ngao mang khổng phương hành tung tiết lộ cấp triệu thị bộ tộc điều này hiển nhiên là không có đưa h ắ n trước đây nói để ở trong lòng thanh thiền triệu tập sở hữu trưởng lão tới chỗ của ta cô hàn đạ mặt nói là thanh thiền trưởng lão lập tức phi thân ly khai chương một trăm bốn mươi tám khổng phương tên thanh thiền trưởng lão sau khi rời đi trong đại sành chỉ còn lại có cô hàn và khổng phương còn có nằm trên mặt đất không có chút nào sức phản kháng triệu thị sáu người cô hàn không hề viễn hoặc triệu thanh cho nên triệu thanh chậm dai phục hồi tinh hồi tưởng lại vừa mình theo như lời nói triệu thanh gương mặt nhất thời biến thành sắc cho tàn triệu thị bộ tộc xong triệu thanh hai mắt dại ra máy móc nói triệu thị bộ tộc dĩ nhiên hội hủy ở một nhập linh cảnh tiểu tu sĩ trong tay À, ha h a triệu thanh bi thương cười trong miệng lần nữa tràn ra đỏ tươi tiên huyết triệu không ngươi là ta triệu thị bộ tộc tội nhân tiên cổ là ngươi bị hủy ta toàn bộ triệu thị bộ tộc ngươi căn bản không xứng làm ta triệu thị bộ tộc tộc t r ư ở n g triệu thanh đột nhiên bi phân giống to hai mắt xe rách tiên huyết chảy xuống sắc mặt càng thêm dữ tợn đáng sợ tiếng u y ê n não cô hàn hư lạnh một tiếng tay phải huy quá triệu thanh liền cũng nữa không phát ra được thanh â m nào chỉ có thể chừng mắt hai mắt bi vẫn nhìn phòng khách không đính đúng đối với người như thế không có gì hay đồng tình được làm vua thua làm giặc không ngoài như vậy ở thực lực nhược tiểu chính là trên thế giới mọi người cần lục đục với nhau nhưng ở thực lực này trí thượng thế giới hết thể đều chỉ dùng để nắm tay nói chuyện ở triệu thị bộ tộc trong mắt chỉ là nhập linh cảnh k h ổ n g phương nhỏ yếu bất ham bởi vậy liền không quan tâm k h ổ n g phương tính mệnh tự nhiên là muốn lấy tự lấy nhưng k h ổ n g phương cũng một có thể mặc cho người vớt ve tiểu nhân vật sở dĩ triệu thị bộ tộc bởi vì khẩn phương mà bị diệt cũng liền rất bình thường đừng nói nho nhỏ triệu thị nhất tộc truyền thừa mấy vạn năm kim dương tông một bước đi nhầm còn chưa phải là bị người diệt tông khổng phương sư phụ phó hóa đ i ệ p cảnh thương dạng tuyệt thế đại năng còn chưa phải là bỏ mình đạo tiêu hôm nay chỉ còn lại có một luồng tàn hồn trên thế giới này đạt được hóa linh cảnh thọ mệnh liền đã không có bất kỳ ý nghĩa gì đã bị cho là trường sinh thế nhưng vừa có bao nhiêu người có thể vẫn tồn sống sót mấy phút sau liên có trưởng lão rơi xuống đại điện ngoại sau đó tự đi đến bãi kiến quá cô hàn sau vị trưởng lão này tự cung kính đứng ở một bên không thèm nói nhắc lại bất quá nhìn về phía triệu thành đám người nhãn thần lại cực kỳ chán ghét khí tông thống trị chung quanh mấy vạn dặm khu vực làm khí tông trưởng lão tự nhiên cũng muốn so những môn phái khác nhân tài trí hơn người hôm nay có người dám chạy tới khiêu khích khí tông vị trưởng lão này nếu có thể có sắc mặt tốt mới là lạ bất quá vị trưởng lão này thỉnh thoảng còn có thể dùng dư quan quan sát một chút một bên khẩu phương k h n g phương và triệu thị bộ tộc chuyện tình sở hữu trưởng lão đều biết vốn tưởng rằng sự tình đã qua không nghĩ tới triệu thị bộ tộc cũng không bỏ qua dĩ nhiên phái người truy sát khẩu phương hiện tại tốt lắm toàn bộ triệu thị bộ tộc đều phải là hành vi của bọn họ trả giá thật lớn vị trưởng lão này trong lòng hơi có chút nhìn có chút hạ hê t r e o chọc ai không hảo dĩ nhiên t r e o chọc liền tông chủ đều phải cấp vài phần mặt mỏng cửa phương đại điện ngoại không ngừng lạc vị kế tiếp vị trưởng lão có khi là một mình mà đến có còn lại là tam ngũ thành quần tiến nhập đại điện b à i kiến quá tông chủ sau sở hữu trưởng lão liền đều t ú i đầu đứng ở một bên không biết thanh phiền trưởng lão là vô tình hay là cố ý lại đang tối hậu mới thông chi viên ngao trưởng lão cũng chính là triệu chắc vị kia sứ phụ thanh phiền trưởng lão và viên ngao không có bao nhiêu giao tình dù sao một là chủ trì nội đường sự vụ trưởng lão một là tiểm tu trưởng lão bình thường cũng không có bao nhiều bất quá làm đồng môn lưỡng người hay là con biết nếu như là những chuyện khác thanh p h i ề n trưởng lao nhất định sẽ cấp viên ngao tiết lộ một ít tin tức nhưng chuyện lần này liên lụy đến k h ư n g phương mà tông chủ càng nổi giận thanh p h i ề n trưởng lao chỉ có thể trong lòng thở dài một tiếng triệu thị bộ tộc muốn chết n g ư ờ i hà tất đem mình liên lụy đâu thanh p h i ề n trưởng lao và viên ngao cùng đi đến thiên đô p h ò n g đắp xuống trước đại điện hai người là tối hậu đến chờ bọn hắn tiến nhập đại điện bái kiến quá cô hàn sau khí tông trung đại bộ phận hóa linh cảnh trở lên cường giả cũng đã tới đông đủ về phần còn có hơn mười vị không có tới trưởng lão đó là bởi vì bọn họ trấn thủ ở kim dương tông đương nhiên, hôm nay kim dương tông từ lâu đổi tên là trấn thủ đường là duy nhất một nằm ở khí tông ra nội đường viên nao g gương mặt râu q u à i nón khi tiến vào phòng khách thấy k h ổ n g phương và nằm dưới đất triệu thành đám người thì viên nao g trong lòng trợt vừa nhảy đột nhiên có dự cảm bất hảo cái khác hơn mười vị hóa linh cảnh trưởng lão liên tục quét mắt trên đất triệu thành đám người đám sát mặt hiện lên lãnh bọn họ đều đã từ thanh p h i ề n trưởng lão c h â ấy nghe nói một việc tự nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra trông nhân đều đến đông đủ khí thế c i người trước mắt hàn ý cô hàn đột nhiên nhìn về phía đứng ở đoàn người phía sau nhất viên nao quát lạnh viên nao ngươi có biết tội của ngươi không viên nao thân thể run lên, thứ trong đám người rất nhanh đi ra nhìn thoáng qua vẻ mặt bi phấn v ẻ khẩn phương vừa liếc nhìn nằm dưới đất triệu thành đám người viên ngao chán n ả nói n đệ tử biết tội ở kim dương tông bị diệt trước tông chủ từng nói qua không được bất luận kẻ nào bởi vì khẩn phương trước đây làm ra sự nhằm vào khẩn phương chỉ là triệu chắc là đệ tử của ta h ắ n chết ở khẩn phương trong tay đệ tử trong lòng khó có thể nuốt xuống khẩu khí này liền mang khẩn phương giết chết triệu chắc chuyện nói cho triệu thị bộ tộc còn cố ý tiết lộ khẩn phương hành tung vi phạm tông chủ nói đệ tử chịu tội quá nhiều tông chủ nghiêm phạt nha nói xong viên ngao tựu nhắm hai mắt lại một cái nhận thức đánh nhận phạt bằng mặt không bằng lòng không tuân theo tông chủ lệnh vũ khúc viên ngao phạm hạ chuyện như vậy nên như thế nào trừng phạt cô hàn đúng đối với trong đám người chấp pháp đường t r ư ở n g lão hỏi vũ khúc từ trong đám người đi ra sắc mặt rất là ngưng trọng đạo giết vũ khúc rất chật vật nói ra cái chữ này bất quá tông chủ vũ khúc vừa định phải giúp viên ngao cầu tình đã bị cô hàn phất tay cắt đứt tuy rằng viên ngao sự ra có nguyên nhân nhưng dù sao làm lịch cô hàn vị tông chủ này mệnh lệnh chuyện này có thể lớn có thể nhỏ nhưng chủ yếu trông cầu tình nhân là ai ngoại trừ khẩm phương những người khác cầu tình chưa từng dùng dù sao thụ hại chính là khẩm phương ta nhớ kỹ hơn bảy n g h n trước năm ngươi tiến nhập khí tông trở thành một danh nhập môn đệ tử một đường trưởng thành đến bây giờ cũng rốt cục có hóa linh cảnh tu vi nệ tình ngươi nhiều năm như vậy là tông môn lập được công lao t ử tội tự miễn ta phế bỏ ngươi một thân tu vi sau này ở tông môn nội hảo hảo a n hưởng tuổi già n h à cô hàn đi bước một hướng viên ngao đi đến ý kiến cô hàn nói các trưởng lao khác đám sắc mặt trợ t biến đổi đối với bọn họ những thứ này chính mình thực lực cường đại người mà nói không có tu vi còn không bằng vừa chết tới thông k h á i ta khẩn phương trong lòng không nói gì nếu như cô hàn thực sự nghĩ phế bỏ viên ngao tu vi cũng sẽ không đi bước một đi tới như thế điểm cự ly hướng cô hàn tu vi trong nháy mắt cũng chưa tới liền có thể vượt qua cô hàn làm như vậy hiện lại chính là đang đợi hắn cầu tình bất quá một vị hóa linh cảnh cường giả tổn thất đúng đối với khí tông mà nói đích sắc cũng là đại sự không phải vạn bất đắc dĩ cô hàn chẳng biết tái tổn thất bất luận cái gì một vị hóa linh cảnh tu sĩ dù sao và kim dương tông đại chiến đã tổn thất m ấy tái phế bỏ một vị khí tông hóa linh cảnh trường lao thì càng thiếu chỉ là khẩn phương không mở miệng cầu xin tha thứ cô hàn nhất định phải phế bỏ viên lao cái này không chỉ có là muốn giữ gìn cô hàn tự thân vi nghiêm càng cấp cho khổng phương phía sau người nọ một cái công đạo đừng xem khí tông hôm nay chiếm cứ kim dương tông quảng đại địa bàn nhưng nếu phía sau không có thiên long hồ chi trì khí tông muốn rất tốt thống trị khu vực này cũng không dễ dàng đương nhiên nếu như khí tông có thể mang hai tông này nơi thống trị mấy nghìn năm đến lúc đó khí tông sẽ chân chính cuộc thời tông chủ viên ngao trưởng lão chỉ là một thời mất đi ái đồ trong lòng vô pháp tiếp thu mới sẽ làm ra loại chuyện đó đây nhất định cũng không phải là hắn bản ý mong rằng tông chủ có thể vòng qua viên ngao trưởng lão một lần khổng vương lãnh bang bang lên tiếng xinh x cho nhiều trưởng lão như vậy nhìn khổng phương phải sinh tha tuy rằng khổng phương thì là thực sự không cầu tình những trưởng lão này cũng không cách nào cầm hắn thế nào nhưng trong lòng khó tránh khỏi sẽ đối với hắn sinh ra bất mãn dù sao cùng nhất tông nhìn viên ngao bị phế các trưởng l ã o khác khó tránh khỏi lòng có thích thích huống hồ bị nhất vị đệ tử bức tử một vị trưởng lão chuyến đi cũng là mất mặt mặt chuyện kế tiếp muốn nổ triệu thị bộ tộc cái này thai họa còn cần mượn những trưởng lão này lực lượng hơn nữa khổng phương sau này cũng muốn ở khí tông chúng kế tục lẫn b ả o có thể không đắc tội những trưởng lão này còn là không nên đắc tội thật là tốt khổng phương vừa mở miệm cô hàn liền nhẹ thở vào nhẹ nhõm chỉ là trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. có như thế một vị bối cảnh thâm hậu đệ tử ở tông môn trung cũng không biết là tông môn chuyện may mắn còn chưa phải hạnh may mắn hảo ở trước mắt xem ra hạnh may mắn phương diện nhiều một chút cô hàn dừng bước lại xoay người trong k h ổ n g phương hỏi ngươi thực sự bất kể rác đối mặt cô hàn sáng quắc ánh mắt k h ổ n g phương còn có thể nói cái gì lao v ẻ tươi cười gật đầu nói ta dù sao không có xảy ra việc gì tông c h ủ hãy bỏ qua viên ngao trưởng lao lúc này đây n h a đây hết thể dù sao đều là triệu thị bộ tộc khinh người quá đáng tuy rằng đáp ứng b n g tha viên n a o nhưng là triệu thị bộ tộc cái này hai h ọ khẩn phương cũng không nguyện b n g tha cô hàn trên mặt nhất thời lộ ra lãnh khốc tiểu ý triệu thị bộ tộc dưới lấn thượng ngươi chính là không nói ta cũng tuyệt đối sẽ không bông tha bọn họ cô hàn đây cũng là muốn bắt triệu thị bộ tộc lập uy huống hồ còn có thể cấp khổng phương sư phụ phó một cái công đạo cớ sao mà không làm đâu viên nào tuy rằng khổng phương cho ngươi cầu tình không hề tính toán ngươi phạm vào sai lầm bất quá nếu không đối với ngươi làm ra bất kỳ trừng phạt nào cũng khó mà phục chúng lần này tiêu diệt triệu thị bộ tộc liền do ngươi đi đầu tốt lắm ngươi nếu làm không thể làm ta thỏa mãn ta vẫn như cũ sẽ không nhẹ tha cho ngươi cô hàn uy nghiêm đạo đệ tử lĩnh mệnh viên nào cũng kính đáp hảo người tài bới móc hai mươi vị trưởng lão đồng thời mang cho tông môn nội sở hữu thăng linh cảnh đệ tử bọn họ không gặp thấy máu thế nào trưởng thành cũng nên để cho bọn họ biết thế giới này t ă n khốc cô hàn r ứ t lời t i ể u phất phất tay đi làm chuyện của các ngươi nha thăng linh cảnh đệ tử thân truyền chung có không ít đều là đến từ cái khác nước phụ thuộc một phái cô hàn khiến viên ngao mang cho sở hữu thăng linh cảnh đệ tử h i ệ n nhiên là muốn cho những người này đem tin tức truyền lại hồi tông môn của mình cô hàn dự định cầm triệu thị bộ tộc lập uy tự nhiên muốn cho những tông môn khác đều biết mới được sau đó khẩm phương đám người hành lễ xin cáo lui đều ly khai thiên đô phong một ngày đêm sau một hồi sóng to gió lớn quét ngang quá chung quanh mấy vạn dặm khu vực môn phái mặc kệ lớn nhỏ đều bị cuộc phong ba này kinh hù dọa triệu thị bộ tộc lại bị khí tông diệt trừ không ai sống thoát đi bất quá cùng lần này phong ba cùng nhau một cái tin đồn lại làm cho những thứ này môn phái lớn nhỏ càng thêm giật mình triệu thị bộ tộc che diệt cũng chỉ là bởi vì truy sát một nhập linh cảnh tiểu tu sĩ một chung nhóm thế lực một nho nhỏ nhập linh cảnh tu sĩ hai cái này vô luận như thế nào đều đổi không tới cùng nhau tương đối nhưng cái này chung nhóm thế lực hết lần này tới lần khác vì vậy bình thường ở trong mắt bọn họ nhỏ yếu đến đáng thương nhập linh cảnh đệ tử mà bị diệt một thời một ít phản ứng mau trưởng môn tông chủ lập tức mệnh lệnh ở khí tông trung tu luyện tộc nhân hỏi thăm khổng phương tin tức hữu quan khổng phương nghe đồn lần nữa khắp bầu trời bay loạn chương một trăm bốn mươi chín danh tiếng tại ngoại triệu thị bộ tộc bị diệt sau ngày thứ ba khổng phương từ biệt thanh phiền trưởng l á o trực tiếp ly khai khí tông khổng phương chuẩn bị ở bên ngoài hào hào lưu lạc tôi luyện một phen hôm nay khổng phương tử phủ t r u n g thần hồn đã có sáu mươi triệu cao trong khoảng thời gian ngắn muốn khiến thần hồn đạt được nhập linh cảnh tột cùng chín mươi chín triệu căn bản không khả năng mặc dù khổng phương chính mình vô tận tinh thần cũng làm không được trừ phi khổng phương có thể sẽ tìm đến một mặt năm cực phân hóa kính đồng thời dùng năm cực phân hóa kính chém phân thân thì còn sẽ xuất hiện lần đầu tiên thì như vậy d ị biến bằng không khổng phương nhất định phải đạp đạp thật thật từng bước một tu luyện tìm được khổng phương hồn luyện phương pháp là cực kỳ cao d à i vô tận tinh thần thân hồn thời khắc đều di kỳ có thể đạt tới tốc độ cực hạn ở trường thành so sánh với người khác tốc độ tu luyện khổng phương tốc độ có thể nói là đ a n g bay, nhưng khổng phương đối với lần này vẫn là không hài lòng lắm dù sao hắn phải làm bất kỳ một chuyện gì đều cần thực lực cường đại không có thực lực cường đại hắn liền cái này phiến diện tích huyền thổ đại lục đ đồng thời cấp sư phụ thương dạ báo thù cùng với tìm kiếm nhân văn thủy tổ phục hy k h ổ n g phương cũng đã từng hỏi qua sư phụ thương dạ dùng năm cực phân hóa kính chém v â n thân thì xuất hiện cái loại này có thể cho thần hồn không bị hạn chế có thể cực nhanh trưởng thành kỳ dị lực lượng là cái gì nhưng chính là hướng thương dạ vị này hóa điệp cảnh đại năng kiến thức cũng không biết cái loại này kỳ dị lực lượng đến tột cùng là cái gì cái loại này kỳ dị lực lượng thương dạ căn bản là văn sở vị văn k h ổ n g phương không có mang ngân s á c trọng kiếm để vào trong nhẫn chữ vật mà là lưng ở tại trên lưng đứng ở hành vân chu trung khẩn phương điều khiển hành vân chu bay khỏ khí tông trên bầu trời hành vân chu tốc độ phi hành cũng không nhanh mà khổng phương cũng triệt hồi hành vân chu ngoại bảo hộ trận pháp khiến phong trực tiếp tội ở trên mặt trên người thích ý nhắm hai mắt lại cảm thụ được trong thiên địa phong hệ lực tuy rằng khổng phương không có gió hệ thiên phú nhưng này chính loại kỳ dị lực lượng chung dù sao có cùng phong hệ lực tương tự chính là điều này làm cho khổng phương đúng đối với phong hệ lực cũng không xa lạ gì tương phản còn có một chút chính hắn cảm nộ sau một lúc lâu khổng phương mới mở hai mắt ra nhìn hành vân chu đi tới phương hướng khổng phương bất đắc dĩ cười ta nghĩ sớm ngày đi chỗ đó di tích tìm kiếm đệ nhị mặt nằm cực phân hoa kính tuy rằng dọc theo con đường này hội rất nguy hiểm. đồng thời sử di tích cũng không phải an toàn gì nơi nhưng hướng ngân vệ tốc độ phi hành và kinh khủng lực phòng ngự bảo ở tính mạng của ta nghĩ đến đã đủ rồi chỉ tiếc sư phụ không đồng ý à k h ổ n g phương trong lòng rất bất đắc dĩ tuy rằng sử di tích rất nguy hiểm nhưng kể từ khi biết đệ nhị mặt năm cực phân hóa kính tin tức sau k h ổ n g phương trong lòng t i u phút chốc cũng không nhị được nghĩ lập tức đi thăm dò sử di tích tốt đến năm cực phân hóa kính nhưng sư phụ thương dạ nhất định không đồng ý sư phụ nói ta sẽ đạt được nhập linh cảnh đỉnh sẽ có thể hoàn mỹ dung hợp lưỡng chủng kỳ dị lực lượng, lượng lúc này mới hội cho phép ta đi thăm dò sử di tích tìm được sư phụ nói hai cái điều kiện này cũng không phải vô pháp đạt tới cái loại này bằng không ta t u thật muốn khóc không ra nước mắt thu vi muốn để thăng tới nhập linh cảnh đ ỉ n h ít nhất cũng phải một năm ta căn bản không chờ được thời gian dài như vậy xem ra muốn đạt được sư phó điều kiện chỉ có thể nghĩ biện pháp hoàn mỹ dung hợp lương chủng kỳ dị lực lượng k h ô n g phương từ trong nhẫn chữ vật xuất r a nhất cái ngọc giả n mai ngọc giả này n là ghi lại khí tông thống trị khu vực cùng với quanh thân địa khu địa đồ bất quá ngọc giả ghi lại địa đồ so trên địa cầu mua bán địa đồ có thể cao cấp hơn nhiều lắm không những được ở trong ngọc giả thấy rõ ràng địa hình địa vật còn có thể biết cái nào địa phương tương đối nguy hiểm Cái nào đ ị tuy rằng lưu lạc tôi luyện cũng không cần đi một cái riêng địa phương nhưng ta là vì nhanh hơn nắm giữ hoàn mỹ dung hợp lưỡng chủng kỳ dị lực lượng phương pháp không có chém giết không có, có địa phương nguy hiểm đối với ta cũng không thích hợp mà tông môn thống trị bên trong khu vực chỉ có ba chỗ nguy hiểm tri địa nhất địa phương nguy hiểm tự nhiên chờ quá với thiên long hồ bất quá ta nếu là đi thiên long hồ căn bản không có cách nào khác tôi luyện k h ổ n g phương trong lòng rất nhanh phân tích hắn nên đi chỗ nào tôi luyện đệ nhị ở nguy hiểm tri địa là diễn m g ụ c sơn diện tích hơn hai dặm diễn m g ụ c sơn t r u n g tụ tập đều là một ít chính mình hỏa hành thiên phú yêu thú và kỳ dị sinh mệnh Những đó thú và kỳ dị sinh mệnh cực giỏi về không hành thú chế hỏa giỏi yêu đó thú và về kỳ dị cực lực thích ự lực c cũng bây giờ cũng không h t hợp đi chỗ như vậy ta ô i luyện, hơn n ữ cái này, diễm ngục、sơn、cự diễm này sơn ly tôi n môn chừng hơn g thực sự quá mức xa ờ luyện nơi xem ra chỉ có xếp hạng vị thứ ba vạn yêu lâm vạn yêu lâm chung bất đồng chủng loại yêu thú rất nhiều hảo ở ngoại vi yêu thú thực lực cũng không thế nào hơn nữa cự ly tông môn cũng chỉ có một vạn một thiên hơn g dặm nhưng thật ra tương đối thích hợp ta hảo ta đây phải đi vạn yêu lâm tốt lắm hành v â n chu tốc độ phi hành nhất thời nhanh hơn trực tiếp hướng vạn yêu lâm phương hướng bay đi một mảnh liên miên chừng tám nghìn dặm dần dậm bay ra ở rộng đại địa thượng như một mảnh màu xanh biết hải dương Phi ở châu cao quan khán xanh biết ý dạo, lệnh nhân quan rào, dặn biết ý vạn u qua muốn i thoải mái. Cái phiến thiên vẻ vậy Bất thể tốt cánh không như phương hồ còn muốn lớn hơn h so long rậm rậm có còn rừng này này lớn rừng gì. là đó địa xếp g vị thứ 3 vạn thứ yêu lâm là lại tu yêu sĩ vừa h ậ ngoại một lâm nơi. vạn n Ở yêu vị khu vực thường xuyên có thể thấy một ít tu sĩ những thứ này tiến nhập vạn yêu lâm tu sĩ cũng không chỉ là vì tôi luyện lớn hơn nguyên nhân nhưng thật ra là vì liệm sát yêu thú yêu thú có thể nói toàn thân đều là bảo da cốt cách cơ máu đều là độ tốt bất quá yêu thú trên người chân quý nhất lại muốn chúc yêu thú nội đan đây chính là yêu thú lực lượng nơi phát ra tương Tại đương với loài người đan điện. với loài đây phía chân trời một đạo ngân sắc quang ảnh rất nhanh tới gần cách rất gần lúc này mới phát hiện đây là một con thuyền hành vân chu hành vân chu chung người đang ngồi đúng là khẩn phương khẩn phương cách vạn yêu lâm còn có vài trăm dặm địa phương liền điều khiển hành vân chu rơi xuống đại địa thượng phải biết rằng vạn yêu lâm ngoại vi khu vực không chỉ có riêng chỉ có trên mặt đất chạy yêu thú còn có không chung bay nếu như hành vân chu cách gần quá nay phi hành yêu thú tuyệt đối sẽ lập tức từ vạn yêu lâm chung toàn bộ lao tới trong n g á y mắt là có thể mang k h ổ n g phương và hành vân chu phá tan thành từng mảnh nếu như vận khí thiếu c h ú t nữa bị một cái đến ngoại vi khu vực du đáng cường đại yêu thú phát hiện hướng hành vân chu về điểm này tốc độ ngay cả chạy trốn đều làm không được rơi trên mặt đất k h ổ n g phương mang hành vân chu thu nhập nhận chữ vật sau đó lưng ngân sắt trọng kiếm từng bước một hướng vạn yêu lâm đi đến từ rơi xuống đất một k h ắ p kia trở đi k h ổ n g phương t u thay đổi được bắt đầu cẩn thận tuy rằng hắn còn chưa tới vạn yêu lâm nhưng vạn yêu lâm ở ngoài cũng không phải an toàn gì nơi một ít đánh cấp nhân bình thường hội mai phục tại vạn yêu lâm ở ngoài làm mua bán không vốn vừa an toàn được chỗ tốt t đương nhiên nếu là đụng tới lợi hại cường giả chỉ có thể tính bọn họ xui xẻo t r u n g quanh đại địa cực kỳ b ằ n g thẳng bất quá cây cỏ tương đối rầm rạp hơn nữa lớn lên cũng, cũng rất cao có nhiều chỗ cỏ dại thậm chí tiếp cận một người cao k h ổ n phương mang này dễ chỗ giấu người toàn bộ lánh thông suốt chuyên đi không đổi chỗ giấu người tuy rằng gặp phải nguy hiểm trong lòng sẽ sanh ra cảnh giác nhưng cũng không phải mỗi lần gặp phải nguy hiểm cũng sẽ có loại cảm giác này k h ổ n phương theo t h ờ i phó thương dạ chỗ ấy t i ể u học được một loại có thể thu liễm toàn thân hơi thờ đạo pháp lợi này đạo pháp không những được mang toàn thân sở hữu khí tức thu liễm ngay cả sinh cơ đều có thể thu liễm ở trong người trừ phi bị người thấy hoặc bị hóa linh cảnh cường giả thần hồn l ự c cha xét đến bằng vào cảm ứng là căn bản không phát hiện được cho dù k h ổ n g p h ư ơ n g đứng ở một số người trước mặt chỉ cần đối phương nhắm mắt lại cảm ứng được cũng chỉ có thể là một khối không có có sinh cơ không có hơi thở gỗ mục hoặc là tảng đá căn bản vô pháp phát hiện trước mắt đứng chính là một người s nz NG sờ sờ sở dĩ ra ngoài lưu lạc k h ổ n g p h ư ơ n g căn bản không dám có chút đại ý thế gian to lớn cũng không phải chỉ có mình có kỳ ngộ mặc dù là bộ hành nhưng khổng phương tốc độ vẫn như cũ cực nhanh không cần bao lâu thời gian khổng phương cự l i vạn yêu lâm t i ự u chỉ còn lại không tới một trăm lý nhưng vào lúc này khổng phương trong lòng đột nhiên sinh ra cảnh giác bất quá uy hiếp cảm rất yếu nếu như không phải khổng phương vẫn cẩn thận đề phòng khả năng cũng sẽ quên cái này thì y ê u ớt đến nhận việc điểm vô pháp nhận biết uy hiếp có người mai phục tại phụ cận khổng phương làm bộ không có phát hiện hình dạng vẫn như cũ đi phía trước không nhanh không chậm đi tới nhưng là khổng phương nhận biết lại tăng lên tới cực hạ n trong cơ thể pháp lực cũng rất nhanh vận chuyển tùy thời đều chuẩn bị phát sinh lôi đình một cách đột nhiên phanh phanh phanh phanh theo tứ thanh nổ vàng bốn đạo nhân ảnh bỗng nhiên phá tan mặt đất từ ngầm rất nhanh vào lượt ra bốn người mới vừa lao ra mặt đất đã đem k h ổ n g phương bao vây lại bốn người chỗ đứng vừa vặn mang k h ổ n g phương chung quanh có thể trốn chạy lộ tuyến toàn bộ phong tỏa thủ đoạn cực kỳ thạo vây quanh k h ổ n g phương chính là bốn đại hán mỗi người tướng mạo đều cực kỳ tụ tàng mà trong tay bọn họ càng dẫn theo đũa lớn hoặc là cự truy ở bốn người mới vừa lao ra mặt đất k h ổ n g phương phía sau trọng kiếm cũng đã bị khẩn phương cầm ở tại trong tay khẩn vương rất nhanh quan sát chung quanh bốn người tìm kiếm dễ dàng nhất đột phá địa phương chỉ là bốn người này rất có kinh nghiệm mang khẩn phương trốn chạy l Muốn xung vào, nhất định phải tìm một ôm mới mỉ cảm một xung yếu nhất định trong nhất người, như vậy đột phá ôm chặt có khả năng mới lớn hơn nữa. Chẳng qua là khi Khổng Phương tỉ mỉ cảm ứng vào, vậy là phải thực phá chặt khả khi chút đột tỉ được đó lực có qua bốn người tu vi sau, vi k h ổ này g Phương vùng xung quanh lông quanh mảy đều đang đạt tới thăng linh cảnh hơn nữa trong đó còn không có thăng linh cảnh sơ kỳ nhân yếu nhất đều đang đạt tới thăng linh cảnh trung kỳ cái này có chút phiền phức cựu diễn cựu trọng quyết uy lực vô cùng lớn nhất là k h ổ n g p h ư ơ n g ở trung trụ thiên tìm hiểu một tháng kỳ dị lực lượng sau cựu diễn cựu trọng quyết buộc phát ra lực lượng cựu kinh khủng hơn nhưng k h ổ n g phương tối đa cũng chính là đối phó thăng linh cảnh sơ kỳ tu sĩ gặp phải thăng linh cảnh trùng kỳ tu sĩ vẫn không có chút nào phần thắng thống chi đối phương là bốn người bốn vị cường đạo nhìn k h ổ n g phương lại đều sửng sốt một chút bốn người dĩ nhiên không có cấp độc thủ trái lại tỉ mỉ đánh giá k h ổ n g phương sau đó bốn người đây đó quen biết liếc mắt đáng quỷ dị gật đầu k h ổ n g phương toàn bộ tinh thần đề phòng vô pháp ngạnh xông ra vậy cũng chỉ có thể đảng đối phương động thủ thì tùy thời tìm cơ hội nhưng quỷ dị chính là cái này bốn đại hắn đưa hắn vây quanh sau cũng không có độc thủ trái lại theo dòi hắn trên dưới quan sát cái liên tục、người đứng ở k h ổ n g phương trước người đại hán kia chỉ vào k h ổ n g phương do dự mà hỏi ngươi có đúng hay không khí tông đệ tử là có thể làm sao không phải thì phải làm thế nào đây các ngươi chẳng lẽ còn có thể thả ta hồi đi không được k h ổ n g phương lạnh giọng trả lời ngươi thế nhưng k h ổ n g phương k h ổ n g phương phía trước đại hán kia lần này trực tiếp làm hỏi đến bất quá cái này đại hán lúc nói chuyện có vẻ có chút cần cần rực rực t h o á t nhìn cực kỳ quỷ dị phản p h ấ t bị vây quanh không phải k h ổ n g phương ngược lại là bọn họ như nhau k h ổ n g phương giật mình hơn một vạn lý ở ngoài lại có nhân nhận thức hắn vẫn còn có loại sự tình này khẩm phương nhất thời càng thêm cẩn thận rồi hắn căn bản không nhận thức những người này còn đối với phương lại nhận thức hắn những người này là địch nhân có khả năng không thể nghi ngờ lớn hơn nữa thấy k h ổ n g p h ư ơ n g biểu tình bốn người đã biết đáp án cái kia hiểu lầm vừa đều là hiểu lầm chúng ta tứ huynh đệ cũng không phải muốn đối phó ngươi dẫn đầu đại hán xoa xoa tay lập tức thay đổi một cái khuôn mặt xấu hổ cười giải thích k h ổ n g p h ư ơ n g hầu nghi nhưng nhưng trong lòng không có thả lòng chút nào ngươi có thể đi vừa thật là hiểu lầm ngươi thiên vạn đừng để trong lòng a dẫn đầu đại hán nhường ra đường phía trước cái khác đại hán cũng đều lui về sau thông suốt cho thấy sẽ không tái ra tay với khẩn vương k h ổ n g phương tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng nơi đây thực sự không thích hợp ở lâu để tránh khỏi phát sinh bất chắc khẩn phương xoay người lập tức chạy vội ly khai bất quá khẩn phương vẫn cẩn thận đề phòng bốn người ám toàn hắn có thể vẫn đi ra ngoài mấy dặm cự li bốn người kia cũng không có động thủ lần nữa mẹ của ta yêu dĩ nhiên khiến chúng ta gặp k h ổ n phương may mà chúng ta không có động thủ trong đó một vị đại hán một cái nghĩ mà sợ hình dạng nói rằng có người nói một trung nhóm thế lực cũng là bởi vì truy sát k h ổ n g phương bị khí tông diệt môn chúng ta tông môn liền trung nhóm thế lực đều không phải là căn bản t r e o chọc không nổi như vậy tồn tại a còn là đại ca phản ứng nhanh bằng không chúng ta tông môn cũng muốn nguy hiểm tham ca vậy cũng chưa chắc nha chỉ cần chúng ta giết hắn khí tông lại có thể biết lao tứ bất mãn tả và nói người như vậy trên người khẳng định có không ít thứ tốt ngươi cũng biết trên người hắn có không ít thứ tốt ta lao đại chỉ vào lao tứ nổi giận mắng trên người hắn đã có không ít thứ tốt lẽ nào sẽ không có bảo mệnh vật một nhập linh cảnh t i ể u tử có thể từ một chung nhóm thế lực dưới sự đổi u r ế t chạy trốn ngươi cho là chúng ta có thể lưu hắn lại ngươi cái này du m ộ t đầu nhất định không ra khiếu lao đại hận kỳ không tranh mắng to chứ lao tứ lập tức ý miệng r ú t đầu không dám nói thêm nữa chút bất chi bất giác k h ổ n g phương danh tiếng đều đang đã chuyển đến nhất ngoài v à lý chương một trăm năm mươi kim dương tông dương nhiệt k h ổ n g phương một đường đi về phía trước hơn mười lý cái này mới ngừng lại được xoay người lại nhìn trước bị vây trận phương hướng bốn người kia mang ta vây lại nhưng đột nhiên vừa chủ động mang ta thả cũng không biết là chuyện gì xảy ra đối với bốn cái hành vi quỷ dị cường đạo khẩn phương trong lòng cũng cực kỳ n g h i hoặc bất quá bọn hắn làm sao sẽ nhận thức ta hơn nữa đang xác định thân phận của ta sau bốn người thái độ lại đột nhiên thay đổi thay đổi có chút sợ hãi đúng đối với nhất định sợ hãi t hướng bọn họ thăng linh cảnh tu vi làm sao có thể sợ h a i ta đây cái chỉ có nhập linh cảnh tu vi t i ể u tu sĩ khẩn phương bách tư bất đắc kỳ g i ả i khẩn h ư ơ n g căn bản nghĩ không ra bốn người kia e ngại hắn là bởi vì triệu thị bộ tộc bị diệt nguyên nhân triệu thị bộ tộc nói như thế nào cũng là một trong nhóm thế lực mà bốn cái cường đạo chỗ ở tông môn chỉ là một thế lực nhỏ một khi khiến k h ổ n g phương chạy thoát bọn họ cũng mang đối mặt họa di môn cho nên mới có thể liên thanh nói hiểu lầm cùng kính mang k h ổ n g phương c ấ p thả trong lòng không nghĩ ra k h ổ n g phương cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa kế tục hướng vạn yêu lâm chạy đi chỉ là k h ổ n g phương đi trước thời gian r ũ phát cẩn thận rồi vạn yêu lâm bên ngoài đều có thăng linh cảnh tu sĩ mai phục đánh lén nói vậy vạn yêu lâm trùng càng thêm nguy hiểm nửa giờ sau k h ổ n g phương rốt cuộc tiến nhập vạn yêu lâm, Vừa vào vạn yêu lâm hoàn cảnh chung quanh cấp khẩn phương cảm giác trong nháy mắt thay đổi bất đồng tràn đầy sơ xác tiêu điều mà trong không khí càng phiêu đã nhàn nhạt, nhạt mùi màu tươi Tam đ ạ i hiểm địa xếp hạng đệ nhất Thiên、Long、Hồ cho dù hóa linh cảnh địa đệ xếp Long dù t u sĩ c ũ này g không giản nhập, đơn tiến dám m cái n à vạn yêu làm â lâm m tam xem tìm tuy trí, thể vật yêu chung yêu rằng hạng nhưng cũng không thể xem tìm được vạn xếp loại đệ được A vị v các kỳ dị sinh ệ n h đều cho ó cũng k ô n giống như bền chắc như thép Thiên g chắc thép l n bằng g Hồ, k h ô n g cũng không người có bước cái này tuyệt mấy đối dám vào phương i ế n Khổng địa vực. h p trong lòng hơi thở dài một hơi hắn hôm nay tu vi vẫn quá thấp hướng nhập linh cảnh trung kỳ tu vi tùy tiện x ô n g vào chỗ này hiểm địa cũng không s á n g s u ố t bất quá vì tôi luyện mình để cho mình nhanh hơn cường đại lên k h ổ n g phương thì không cần không làm như vậy đương nhiên đây cũng là k h ổ n g phương có cường đại bảo mệnh thủ đoạn làm hậu thuẫn bằng không k h ổ n g phương căn bản sẽ không tới đây ở hiểm địa tôi luyện mặc dù là nhất định nhưng mà muốn lượng sức m à đi bằng không nhất định vờ ngớ ngẩn dân mạng chính vòng qua một cây đại thụ k h ổ n g phương bỗng nhiên sửng sốt chung quanh đây cây tối đều cực kỳ cao đại nhưng xuất hiện ở hắn phía trước mấy cây cây lại đều rất thấp bé cao nhất một gốc cây vẫn chưa tới bốn triệu không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào khẩn phương liền tiếp tục đi phía trước phương đi đến bất quá khẩn phương không có chọn từ mấy cây cây trung gian đi qua mà là từ bên cạnh chuẩn bị đi vòng qua nhưng ngay khi khẩn phương mới vừa đi quá đệ nhất h ỏ a cây thấp thời gian đột nhiên hiu một cây lóe ra h o á n h bánh tia sáng tím đen sắc trường đẳng đ n g nhiên đâm thủng bùn đất từ dưới đất một chút lao ra bắn nhanh hướng khẩn phương cùng lúc đó cây thấp đột nhiên đầu động cánh cây dĩ nhiên giống như cánh tay của người giống nhau vốn lượn chứ cũng hướng khẩn phương bao phủ trở về thảo nào nơi này cái này mấy cây cây quái dị như vậy nguyên lai đã trở thành th trong tay trọng kiếm cấp tốc chém về phía rất nhanh phóng tới tím đen sắc trường đ ẳ n g thượng ơ n trọng đen trường đẳng g tím t kiếm chém sắc h ở ư dĩ nhiên phát sinh một tiếng kim trúc đụng nhau thanh thúy thanh â m bất quá k h ổ n g phương không có thể như vậy dựa vào trọng kiếm sắc bén đối địch bằng không hắn cũng sẽ không chọn sử dụng trọng kiếm cựu diễn cựu trọng quyết bắt trọng lực tấn đều bạo phát từ ở trung trụ thiên tìm hiểu kỳ dị lực lượng sau k h ổ n g phương đúng đối với lực lượng nắm trong tay cựu thay đổi càng thêm viên mãn thực lực tự nhiên cũng càng t ư ờ n g đây là khẩn phương ly khai hóa vũ môn sau lần đầu tiên xử suất t o lực chỉ thấy bị trọng kiếm chém trúng tím đen sắc trường đằng đột nhiên du lên mà trọng kiếm chém trúng một khối khu vực chừng lưỡng xích rộng tím đen sắc trường đằng trực tiếp hóa thành lịch phấn cây thấp trung đột nhiên phát sinh một tiếng tối nghĩa khó nghe quái dị âm hưởng k h ổ n g phương mặt trầm như nước động tác liên tục thân thể cấp tốc quay lại trọng kiếm ở k h ổ n g phương thân chu hỏa suất một đạo xinh đẹp ngân sắc qua n mang cần phải mang x ú g lại đi lên cành cây toàn bộ chặt đứt trái qua mới vừa giao thủ ngắn ngủi thụ yêu đã biết khẩn phương trọng kiếm lực công kích đáng sợ không dám lạnh kháng cành cây rất nhanh dơ lên muốn cách ra khẩn phương trọng kiế nhanh cây bị k h ổ n g phương trọng kiếm nhất chém mà qua cành cây bay loạn thụ yêu lần nữa phát ra tối nghĩa trói hai tiếng kêu thống khổ s i ê u thụ yêu đột nhiên ả i lùn hạ thân đến vốn là không cao thân cây cái này nhất ả i lùn một chút chỉ có nhất hai t r ư ợ n g cao nhưng thụ yêu vẫn như cũ ở rất nhanh thay đổi hải lùn thời gian nháy con mắt cũng chưa tới một gốc cây gần bốn t r ư ợ n g cao thụ yêu dĩ nhiên trực tiếp từ k h ổ n g phương trước mắt tiêu thất trên mặt đất chỉ lưu lại một thô thô đ ộ n g sâu mà cái khác mấy cây thụ yêu ở thấy tình thế không ổn sau cũng sớm đã chạy trốn rồi trên mặt đất duy nhất lưu lại nhất định đám thô thô độc sâu k h ổ n g phương nâng kiếm đi tới động sâu trước mặt nhìn đen như mực động sâu k h ổ n g phương khẽ lắc đầu một cái những thụ yêu này nếu có thể khoan thành động nhất định sẽ dưới đất làm không ít bố trí tùy tiện sấm xuống phía dưới đúng là không công an k h ổ n g phương tay phải cầm kiếm trong tay trái bỗng nhiên xuất hiện vàng nóng ánh và màu vàng đất l ư ợ n g trùng quan mang đúng là giống nhau kim hành và thổ hành l ư ợ n g trùng kỳ dị lực lượng k h ổ n g phương điều khiển l ư ợ n g trùng kỳ dị lực lượng dung hợp l ư ợ n g trùng kỳ dị lực lượng đây đó dung hợp cùng một chỗ tạo thành một nhị ánh sáng màu cầu nhìn trong tay quan cầu khẩn cười khổ lắc đầu còn chưa phải h à n a muốn hoàn mỹ dung hợp lư k h ổ n g phương mang dung hợp thất bại nhị ánh sáng màu cầu một lần nữa biến thành lưỡng chủng kỳ dị lực lượng lần nữa thu nhập trong cơ thể lời này kỳ dị lực lượng tiêu hao sau tuy rằng có thể chậm rãi khôi phục nhưng khôi phục tốc độ thực sự quá chậm mà k h ổ n g phương lại không biết làm sao nhanh hơn lời này tốc độ khôi phục chỉ có thể tận lực tiết kiệm sử dụng có thể không tiêu hao sẽ không tiêu hao dám công kích ta các ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả k h ổ n g phương nâng kiếm n ộ phép đại địa nhưng khi trọng kiếm rơi vào đại địa thượng thì một màn quỷ dị xuất hiện về mặt quả đất hoàn hảo không tồn hao gì nhưng về mặt quả đất dưới đại địa lại đang nhanh chóng sụt xuống di động mấy cây thụ yêu chạy trốn thì lưu lại động sâu trước mắt đã bị bùn đất rất đầy hôm nay ta đúng đối với lực lượng n ắ m trong tay đích s á t mạnh hơn trước đây chỉ là thỉnh thoảng có thể làm được loại trình độ này hiện tại nhưng có thể hoàn toàn n ắ m trong tay khổng phương mỉm cười dẫn theo trọng kiếm kế tục hướng vạn yêu lâm ở chỗ sâu trong đi đến vạn yêu lâm bao trùm tám nghìn không không i ả m địa vực chỉ cần không đồng nhất đầu vọt vào thiên lý giống nhau không sẽ gặp phải rất yêu thú cường đại khổng phương một đường cẩn thận ngang qua đủ đi tới mười mấy dặm khổng thái vô gặp phải quá mức yêu thú cường đại bất quá một ít thực lực được tiểu chính là yêu thú khổng phương nhưng thật ra đụng phải không ít. đương nhiên những thứ này ở k h ổ n g phương trong mắt yếu nhược tiểu yêu thú kỳ thực cũng không yếu mỗi một chỉ đều có nhập linh cảnh trung hậu kỳ thậm chí nhập linh cảnh tột cùng thực lực chỉ bất quá đối với đủ đ ệ và thăng linh cảnh sơ kỳ tu sĩ nhất so sánh k h ổ n g phương những thứ này yêu thú liền s á t thực có vẻ yếu đi ta đang ở đi trước k h ổ n g phương đột nhiên ngừng lại đầu hơi bên một chút lạnh giọng nói rằng các hạ theo ta mấy dạng địa nhưng không thấy xuất thủ đến tột cùng là có ý gì k h ổ n g phương sau lưng trên một cây đại thụ xuất hiện một bóng người người này che giấu ở chi phồn diệm tốt đại thụ trung làm cho không người nào có thể hoàn toàn thấy rõ thân hình của hắn và tướng mạo chỉ có thể biết đây là một cá i nhân mà không phải nhất con yêu thú nhận biết cũng không phải yếu ta đã rất cẩn thận rồi không nghĩ tới vẫn bị ngươi phát hiện trên cây to truyền ra một tiếng thở dài nhưng ngay sau đó thanh â m của đối phương tựu i rồi đột nhiên truyền hàn ngươi đã phát hiện ta ta đây không thể làm gì khác hơn là tống ngươi lên đường gian g g i á c hiu đại thụ cành cây trong nháy mắt bị vẽ gây vô số một đạo hắc ảnh từ trên cây to bay nhanh vọt xuống tới khẩn g p h ư ơ n g nhãn thần ngưng trọng cái này dĩ nhiên là một đạt tới thăng linh cảnh đối thủ hơn nữa nhìn đối phương khí thế trên người tối thiểu đều đạt tới thăng linh cảnh trung kỳ bóng đen xẹt qua trời cao cấp tốc tiếp cận khẩn phương khẩn phương cầm kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch khoảng cách giữa hai người thoáng qua đã đến gần đến năm t r ư ợ n g bóng đen rồi đột nhiên xuất thủ khẩn phương đều không thấy rõ đối phương binh khí trong tay nhất đạo ánh sáng màu vàng đã xuất hiện ở khẩn phương trước mắt tốc độ cực nhanh lệnh khẩn phương trong lòng cả kinh khẩn phương chân trên mặt đất trọng trọng đ ạ p một cái rất nhanh n ẽ tránh hướng một bên kim quang hiểm chi vừa hiểm xoa khẩn phương bay đi ngay sau đó tự đánh trúng khẩn phương sau lưng đại thụ vô thanh vô t ứ c đại thụ bị chặn ngang cắt đoạn phía sau đại thụ cái khác cây cũng đều không có chút nào chống lại lực toàn bộ rồi ngã xuống đập xuống đất phát sinh dầm dầm Kim bóng đen xuất thủ lần nữa nhất đạo kim quang chém về phía khẩn g phương k h ổ n g phương lần này thấy rõ trong tay đối phương năm chính là một thanh cực kỳ ngắn nhỏ hát sắc truy thủ ngoại trừ công kích thì hát sắt thủy thủ mới phải xuất hiện thời điểm khác hát sắt thủy thủ đều bị đối phương giấu ở cánh tay phía sau sở d ĩ k h ổ n g phương trước căn bản không có phát hiện đại đ ị a chiến giáp đã già trên người bây giờ k h ổ n g phương không có lại loé lên tránh trọng kiếm huy khởi trực tiếp chém về phía đạo kim quang kia nhập linh cảnh trung kỳ tu vi cũng dám tiến nhập vạn yêu lâm xem ra ta hôm nay có thể có điểm thu hoạch bóng đen tùy ý cười lớn một tiếng thân hình trên không trung một trận biến hóa ở k h ổ n phương ngăn trở đạo kim quang kia thì bóng đen cũng từ bên cạnh hướng khẩn phương vào tới trọng kiếm mắt thấy tựu có thể ngăn cản ở đạo kim quang kia nhưng lúc này bóng đen lại từ một b k h ổ n g phương tình cảnh một thời cực kỳ nguy hiểm k h ổ n g phương trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang chỉ thấy k h ổ n g phương trong tay trọng kiếm sẽ chém t r ú n g kim quang thời gian k h ổ n g phương thân ảnh của rồi đột nhiên hoảng hốt lóe lên một cái tựa như một luồng khói xanh như nhau một chút trôi giặt đến kim quang mặt bên cho ta trước đây k h ổ n g phương hét lớn một tiếng trọng kiếm phảng phất mang theo cực mạnh hấp lực đúng là dẫn đạo kim quang cải biến phương hướng sau đó càng chém về phía rất nhanh x ô n g tới bóng đen uống bóng đen trong m i ệ n g phát sinh một tiếng tức giận một giống chỉ phải buông tha công kích khẩn phương lắc mình hướng một bên tránh đi Bất quả k h ổ nhưng g p ơ cũng lúc này k h ổ n g phương thân ảnh của lần nữa hoảng hốt lõe lên một cái bóng đen còn người mặt nhăn lui hắn tuy rằng có thể bay nhưng ở vi trong không gian nhỏ né tránh xê dịch hiển nhiên vô pháp cùng thi triển ảnh đội k h ổ n g phương so sánh mới bóng đen chỉ cảm thấy lưng bỗng nhiên một trận đau đớn ngay sau đó hắn tự hung hăng nện xuống đất chương một trăm năm mươi mốt hoàn mỹ dung hợp k h ổ n g phương rất nhanh né tránh đến tu sĩ áo đen phía sau trong nháy mắt ngay cả chém nam kiếm mỗi một lỗ kiếm phương đều toàn lực đánh ra b ộ c phát ra đều là uy lực cường đại nhất bắt trọng lực tối hậu một kiếm hạ xuống tu sĩ áo đen bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp rốt c ụ c bị đánh bại cựu diễn cựu trọng quyết dư huy ở tu sĩ áo đen lưng để lại một đạo hai ngón tay sâu vết thương mà lực lượng cường đại càng mang tu sĩ áo đen đập rơi trên mặt đất khẩn phương thở hồn hển miệng khí thô trong nháy mắt công g a nam kiếm b ộ c phát ra còn đều là mạnh nhất bắt trọng lực đúng đối với khẩn thân thể cũng có gánh nặng lớn. bất quá k h ổ n g phương chút nào không dám k i n h thường cắn răng rất nhanh chuyển qua tu sĩ áo đen trước mặt phải tu sĩ áo đen triệt để giải quyết hết tu sĩ áo đen thực lực kỳ thực còn mạnh hơn k h ổ n g phương ra không ít vừa k h ổ n g phương chỉ là dựa vào tốc độ cực nhanh đánh tu sĩ áo đen nhất trở tay không kịp nếu để cho tu sĩ áo đen phục hồi tinh thần lại rơi vào tình thế nguy hiểm chỉ biết là k h ổ n g phương h i u ngân sát trọng kiếm một chút đâm xuyên qua tu sĩ áo đen chính giữa k h ổ n g phương lúc này mới thở dài một hơi đặt nông ngồi trên mặt đất vừa trong nháy mắt điên cùng công gia nam kiếm nhìn như không nhiều lắm nhưng là khẩn không có thể cực hạn làm được hơn nữa vừa ở ngắn ng sở dĩ tuy rằng nhìn như giản đơn nhưng kỳ thực không phải bằng không k h ổ n g phương cũng vô pháp trong nháy mắt công phá một vị thực lực còn mạnh hơn hắn thăng linh canh tu sĩ phòng ngự đạo pháp thì là tu sĩ áo đen phòng ngự đạo pháp không có cỡ nào tinh d i ệ u nhưng tu vi của hắn dù sao mở tại nơi đó nghỉ ngơi chỉ chốc lát k h ổ n g phương lần nữa đứng lên mang tu sĩ áo đen nhẫn chữ vật gỡ xuống k h ổ n g phương rất nhanh t r a nhìn thật đúng là đủ nghèo liền món thứ tốt cũng không có k h ổ n g phương lắc đầu tu sĩ áo đen trong nhẫn chữ vật ngoại trừ một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày và linh thảo các loại đồ n g hàng ngày và linh t h ả các l o bà bối thảo nào trên người liền món hộ giáp cũng không có. Nguyên like、đã nghèo đến nơi này phần ừ đây n là i nơi nghèo đến n y phần khẩn g phương trên mặt lộ ra nhất vẻ kinh ngạc mai ngọc giả này nhẫn trung ghi lại dĩ nhiên là vạn yêu lâm ngoại vì khu vực địa đồ Gì, cái chỗ này khẩn phương đột nhiên bị địa đồ một người trong chỗ đặc thù hấp dẫn ánh mắt cái chỗ này cùng địa phương khác bất đồng vì vậy địa phương lại bị cố ý dấu hiệu đi ra lẽ nào đây là một chỗ tương đối địa phương nguy hiểm khẩn phương trong lòng âm thầm suy đoán nhưng rất nhanh khẩn phương tự đẩy nã suy đoán của mình trên mặt đất đ ồ đánh dấu khu vực trung hẳn không có cái gì vô cùng địa phương nguy hiểm không phải ta ngọc trong tay giản chung nhất định sẽ có một chút nêu lên không có khả năng liền tăng chưa từng tăng nếu không phải nguy hiểm tri địa như vậy vị này kim dương tông dương nhiệt mang ở địa phương cố ý đánh dấu đi ra đến tột cùng là có ý gì đâu kim dương tông dương nhiệt k h ổ n g phương đột nhiên lập lại một lần mấy chữ này một cái ý niệm trong đầu cấp tốc ở k h ổ n g phương trong đầu dần hiện ra đến chẳng lẽ chỗ này bị cố ý đánh dấu đi ra ngoài khu vực là kim dương tông dương nhiệt tụ tập đ i ệ n k h ổ n g phương khẽ gật đầu cái này rất có thể à những tên đó ban đầu ly khai kim dương tông không có bị tông chủ bọn họ giết chết kim dương tông đệ tử nhất định sẽ chung quanh trốn nhưng hôm nay phương viên hơn mười vạn lý đều là ta khí tông thống trị khu vực kim dương tông đệ tử muốn tìm cái an toàn nơi trốn ít khả năng mà nếu như ly khai ta khí tông thống trị khu vực bọn họ không biết muốn đuổi nhiều đường xa mới có thể tìm được một chỗ vừa vặn chỗ ân thân hơn nữa dọc theo con đường này nguy hiểm khả năng là có thể muốn bọn họ mệnh nếu như bọn họ chọn tam đại hiểm địa một trong vạn yêu lâm đừng nói ở đây còn thật là một chỗ vô cùng tốt chỗ ẩn thân ở đây cực kỳ hỗn loạn mỗi ngày đều có tu sĩ tử vong căn bản không ai hội quan tâm bọn họ những người này hơn nữa đến vạn yêu lâm tôi luyện và liệp sát yêu thú không ít người chặn giết vài người bọn họ là có thể thu được không ít hảo bà bối đúng đối với tu luyện có cực lớn giúp ích khẩm phương cười lạnh một tiếng những người này thật đúng là biết chọn địa phương bất quá ta dường như và kim dương tông có chút s u n g khắc quá a trước đây bị triệu dũng dùng thiên lý xúc địa phù đưa vào thiên long hồ muốn mượn trợ thiên long hồ trong thủy hành yêu thú và bán huyết yêu long tay giải quyết hết ta nhưng không ngờ ta trùng hợp đụng phải trộm đạo bán huyết yêu long ấu t ử mấy người kim dương tông người hiện tại cũng không kém lắm ta đây mới vừa gia nhập vạn yêu lâm còn chưa đủ để nửa ngày dĩ nhiên lại để cho ta gặp trốn ở ấy kim dương tông đệ tử k h ổ n g phương trong mắt lóe lên nhấp một cái hàng quang nếu gặp được vậy bang tông môn diện trừ cái này nho nhỏ hai họa ngấm tốt lắm nghĩ tới đây khổng phương đột nhiên cười khổ một tiếng nếu như ta có thể nắm trong tay chín loại kỳ dị lực lượng dung hợp sau lực lượng thì tốt rồi như vậy chỉ cần hướng bọn họ xào huyệt chung như n g một chín ánh sáng màu cầu tất cả tựu i đều giải quyết rồi quên đi ta còn là r ư ớ c hảo hảo tôi luyện một phen chờ ta có thể hoàn mỹ dung hợp lưỡng chủng kỳ dị lực lượng thì tái đi đối phó bọn họ chín loại kỳ dị lực lượng dung hợp sau huy lực thiếu chút nữa lật ngược hóa vũ môn t r ù n g trụ tiên nói vậy lưỡng chủng kỳ dị lực lượng dung hợp sau huy lực cũng sẽ không làm ta thất vọng khổng phương trong lòng mơ hồ có chờ mong sau đó khổng、phương、hơi chút ở sửa lại một chút ở đây liền xoay người rất nhanh r Được ư lại kim d ơ ngân tông nghiệt tẩn t này dư h ở vệ ạ ngoại chạy n Khổng Phương cũng không lo lắng đối phương hội mất. Chỉ cần đối phương ở chỗ này, luôn gian. ngân yêu khu Hiu, lâm lo mất. mặc gặp vi đối hội đối phải thời vực, v Chỉ chỗ có ở sẽ k h ổ n g phương ở to lớn cây tối trung gian bay nhanh chạy trốn k h ổ n g phương phía sau một đầu t r ư ờ n g ba bốn chữ cao như một tòa núi nhỏ vậy bằng nhiên cự thú chân đạp trên mặt đất phát sinh đùng ùng kinh khủng â m hưởng đuổi sau l ư n g k h ổ n g phương cự thú một đường đấu đá lung tung rất nhiều nhất lưỡng người không thể ôm hết đại thụ bị đơn giản đục gậy giống như là nhân đạp lên cỏ dại giống nhau đơn giản những thứ này đại thụ đúng đối với cự thú vô pháp tạo thành chỉ chốc lát trở n ạ i đây đã là tháng này lần thứ ba ta phát hiện ta cùng đầu này cự thú cũng s u n g khắc q u ả a dĩ nhiên có thể bình thường có thể gặp được nó đáng g i ậ n nhất là là còn bị nó đuổi khắp thế giới trốn k h ổ n g phương trong lòng thập phần phiên muộn đầu này đuổi sau lưng k h ổ n g p h ư ơ n g cự thú tuy rằng còn không có đạt được hóa linh cảnh chỉ là thang linh cảnh cảnh giới nhưng thực lực so với vậy thang linh cảnh yêu thú mạnh hơn không ít là c h u n g quanh thượng trong phạm vi chăm d i m tuyệt đối bá chủ k h ổ n g phương ở vạn yêu lâm t r u n g sông sáu một tháng ở một tháng này trung khẩn phương đã gặp được đầu này cự thú ba lần lần đầu tiên thì khổng phương khổng phương cũng không biết đầu này cự thú thực lực dĩ nhiên có thể so với vậy thăng linh cảnh đ ỉ n h yêu thú còn mạnh hơn ra không ít cho nên ăn một một vua sau đó áp sát ngân vệ mới chạy thoát nhưng lệnh khổng phương không nghĩ tới chính là sau hơn nửa tháng c h u n g hắn dĩ nhiên lần nữa gặp con này thực lực cực kỳ kinh khủng cự thú hơn nữa cự thú vừa thấy hắn chỉ biết điên cuộc hướng hắn xung phong liều chết trở về p h ả n phất cùng hắn có t h ủ không đợi trời chung giống nhau khổng phương tự nhiên không nói hai lời lập tức mặc vào ngân vệ cấp tốc chạy chối chết đây đã là lần thứ ba khổng phương trong lòng miễn bản có bao nhiêu bẩm tình hình trung hạ khổng phương cũng không nghị nhưng là đối mặt con này thực lực kinh khủng cự thú thì k h ổ n g phương nhưng không được không cần ngân vệ chạy chối chết bởi vì k h ổ n g phương cho dù thi triển ra ảnh đ ộ n cũng không có đầu này cự thú tốc độ nhanh chết tiệt cự thú ta và ngươi không có thù n h à vừa thấy ta tựa như giống như liên k h ổ n g phương hận hận mắng ngươi hay nhất cầu khẩn ta vô pháp hoàn mỹ dung hợp lưỡng trùng kỳ dị lực lượng bằng không tuyệt đối bắt ngươi người thứ nhất khai đao bị tiếp nhị liên tam truy sát k h ổ n trong lòng cũng nín một hỏa khí một bên chạy chối chết khẩn phương một bên kế tục thử dùng hợp kim hành và thổ hành lưỡng trùng kỳ dị lực lượng cùng dĩ vãng như nhau vẫn là thất、bại. một tháng này k h ổ n phương cũng không biết mình thử bao nhiêu lần tuy rằng cảm giác có rất tiến bộ lớn nhưng cách hoàn mỹ dung hợp luôn luôn kem chữ như vậy một điểm mà điểm này cựu đã định trước k h ổ n phương dung hợp chỉ có thể lấy thất bại cao chung trong lòng cực kỳ tức giận k h ổ n phương còn không tin tạ nhất tâm nhị dụng một bên né tránh chứ tiền phương liên tiếp xuất hiện đại t ụ một bên thử dung hợp kim hành thổ hành lưỡng chủng kỳ dị lực lượng giống lúc này một tiếng to lớn tiếng hô đống nhiên từ bên trái chuyển đến k h ổ n phương trong lòng d ù n mình chết tiệt vừa một con thực lực yêu thú cường đại ta lẽ nào trời sinh và yêu thú cường đại hữu duyên phải không hiện ở sau người con này đều còn không có bỏ rơi đâu t á i nô ra một con ta cũng chỉ có thể dùng ngân vệ buộc phát ra tốc độ nhanh nhất chạy chối chết không thể tái treo phía sau con này nổi giận cự thú k h ổ n phương cũng không có phát hiện một tiếng thu giống khiến hắn phân tâm mà lượng chủng kỳ dị lực lượng lúc này đang ở d u n g hợp k h ổ n phương cái này vừa phân tâm điều khiển độ mạnh yếu tự nhiên không có bình thường mạnh như vậy nhưng một màn kỳ dị xuất hiện thiếu k h ổ n phương mạnh mẽ điều khiển giống nhau kim h à n h và thổ hành lượng chủng kỳ dị lực lượng trái lại men theo một loại kỳ diệu cảm ứng chậm rãi rung hợp ở tại cùng nhau hoàn mỹ rung hợp khẩn nỗ lực một tháng cũng không có làm được sự trái lại ở phân tâm dưới tình huống làm thành chính đang chạy chối chết khổng phương trở sửng sốt tuy rằng trong tay hai màu quan cầu không có chút nào lực lượng tràn lan đến nhưng khổng phương lại có thể rõ ràng cảm ứng được tích c h ứ a trong đó lực lượng đáng sợ cái này cái này thành công thành công tới quá dễ dàng khiến khổng phương một thời không có thể phản ứng kịp Frank. rắc, trước trực trên trên trung Giang hai nửa bay nửa ngân vệ Khổng Phương trực tiếp vỡ thành hai đoạn, đại thụ nửa đoạn trên còn trên không phi, Khổng Phương cũng đã bay đi. Bất quá đại thụ nửa đoạn trên không xuống, một gốc cây đại tiếp đại phi, đi. đại rơi cây mặc có mặt một thụ thụ Bất thụ thể đã bị vệ vỡ quá phân theo h n tự i ê n sao. tẩm a c ư ỡ cựu h n g hợp nhưng không cách nào phải thú lưỡng l chủng kỳ dị lực lượng nếu thành công vậy bắt người thử xem vi lực khẩn g phương bỗng nhiên dừng lại quay người lại không chút do dự nào k h ổ n g phương tựu đem vật cầm trong tay hai màu quang cầu rất nhanh ném ra ngoài quan g cầu xẹt qua một đạo xinh đẹp quy tích cấp tốc tiếp cận c ù n g mánh đ u ổ i theo đạt được đại địa đều ở đây rung động cự thú trước mặt cự thú đống nhiên mở miệng khổng lồ một chút mang hai màu quan g cầu nuốt vào khổng phương nuốt một ngụm nước bọt thật sự là bị cự thú hung manh kinh đến l ư ỡ n g chủng kỳ dị lực lượng dung hợp hình thành quan g cầu uy lực tuy rằng cùng chín loại lực lượng hình thành quan g cầu không cách nào so sánh được nhưng cũng không phải yếu đ ớt nội tạng có thể chịu nổi thuận buồn x ô i do a khổng p ư ơ n g hét lớn một tiếng sau đó xoay người lần nữa chạy trốn bất quá trong lòng bị nhiều lần truy sát bất khí rốt cục hễ quét là sạch ẩm một tiếng khổng ngay sau đó lực lượng kinh khủng quét ngang t ứ phương đại thụ bị nổ tận gốc sau đó tức thì bị thổi bay về phía cực xa ở k h ổ n g phương cảm giác nhất cổ lực lượng cường đại đụng vào trên người b ấ t quá dựa vào ngân vệ cường đại lực phòng ngự k h ổ n g phương cũng không có bị đụng bay ra ngoài k h ổ n g phương không khỏi ngừng lại phiêu phủ ở cách mặt đất một trượng cao địa phương uy lực này đảng tứ ngược lực lượng tan hết bụi mù bay xuống sau k h ổ n g phương nhìn một màn trước mắt trong mắt nhất thời lộ ra kinh người qua n mang nhưng ngay sau đó ừ thế nào tiêu hao nhiều như vậy kỳ dị lực lượng khẩn phương đột nhiên phát sinh một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết trước đây k h ổ n g phương ở trung trụ thiên trung dung hợp chín loại kỳ dị lực lượng một lần đã đem chung trong đan đ i ể n kỳ dị lực lượng tiêu hao không còn bất quá trải qua nhất tháng k h ổ n g phương chung bên trong đan đ i ể n kỳ dị lực lượng đã sớm khôi phục lại đỉnh núi nhưng vừa chỉ dung hợp l ư ợ n g chủng kỳ dị lực lượng lại mang chung đan đ i ể n lý tích xúc lực lượng tiêu hao gần một nửa nói cách khác công kích như vậy k h ổ n g phương chỉ có thể thi triển hai lần sau đó phải đẳng kỳ dị lực lượng chậm rãi khôi phục chương một trăm năm mươi hai tống các ngươi lên đường phát hiện chung trong đan điền kỳ dị lực lượng dĩ nhiên tiêu hao gần một nửa khẩn đau lòng không được cái này chín loại kỳ dị lực lượng một khi tiêu hao sạch cũng chỉ có thể tự động chậm rãi khôi phục k h ổ n g phương cây bản không có bất kỳ biện pháp nào khôi phục nhanh hơn tốc độ một khi tiêu hao không còn k h ổ n g phương thì không cần không đợi thượng mười ngày nửa tháng đương nhiên nếu chỉ là thi triển một lần hai mẩu quan cầu công kích như vậy tích góp từng tí một cái sáu bảy thiên cũng như vậy đủ rồi bất quá sáu bảy thiên lúc này vẫn như cũ lớn lên k h ổ n g phương không tiếp thu được chín loại kỳ dị lực lượng toàn bộ dung hợp mới đưa chung trong đan đ i ể n kỳ dị lực lượng duy nhất tiêu hao không còn chỉ dung hợp lưỡng chủng kỳ dị lực lượng hẳn là tiêu hao không được nhiều như vậy à khổng phương tỉ mỉ hồi tưởng mới vừa mỗi một cái chi tiết có thể vừa hắn vào xem chứ là dung hợp kỳ dị lực lượng mà cao hứng căn bản không có quá nhiều quan tâm kỳ dị lực lượng tại sao lại đột nhiên tiêu hao nhiều như vậy nhìn thoáng qua tiền phương bị tạc đi ra ngoài ba bốn trượng hố to cùng với chung quanh bị triệt để tiêu trừ vài chục trượng đại địa khổng phương trong lòng bởi vì kỳ dị lực lượng tiêu hao quá nhiều sinh ra một điểm bất khí t i u triệt để biến mất vô ảnh vô tung v y lực này nhất định thăng linh cảnh tột cùng tu sĩ cũng làm không được nha khổng phương nhìn thầm giật mình dù sao đây là vỡ nát đầu kia thực lực kinh khủng cự thú sau tạo thành nếu như ở trên đất chống tới đây sao một chút u i lực tuyệt đối tăng thêm sự kinh khủng hai m ẫ u quan g cầu u i lực quả thật không có làm ta thất vọng nếu như tiêu hao có thể ít một chút thì càng hòa mỹ k h ổ n g phương nợ nụ cười bất kể như thế nào hai m ẫ u quan g cầu là ta có thể khống chế lực lượng không giống chính xác quan g cầu vừa xuất hiện liền tự ta cũng sẽ hủy diệt hơn nữa nhìn u i lực này nhất định vậy thăng linh cảnh đình tu sĩ đều làm không được bất quá muốn hòa hóa linh cảnh nhất định so vậy k é m xa hóa linh cảnh tu sĩ thực lực so thăng linh cảnh tu sĩ mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm một tại tiên một tại địa c â bản không thể so sánh đối với dung hợp sau hai mẩu quan cầu uy lực khẩn phương trong lòng là cực kỳ hài lòng hắn rốt cục có một cường đại đòn sát thủ cũng rốt cục đạt tới sư phụ thương dạ yêu cầu có thể đi sử di tích tìm kiếm n ă n cực phân hóa kính chiêu này chỉ có thể làm đòn sát thủ đơn giản không thể vận dụng thật sự là kỳ dị lực lượng khôi phục tốc độ quá chậm một lần tiêu hao sạch ta nhất định phải đẳng mười ngày nửa tháng mới được một khi gặp phải cường địch đối phương căn bản không khả năng cho ta thời gian dài như vậy khiến ta trung đan điền dặm kỳ dị lực lượng chậm rãi khôi phục khẩu phương khẽ lắc đầu một cái bất quá ở đây coi như an toàn ta đã đem kỳ dị lực lượng tại sao lại tiêu hao nhiều như vậy nguyên nhân tìm ra nếu như có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết thì tốt hơn khổng phương mang trọng kiếm lưng ở sau người vươn tay phải ra trong bàn tay lập tức tự xuất hiện kim hành và thổ hành lưỡng chủng kỳ dị lực lượng chín loại kỳ dị lực lượng có thể lẫn nhau chuyển hóa cho nên khổng phương trước tuy rằng dùng kim hành và thổ hành lưỡng chủng kỳ dị lực lượng diệt sát đầu kia c ự thú nhưng lúc này vẫn như cũ có thể từ còn dư lại kỳ dị lực lượng trung chuyển hóa ra kim hành và thổ hành lưỡng chủng kỳ dị lực lượng ở lưỡng chủng kỳ dị lực lượng vừa mới bắt đầu dung hợp thì khổng phương ngay tức thì không hề mạnh mẽ điều khiển lượng chủng kỳ dị lực lượng dung hợp mà là khiến lượng chủng kỳ dị lực lượng men theo ti kỳ diệu cảm ứng tự động dung hợp hoàn mỹ dung hợp hai mẫ khổng phương bỗng nhiên sửng sốt ngay sau đó tự n ở nụ cười khổ trách không được chỉ dung hợp lưỡng chủng kỳ dị lực lượng nhưng tiêu hao lại một điểm cũng không thiếu nguyên lai、like、là chung trong đan đ i ể n kỳ dị lực lượng đã bị hai màu quan g cầu hấp dẫn trong đó có một phần nhỏ đều dung nhập vào hai màu quan g cầu chung chỉ là khổng phương trong lòng xuất hiện lần nữa một n g h i hoặc nếu như hướng dung nhập hai màu quan g cầu kỳ dị lực lượng nhiều ít đến xem hai màu quan g cầu b ộ c phát ra h uy lực không nên chỉ có như thế điểm đây cũng là chuyện gì xảy ra hơn nữa hai màu quan cầu chung thực sự tích chứa như vậy lực lượng cường đại ta cũng có thể không cách nào khống chế mới đúng tựa như chín sắc quan cầu như nhau vừa xuất hiện chỉ biết thoát ly ta nắm trong tay k h ổ n g phương tạm thời đẻ xuống nghi ngờ trong lòng cũng không có tái bày ra hai màu quan g cầu uy lực kinh khủng mà là khiến hai màu quan g cầu một lần nữa biến thành lưỡng t r ù n g kỳ dị lực lượng ở bàn tay hắn phía trên lưu chuyển không biết cũng không thể được dùng biện pháp như thế dung hợp ba loại kỳ dị lực lượng k h ổ n g phương trong lòng suy nghĩ ở k h ổ n g phương trên bàn tay lưu chuyển lưỡng t r ù n g kỳ dị lực lượng t r u n g lại thêm một loại kỳ dị lực lượng đây là giống nhau phong hệ lực kỳ dị lực lượng mặc trên người ngân vệ khẩn phương cũng không e ngại ba loại kỳ dị lực lượng dung hợp sau bạo phát kinh k h ủ nguy năng cho nên to gan thử đứng lên ba loại kỳ dị lực lượng ở khẩn g phương điều khiển hạ bắt đầu d u n g hợp sau đó khẩn g phương lập tức không hề k h ô n g chế tùy ý ba loại kỳ dị lực lượng tự động d u n g hợp nhưng rất nhanh khẩn g phương tự cười khổ lắc đầu chỉ biết không có đơn giản như vậy lưỡng chủng kỳ dị lực lượng chúng có một ít kỳ diệu cảm ứng đây đó hấp dẫn cho nên mới có thể hoàn mỹ d u n g hợp nhưng ba loại kỳ dị lực lượng tự thay đổi phức tạp rất nhiều mỗi một loại kỳ dị giữa lực lượng tuy rằng cũng sẽ sản sinh cái loại này kỳ diệu cảm ứng nhưng mà hội bị ảnh hưởng này xem ra ta trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể rung hợp lưỡng c h ủ n kỳ dị lực lượng một lát sau âm một tiếng vang thật lớn chung q a n h đại thụ lần nữa xui x phiêu lơ lửng trên không trung k h ổ n g phương bất đắc di cười cười nguyên lai kỳ dị lực lượng tiêu hao nhiều như vậy nguyên nhân là bởi vì lực lượng giật tán duyên cớ chín loại kỳ dị lực lượng dung hợp sau chín sắc quan g cầu chắc là hoàn mỹ nhất trạng thái sở dĩ có thể mang tất cả lực lượng tất cả đều bộ phát ra nhưng hai màu quan g cầu vốn là không trọn vẹn sở dĩ trong đó tuy rằng tích chứa không ít kỳ dị lực lượng nhưng đang công kích thì lại sẽ trực tiếp giật tán mất vô pháp phát huy ra một điểm y lực mà cái này cũng chính là cho nên ta có thể nắm trong tay hai màu quan cầu nguyên nhân a đây thật là tái ông thất mã chưa biết phúc hay họa tuy rằng rất nhiều kỳ dị lực lượng đều không công giật tản nhưng k h ổ n g phương n h ư n g có thể n ắ m trong tay hai màu quan cầu đặt ở rổ rậm mới là chém có thể n ắ m trong tay mới là thuộc về mình hiểu rõ trong lòng sở hữu nghi vấn k h ổ n g phương liền rơi vào bị hai màu quan cầu tàn phá hai lần trên đất trống chỉ thấy k h ổ n g phương trên người ngân vệ rất nhanh biến hóa rất nhanh thì biến thành một tảng đá k h ổ n g phương t i u nán lại ở ngân vệ biến thành tảng đá nội từ bên ngoài trông thậm chí nhất định dụng thần hồn tra xét đều tuyệt đối vô pháp phát hiện khối này do ngân vệ biến thành tảng đá cùng chân chính tảng đá có gì bất đồng ngân vệ là nhất kiện cực kỳ cường đại bảo mệnh bảo vật không chỉ có riêng chỉ có cực nhanh chạy trốn tốc độ và kinh khủng lực phòng ngự giống như ngụy trang thành những vật khác cũng là dễ dàng trước đây luyện chế ngân vệ thì thế nhưng tiêu hao vô số kể chân quý tài liệu k h ổ n g phương hiện nay đã l ĩ n h mộ làm sao hoàn mỹ dung hợp lưỡng chủng kỳ dị lực lượng tái ma sát luyện tiếp ý nghĩa cũng sẽ không lớn bởi vậy k h ổ n g phương chỉ chờ trung bên trong đan đ i ể n kỳ dị lực lượng khôi phục lại đỉnh sau đó phải đi những kim dương tông đó đệ tử xào huyệt đưa bọn họ toàn bộ diệt trừ có hai màu quan cầu khẩn phương có đầy đủ lòng tin đảng giải quyết hết sau chuyện này khẩn phương sẽ chuẩn bị đi chỗ đó di tích năm cực phân hóa kính khẩn là tình thế bắt buộc. ở ngân vệ nội vẫn tu luyện khẩn phương rốt cục mở hai mắt ra cha nhìn một chút t r u n g bên trong đan điền kỳ dị lực lượng phát hiện đã khôi phục lại đ ỉ n h khẩn phương trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn biến thành đá ngân vệ cấp tốc khôi phục nguyên trạng sau đó phá không rất nhanh bay khỏi mảnh đất trong này đi tới phương hướng đúng là những kim dương tông đó dư n g h i ệ t tần thân địa phương cách khẩn phương hơn ba trăm n dặm ngoại địa phương trên mặt đất xuất hiện một đạo chiều rộng hơn một ư ơ i trượng địa phùng cái khe này nhảy vọt có hơn m ư ơ i dặm như vạn yêu lâm chung một đạo vết xẻo giống nhau vắt ngang ở đại địa t ư ợ n g c á lúc này ngoại trừ ba cái canh giữ ở cái khe phía trên kim dương tông đệ tử bên ngoài tái nhìn không thấy những người khác đều là bởi vì nên thiên đao vạn quả khí tông nếu như không phải khí tông chúng ta vừa ra hội luân lạc tới cái này b ư ớ c ruộng đồng ở chỗ này ăn bữa hôm lo bữa mai thời khắc cũng có thể toi mạng trong đó một vị thăng linh cảnh sơ kỳ tu sĩ hận hận mắng thực lực của hắn rất yếu cho nên ở vạn yêu lâm chung sống cực kỳ gian nan điều này làm cho hắn đúng đối với khí tông cũng càng thêm cựu thị hàn thanh sư huynh lần này triệu tập mọi người trở về chính là muốn thương nghị làm sao trả thù khí tông tuy rằng lấy thực lực của chúng ta vô pháp cầm khí tông thế nào nhưng là z một ít ra ngoài làm nhiệm vụ hoặc là lưu lạc lịch luyện đệ tử lại không thành vấn đề khí tông hôm nay mang ta kim dương tông địa bàn cũng chiếm lĩnh hai cái tông môn quảng đại địa vực khí tông một thời căn bản nuốt không nổi luôn luôn bọn họ chiếu cố không tới địa phương hôm nay vừa trôi qua gần ba tháng nói vậy khí tông chung rất nhiều đệ tử đều đã thả lòng cảnh giác chỉ cần bọn họ dám ly khai khí tông chính là của chúng ta cơ hội hai bên trái phải một thoạt nhìn rất lao thành đệ tử hung tận nói trong mắt đầy dây tất cả đều là cửu hận đúng đ ố i với nên mang khí tông chung này nội đường đệ tử đệ tử thân t r u y ề n toàn bộ dết sạch chỉ cần chúng ta có thể dết sạch những người này khí tông trong khoảng thời gian ngắn cũng đừng nghĩ tái xuất hiện một vị hóa linh cánh tu sĩ người thứ ba cũng cắn răng miến lợi gầm nhẹ không biết hàn thanh sư huynh hội phái người nào đi làm chuyện này chỉ tiếp ba người chúng ta thực lực yếu nhất bằng không ta nhất định sẽ chủ động xin đi d i ế t giặc cho dù đi đối phó những nơi đó chết khí tông đệ tử rất nguy hiểm nhưng mà so vẫn giấu ở cái này vạn yêu lâm trung mạnh hơn nhiều ta đều sớm chịu đủ rồi nơi này người thứ nhất nói chuyện tên đệ tử kia biểu tình có chút dữ tợn hugh một đạo ngân quan g đột nhiên hiện lên ba đầu của người ta toàn bộ cùng thân thể chia lịa thông suốt lúc này mặc ngân vệ khổng mới xuất hiện ở ba người bên cạnh ngân vệ mặc dù không có công kích năng lực nhưng là chỉ dựa vào tốc độ khủng khiếp thì có thể làm cho khổng phương đang lúc đối địch chiếm rất lớn ưu thế ba người này căn bản không có phòng bị bởi vậy trực tiếp bị k h ổ n g p h ư ơ n g tranh thủ đánh răn bất tử phản ngược chịu kỳ hại những người này tu vi tuy rằng cũng chỉ là thăng linh cảnh c h ở mình không d ậ y nổi cái gì biển nhưng nếu thực sự để cho bọn họ chậm dãi bố trí khí tông t r u n g nội đường đệ tử và thăng linh cảnh đệ tử thân truyền tuyệt đối muốn chết một ít đến lúc đó cho dù đưa bọn họ chém hết giết sạch nhưng này ta người bị chết nhưng cũng không cách nào phục sinh ngân vệ chung k h ổ n g phương trên mặt len h ý càng đầm đầm sau đó khẩn vệ ở khẩn phương cũng không dùng tận lực thu liễm ký tức người khác liền rất khó phát hiện sự hiện hữu của hãn đi tới phía dưới cùng một h u y ệ t động bên cạnh thì k h ổ n g phương trong lòng đột nhiên động một cái hạn từ bên trong nghe được tiếng nói chuyện bên trong h u y ệ t động nhân cũng không biết tử thần đã tiếp cận bọn họ còn đang lẫn nhau kịch liệt tranh luận xem ra ta đổi tới đúng lúc các ngươi nếu đều tụ tập cùng một chỗ vậy cũng tiết kiệm ta tìm kiếm khắp nơi k h ổ n g phương hai cái tay chung rất nhanh xuất hiện hai hai màu q u a n cầu ẩm ẩm một lát sau lượng tiếng nổ ở trong khe quanh quần không dứt ở k h ổ n g phương hai lần dưới sự công kích mặt nham bích cũng đã sụp xuống không ít chương một trăm năm mươi ba không thể nhịn được nữa không cần nhịn nữa bí phủ chung khẩn vương bản thể mặc trên người nhất kiện bạch q u sở dĩ ta nghĩ đi chỗ đó di tích thăm dò một chút hy vọng có thể mau chóng tìm được năm cực phân hoa kính chỉ phải lấy được năm cực phân hoa kính ta là có thể biết mình lần trước chém phân thân thì xuất hiện diễn biến đến tột cùng là thỉnh thoảng phát sinh còn là ta minh bạch lý tứ của ngươi thương dạ gật đầu nói kỳ thực ta cũng thật tò mò nghĩ nhanh chóng biết một chút về ngươi chém phân thân thì tràn diện chỉ là xử di tích cách chúng ta quá xa t h ư ơ n g thông thần cảnh tu sĩ tốc độ đều cần tốn hao nửa tháng mới có thể đến ngươi thổ hành phân thân muốn đi nơi nào ít nhất cũng phải ba tháng thương dạ nhìn ái đồ có chút lo lắng đạo ngươi tuy rằng chính mình ngân vệ như vậy bảo mệnh bảo vật nhưng là ngân vệ dù sao chỉ là ngoại vật nếu như ngươi đụng với một ít minh thần cảnh tu sĩ sẽ rất nguy hiểm nhất định đụng với một ít cực kỳ yêu nghiệt hóa linh cảnh tu sĩ tình cảnh của ngươi cũng sẽ thật không tốt dù sao đối phương cho dù vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ ngân vệ thương tổn được ngươi nhưng là lại có thể mang ngân vệ bắt ngươi cũng biết vi sư hôm nay còn dư lại chỉ là một luồng tàn hồn trừ phi có người chạy đến hình sơn đến vi sư mới có thể áp sát ở đây bố trí trận pháp đối phó bọn họ nhưng nếu như ngươi ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm vi sư t i ể u không thể giúp ngươi hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi thương dạ trong lòng cũng không nghĩ khổng phương hiện tại t i ể u mạo hiểm đi chỗ đó di tích nhưng là nhập linh cảnh định đến thăng linh cảnh đúng đối với chính mình trí thuần thiên phú khổng phương mà nói nhất định một đạo vắt ngang ở phía trước lạch trời muốn nhảy tới thực sự quá khó thì là thật có thể đủ đột phá cũng không biết là bao nhiêu năm sau chuyện Khổng h n p ư ơ sở dĩ cũng lực m u sẽ không ngăn trở bất quá đối với khổng phương an nguy vẫn còn có chút lo lắng qua nhiều năm như vậy đã thu khổng phương cái này một đệ tử thương dạ tự nhiên chẳng biết mất đi tên đệ tử này mặc dù mất đi chỉ là đệ tử thổ hành phân thân cũng không được nam cực phân hóa kính là tối yếu tiên thiên t h í bảo cái này nghe đồn truyền lưu quá rộng ta ban đầu ở hắc minh trên đại lục tiểu nghe nói qua ngươi nếu như đại trương kỳ cổ đi tìm năm cực phân hóa kính nhất định sẽ khiến cho một ít cường giả và thế lực chú ý đây đối với ngươi rất bất lợi không phải thì có thể làm cho khí tông hoặc là thiên long hồ phái một ít thực lực cường đại nhân hoặc thủy hành yêu thú cùng n g ư ơ i đi c h ỗ đó di tích thương giả khẽ lắc đầu một cái không khỏi thở dài một cái hắn nếu không phải chỉ còn lại có một luồng tàn hồn không cần thiền thoái như vậy khổng phương cười nhạt một tiếng c h â n ă n nói sư phụ ngươi cứ yên tâm đi đồ nhi ta cũng không phải nê bóp bên này thầy cho hai người trò chuyện với nhau bên tia thổ hành vân thân cướp đoạt những kim dương tông đó đệ tử nhẫn chữ vật sau liền nhanh chóng nhảy lên không đi trên bầu trời màu bạc hành vân chu như thường phi hành hành vân chu tốc độ tuy rằng không chậm nhưng so sánh với thăng linh cảnh tu sĩ tốc độ phi hành tiệu phải chậm hơn một chút đang ở hành vân chu trung tu luyện k h ổ n g phương vùng xung quanh lông mày bỗng nhiên vừa n h í u ngay tức thì đình chỉ tu luyện mở hai mắt ra k h ổ n g p h ư ơ n g lập tức từ hành vân chu đứng lên ngân vệ cấp tốc mặc lên người mà hành vân chu lại bị khẩn thu nhập nhẫn chữ vật ngắn ngủi một tháng ta đều đã gặp phải gần bốn mươi hỏa cường đạo lẽ nào trên cái thế giới này cường đạo ti từ hắn ly khai khí tông thống trị khu vực sau đi tới tốc độ tiểu trở nên chậm rất nhiều không phải hành vân chu tốc độ phi hành chậm mà là dọc đường cường đạo thực sự nhiều lắm luôn luôn lại đột nhiên xông tới ngăn cản hắn con đường phía trước có chút xúc phạm cường đạo thậm chí không nói hai lời vừa tiếp xúc với gần tiểu điên cùng công kích hành vân chu hướng hành vân chu về điểm này đáng thương lực phòng ngự há có thể ngăn t r ở thăng linh cảnh tu sĩ công kích cho nên đoạn đường này trở về khổng phương nhất định hành vân chu đều tổn thất vài c h i thuyền tìm được khổng phương trong nhẫn chữ vật hành vân chu không ít và không liền thay đi bộ công cụ cũng không có lúc này tổng cộng bảy tên thăng bảy n g ư ờ i này trung thực lực yếu nhất một người đều đạt tới thăng linh cảnh trung kỳ mà đứng đầu cái kia vẻ mặt đại hồ tử cường đạo càng đạt tới thăng linh cảnh đỉnh đại hồ tử cường đạo muốn t r a nhìn một chút k h ổ n g p h ư ơ n g tu vi nhưng mặc ngân vệ k h ổ n g phương trên người không có một tia khí tức tiết ra ngoài khiến hắn cái gì đều không cảm ứ n g được điều này làm cho đại hồ tử cường đạo sắc mặt hơi thay đổi có chút ngưng trọng k h ổ n g phương ánh mắt đảo qua bảy tên cường đạo trong lòng có mánh liệt sát ý một tháng này đến hắn bị những cường đạo này quáy dày không thắng kỳ phiền nếu như không phải kỳ dị lực lượng khôi phục tốc độ quá chậm khẩn phương đều muốn thấy một người cường đạo sẽ đưa đối phương một hai màu quan cầu. giao ra một ít bảo vật chúng ta tự không làm khó dễ ngươi đứng đầu đại hồ tử cường đạo quá to lão đại trực tiếp giết xong việc cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì hơn nữa giết hắn chúng ta lấy được chỗ tốt càng nhiều đúng đối với giống như thường ngày trực tiếp giết hắn cái khác cường đạo cũng đều kêu gào lên đám nhìn về phía k h n g phương ánh mắt tựa như nhìn một đầu đợi làm thịt dê béo giống nhau các ngươi đều con mẹ nó câm miệng cho lão tử đại hồ tử cường đạo đống nhiên hét lớn một tiếng đối mặt trước mắt cái này mà hiếm thấy toàn thân hộ giáp tu sĩ đại hồ tử cường đạo trong lòng luôn luôn loại cảm giác bất an cho nên mới không có vừa lên đến tựu i độc thủ mà là khiến khổng phương chủ động giao ra một ít bảo vật đại hồ tử cường đạo đột nhiên bạo phát khiến cho hắn cường đạo thoáng cái đều an t ĩ n h lại tuy rằng trong ánh mắt đều lóe ra tham lam qua mang hận không thể mang khổng phương rút gân b ạ c bì từ đó thu hoạch được nhiều nhất chỗ tốt nhưng là đại hồ tử cường đạo bình thời dâm uy để cho bọn họ không dám nói thêm câu nào trên người ta không có bảo vật khổng phương lánh lệnh như băng trả lời tuy rằng trong lòng bóng bẩy hận không thể dùng hai màu quan cầu mang những người này toàn bộ đánh giết nhưng là kỳ dị lực lượng khôi phục tốc độ thực sự quá chậm mà k h ổ n g p h ư ơ n g một ngày đêm ít nhất đều phải đụng với một người cường đạo sở dĩ k h ổ n g p h ư ơ n g rất không muốn kỳ dị lực lượng lãng phí ở những cường đạo này trên người ta xem ngươi là đang t ì m tử các đại gia hôm nay vui vẻ mới để cho ngươi giao ra một ít bảo vật nếu như đội t h à n h bình thường sớm đã đem ngươi chặt thành mấy khối thức thời một chút vội vàng đem bảo vật giao ra đây còn có ta xem trên người, người cái này toàn thân hộ giáp rất tốt cũng k h ở cùng nhau giao ra đầy tốt lắm trong đó một vị cường đạo cười lạnh nói ý kiến k h ổ n g phương nói đại hồ t ử cường đạo vùng xung quanh lông mày cũng cao trong mắt nhất thời lộ ra âm ngoan quan mang không cảm ứng được k h ổ n g phương tu vi cụ thể tuy rằng khiến hắn trong lòng có chút kiên kỵ nhưng làm cường đạo vừa ra hội bởi vì này điểm kiên kỵ mà vương tha thật vất vả bắt được dê béo bởi vậy thủ lĩnh cường đạo cũng không có ngăn cản thủ hạ trái lại lạnh lùng nhìn k h ổ n g phương tránh r a lộ ta chẳng biết lãng phí lực lượng của chính mình k h ổ n g phương hạ tối hậu thư đồng thời k h ổ n g phương trong tay xuất hiện lưỡng chủng kỳ dị lực lượng rất nhanh cái này lưỡng chủng kỳ dị lực lượng tự dung hợp thành hai màu toàn cầu thấy lưỡng chủng đồng thời còn dung hợp ở tại cùng nhau chúng cường đạo cũng không do cả kinh đám vội vã rất nhanh lui về phía sau khai cùng khẩn g phương kéo ra một khoảng cách nhưng khi bọn hắn sau đó phát hiện hai mẩu quan cầu phổ phổ thông thông không có tràn lan một tia lực lượng ba đậu sau đám sát mặt trong nháy mắt thay đổi cực vi khó coi chết tiệt ngươi cũng dám trêu đuổi chúng ta một cường đạo nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng khẩn g phương vào tới chúng ta nếu bị ngươi dùng như thế vụng về gì đó dọa trốn sau đó còn thế nào tại đây phiến đại địa thượng hỗn khẩn lạnh lùng nhìn thoáng qua rất nhanh tới gần cường đạo khẩn phương cũng không có và đối phương giao thủ mà là trợt lách người né thông suốt cái khác cường đạo vốn là còn ta do dự nhưng lúc này thấy k h ổ n g phương liền giao thủ cũng không dám đám trong lòng nhất thời đại định cũng đều rất nhanh vào tới bị k h ổ n g phương tránh thoát vị k i a cường đạo lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng xoay người lại vừa vào tới k h ổ n g phương lắc mình lần nữa né tránh mà lúc này mấy cường đạo đều đã nằm ở cùng một cái phương hướng hơn nữa bọn họ đây đó đây cự ly cũng đều không xa h u h a i mẩu quang cầu đột nhiên bay ra ngoài thời gian nháy con mắt đã đến chúng cường đạo t r u n gian g vị k i a thủ lĩnh cường đạo ngay từ đầu hay cùng ở mặt sau cùng lúc này thấy khẩn phương mang viền kia quỵ dị hai mẩu q u a n cầu đột nhiên n m tới tuy rằng hắn từ hai màu quan cầu thượng không cảm ứng được nửa điểm lực lượng ba đ ộ n nhưng nhưng trong lòng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào cho nên thủ lĩnh cường đạo cũng không có ngẫm nghĩ thân hình vừa chuyển liền nhanh chóng bay ngược bạo theo khổng phương một tiếng q u á t lạnh đã bay đến m ấ y cường đạo trung gian hai màu quan cầu đ ỗ n g nhiên nổ tung thông suốt lực lượng kinh khủng nhất thời tàn sát b ừ a bãi h ư ớ n g bốn phương tám hướng a lão đại người cứu mạng phát hiện trên người phòng ngự đạo pháp trong nháy mắt bị đánh bại mấy cường đạo nhất thời lạc giọng quát to lên đám trong thanh âm tràn đầy kinh khủng nhưng tiếng kêu thảm thiết của bọn họ rất nhanh thì tiêu thất chỉ vì thân thể của bọn họ đã bị hai m à u quang cầu bạo phát sau lực lượng kinh khủng tê nát ấy thủ lĩnh cường đạo nghe được thủ hạ chính là tiếng cầu cứu nhưng hắn nào dám dừng lại một giây chỉ lo liệu mạng chạy trốn có thể một chút giết chết hắn sáu vị thủ hạ chính là nhân căn bản không phải hắn có thể trêu t r ọ c điên cùng chạy đi một dặm sau thủ lĩnh cường đạo lúc này mới quay đầu lại nhìn thoáng qua hậu phương khi thấy ở một mảnh k i a khu vực ngang dọc tứ ngực lực lượng kinh khủng sau thủ lĩnh cường đạo trên mặt một mảnh trắng bệnh trên trán càng d i ệ ra t ầ n mồ hôi mịt lần này đã phải t h ế bản hơn nữa còn là mang theo cái đinh thiết bản a. thủ lĩnh cường đạo sợ không thôi sau đó vội va đi xuống phương đại địa chạy trốn chỉ có đến đại địa thượng hắn mới dễ dàng hơn b ả n thân khổng phương nhìn trốn chạy thủ lĩnh cường đạo nhưng không có truy trừ phi khổng phương vận dụng tối hậu này kỳ dị lực lượng bằng không chỉ dựa vào khổng phương thực lực của tự thân cũng không đủ để đối phó thăng linh cảnh tột cùng tu sĩ giết mấy người c ư ờ n g đạo trong lòng một ngũ m ấ t khí cuối cùng cũng ra không ít hy vọng kế tiếp dọc đường sẽ không tái xuất hiện nhiều như vậy c ư ờ n g đạo bằng không phiền đều có thể bị bọn họ p h i tử khổng phương lấy ra hành vân chu thi phát thành lớn sau liền phi rơi vào hành vân chu tru chung thời ngân vệ cũng mang ngân vệ thu nhập giới tâm trung dẫu ở phía dưới đại địa trung thủ lĩnh cường đạo nhìn đi xa hành văn chu trong lòng bi vẫn không được một chút tổn thất sáu g ã thực lực không kém thủ hạn g hắn lần tổn thất này thực sự quá nhưng nghĩ đến thân ngân giáp thủ lĩnh cường đạo liền không nhịn được dùng mình một cái chương một trăm năm mươi bốn thanh tiên h mộ một chỗ thung lũng tiền khổng phương đứng ở đại địa thượng nhìn phía trước thung lũng trong thung lũng c u ầ n phong giống giận cuốn lên khổng phương trên người do thổ hành lực hình thành y phục phát sinh ba ba âm hưởng bất quá khổng phương thân thể lại không chút sứt mẻ như một khối bàn thạch giống nhau sử di tích cự ở hạp g ố này chung ta cuối cùng đã tới ở đây chỉ là dọc theo con đường này ta dùng thời gian cũng quá nhiều một chút dĩ nhiên so ngay từ đầu dự đánh giá thời gian nhiều hơn hơn một tháng đủ tìm ta hơn bốn tháng mới chạy tới nơi này nghĩ đến dọc theo con đường này tao nộ k h ổ n g phương cũng chỉ có thể bất đắc gì c ư ờ i khổ vừa ly khai khí tông thống trị phạm vi sau k h ổ n g phương đã cảm thấy cường đạo quá nhiều nhưng tiến nhập một ít hoang vu nơi sau k h ổ n g phương lúc này mới phát hiện trước gặp phải cường đạo căn bản không tính nhiều lợi này không có người nào tông môn và thế lực thống trị địa vực trung quả thực nhất định cường đạo đại bản danh có chút cường đạo chung thậm chí còn có hóa linh cảnh tu sĩ hóa linh cảnh tu sĩ đều đủ để khai sáng một cái tiểu môn phái có, có t hôm ể n nay g khẩn phương u y tử phủ chung thần hồn đều có gần tám mươi triệu đã coi như là đạt tới nhập linh cảnh hậu kỳ qua nửa năm nữa nhiều thời gian k h ổ n g phương tin tưởng thần hồn của tự mình là có thể đạt được hơn chín mươi triệu bước vào nhập linh cảnh đỉnh về phần lúc nào có thể đột phá đến thăng linh cảnh khẩn phương trong lòng tựu một điểm để cũng không có nếu như trong lòng có n ắ m chặt đột phá đến thăng linh cảnh k h ổ n g vương cũng sẽ không hiện tại tự mạo hiểm tới đây sử di tích hy vọng tại đây sử di tích chúng có thể mau chóng tìm được năm cực phân hóa kính k h ổ n g vương t h ấ p giọng nói ngay k h ổ n g vương dự định tiến nhập trong t u n g lũng thì hậu phương đột nhiên chuyển đến một trận tiếng x é gió k h ổ n g vương cả kinh liên hội vàng xoay người sau này phương nhìn lại chỉ thấy một nhóm năm người rất nhanh hướng hắn ở đây bay tới cảm thụ được nằm trên thân người pháp lực ba động khẩn vương không khỏi âm thầm để phòng đứng lên năm người này đều đạt tới thăng linh cảnh đỉnh nếu như không dùng tới kỳ dị lực lượng khẩn phương c â bản không phải là đối thủ của bọn họ đương nhiên, thang linh cảnh đ ỉ n h tu sĩ xuất hiện ở nơi này kỳ thực rất bình thường cái này sử di tích hóa linh cảnh trở lên tu sĩ căn bản vô pháp tiến nhập thang linh cảnh tột cùng tu sĩ tiến nhập trong đó không thể nghi ngờ là thích hợp nhất dù sao những người khác cũng không giống như khổng phương điên cùng như vậy nhập linh cảnh t i ể u dám chạy tới nơi này năm người rất nhanh thì rơi vào khổng phương cách đó không xa cái này năm người đoàn thể nhỏ là do hai nữ ba nam tạo thành hai nữ tử lớn lên đều rất đẹp trong đó một vị nữ tử mặc tử y y hay một vị khác mặc còn lại là lục nhạc sắc ăn mặc hai người bên h ô n hệ một cái màu sắc rực rỡ ti mang măng ngạo nhân vóc người hiện lộ không thể nghi ngờ vòng eo trong i n ngực h tế, bộ chọc ư ờ i đó một vị nam tử mặc còn lại áo xanh lớn tiếng hỏi ngươi tới tự người nào tông mông trông liền điểm quy củ cũng không hiểu sao k h ổ n g phương nhìn về phía nói chuyện nam tử nhưng không có hồi lời của hắn mà là trực tiếp xoay người hướng trong thung lũng đi đến mặc dù đối phương năm người thoạt nhìn thân phận không bình thường nhưng là k h ổ n g phương cũng không e ngại bọn họ k h ổ n g phương chỉ là không muốn gây chuyện m à t h ô i nếu quả như thật liệu mạng đấu một hồi tối hậu sống sót chắc chắn sẽ không là năm người này tiểu tử chỉ là nhập linh cảnh hậu kỳ tu vi t i ể u d á m như thế cản dỡ người đây là muốn chết bị k h ổ n g phương không nhìn thẳng nam tử áo xanh sắc mặt một chút đỏ lên đông nhiên xông về khẩn phương thần lòng sư h u n h không nên cô gái áo tím vội vã mở miệ ngăn cản nhưng nam tử áo xanh tần long lại cây bạn không có ý dừng lại. trong tay hắn cấp tốc xuất hiện một thanh lóe ra hàn quang đại đao trên thân đao thủy hành pháp lực bắt đầu khởi động một đao trực tiếp hướng k h ổ n g phương phía sau lưng chém tới nếu như một đao này chém thực tuyệt đối có thể đem k h ổ n g phương chém thành hai khúc ông k h ổ n g phương trên người bỗng nhiên hiện ra đại địa chiến đến giáp đồng thời k h ổ n g phương lập tức thi t r i ể n ra ảnh đội k h ổ n g phương thân ảnh của không chân thiết hoảng hốt một chút sau đó t i ự u từ tần long nhãn tiền tiêu thất một chút tìm không gặp k h ổ n g phương thân ảnh của tần long trong lòng kinh hãi lúc này phía sau đồng bạn nhắc nhở thanh em lập tức chuyển tới ở ngươi tả hậu phương tần long cấp tốc xoay người nhưng lúc này một đạo xinh đẹp ngân sắc quang mang một chút tràn ngập tần long phạm vi nhìn dĩ nhiên dám động thủ với ta tuy rằng tần long trong lòng đúng đối với k h ổ n g p h ư ơ n g né tránh tốc độ thập phần kinh dị nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g tu vi dù sao chỉ có nhập linh cảnh hậu kỳ m u ố n thương tổn hắn không thể nghi ngờ là người xin ó i ngộ tần long vốn tưởng rằng k h ổ n g p h ư ơ n g chỉ là t r á n h né công kích của hắn hãy nhìn đến này đạo xinh đẹp ngân quang thì tần long nhất thời minh bạch hắn đã nói sai một nhập linh cảnh hậu kỳ tiểu tu sĩ dĩ nhiên đối với hắn hung hãn xuất thủ tần long cũng không biết nên cái này nhập linh cảnh tu sĩ là cồn vọng tự đại còn là tự tin hậu phương cái khác bốn người cũng bị k h ổ n g phương đột nhiên xuất thủ kinh ngạc một chút không phải khiếp sợ k h ổ n g phương thực lực mà là khiếp sợ k h ổ n g phương c ă n đảm một nhập linh cảnh hậu kỳ t i ể u tu sĩ đúng đối với một đạt được thăng linh cảnh tột cùng tu sĩ xuất thủ loại sự tình này bọn họ còn từ chưa từng thấy qua đâu nhất định ý kiến chưa nghe nói qua tiểu t ử này là gan đủ mờ a bất quá chỉ có xính một thời dũng khí mãng phu mới phải làm như vậy liền tình thế đều thấy không rõ lắm người như thế nếu như đặt ở chúng ta linh thần tông đều sớm bị đánh được không n g c đầu lên được một vị nam tử áo xanh đạm mạc bình luận bên cạnh vị tiên nam tử áo xanh k ẽ gật đầu thập phần tán thành đồng bạn nói k h ổ n g phương trong mắt lóe lên nhấp một cái sắc khí mình cũng chủ động được bộ người này dĩ nhiên không biết đủ dĩ nhiên muốn mạng của mình cựu diễn cựu trọng quyết cựu trọng lực bạo phát k h ổ n g phương trọng kiếm và tần long đại đao đ ỗ n g nhiên đụng vào nhau ngay từ đầu tần long còn nghĩ k h ổ n g phương công kích mềm mún trông đã dậy chưa chút nào lực lượng nhưng ngay sau đó liên tiếp nhằm phía hắn lực lượng kinh khủng để tần long bị thua thiệt nhiều tần long bên ngoài thân cấp tốc hiện ra một tầng nước gợn v ậ y phòng ngự đ ạ o pháp nhưng lệnh tần long càng thêm giật mình là cái này nhất trọng nặng liên tiếp bạo phát lực lượng kinh khủng dĩ nhiên có thể xuyên thấu hắn bên ngoài thân phòng ngự l ạ n pháp trực tiếp công kích thân thể hắn. tuy rằng tần long phòng ngự đạo pháp mang lời này lực lượng quỷ dị suy yếu một ít nhưng mặc dù còn dư lại những lực đó lượng nhảy vào thân thể hắn cũng không phải của hắn thân thể có thể thừa nhận tuyệt đối sẽ bị trong n g á y mắt phá hủy tần long sắc mặt đ ỗ n g nhiên đỏ lên chỉ thấy một đạo thủy quang đ ỗ n g nhiên từ trước ngực hắn xuất hiện cấp tốc lưu chuyển toàn thân mang k h ổ n g phương b ộ t phát ra cựu trọng lực một chút t i ể u tách ra uống t ầ n long bạo giống một tiếng đại đao cố sức vung lên k h ổ n g phương nhất thời phiêu bay ra ngoài sau khi hạ xuống trên mặt đất vừa trợt đi lưỡng ba trượng khẩm phương cái này mới đứng vững thân thể k h ổ n g phương cảm giác hai tay và lưỡng cái cánh tay cũng hơi có chút tê dại t h a n g linh cảnh tột cùng tu sĩ đích sắc không phải hắn hiện tại có thể đối kháng bất quá đối phương canh bất h ả o thụ khoe môi n h t lên một ít tiên huyết ở mới vừa giao thủ trung hiển nhiên bị thua t h i ệ t nhiều k h ổ n g phương một đường chạy tới nơi này dùng hơn bốn tháng thời gian trong lúc trải qua chiến đấu có thể nói sổ bất thắng sổ ở tu vi đột phá đến nhập linh cảnh hậu kỳ sau cũng không lâu lắm k h ổ n g phương cựu diễn cựu trọng quyết đã đột phá đến cựu trọng lực thực lực lại có cực lớn để thăng hôm nay khẩn phương đối mặt thăng linh cảnh trung kỳ nhân đều một cách tự tin đánh một trận cho dù không thể thắng lợi nhưng đối phương cũng đừng nghĩ ở trên người hắn chiếm được tiện nghi bất quá đối với tần long như vậy thăng linh cảnh đình tu sĩ khổng phương vẫn như cũ xa không phải là đối thủ có thể tần long thấy khổng phương chỉ là nhập linh cảnh tu vi căn bản không để ý khổng phương cho nên liền phòng ngự đạo pháp cũng không có thi triển lúc này mới bị thua t h i ệ t nhiều đứng ở cách đó không xa bốn người đều ngơ ngác nhìn khổng phương và tần long t ầ n long sư huynh dĩ nhiên bị thương lục y nữ tử không thể tin thì thào nói rằng nếu như không phải thúc g ụ c bảo mệnh vật tần long thì không phải là thụ thương đơn giản như vậy rất khả năng toi mạng một vị nam tử áo xanh sắc mặt ngưng trọng nói rằng không thể nào đâu người nọ chỉ là nhập linh cảnh tu vi à có thể để cho tần lòng sư huynh thụ thương đều đã khó l ư ợ n g làm sao có thể cô gái áo tím lúc này cũng lên tiếng đạo lục trúc hoàng phụ sư huynh nói không sai nếu như không phải tần lòng sư huynh ở tối hậu quan đầu thúc d ụ c trên người bảo mệnh vật đích xác sẽ có sinh mệnh c h i y ê u cô gái áo tím nhìn khẩu phương trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc tuy rằng tần lòng sư huynh hơi l ớ n ý nhưng chỉ bằng nhập linh cảnh hậu kỳ tu vi là có thể thương tổn được tần lòng sư huynh đồng thời bức bách tần lòng sư huynh phải sử dụng bảo mệnh vật người này thật không đơn giản nghe nói như thế tên là lục trúc lục y nữ tử ngân gia cũng nhìn về phía khẩn phương bất quá cầm tần long bức bách đến loại tình trạng này tiểu tử này cho dù thiên tài đi nữa hôm nay cái mạng này cũng tuyệt đối không giữ được hoàng phủ kỳ đạo mặt nói nhìn một vị thiên tài ngã xuống cũng là nhất kiện cảnh đẹp ý vui chuyện một vị khắc nam t ử áo xanh nhìn có chút hạ hê nợ nụ cười sư h i n h các ngươi cũng quá lanh gốc l ụ c t r ú c bất mãn chừng hai vị sư h i n h liếc mắt cô gái áo tím cũng níu nhữ mày ngay tức thì nói rằng tần lòng sư h u n h chúng ta tiến thanh thiên mộ nhà không nên ở chỗ này lãng phí thời gian diệm sư muội các ngươi tiên tiến thanh thiên mộ ta rất nhanh thì hội đội theo các ngươi vừa ta chỉ là khinh thường bằng không hướng thực lực của hắn lại có thể thương tổn được ta các ngươi vào đi thôi giải quyết rồi tiểu tử này ta sẽ lập tức đi vào tần long mang vết máu ở khoe miệng lau đi mặc dù là ở đúng đối với diệp thanh cách nói nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m khẩn phương tình huống vừa rồi cũng không giống như tần long nói nhẹ nhõm như vậy hắn vừa mới bắt đầu đúng là lớn ý nhưng sau lại hắn thi t r i ể n ra phòng ngự đạo pháp nhưng cũng không cách nào mang khẩn phương cựu trọng lực hoàn toàn ngăn trở chỉ có thể suy yếu một bộ phận uy lực đương nhiên nếu như tần long ngay từ đầu tiểu thi c h u ể n ra phòng ngự đạo pháp ngược là có thể mang khẩn phương cựu trọng lực suy yếu rất nhiều dù sao vừa khổng phương bạo phát cựu trọng lực kỳ thực đã có một bộ phận lực lượng đã công kích được tần long thân thể lúc này tần long mới phát hiện sai liền lập tức thi t r i ể n ra phòng ngự đạo pháp nhưng hiển nhiên hơi chậm một chút dù sao phòng ngự đạo pháp là ở bên ngoài thân có thể không pháp bảo hộ trong cơ thể đối đáp nhập trong cơ thể một bộ phận lực lượng tự nhiên không có biện pháp ta không có t r e o cho ngươi ta cũng hy vọng ngươi không nên t r e o cho ta khổng phương mang trọng kiếm sen vào phía sau vỏ kiếm lạnh lùng nhìn tần long hướng khổng phương hôm nay tu vi xác thực không có cách nào khác và thăng linh cảnh tột cùng tu sĩ nhất so sánh nhưng khổng phương không có thể như vậy chỉ có cái này chút thủ đoạn hắn còn chính mình lực công kích kinh khủng nhất kỳ dị lực lượng cái này cùng nhau đi tới ngoại trừ gặp phải quá mức địch nhân cường đại dùng ngân vệ trực tiếp chạy chối chết bên ngoài khổng phương dùng l ư ợ n g trùng kỳ dị lực lượng dung hợp hình thành hai màu quan cầu khả giã c h ấ n nhiếp không ít cường đạo c h ư ơ n một trăm năm mươi lăm có thực lực mới có thể có ngạo khí thấy khổng phương mang trọng kiếm sen vào phía sau vào kiếm diệp thanh ly và lục trúc trong lòng cũng hơi thở dài một hơi chỉ cần khổng phương chịu v ừ a các nàng tựu một cách tự tin khuyên bảo tần long dừng tay nhưng là khổng p ư ơ n g ngay sau đó lời nói ra cũng khiến năm người vẻ mặt kinh ngạc đám ánh mắt quái dị nhìn khổng p ư ơ n g nhập linh cảnh thế giới này lúc nào thay đổi điên cuồng như vậy có ý tứ thật biết điều hoàng phủ kỳ bên người háo lục nam tử nhiều hứng thú nhìn khổng phương và tần long cười nói tần long a ngươi vừa một thời đại ý bị người ta đả thương ngươi xem nhân ra hiện tại cũng dám tràn đầy tự tin uy hết ngươi ha ha ha thần long ngươi là càng sống càng đi trở về a vạn hướng lân ngươi câm miệng cho ta thần long thẹn quá thành giận không khỏi hét lớn một tiếng tần long sư huynh vị đạo hữu này vừa cũng là vô tình ngươi còn chưa giết người đoạn đường này tới rồi chúng ta đã giết không ít người hôm nay thật vất vả đến thanh thiên mộ ta không hy vọng còn chưa tiến vào thì có nhân chết đi mặc tử y diệp thanh ly không khỏi khuyên đúng vậy tần long sư huynh ngươi tạm tha quá hắn nha lục trúc cũng mở miệng khuyên lại nói tiếp diệp thanh ly và lục trúc mở miệng cầu tình cũng không chỉ là vì khẩn phương hai người chỉ là chẳng biết lần đầu tiên tới thanh thiên mộ ngay lối vào sát nhân hảo trông ở hai vị sư mội mặt mũi của ta tạm tha quá cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng bất quá hắn phải hướng ta xin lỗi tần long hung tợn h ì n chằm chằm khẩm khẩn chỉ bằng ngươi vừa uy hiếp ta ta hôm nay tựu cần phải cho ngươi ở tại chỗ này không thể khẩm phương mắt mặt hơi rủ xuống ánh mắt nhìn về phía phía dưới đại địa vị đạo hữu này ngươi liền hướng tần long sư huynh nói lời xin lỗi nha chỉ cần ngươi nói thiệm tần long sư huynh khẳng định cũng sẽ không tái làm khó dễ ngươi lục trúc mang nhắc nhở khẩm phương xin lỗi khẩm phương ánh mắt từ đại địa thượng thu hồi nhìn về phía đối diện tần long cười lạnh một tiếng nói ngay từ đầu cũng không phải lỗi của ta là của các ngươi vị sư huynh này trước gây chuyện thì là xin lỗi cũng có thể là hắn nói xin lỗi nha khẩm trầm long bất quá nói cũng đúng đối với lục trúc và diệp thanh l y nói ngươi người này thế nào như thế không biết phân biệt ta lục trúc tức giận tức giận hư một tiếng mày liễu ngược dựng thẳng ta và sư tỷ hảo ý giúp ngươi cầu tình ngươi không cảm kích coi như còn không biết tốt xấu như thế ngươi đã muốn chết tùy ngươi tốt lắm tối hậu nhắc nhở ngươi một tiếng ngươi vừa tuy rằng thương tổn tới tần long sư h i n h nhưng đó là bởi vì sư h i n h hắn k i n h thường không có thể như vậy ngươi có thật lợi hại hơn nữa tần long sư h u n h thực lực không có thể như vậy vừa triển hiện như vậy điểm lục trúc khí hành, hành hảo ý hỗ trợ ai biết đối phương dĩ nhiên không cảm kích khổng phương tự nhiên sẽ không cảm kích những người này một cái cao cao tại thượng hình dạng tự giác người khác so với bọn hắn thấp nhất đẳng cho nên ban g thời điểm bận rộn đều mang một k i a bố thí vị đạo giống như người khác nên thừa bọn họ tình như nhau khổng phương chỉ là không muốn gây chuyện không có thể như vậy sợ phiền phức ha ha ha tân long đột nhiên phá lên cười sư muội đây cũng không phải là ta không để mặt các ngươi a mà là tiểu t ử này căn bản không lĩnh các ngươi t ì n h ta đây cũng chỉ hào độc thủ sư minh ta nói không sai chứ tiểu t ử này hay cùng cái mãng phu như nhau đơn giản là sĩ diện không muốn sống a vạn hướng lân cười hh nói rằng hoàng phủ kỳ cũng hiếu nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g trên lưng trọng kiếm sự tinh có chút sai hoàng phủ kỳ thấp giọng nói ngay hoàng phủ kỳ nói chuyện với vạn hướng l ê n thì tân long đã chuẩn bị xuất thủ tân long đại đao trong tay vừa chuyển cường đại thủy hành pháp lực nhất thời quận trào mãnh liệt dân trào khí thế cực kỳ cường đại k h ổ n g phương lạnh lùng nhìn chằm chằm tân long sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g đưa tay phải ra lưỡng chủng kỳ dị lực lượng nhất thời xuất hiện ở k h ổ n g p h ư ơ n g trên bàn tay không sau đó hướng tốc độ cực nhanh dung hợp ở tại cùng nhau những người này nếu đi tới nơi này khẳng định cũng phải cần tiến nhập trong di tích nếu không thể chấn n h i ế t bọn họ ở trong di tích nhất định sẽ có rất nhiều phiền phức cho ta bất quá những người này đến từ linh thần tông n g ư ợ c là có chút phiền phức linh thần tông là một cực kỳ thế lực cương đại dựa theo tông chủ cho ta cái ngọc giản trung ghi chép linh thần tông trung thế nhưng có hóa điệp cảnh tồn tại tòa c h ấ n k h ổ n g phương trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh trực tiếp giết người trước mắt chỉ biết triệt để mạo phạm linh thần tông đây đối với ta không có, có chỗ ó c tốt gì nhưng ta có thể giáo hơn hắn một trận cứ như vậy cũng không hội triệt để đắc tội linh thần tông cũng đủ để cho những người này đối với ta sinh ra kiến kỵ ở trong di tích không dê em sẽ tìm ta phiền phức khổng phương làm ra quyết định ngũ chỉ nhất khuất cầm thật chặt lượng t r ù n g kỳ dị lực lượng dung hợp sau hai màu q u a n cầu ngay khổng phương chuẩn bị cho tốt hảo dạy dỗ một trận cái này kêu tần long tu sĩ thì đứng ở cách đó không xa hoàng phủ kỳ đột nhiên lên tiếng ngăn cản tất cả dừng tay hoàng phủ sư minh sư mội cũng không ngăn cản ta thế nào ngươi còn muốn ngăn cản ta tần long thanh âm của trung mang theo mãnh liệt tức giận mất mặt nhân là hắn khổng phương bất tử hắn t i ệ u vô pháp vãn hồi mặt m ú i có thể dĩ nhiên liên tiếp có người ngăn cản hắn động thủ lúc này tần long tựa như nhất tọa hòa sơn càng lại áp chế lợi hại bạo phát thời gian cũng liền càng kinh khủng. Khổng phương cũng ngừng lại. quay đầu mắt lạnh nhìn hoàng phủ kỳ khổng phương ngược muốn biết người này còn muốn nói điều gì các ngươi đều trước dừng tay hoàng phủ kỳ khoát tay háo sau đó nói với khổng phương vị đạo hữu này ngươi có thể tin vào vừa ta sư đệ có nhiều đắc tội hy vọng ngươi bỏ qua cho hoàng phủ kỳ đột nhiên thay đổi cực dễ nói chuyện diệp thanh ly lục trúc vạn hướng lân đều kinh ngạc nhìn hoàng phủ kỳ trong lòng đều có chút không nghĩ ra hoàng phủ kỳ thế nào đột nhiên thay đổi dễ nói chuyện như vậy phải biết rằng bọn họ một đường chạy tới nơi này hoàng phủ kỳ giết người là n h i nhất tân long cũng lạnh lùng nhìn chằm hoàng phủ kỳ nếu như hoàng phủ kỳ không để cho hắn một giải thích hợp、lý. hắn không ngại và vị này thực lực cường đại sư phụ huynh đấu thượng một hồi k h ổ n g phương gương mặt ngạc nhiên đối phương khiến hắn tiến nhập thung lũng hiển nhiên là không chuẩn bị khiến tần long và hắn g i a o thủ nếu như hắn lúc này sẽ xuất thủ có chút hơi quá nhất định sẽ đắc tội mì chưa lên men tiền mấy người này tuy rằng thiếu một cái lập vi đối tượng nhưng đối phương có thể chủ động thoái nhượng k h ổ n g phương cũng coi như hài lòng c h ỉ ít mục tiêu của hắn đã đạt đến gần một nửa nhưng lại có thể tiết kiệm hạ một bộ phận kỳ dị lực lượng khẩn phương trong tay nắm hai màu con cầu nhìn hoàng phủ kỳ bình tĩnh nói rằng ngươi có thể làm hắn chủ sao nếu như không thể ta xem ta còn là tránh không được đánh một、trận. tần long cũng mắt lạnh nhìn hoàng phủ kỳ tuy rằng hoàng phủ kỳ là sư huynh của hắn đồng thời thực lực cũng mạnh hơn hắn một ít nhưng bọn hắn dù sao đến từ bất đồng gia tộc bởi vậy tần long cũng không sợ hoàng phủ kỳ nếu như hoàng phủ kỳ dám cho hắn làm chủ tần long tuyệt đối muốn h ò a hoàng phủ kỳ đấu một hồi hoàng phủ người của gia tộc có tư cách gì cho hắn tần gia nhân làm chủ hoàng phủ kỳ nhìn thoáng qua mặt lạnh lùng tần long sau đó đúng đối với khổng phương gật đầu một cái nói đạo hữu ngươi đi đi sư huynh đệ chúng ta chuyện tình tự chúng ta hội xử lý cùng ngươi đã không có quan hệ khổng phương cười nhạt một tiếng đạo hảo khổng phương lập tức liền hướng trong nhưng trong tay hắn hai màu quang cầu nhưng không có thù vẫn nắm trong tay rất nhanh k h ổ n g phương t i ể u bước chân vào trong thung lũng đứng ở thung lũng bên ngoài thì có thể thấy rõ ràng thung lũng toàn cảnh đồng thời trong thung lũng c u ầ n phong thổi nhân quần áo càng bay phất phới có thể k h ổ n g phương một bước vào trong thung lũng t r u n g quanh tràng cảnh nhất thời rất nhanh biến hóa quen thuộc thung lũng không thấy giống giận c u ầ n phong cũng đã biến mất k h ổ n g phương cảm giác mình không phải tiến nhập một trong di tích mà là đi tới một không gian khác bởi vì xuất hiện ở khẩn phương trước mặt là một mảnh g i n g bình nguyên bình nguyên thượng xanh u n tươi tốt trường đầy xanh biết cỏ dại ở gió nhẹ thổi qua xuống tới hồi bãi động trên bầu trời kỳ mấy đóa thì trạng mây trắng nhàn tàn bay cái này đâu như là nhất sử di tích a là một chỗ thế ngoại đ ả o nguyên còn không sai biệt lắm k h ổ n g phương ngạc nhiên nhìn hết thệ trước mắt đống nhiên k h ổ n g phương hai mắt t r ợ sáng ngời ánh mắt đình lưu tại một bụi cỏ tùng trung k h ổ n g phương lập tức thoát qua đẩy ra bụi cỏ k h ổ n g phương phát hiện trong bụi cỏ nghiêng cắm một mặt mặc lục sắc tấm đĩa đá không biết trôi qua bao nhiêu năm tấm đĩa đá nửa phần dưới đã trôn nhập đại địa t r ú n g chỉ để lại mặt trên nho nhỏ một bộ phận nhưng lại bị trúng quanh cỏ dại bao t r ù n ở khẩm phương vung tay lên thủ hành pháp lực phún ra ngoài tấm đứt từng khúc n ư ớ ra sau đó tức thì bị thổ hành pháp lực thổi tới một bên đảng k h ổ n g vương mang tấm bia đá phía dưới bùn đất cũng dọn dẹp sau k h ổ n g vương cái này mới nhìn đến cái này tấm bia đá toàn cảnh cái này tấm bia đá cũng không cao cũng liền một trượng tả hữu bất quá trên tấm bia đá đã có ba cái phong cách cổ xưa đại tự thanh thiên m ộ thấy cái này ba cái phong cách cổ xưa tự một kiểu viễn khí tức nhất thời trước mặt đánh tới k h ổ n g vương trong thoáng chốc phảng phất thấy được thời gian thấm thoát thương h ả i tăng đ i ể n sau một lúc lâu khẩn vương cái này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại nguyên lai、like、chỗ này không gian kêu thanh thiên n ộ khẩn vương đưa ánh mắt về phía viễn p ư ơ n g phát hiện bình nguyên đầu cùng mơ hồ có chút ba quang chỗ ấy chắc là một mảnh thủy vực chỗ này không gian tạm thời thoạt nhìn không có nguy hiểm gì ta hay dùng hành văn chu chạy đi tốt lắm khẩn phương ngay tức thì sẽ từ trong nhẫn chữ vật lấy ra hành văn chu có thể ngay sau đó khẩn phương tự xứng sở ở tại chỗ nhẫn chữ vật lại bị lực lượng nào đó phong ấn căn bản không mở ra khẩn phương ngay sau đó đ ế m thử từ giới tâm trung lấy ngân vệ nhưng giới tâm cũng bị phong ấn tại sao có thể như vậy khẩn phương xứng sở ở tại chỗ thung lũng ngoại tân long mục q u a n bất thiện nhìn hoàng phụ kỳ sư minh hoàng phủ sư minh tần long thanh âm của có chút âm dương quá khí ngươi chừng nào thì có thể cho ta làm chủ hoàng phủ kỳ đạo mạc nhìn tần long đạo ta không phải vì ngươi làm chủ chỉ là không muốn ngươi chết quá nhanh hoàng phủ kỳ nói khiến diệp thanh ly bốn người cũng không do cả kinh chỉ bất quá tần long sắc mặt của ngay sau đó t i ể u thay đổi rất là xấu xí ta sẽ tử tần long suy cười một tiếng đạo ta thừa nhận ngay từ đầu t i ể u t ử kia bị thương ta nhưng đó là ta khinh thường nếu tái giao thủ ta nhất định có thể ở trong khoảng thời gian ngắn giết chết hắn huống hồ trên người ta có bảo bệnh vật hắn làm sao có thể giết ta diệp thanh ly lục trúc vạn hướng lân cũng cũng kỳ quái nhìn hoàng phủ kỳ trong lòng bọn họ cũng hiểu được hoàng phủ kỳ nói rất ngoại hạng nếu như không phải ly khai tông môn thì trưởng lão khiến ta chiếu cố các ngươi ngươi nghĩ rằng ta sẽ thay ngươi làm chủ hoàng phủ kỳ quát l ệ n h một tiếng đạo ngươi luôn miệng nói trước ngươi khinh thường tốt lắm trước thì là ngươi khinh thường lẽ nào như vậy cũng đủ để cho một nhập linh cảnh hậu kỳ tu sĩ thương tổn được ngươi cái này thăng linh cảnh tột cùng nhân phải không nghe nói như thế d i ệ p thanh ly lục trúc vạn hướng lân ba trong lòng người cũng không do cả kinh bọn họ trước dĩ nhiên bỏ quên điểm này chỉ là cho rằng tần long đại ý cho nên mới bị thương tu sĩ kia là dùng kiếm nhưng hắn sau lại lại mang kiếm thu vào trong tay trái lại xuất hiện do kim hành và thổ hành lực dung hợp thành quang cầu có thể đem l ư ợ n g trùng thiên địa lực dung hợp cùng một chỗ người như thế ngươi thấy q u a chưa nếu như đối phương không có chuẩn bị ở sau ngươi cho là hắn hội mang kiếm thu đúng đối với ngươi là có bảo mệnh vật nhưng ngươi bảo mệnh vật có thể sử dụng bao nhiêu lần chẳng lẽ ngươi ở nơi này tiêu hao sạch bảo mệnh vật chung lực lượng sau đó tiến vào thanh thiên mộ tống không chết được hoàng phủ kỳ nói khiến tần long diệm thanh ly lục trúc vạn hướng lân bốn người ngạc nhiên tại chỗ bất quá ngay sau đó tần long sau lưng không tự kìm hãm được tự t á t ra mồ hôi Trước 156, biến mất tiểu đạo hoàng phủ kỳ lãnh liếc liếc mắt tần long đạo ngươi thực lực chân chính đích sắc không có phát huy được hơn nữa ta cũng biết ngươi có rất cường đại con bài chưa lật nhưng là một nhập linh cảnh hậu kỳ tu sĩ là có thể thương tổn được thăng linh cảnh tột của ngươi ta không tin người như thế hội không có cường đại con bài chưa lật ngươi bây giờ còn cảm giác mình có thể dễ dàng giết chết h ắ n sao tần long bị nói xong á khẩu không trả lời được bất quá lúc này tái tỉ mỉ một hồi nghĩ tần long trong lòng cũng không khỏi dù mình tốt lắm chúng ta cũng mau vào đi thôi tần long trịnh trọng nói không biết thanh thiên mộ trong khoảng thời gian này vừa hội cấm cái gì chỉ mong không nên tái cấm không bằng không chúng ta chỉ có thể láo lao thật thật bước đi chỉ là trên mặt đất cần phải so không trung nguy hiểm rất nhiều những người khác nghe nói như thế sắc mặt cũng đều thay đổi nghiêm túc sau đó năm người đều bước vào trong thung lũng thoáng qua tự biến mất không thấy thanh thiên mộ chung hoàng phủ kỳ đám người thân ảnh lần lượt xuất hiện nhìn thoáng qua chúng quanh đổ nát thê lương hoàng phủ kỳ sắc mặt r ũ phát ngưng trọng chúng ta bị trực tiếp đưa vào trong di tích trong di tích mặc dù có không ít cực bảo vật chân quý nhưng là rất nhiều địa phương nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm cũng không thích hợp chúng ta thăm dò chúng ta trước tìm ra một cái ly khai di tích lộ tuyến đi phía ngoài khu vực thăm dò hy vọng trong lúc này có thể tìm được một cái ly khai di tích xuất khẩu như vậy chúng ta nếu như gặp phải một ít vô pháp ứng phó nguy hiểm cũng có thể có một cái đường lui hoàng phủ kỳ trịnh trọng nói rằng ngay vậy những người khác đều lập tức gật đầu sư m i n h chúng ta vận khí thật không tốt vạn hướng lân đột nhiên cười khổ một tiếng nói thanh thiên mộ cấm không không chỉ cấm không lục trúc gương mặt đều nhanh mặt nhăn đến cùng nhau vẻ mặt cầu xin nói rằng tiểu ngay cả chúng ta nhẫn chữ vật chưa từng pháp mở ra cái gì hoàng phủ kỳ không khỏi cả kinh vội vã nếm thử mở n h ữ n chữ vật nhưng n h ữ n chữ vật bị lực lượng nào đó phong ấn hắn căn bản không mở ra cái này p h i ề n thoái nếu như chúng ta t h ụ thương tựu i vô pháp tử trong nhẫn chữ a vật lấy ra một ít chữa thương bảo vật không nghĩ tới chúng ta vận khí kém như vậy dĩ nhiên gặp được lời này hiếm thấy tình huống thanh thiên mộ không chỉ có cấm không nhưng lại phong ấn chúng ta nhận chữ a vật hoàng phủ kỳ nhìn lướt qua bên người bốn người t r i n h trọng g i ặ n dò kế tiếp chúng ta đều cẩn thận một chút tận lực đừng cho mình thụ thương diệp thanh ly lục trúc t ầ n long vạn hướng lân đều thần sắc ngưng trọng gật đầu biểu thị n h ự kỹ thanh thiên mộ nằm ở linh thần tông địa bàn làm linh thần tông đệ tử hoàng phủ kỳ đám người đúng đối với thanh thiên mộ lý giải tự nhiên nếu so với khổng phương nhiều rất nhiều lúc này khổng phương chính nếu nhìn phía sau cũng chính là hắn vừa tiến nhập thanh thiên mộ địa phương vừa ta chính là từ nơi này tiến nhập thanh thiên mộ nhưng nhập khẩu thế nào tiêu thất khổng phương kinh ngạc nhìn một hồi sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười sớm biết rằng thanh thiên mộ cổ quái như vậy trước đây nên khiến tông chủ hỗ trợ từ vị kia thanh l à m tông tu sĩ trong miệng nhiều hỏi thăm một ít tin t ứ c bất quá vị kia tu sĩ ban đầu là lầm vào nơi đây nghĩ đến đúng đối với thanh thiên mộ lý giải cũng không nhiều bằng không cũng sẽ không liền thanh thiên mộ tên cũng không biết tìm không được đường đi ra ngoài khẩn phương, phương, phương, phương hôm n g nay chỉ là nhập linh cảnh còn vô pháp ngự không phi hành bằng không hắn cựu sẽ phát hiện thanh thiên mộ không chỉ có phong ấn nhận chữ vật càng cầm không mang mang bình nguyên thượng ngoại trừ theo gió lay động cỏ dại không có gì cả khẩn phương chỉ phải hướng cực xa xa phiến lóe ra ba quan thủy v ự t đi đến khẩn phương từ bình nguyên hoành xuyên qua bởi vì vị kia thanh làm tông tu sĩ đúng đối với thanh thiên mộ một ít miêu tả k h ổ n g phương cũng không dám tin tưởng trong tay nắm chặt trọng kiếm thời khắc đều ở đây đề phòng bất quá đi hơn phân nửa lộ nhưng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào điều này làm cho k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng không khỏi kỳ quái đứng lên cư thanh lam tông vị kia tu sĩ theo như lời thanh thiên mộ chung thời khắc cũng có thể xuất hiện nguy hiểm thế nào ta đều đi đã nửa ngày nhưng không có phát hiện đâu nguy hiểm k h ổ n g p h ư ơ n g nghĩ hoặc k h ổ n g p h ư ơ n g ngược lại không phải là nghĩ gặp phải nguy hiểm chẳng qua là cảm thấy thanh thiên mộ nội đích tình huống và vị kia thanh lam tông tu sĩ miêu tả không giống với điều này làm cho trong lòng hắn có loại cảm giác không ổn rất sợ tìm không được năm cực phân hoa kính khẩn vương mưng lỏng ở bình nguyên thượng hành、đi. nhưng không biết hoàng phụ kỳ năm người lúc này chính tao nội chứ nhất lượn tiếp nhất lượn nguy hiểm chính chật vật hướng di tích bên ngoài đi nếu để cho hoàng phụ kỳ đẳng người biết k h ổ n g phương lúc này suy nghĩ trong lòng nhất định sẽ khóc không ra nước mắt bọn họ hy vọng ở di tích ngoại vi khu vực thăm dò nhưng bị trực tiếp đưa vào bên trong di tích bộ khu vực mà k h ổ n g phương đơn giản là coi t r ư ờ n g hạnh phúc đang tìm bất hạnh a người và người khoảng cách động lại lớn như vậy đâu k h ổ n g phương xuyên qua quá toàn bộ bình nguyên đi tới trước thấy phiến thủy vực trước mặt cái này phiến thủy vực cực kỳ rộng chỉ ít hướng khẩn phương thị lực còn vô pháp thấy đầu cùng trong thủy vực một ít tiểu đảo linh tinh dài mỗi một hòn đảo giữa cự l y đều rất xa t r u n g quanh đây căn bản không có di tích ảnh tử ta nên đi nơi nào tìm kiếm vị kia thanh lam tông tu sĩ nói di tích à. k h ổ n g p h ư ơ n g khổ n ã o quét mắt bốn phương tám hướng nhưng xuất hiện ở trước mắt hán ngoại trừ bình nguyên đó là thủy vực bất đồng duy nhất cũng chỉ có n ả y lẻ tẻ tiểu đạo tìm không gặp di tích tự nhiên cũng liền tìm không được năm cực phân hòa kính k h ổ n g p h ư ơ n g tự nhiên khổ não xem ra chỉ có thể kế tục đi tới ta nhất đường đi xuống cũng không tin tìm không được vị kia thanh lam tông tu sĩ nói di tích khẩn vương quay đầu lại hướng sau lưng bình nguyên nhìn thoáng qua ám đạo những linh thần tông đó đệ tử cũng phải cần tiến nhập thanh khẩn phương, phương căn bản không biết hoàng phủ kỳ đám người mới vừa gia nhập thanh thiên mộ đã đến hắn đau khổ tìm kiếm trong di tích bất quá đối với hoàng phủ kỳ đảng người mà nói đây cũng không phải là chuyện tốt bọn họ tình nguyện cách di tích rất xa khẩn phương kế tục đi tới chân đạp ở sóng gợn lăn tăn trên mặt nước tạo nên từng vòng rung động rất nhanh hướng chung quanh khuếch tán ra khẩn phương đi tới phương hướng là trong thị vực cách hắn gần nhất một tòa tiểu đạo mặc dù là gần nhất nhưng mà ở hơn một mươi lý bên ngoài k h ổ n g phương nghĩ đến trên đảo đi thăm dò trông một phen hy vọng có thể tìm được một ít hữu quan di tích đầu mối như vậy hắn cũng không cần giống như cái không có đầu con ruồi như nhau t r u n g quanh x n g loạn nếu là một đầu sông vào một cái nguy hiểm chi địa vậy thì phiền thoái chỉ là k h ổ n g phương cũng không biết hắn hiện tại vị trí vị trí cũng không phải cái gì quá tốt địa phương ở k h ổ n g phương đạp mặt hồ đi tới mấy dặm sau cách hắn gần nhất tọa tiểu đảo hơi giật mình sau đó sẽ thây thư yên lặng xuống tới k h ổ n g phương không có phát hiện tiểu đảo rất nhỏ độc tính nhưng là lại phát hiện một đảo cao tốc có nhất hai triệu sóng ngọn núi từ nhỏ đảo c h â ấy rất nhanh lao nhanh trở về thế nào đột nhiên dậy sóng khổng phương cả kinh. vội vã dừng bước sóng ngọn núi tốc độ rất nhanh không bao lâu cũng đã vọt tới k h ổ n g phương phụ cận k h ổ n g phương cũng đứng ở trên mặt nước vẫn không nhúc ních t ù y ý sóng ngọn núi đưa hắn nhấc lên phao lạc theo đạo thứ nhất sóng ngọn núi trước đây ngay sau đó lại xuất hiện đạo thứ hai đạo thứ ba những thứ này sóng ngọn núi xuất hiện quỷ dị bất quá biến mất cũng rất nhanh không bao lâu mặt nước sẽ thấy thứ khôi phục bình tĩnh k h ổ n g phương tỉ mỉ nhìn chằm chằm cách hắn gần nhất tọa tiểu đ ả o sóng ngọn núi ban đầu là từ tọa tiểu đạo bên cạnh xuất hiện địa phương khác cũng có chẳng lẽ nói tọa tiểu đạo phía dưới có cái gì yêu thú phải không mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng k h ổ n g phương cũng quyết định bay qua đi bộ thanh thiên mộ t r u n g khắp trốn lộ ra quỷ dị k h ổ n g phương cũng không hy vọng gặp phải một con thực lực kinh khủng y ê u thú nếu như gặp phải một con hóa linh cảnh trở lên y ê u thú không có ngân vệ k h ổ n g phương ngay cả chạy trốn mệnh đều làm không được k h ổ n g phương bắt đầu ở trên mặt nước rất nhanh chạy băng băng bất quá hắn xa xa quanh quần tọa sản sinh biển tiểu đạo k h ổ n xa xa quanh quần tọa sản s n h biển tiểu đạo rất nhanh chạy tới đồng thời còn chú ý sản sinh biện tọa tiểu đạo đích tình huống không có bất cứ động tính gì cũng không có yêu thú xuất hiện điều này làm cho khẩn phương hơi thở dài một hơi khẩn bất quá so trước tọa tiểu đảo lại muốn lớn hơn nhiều tọa tiểu đảo thoạt nhìn chỉ có một dặm nhiều một chút dễ dàng đặt lên một cây thật cao nhắm trụ k h ổ n g phương đứng ở phía trên t r u n g quanh q u a n vọng tìm kiếm lối ra mà khi k h ổ n g phương ánh mắt quay lại đến đệ nhất tọa tiểu đảo vị trí thì k h ổ n g phương vẻ sợ hãi cả kinh tọa tiểu đảo không thấy k h ổ n g phương giật mình nhìn đệ nhất tọa tiểu đảo vị trí có thể chỗ ấy ngoại trừ chân nhắn trong như gương mặt nước ở ngoài không có gì cả một tòa tiểu đảo hư không tiêu thất có thể mặt nước nhưng không có xuất hiện bất kỳ biến hóa chuyện này khắp trốn đều lộ ra một tia quỷ dị bất chấp quản tiểu đảo đi đâu rồi, k h ổ n g phương lập tức đánh xuống n h a n g trụ liền hướng đệ nhất tọa tiểu đảo hướng ngược lại rất nhanh bỏ chạy mà khi k h ổ n g phương vừa tới đến tiểu đảo biên vừa mới chuẩn bị bước trên mặt nước thì bình tĩnh mặt nước đột nhiên ở ổ, ổ phún ra ngoài của nước hơn nữa càng ngày càng cao k h ổ n g phương tay phải nắm chặt trọng kiếm trong tay trái lại rất nhanh xuất hiện lưỡng chủng kỳ dị lực lượng lưỡng chủng kỳ dị lực lượng rất nhanh d u n g hợp rất nhanh thì tạo thành một viên hai màu con cầu bây giờ muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi chỉ có thể đánh một trận khẩn phương tiền phương chừng một dặm lớn nhỏ mặt nước phảng phất bị lực lượng nào đó toàn bộ dơ lên trực tiếp lên tới giữa không trung đ ống nhiên nện ở trên mặt nước phát sinh ùng ùng biết hai kinh khủng âm hưởng bọt sóng văng khắp nơi do dự từng cục cự thạch giống nhau ở trên mặt nước đập ra đám h ô sâu sau đó vài c h ụ c trượng cao sóng lớn liên tiếp xuất hiện k h ổ n g phương thi p h á p mang đập hướng hắn dòng nước vọt tới một bên nhưng thần đề phòng trong nước xuất hiện yêu thú ùng ùng theo tối hậu dòng nước nện ở trên mặt nước sau một tòa tiểu đ ả o xuất hiện ở k h ổ n g phương trước mặt s ắ c thực nói là một đầu như tiểu đ ả o giống nhau lớn nhỏ cự thú xuất hiện ở k h ổ n g phương trước mặt khẩn phương ban đầu ở vạn yêu lâm ngoại vi khu vực cũng đã gặp qua một đầu cự thú nhưng cùng trước mắt đầu này cự thú so với đầu k i a cự thú tựa như một con đứng ở cự tượng tiền con kiến giống nhau tiểu đây là trước tọa tiểu đạo k h ổ n g vương con người mặt nhăn lui t r ư ớ c hắn còn tưởng rằng tiểu đạo phía dưới cất dấu nào đó yêu thú nhưng ai biết chỗ ngồi này tiểu đạo bản thân nhất định một đầu yêu thú một đầu một dặm nhiều lớn nhỏ yêu thú thực lực của nó lại có nhiều kinh khủng c h ư ơ n một trăm năm mươi bảy đồng quy v u tận nước chảy là tẫn một đầu to lớn yêu thú xuất hiện ở k h ổ n g vương trước mặt Đầu này cự thú có chút giống uy nhưng đầu của nó thượng lại sinh trưởng vài gốc chừng b ả y t r ư ở n g lớn lên gai nhọn gai nhọn có chút nhắm thẳng vào trời cao có chút là nhắm thẳng vào tiệc v ư ơ n g cực kỳ dữ tợn cự thú trên lưng giáp sắc cũng không giống như quy s ắ c như vậy chân nhẵn trái lại như từng cục xanh đen núi đá cao thấp không đồng nhất lung tung bài bố vải thô chứ cũng chính bởi vì cái này duyên cơ khổng phương t r ư ớ c mới đưa đầu này cự thú cho rằng một tòa tiểu đạo bằng không khổng phương đã sớm chạy càng xa càng tốt đâu có thể nào còn đang cái này khiến trong thụy vực dừng lại cự thú khí tức trên người cực kỳ kinh khủng, khổng phương trong lòng đã đại khải đoán ra Đầu này cự thú tuyệt đối nếu so với hóa linh cảnh tột cùng tu sĩ cường đại hơn nhiều về phần đầu này cự thú có hay không đạt tới minh thần cảnh khổng phương t i ệ u không xác định dù sao cảnh giới càng cao mỗi đề thăng một cảnh giới thực lực đề thăng cũng liền càng kinh khủng khổng phương nhín thở dĩ nhiên gặp kinh khủng như vậy cự thú cái này nguy hiểm nhân loại cự thú há mồm nói rằng thanh n g ã n g ù g ù n g ở chung quanh v ă n g r ộ i như tiếng sấm chỉ là cự thú cặp kia lượng ba trượng đại ánh mắt chung lại mang theo một tia trêu tức tựa như người to lớn đang nhìn một con con kiến hôi như nhau khổng phương n g a đầu nhìn chằm chằm cự thú sát mặt ngưng trọng dị thường tại đây đầu cự thú trên người. k h ổ n phương cảm nhận được áp lực thực lớn đầu này cự thú căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại hơn nữa hôm nay lại không cách nào mang ngân vệ từ giới tâm trung lấy ra nhất định chạy chối chết đều không có biện pháp hai mẩu quang cầu đủ để đối phó vậy thăng linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ nhưng bây giờ đầu này cự thú không có thể như vậy thăng linh cảnh tột cùng tu vi nó có thể là hóa linh cảnh đ ỉ n h phong t ự hướng trên người của hắn kinh khủng khí tức đến xem nhất định vậy hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ đều tuyệt đối không phải là đối thủ của nó thậm chí hắn rất có thể đạt tới minh thần cảnh khẩn phương rất nhanh suy tính thoát thân biện pháp có thể ở tuyệt đối thực lực trước mặt k h ổ n g phương căn bản nghĩ không ra hắn còn có biện pháp nào chạy chối chết hô cự thú đột nhiên thấp một chút đầu miệng to một tấm một đạo kinh khủng khí lãng đ ỗ n g nhiên hướng k h ổ n g phương thổi tới k h ổ n g phương không có chút nào sức phản kháng bị trực tiếp thổi chúng té bay ra ngoài hung hăng đánh vào hậu phương một khối nam trụ thượng giang r i á c giang r i á c nam trụ thượng xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rách đột nhiên ầm một tiếng nham bích tứ phân ngũ liệt hóa thành vô số hòn đá tất cả đều nện xuống đất mà khẩn phương cũng theo vô số hòn đá lạc ở trên mặt đất sau đó trực tiếp bị hòn đá vùi lấp cự thú lần nữa thổi một cái khí chốt ở k h ổ n g phương tảng đá đôi liền bị thổi bay về phía xa xa sau cùng toàn bộ lọt vào trong nước hòn đá rời đi lộ ra bị đè ở phía dưới k h ổ n g phương k h ổ n g phương trên người đại đ ị a chiến giáp đã bị phá ra từ k h ổ n g phương tu luyện đại đ ị a chiến giáp sau cái này vẫn là lần đầu tiên bị người phá vỡ không là bị thú phá vỡ k h ổ n g phương hộ giáp thượng là dính đầy tiên huyết trên mặt cũng tràn đầy vết máu hình dạng cực kỳ thê thảm chật vật tìm được đại địa chiến giáp đủ đại đội thay khẩm phương tan mất chín thành trở lên lực lượng bằng không vừa một chút khẩm phương tịu không chỉ là bị thương rất khả năng trực tiếp vỡ thành một đống thịt vụ di không sai xem ra có thể nhiều chơi hai lần cự thú vui sướng phá lên cười ngoại trừ một ít bị trực tiếp truyền tống đến ta chỗ này xui xẹo quỷ ở ngoài địa phương khác nhân không có khả năng tới chỗ của ta có thể dùng ta nhiều năm như vậy đều trôi qua rất không có ý nghĩa tìm được hôm nay cuối cùng cũng lại có một có thể giải giải buồn đồ chơi ha ha ha khổng phương cố nén toàn thân đau đớn từ cự thạch đập ra trong h ồ lớn hoảng du du đứng lên nhìn như một tòa núi nhỏ vậy cự thú khổng phương trong mắt lộ ra vẻ đến c u ồ n hắc ta t i ệ u thích không ngừng dãy dội nhân như vậy chơi mới có ý tứ người nếu trực tiếp vương tha lẳng lặng chờ chết ta đây chơi ngược lại sẽ không thú vị rất nhiều cự thú con mắt thật to nhìn k h ổ n g phương trong mắt dĩ nhiên lộ ra vẻ hài lòng phi k h ổ n g phương nổ ra trong miệng bùn đất và máu bọn một bước loáng lên từ trong hố lớn đi ra không sai nỗ lực lên ta chờ ngươi bỏ ra ngoài cự thú phát sinh to lớn tiếng cười có nhiều hăng hái nhìn k h ổ n g phương chết tiệt cự thú k h ổ n g phương trong lòng tức giận g ầ m thét tu luyện tới hôm nay hắn dĩ nhiên trở thành một đầu cự thú đồ chơi loại sự tình này k h ổ n g phương căn bản vô pháp dễ dàng tha thứ thực lực của nó quá mạnh mẽ thổi một hơi thở cũng đủ để giết chết ta ta nghĩ từ nó trong tay chạy trốn căn bản không khả năng trừ phi ta có thể giết nó xem ra chỉ có thể mạo hiểm thử một lần cùng lắm thì tổn thất cái này đủ thổ hành phân thân cũng so đầu này cự thú tươi sống đùa chơi chết tới cường một ít k h ổ n g phương trong lòng này sinh á c đ ộ c hắn đã quyết định l i ề u mạng dùng chín sắc quang cầu chín sắc quang cầu liền cường đại trung trụ thiên đều có thể lay động nghĩ đến có rất đại khả có thể giết chết đầu này cự thú cũng chính là bởi vì chín sắc quang cầu uy lực quá mức kinh khủng hướng k h ổ n g phương thực lực căn bản vô pháp k h ô n g chế chỉ cần nhất dung hợp thành công chỉ biết thoát ly khẩn phương nằm trong tay t h o á n qua chỉ biết buộc phát ra sở hữu y năng một khi vận dụng chín sắc quang cầu khẩn phương tuyệt đối sẽ và cự thú đồng quy vô tận đ cự, cự thú nói khiến khẩn phương trong lòng căng thẳng rơi xuống loại tà ác này cự thú trong tay tuyệt đối nếu so với tử tăng thêm sự kinh khủng bất quá vì không đồng nhất hạ rét chết ngươi miễn cho ta đã không có đồ chơi ta quyết định cấp ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến một khiến ta chơi vui vẻ biện pháp ta thiệu tạm thời không giết ngươi nhanh nghĩ nha ta hơn mười thanh nếu như ở ta đếm xong mười thanh sau ngươi còn không nghĩ tới đ ù i ta vui vẻ biện pháp ta đây tuyệt đối sẽ xé rơi ngơi ư nhất cái cánh tay hoặc là một chân làm nghiêm phạt 1, 2, Tiến thú rất một cái cân nhắc nói nhanh, hội cự thú nói thanh gian nhanh cơ hồ là mặt, lượn. Khổng phương biến biện sắc, vốn cố đầu điết đỡ trêu này vậy, hắn thì càng cộng không có khả năng k h ổ n g phương cắn răng nghiến lợi đứng ở hố to bên cạnh chết tiệt cự thú chính là vì chơi ta ta lại có thể khiến hắn thực hiện được bất quá ta phải nghĩ biện pháp tận lực tiếp cận nó chính xác quang cầu uy lực tuy rằng cực kỳ kinh khủng nhưng nếu là bởi vì cách quá xa không thể rét rơi đầu này chết tiệt cự thú nói ta đây tựu thực sự xong đến lúc đó nhất định muốn chết khẳng định đều rất chắc trở chỉ là thế nào mới có thể tiếp cận nó a k h ổ n g phương trong lòng lo lắng nghĩ biện pháp sáu bảy tám người muốn đến khiến ta vui vẻ biện pháp không có cự thú hài hức nhìn khẩn phương ngay sau đó liền c ù n nợ nụ cười chín cự thú đông nhiên hét lớn một tiếng cự thú thanh â m của vốn là kinh khủng giống như tiếng sấm lúc này tái cố ý nói chuyện lớn tiếng thanh â m tự kinh khủng hơn khẩn phương đầu nhất thời bị chấn động long long rung động mà mặt nước đã ở cự thú tiếng giống to này hạ nhấc lên sóng biển ha ha ha yếu nhân loại nhỏ bé ta đột nhiên phát hiện nhìn người không ngừng biến hóa biểu tình cũng là một loại hưởng thụ cự thú đắc ý cười lớn tốt lắm đã đến giờ ngươi nghĩ đến cái gì biện pháp không có cự thú cặp kia con mắt thật to nhìn c h ầ m c h ầ m khẩm phương miệng hơi mở lộ ra lõe ra h à n quang răng nhọn điềm n h i n nói nếu như biện pháp của ngươi không thể đụa ta hài lòng ta quyết định sẽ rơi ngươi nhất cái cánh tay và một chân bất quá ngươi có thể chọn cái nào cái cánh tay và cái nào chân ta nghĩ đến khái k h ổ n g p h ư ơ n g trong miệng p h u n ra một n g ụ m máu tươi m ở to có chút đỏ lên ánh mắt của n ó rằng ta nghĩ tới biện pháp nga nhanh nói ra nghe một chút nếu quả như thật chơi thật khá ngươi tự bảo vệ cánh tay của mình và chân nếu như không dễ chơi h a anh ta đây quyết định sẽ rơi hai ngươi cái cánh tay và một chân ha ha ha thấy k h ổ n g p h ư ơ n g sắc mặt của vừa phát xanh biến hóa cự thú lần nữa đắc ý phá lên cười tiền bối có thể ở bình nguyên phần cối đào hố k h ổ n phương mới vừa nói đến đây đã bị tức giận cự thú cắt đứt ngươi dám sai sử ta cự thú trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo kinh khủng khí lưu k h ổ n phương không chút nghi ngờ nếu như cái này lưỡng đạo khí lưu phun ở trên người hắn hắn tuyệt đối sẽ bị lần nữa thổi phi k h ổ n phương chật vật lắc đầu đạo ta làm sao dám đâu chỉ là đây chính là ta nghĩ ra biện pháp xin h ã y tiền b ố i khiến ta nói xong khẩn phương biểu tình cự thú hài lòng cười cười rộng lượng dơ dơ móng nuốt khiến khẩn phương nói tiếp bất quá chỉ là huy giật mình móng nuốt trên mặt nước lần nữa nhấc lên mấy trượng cao còn sóng tiền bối có thể ở bình nguyên phần cối u là hố sau đó đợi ở thủy vực bên kia trông có thể không mang ta ném vào cái kia trong hầm điều kiện tiên quyết là tiền bối không thể nhìn thấy cái kia cái hố cũng không có thể dụng thần hồn lực tập trung cái hố vị trí chỉ có thể bằng vào cảm giác để làm chỉ có như vậy mới có thú ta nghĩ khẳng định cũng không muốn ta sống chết sở d ĩ xin h ã y tiền bối ở trên người ta gây một đạo pháp lực bảo hộ ta Khổng phương khẩn ổ n phương g h k trương nhìn cự thú k h ổ n g phương lần này là thực sự khẩn trương bất quá không phải khẩn trương cự thú không hài lòng giết chết hắn mà là lo lắng cự thú không tiếp thu hắn phương pháp này khẩn nếu muốn giết rơi đầu này cự thú nhưng cũng không muốn không công mang mệnh bỏ ở nơi này mặc dù chỉ là thổ hành phân thân nhưng có kỳ dị lực lượng thổ hành phân thân cần phải so bản thể cường đại hơn nhiều bội đây chính là k h ổ n phương bằng vào nhập linh cảnh tu vi liền dám chung quanh lưu là dựa cự thú ngâm nghĩ một chút trong mắt lóe ra lệnh k h ổ n phương chóc đoán không ra quan mang đông nhiên cự thú hơi gật đầu một cái thấy cự thú động tác k h ổ n phương khẩn trương sẽ nhảy ra tâm đống nhiên buông lỏng cái này biện pháp coi như có thể cự ly quá xa vẫn không thể thấy cũng không có thể vận dụng thần n ồ n lực ngược cũng có chút tính kiêu chiến hảo hay dùng ngươi cái này biện pháp cự thú cự móng vung lên k h ổ n g phương t i ể u không có lực phản kháng chút nào bị hút đến cự thú cự móng c h u n g một con khác cự móng lần nữa vung lên k h ổ n g phương liền phát hiện bình nguyên phần cuối dương lên một đạo bụi mù chúng ta bây giờ đến thủy vực bên kia đi cự thú hào hứng liền mang theo k h ổ n g phương hướng thủy vực bên kia rất nhanh bơi đi sóng biển nhất thời tầng tầng c u ộ n c u ộ n cự thú tốc độ cực nhanh cũng không lâu lắm cũng đã mang theo k h ổ n g phương đến thủy vực bên kia ừ vị trí này không sai cự thú tìm được rồi một hài lòng vị trí sau đó cặp kia mắt thật to tự nhìn về phía cự móng trung khẩn phương cự thú cười quái dị một tiếng ngay tức thì dương lên cự móng. móng sau này vùng, sẽ mang khổng phương lúc này khẩn phương trên người rồi đột nhiên toát ra chín loại kỳ dị lực lượng chín loại kỳ dị lực lượng một khi xuất hiện ngay lập tức dung hợp thành một chín sắc q u a n cầu bá khẩn phương bị một chút nhưng bay ra ngoài nhưng là chín sắc q u a n cầu lại lưu tại cự thú cự móng trung khẩn phương vừa dung hợp chín loại kỳ dị lực lượng thì cự thú kỳ thực sớm liền phát hiện nhưng nó căn bản không để ý một nhập linh c ả n h con kiến hôi có thể đem thế nào cự thú ánh mắt cũng không có trông cự móng chung chín sắc q u a n cầu mà là nhìn chằm chằm bay về phía phía chân trời khẩn phương trong ánh mắt núc ních vẻ h ư vấn nhất định phải đi vào nhất định phải ha, ha ha cái này biện pháp còn thật không sai thật có ý tứ lúc này c h í n s xác quang cầu chung quanh nhất thời phong vấn kích động nhưng cự thú chỉ là khinh thường liếc mắt một cái tiêu điểm ấy uy lực cũng dám đối với ta xử thực sự là chê cười bất quá dám ra tay với ta đợi nhất định phải cấp cái này con kiến hôi một ít giáo hấn nhưng đột nhiên đây toàn bộ thiên địa đều rồi đột nhiên t ĩ n h một chút cự thú thân thể run lên đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía móng chung c h í n s xác quang cầu làm sao sẽ đột nhiên như vậy ẩm ngay sau đó trong thiên địa xuất hiện một tiếng kinh khủng nổ khổng phương lập tức nọ ngoài đứng lên vội vã hướng thủy vực phần cuối nhìn lại chỉ là cách quá xa khổng phương cái gì đều nhìn không thấy bất quá ngay sau đó một tiếng rung động thiên địa nổ bỗng nhiên chuyển đến đại điệu đều ở đây rung động bản thân bị trọng thương khổng phương một đặt chân bất ổn ngay tức thì vừa ngã sấp xuống ở trong hồ lớn chương một trăm năm mươi tám bảo vật là dùng lưng nhất định phải chết ta khổng phương trong lòng không ngừng cầu nguyện chỉ cần cự thú chết đi khổng phương đợi ở khu vực này chỉ biết là an toàn rất nhiều nhưng nếu cự thú không giết khổng p ư ơ n g tựu không làm không được xấu nhất dự định đó chính là mình kết quả tánh mạng của mình tuy rằng khổng p ư ơ n g trong lòng cực kỳ không cam lòng nhưng cái này tổng so rơi xuống cự thú trong tay bị tức giận cự thú điên cùng dàn vật trí tử muốn tốt hơn rất nhiều đằng đại địa rung động yếu bớt một ít sau đó khẩn vương lần nữa ngạo nghệ từ trong hố lớn bỏ dậy gian nan đi tới hố to ngoại trên bãi cỏ khẩn vương dõi mắt nhìn về nơi xa khẩn trương nhìn xa xa xa thủy vực khẩn vương không nhìn thấy tức giận cự thú chỉ thấy một đạo chừng mấy trăm trượng cao đầu sóng như một ngọn núi giống nhau từ phía chân trời quần quận mà đến song lớn phát ra kinh khủng ầm ầm thanh ở trong thiên địa quanh quần đại địa lần nữa hơi chiến động khẩn thở ra một hơi thật dài trực tiếp một đầu mới ngã xuống m chính xác quan g cầu cuối cùng cũng không để cho ta thất vọng đầu kia kinh khủng cự thú hiện tại cũng không có xuất hiện hơn nữa liên thanh tức giận tiếng hồ cũng không có chuyển tới xem ra là thật tử k h ổ n g phương trên mặt rốt cục lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm sau đó t i ể u nhắm hai mắt lại bắt đầu chữa thương phiến bình nguyên này và phiến rộng thủy vực nhất định cự thú l ã n h địa có như thế một đầu thực lực kinh khủng cự thú quanh năm chiếm giữ ở chỗ này những yêu thú khác hoặc là tu sĩ cũng không dám xông vào tiến đến b ấ y trăm triệu cao sóng lớn một đường hoành quất tới trong thủy vực này tiểu đạo bị trực tiếp bao phủ sau đó sóng lớn một đường liên tục vừa xông lên bình nguyên tuy rằng càng sâu nhập bình nguyên đầu sóng liền càng thấp nhưng đến khổng phương ở đây đầu sóng vẫn như cũ có hơn mười t r trượng cao độ đang ở chưa thương nhất không thể động đậy được khổng phương trực tiếp bị lũ lụt chém mất Tìm được hướng k h ổ n g thương n h tựa như nhất hậu vi cái h o dù tượng gỗ tuy ý sóng nước cuốn hắn chung quanh phiêu đãng mà hắn là chuyên tâm chữa thương hiện tại chữa thương mới là chuyện khẩn yếu nhất hơn nửa canh giờ hậu bất kể là bình nguyên còn là thủy vực đều chậm rãi bình tĩnh lại bất quá hôm nay đã nhìn không thấy bình nguyên ban đầu bình nguyên đã bị thủy triệt để báo phủ tạo thành một khắc phiến thủy vực k h ổ n g phương thân thể phiêu phủ ở trên mặt nước theo gió nhẹ thổi qua như một mảnh lục bình không có mục tiêu phiêu đãng nửa ngày sau k h ổ n g phương thương thế khôi phục hơn phân nửa đây cũng là k h ổ n g phương sự khôi phục sức khỏe kinh người nếu là đổi cái nhập linh cảnh hậu kỳ tu sĩ đã bị thương nặng như vậy tuyệt đối không có nhanh như vậy tốc độ khôi phục k h ổ n g phương vẫn không n ú c ních hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tiên h không chức còn tưởng rằng khu vực này rất an toàn đâu không nghĩ tới dĩ nhiên cất giấu một đầu thực lực kinh khủng tự thú nếu như không phải ta mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng sử dụng chính xác q u a n cầu hiện tại ta khả năng đã bị cự tú h đùa chơi chết n h a k h ổ n g vương không khỏi cười khổ một tiếng vị tiêu thanh làm tông tu sĩ nói rất đúng thanh thiên mộ trung đích xác khắp trốn đều gặp nguy hiểm hơn nữa nhìn đứng lên càng địa phương an toàn ẩn nút nguy hiểm cũng liền càng đáng sợ khu vực này trung mạnh nhất cự tú h đã chết trong khoảng thời gian ngắn ở đây cũng còn là tương đối an toàn ta trước hết ở chỗ này liệu thương lành hay nhất đợi lát nữa thượng hơn mười ngày thời đẳng kỳ dị lực lượng khôi phục không sai biệt lắm ta sẽ rời đi khu vực này khẩn thầm nghĩ trong lòng đông nhiên khẩn vương cái mũi ngụi trên mặt lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc đây là kim lan thảo khí tức k h ổ n g p h ư ơ n g tinh thần bỗng nhiên rung lên kim lan thảo có chữa thương kỳ hiệu ở đây chẳng lẽ có kim lan thảo k h ổ n g p h ư ơ n g cũng nữa không sống được một chút từ trên mặt nước đứng lên ánh mắt ở bốn phía trên mặt nước rất nhanh tìm kiếm nếu như có thể tìm được kim lan thảo ta còn dư lại điểm ấy thương thế rất nhanh thì có thể khôi phục hà tất còn ở nơi này đau khổ đau khổ k h ổ n g p h ư ơ n g hai mắt đều ở đây tỏa ánh sáng ở quỷ dị thanh thiên mộ trung nhẫn chữ vật không nợ ra chữa thương vật căn bản không lấy ra đến có cũng tương đương với không có nếu như có thể tìm được kim lan thảo k h ổ n phương kế tiếp cho dù bị thương cũng có thể khôi phục nhanh chóng đây chính là người cứu mạng vật không phải do k h ổ n phương không kích động tại nơi đó k h ổ n phương mừng rỡ lập tức đạp sóng hướng xa xa chạy đi đi tới phụ cận k h ổ n phương liền phát hiện một gốc cây dài không đầy một thước chỉ có lượng cái lá cây linh thảo phi ê u phủ ở trên mặt nước lượng cái lá cây trung gian vị trí có một chút màu vàng nhạt văn và lộ đây cũng là kim lan thảo tên tồn tại quả thật là kim lan thảo k h ổ n phương mừng rỡ trong lòng lập tức đem kim lan thảo từ trong nước bắt đi ra phóng tới trước mũi nhẹ khe hít một cải khí một mụi thơm nào ngạt hương khí chui vào trong cơ thể khẩn nhất thời thoải mái nhắm hai mắt lại. một lát sau k h ổ n g phương mang kim lan thảo trong đó n h ấ t cái lá cây xé xuống tới trực tiếp nhét vào trong miệng chớ tức vài cái liền n u ố t xuống một ấm áp nhiệt lưu nhất thời từ trong bụng mọc lên rất nhanh thì c h ả y khắp toàn thân k h ổ n g phương nội p h ủ bị thương bộ vị bị cổ nhiệt lưu này bao vây lấy cực kỳ thoải mái k h ổ n g phương mang một khắc phiến kim lan thảo bỏ vào vào trong ngực sau đó khoanh chân ngồi ở trên mặt nước nhanh hơn chữa thương tốc độ mấy phút sau đó k h ổ n g phương bung lỏng phun ra một hơi thở từ trên mặt nước đứng lên nhìn trước mắt g i n g thị vực khẩm phương trong ánh mắt tản ra như giống như lang lục quang kim lan thảo lời này chân quý chữa thương bảo thuốc đều có thể xuất hiện ở nơi này. dưới nước khẳng định còn có cái khác linh thảo và bảo vật đầu kia cự thú chiếm giữ ở đây nhiều năm giết người khẳng định cũng không thiếu nói không chừng ta còn có thể tìm tới một ít dùng chung bảo vật k h ổ n g phương nhìn thoáng qua trên người đã có ta đổ hộ g i á c lúc này liền chui vào trong nước k h ổ n g phương tựa như một con cá mà ở trong nước rất nhanh du động tìm kiếm khắp nơi chứ bảo vật không quá nửa ngày sau k h ổ n g phương tựu bất đắc dĩ đứng ở trên mặt nước ánh mắt chung quanh nhìn m ê n ngông vô bờ mặt nước khẩu phương một trận không nói gì lớn như vậy nhất khu vực nếu như mỗi một chỗ tìm khắp một lần ta đây còn không biết phải tìm đến lúc nào đi khẩn bất đắc dĩ lắc đầu lập tức mắt lộ ra suy tư vẻ. trước ta từ bình nguyên thượng đi qua cũng không nhìn thấy bất luận cái gì bảo vật hoặc là linh thảo v ộ i cây này kim lan thảo hội xuất hiện ở nơi này nhất định là bị chiếc sóng lớn từ trong nước quyền tới được nếu như nói đâu có khả năng nhất có bảo vật vậy khẳng định là đầu kia cự thú vẫn chiếm giữ phiến thủy vực bất quá ở đây nói không chừng cũng sẽ có bảo vật bị dòng nước quấn qua đến ta đi trước phiến thủy vực tìm sau đó tới nơi này nữa thương thế đã khỏi hẳn lại có bảo vật kích động khẩm phương có thể nói là n h i ệ tình t mười phần hơn nữa khẩm phương cũng dự định ở khu vực này nhiều dừng lại một đoạn thời gian làm cho trung trong đan điền kỳ dị lực lượng khôi phục lại đinh phong như vậy hắn rồi đến những khu vực khác thăm dò thì cũng có thể nhiều chia ra bảo mệnh con bài chưa lật k h ổ n g phương ở trên mặt nước rất nhanh chạy băng băng mỗi một bước hạ xuống k h ổ n g phương chỉ biết đến mấy trượng ở ngoài k h ổ n g phương liền ả n h đ ộ n đều thi triển đi ra phát thông đi tới c ự thú trước giả dạng làm tiểu đạo phiến thủy vực k h ổ n g phương một đầu trực tiếp chui xuống nước một bên hướng dưới nước bơi đi một bên chung quanh tra xét di nhất cái nhẫn chữ vật k h ổ n g Phương thân thủ mang nhất cái nhẫn chữ vật nắm trong tay sau đó trực tiếp nhét vào y phục chung ở thanh thiên mộ trung nhẫn chữ vật căn bản không mở ra kỳ h Phương cũng không cách nào biết được trong nhẫn ổ n cũng nào trong g gì được trước chữ có quá biết bất vật vật đều đ vậy, mấy nhẫn chữ vật thu tổng không có sai, chờ sau này ly khai thanh tiên Liên lưỡng nhẫn này Khổng Phương trong lòng thay đổi càng phát ra nhiệt thiết. Dù sao điều này nói rõ trước hắn suy đoán là chính xác, nơi chữ thu chờ khai chậm chậm Haha, thu hoạch chữ cho thay phát thiết, thật là có cái trước xác, có vật vừa vật tra. một tiếp sau quả. điều điều suy kiểm Kỷ, sai, sẽ sao ra đổi bội là làm là này là ly mộ m rõ bảo dù mấy giờ sau k h ổ n phương phải lần nữa nổi lên mặt nước chỉ bất quá k h ổ n phương bộ ngực y phục hình thoạt nhìn rất là quái dị vô pháp mang những bảo vật này để vào nhận chữ vật cách dùng lực bọc lại lại rất không có phương tiện xem ra ta phải tìm ít đồ đóng gói trong nước các loại bảo vật k h ổ n g phương chung quanh nhìn thoáng qua đống nhiên k h ổ n g phương áo nạo vô vô đầu của mình ta ở chỗ này tìm bảo vật dĩ nhiên mang tối bảo vật chân quý cấp bọc bên đầu kia cự thú tối thiểu cũng là hóa linh cảnh định phong thậm chí có khả năng đạt tới minh thần cảnh nó nội đan thế nhưng rất bảo vật chân quý hơn nữa ta còn có thể từ đầu kia cự thú bụng cắt lấy một mảnh mềm ra dùng đến đóng gói ta tìm được các loại bảo vật ta khẩn nghi ngờ cất các, các loại bảo vật lần nữa hướng thủy vực bên kia chạy đi c h í n s xác quan g cầu bạo phát nhấc lên sóng lớn không chỉ có mang phiến bình nguyên che mất nhất định thủy vực phía sau đại khu vực cũng bị hiềm bất quá bên này dù sao đã là thủy vực sát biên giới giải đất c h í n s xác quan g cầu nhấc lên sóng nước cũng không nhiều cho nên bao phủ khu vực cũng chỉ có không lớn một khối cái này p h i ế n thủy vực bị cự thú tiên huyết ngâm đỏ tươi trên mặt nước còn có một chút thịt nát cặn ở nỗi lơ lửng bất quá cự thú khổng lồ kia thi thể cũng chìm vào đáy nước khổng phương chỉ phải toàn vào trong nước đi đáy nước tìm kiếm cự thú nội đan và ra thú cự thú thân thể sớm đã bị chín s ắ c quang cầu nổ tứ phân ngũ liệt k h ổ n g phương ở đ ấ y nước chỉ tìm được nhất miếng nhỏ thi thể bất quá cho dù chỉ là cự thú nhất miếng nhỏ thi thể cũng chừng hơn mười t r ư ợ n g l ớ n nhỏ rơi vào k h ổ n g phương trong mắt như trước thập phần khổng lồ khối này thi thể vừa mới có một phần là cự thú bụng của vị trí nhưng mặc dù là cự thú nhất mềm mại bụng của vị trí cũng để cho k h ổ n g phương mất sức của chín châu hai hổ mới dùng trọng kiếm cắt bỏ nhất đại phiến trở lại trên mặt nước k h ổ n g phương mang tìm được bảo vật từ trong lòng toàn bộ móc da một nao để vào da thu chung sau đó đánh kết lưng ở tại trên lưng lúc này khẩm phương tựa như một phàm nhân như nhau. phía sau lưng một thật to ra thú bao vây thoạt nhìn có vài phần hoặc h ê k h ổ n g phương lại là căn bản không có quản mình lúc này hình tượng thật tốt ở mới là đúng lý bất quá ở đây không tìm được cự thú nội đàn k h ổ n g phương chỉ có thể thay đổi một phương vị tìm kiếm m ớ i ngày sau k h ổ n g phương nằm ngửa ở một tòa tàn phá trên đảo nhỏ mặc trên người nhất kiện kim long l á n h hộ giáp khuôn mặt dáng tươi cười ở k h ổ n g phương hai bên trái phải bày đặt một trường đại cao cỡ nửa người cự bao lớn không nghĩ tới làm rất một cái cự thú khiến ta thu hoạch nhiều như vậy thứ tốt trong đó chỉ là chữa thương chân quý bảo thuốc thì có vài loại sau này sẽ là thụ thương cũng không sợ k h ổ n g phương hài lòng nhìn thoáng qua một bên cự b a o lớn hiện tại ta chung trong đan đ i ể n kỳ dị lực lượng cũng nhanh khôi phục lại trạng thái t ố t cùng cũng là thời gian rời đi nơi này c h ư một trăm năm mươi tám bảo vật cổng trên lưng nhất định phải chết ta k h ổ n g phương trong lòng không ngừng cầu nguyện chỉ cần cự thú chết đi k h ổ n g phương đợi ở khu vực này chỉ biết là an toàn rất nhiều nhưng nếu cự thú không giết k h ổ n g phương cựu không làm không được xấu nhất dự định đó chính là mình kết quả tánh mạng của mình tuy rằng k h ổ n g phương trong lòng cực kỳ không căm lỏng nhưng cái này tổng so rơi xuống cự thú trong tay bị tức giận cự thú điên cùng dàn vật trí tử muốn tốt hơn rất nhiều đặng đại địa rung động yếu bất một ít sau đó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 khổng phương trên mặt rốt cục lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm sau đó tựu i nhắm hai mắt lại bắt đầu chữa thương phiến bình nguyên này và phiến rộng thủy vực nhất định cự thú l ã n h địa có như thế một đầu thực lực kinh khủng cự thú quanh năm chiếm giữ ở chỗ này những yêu thú khác hoặc là tu sĩ cũng không dám xông vào tiến đến bất quá dùng chính xác quang cầu chu diện cự thú gây ra động tĩnh lớn như vậy nói không chừng chỉ biết đưa tới những yêu thú khác hoặc là tu sĩ lúc này trọng thương khổng phương căn bản không có sức tự vệ tới một người nhập linh cảnh tu sĩ đều đủ để muốn mạng của hắn càng chưa nói tiến nhập thanh thiên mộ tu sĩ giống nhau đều chính mình thăng linh cảnh tột cùng tu vi mấy trăm trượng cao sóng lớn một đường hoành q u é t tới trong thủy vực này tiểu đ ả o bị trực tiếp bao phủ sau đó sóng lớn một đường liên tục vừa xông lên bình nguyên tuy rằng càng sâu nhập bình nguyên đầu sóng liền càng thấp nhưng đến khổng phương ở đây đầu sóng vẫn như cũ có hơn một ư ơ i trượng cao độ đang ở chưa thương nhất không thể động đậy được khổng phương trực tiếp bị lũ lụt chém mất tìm được hướng khổng phương nhập linh cảnh hậu kỳ tu vi cho dù một hai ngày không hô hấp cũng không có việc gì bằng không khổng phương không g i ế t tại nơi đầu thực lực kinh khủng cự thú trong tay trái lại bị nín chết ở trong nước vậy không cận chết quá u ồ n g càng bị khuất đạo thứ nhất sóng ngọn núi trước đây sau đó khổng phương thân thể đã bị c u lại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 k h ổ n g phương liền ả n h đ ộ n đều thi triển đi ra phát h ô n g đi tới c ự thú trước giả dạng làm tiểu đ ả o phiến thủy vực k h ổ n g phương một đầu trực tiếp chui xuống nước một bên hướng dưới nước bơi đi một bên chung quanh tra xét di nhất c á i nhẫn chữ vật k h ổ n g phương thân thủ mang nhất c á i nhẫn chữ vật nắm trong tay sau đó trực tiếp nhét vào y phục chung ở thanh thiên mộ chung nhẫn chữ vật căn bản không mở ra k h ổ n g phương cũng không cách nào biết được trong nhẫn chữ vật thu tổng không có sai chờ sau này ly khai thanh thiên mộ sẽ chậm chậm kiểm tra ha ha vừa là một quả liên tiếp thu hoạch lưỡng cái nhẫn chữ vật điều này làm cho k h ổ n g phương trong lòng thay đổi càng phát ra nhiệt thiết dù sao điều này nói rõ trước hắn suy đoán là chính xác nơi này thật là có bảo bội a kỳ mấy mấy giờ sau k h ổ n g phương phải lần nữa nổi lên mặt nước chỉ bất quá k h ổ n g phương độ ngực ý phục hình thoạt nhìn rất là quái dị vô pháp mang những bảo vật này để vào nhẫn chữ vật cách dùng lực bọc lại lại rất không có phương tiện xem ra ta phải tìm ít đồ đóng gói trong nước các loại bảo vật k h ổ n g phương chung quanh nhìn thoáng qua b ỗ n nhiên khẩn phương áo não vô vô đầu của mình ta ở chỗ này tìm bảo vật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 cũng c để, để h mười ngày sau khẩn Khổng phương nằm ngửa ở một tòa tàn phá trên đảo nhỏ mặc trên người nhất kiện kim lóng lãnh hộ giáp khuôn mặt dáng tươi cười ở k h ổ n g phương hai bên trái phải b ả y đặt một trường đại cao cỡ nửa người cự ba o lớn không nghĩ tới làm rất một cái cự thú khiến ta thu hoạch nhiều như vậy thứ tốt trong đó chỉ là chữa thương chân quý bao thuốc thì có vài loại sau này sẽ là thụ thương cũng không sợ k h ổ n g phương hài lòng nhìn thoáng qua một bên cự bao lớn hiện tại ta chung trong đan điển kỳ dị lực lượng cũng nhanh khôi phục lại trạng thái tột cùng cũng là thời gian rời đi nơi này c h ư ơ n một trăm năm mươi chín gặp nhau hai ngày sau các phương diện đều khôi phục lại tột cùng k h ổ n g phương lưng cái kia trường đại cao nữa nhân cự ba lớn đặt mặt nước hướng thủy vực một đầu khác bước nhanh nếu như có thể tìm được một da miệng thì tốt rồi ta có thể mang mấy thứ này toàn bộ để vào trong nhận chữ vật không cần còn như vậy phiền tay lưng như vậy rất dễ khiến cho những tu sĩ khác mơ ước hơn nữa chỉ cần có thể ly khai thanh thiên mộ ta có thể mang ngân vệ từ giới tâm trung lấy ra cũng có thể nhiều chia ra bảo mệnh lực lượng lưng một to lớn bao vây thực sự rất thấy được k h ổ n g p h ư ơ n g cũng biết như vậy bất hảo nhưng là cái bao này trung thế nhưng chứa không ít bảo vật c h â n quý là tối trọng yếu là bên trong có vài loại chữa thương linh thảo ở vô pháp sử dụng nhận chữ vật thanh thiên mộ chúng những thứ này chữa thương linh thảo thì càng cộng trân quý Kỳ thực. đây là khổng phương mang một ít không dứt bảo vật chân quý còn có một chút không dùng được vũ khí và hộ giáp không có hướng trong cái bọc trang bằng không cái bao này tái mở rộng gấp năm lần cũng không chứa nổi ly khai thủy v ư ợ t sau khổng phương tiến nhập một ít phiến loạn thạch lâm t r u n g quanh tất cả đều là che trời tảng đá lớn hành đ ầ u ở loạn thạch lâm chung khổng phương quả thực nhất định một tiểu bất điểm chính là hắn trên lưng bao vây nếu so với hắn thấy được một ít bước vào cái này phiến loạn thạch lâm chung khổng phương tự thay đổi phải cẩn thận đề phòng hơn mười ngày tiền không nghĩ qua là gặp một đầu thực lực kinh khủng cự thú thiếu chút nữa mang tính mệnh đều giao phó khổ k h ổ n phương không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào nhưng hắn cũng không có có thể tìm tới đi ra l o ạ n thạch lâm lộ tuyến k h ổ n phương phải ngừng lại ngầm đầu quan sát chung quanh cự t ả n g đá lớn từ đó tìm được một khối tương đối cao sau đó k h ổ n phương dùng cả tay chân cấp tốc leo lên cự thạch đ ỉ n h chót đứng ở cự thạch đ ỉ n h chót chung quanh quét mắt một vòng k h ổ n phương không khỏi nợ nụ c ư ờ i khổ thanh thiên mộ cũng quá nha đi ra trước phiến bình nguyên và thủy vực để ta tốn không ít thời gian hiện tại cái này phiến đoạn thạch lâm khả năng lớn hơn nữa chí ít hiện tại ta ngay cả đoạn thạch lâm sát biên giới ở nơi nào đều nhìn không thấy cũng không biết ta lúc nào mới có thể đi ra ngoài cũng tìm được khổng phương mang bao vây đặt ở cự thạch thượng ngồi xuống nghỉ ngơi khổng phương ngược lại không phải là lui chỉ là không có mục tiêu khiến hắn không biết nên đi phương hướng nào đi nghỉ ngơi mấy phút khổng phương trên lưng bao vây leo xuống cự thạch lần nữa chạy đi mỗi quá kỷ mấy mấy giờ khổng phương sẽ gặp tìm một khối khá cao cự thạch leo lên quan sát một chút tình huống chung quanh bảo đảm mình một mực đi tới mà không phải ở loạn thạch lâm trung đi vòng đèo liên tiếp đi hai ngày chưa từng có thể đi ra cái này phiến loạn thạch lâm điều này làm cho khổng phương có chút một c í tìm được một khối khá cao cự thạch trực tiếp nằm ở phía trên nghỉ ngơi nếu là có một tấm thanh thiên m cũng không tất rất kể lại chỉ cần có thể khiến ta biết mình bây giờ là ở nơi nào đồng thời vạch di tích phương hướng là được k h ổ n g phương trong lòng khá có chút tiên tuổi sớm biết rằng thanh thiên mộ lớn như vậy lúc đó ở thanh thiên mộ bên ngoài ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp từ năm linh thần tông đệ tử trong tay đổi một tấm thô sơ giản lược địa đồ yêu cầu của ta cũng không cao chỉ cần có thể chỉ dẫn ta tìm được mảnh di tích là được k h ổ n g phương trong miệng n g ậ m một cây ẩn chứa thiên địa lực linh thảo diệt tử yên lặng nhìn trời dường như muốn từ nơi này phiến trên bầu trời nhìn ra một điểm bất đồng đến giống nhau khẩn phương túi bên người khỏa trung kiều kỳ thực đại bộ phận đều là các loại chân quý linh thảo. bốn người này đều là nam tử từ bốn trên thân người mặc hộ giáp không khó nhìn ra bốn thân phận của người cũng không phổ thông bất quá lúc này bốn người lại cực kỳ chật vật vốn có cực kỳ chân quý hộ giáp thượng có không ít miệng vỡ từ miệng vỡ ở có thể thấy một ít thấy mà giật mình vết thương bốn người cách dùng lực ngăn lại vết thương máu cũng không có chạy ra nhưng trong bốn người một so một sắc mặt tái nhuận hiển nhiên đều bị trọng thương chúng ta đã tại đây phiến loạn thạch lầm trung chạy trốn rồi hơn một ngày thời gian con kia phong rực h ổ hẳn là tìm không được chúng ta nha một người trong đó cực kỳ khẩn trương nói rằng thời gian dài như vậy đều không đ u ổ i kịp đến hẳn là tìm không được chúng ta nghe nói như thế ba người khác tâm thần cũng không do b ư ơ n g lỏng đám trong nháy mắt tịu sủi l ơ ở trên mặt đất hai ngày này chạy t r ố i chết cuộc đời đưa bọn họ dằn vặt không nhẹ lúc này nhất trầm tĩnh lại bốn người cũng không nghĩ cử động nữa may mà thanh thiên mộ hôm nay cấm không và không chúng ta căn bản vô pháp từ phong giữa vớt một người vẻ mặt nghĩ mà sợ nói con tia phong dược hổ tuy rằng cũng là thang linh cảnh định phong nhưng thực lực lại muốn mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều lắm hợp chúng ta bốn người lực cũng chỉ có thể và nó c h i ê n cái bình thủ nếu như không phải thanh thiên mộ cấm không khiến phong dược hổ vô pháp phát huy ra tối tốc độ đáng sợ không phải chúng ta lần này thật là tự nguy hiểm chết tiệt phong dược hổ ở trên người chúng ta bảo mệnh vật hết sạch lực lượng sau đột nhiên xuất hiện nếu như là chúng ta mới vừa gia nhập thanh thiên mộ na hội ta tuyệt đối khiến nó có đến mà không có về tên còn lại hận, hận mắng khai khai nam thẳng dưới đất người nọ đột nhiên kịch liệt ho khan ngay sau đó người nọ há m ồ m phun r a nhất đại búng máu tươi sắc mặt nhất thời thay đổi như giấy vàng giống nhau bất hảo trừ sư đệ thương thế tăng thêm ba s ắ c mặt người đều chợt biến đổi trừ sư đệ thực lực yếu nhất bởi vậy cũng bị con kia chết tiệt phong dực h ổ t h ư ơ n g nặng nhất nếu như mới vừa thoát khỏi con kia phong dực h ổ để trừ sư đệ chữa thương trừ sư đệ thương thế có có thể được k h ô n g chế đồng thời có rất đại hy vọng khỏi hẳn nhưng là chúng ta điên cùng chạy thoát hơn một ngày thời gian trừ sư đệ thương thế đã thập phần chắc trở trừ phi chúng ta có thể tìm tới một ít chữa thương linh thảo hoặc là bạo vận mạc đồng trầm giọng nói rằng thanh thiên mộ t r u n g khắp trốn nguy hiểm chúng ta có thể đi nơi nào tìm kiếm chữa thương vật nếu như chúng ta phân tán ra một khi gặp phải nguy hiểm tất cả mọi người có thể sẽ mất mạng hai người khác nhìn nhau ngập ngừng nói nói rằng hai người hiển nhiên là muốn mạc đồng vương tha vô pháp cứu trị chữ n h ấ t bá tuy là đồng môn sư h i n h đệ nhưng hai người cũng không muốn cầm tánh mạng của mình k h ứ b í n h bọ sức mạc đồng lạnh lùng quét hai người lên mắt lớn tiếng nói rằng các ngươi xem trọng chữ sư đệ ta đi tìm chữa thương vật sư h u n h chúng ta bây giờ là ở loạn t h ạ c lâm ở đây có thể không có gì chữa thương bảo vật bên ngoài khả năng có nhưng là con tia phong dực hồ nói không trừng tịu ở bên ngoài ch thì là sư huynh tránh thoát phong dực h ổ có thể sư huynh vừa muốn đi đâu tìm kiếm chữa thương vật nghe nói như thế mạc đồng cũng trầm mặc lại tuy tiện trốn đi ra bên ngoài tuyệt đối là chịu chết nhưng là khiến hắn mắt mở trừng trừng nhìn sư đệ của mình chết ở trước mắt trong lòng hắn lại cực kỳ không t â m lòng vậy đi loạn thạch lâm bên trong mạc đồng cắn r ă n g nói phiến trong thủy vực xuất hiện chữa thương bảo vật có khả năng cực đại sư huynh ngươi điên rồi hai người khác nhất thời đều nói này phương diện này trong thủy vực có người nói có một đầu thực lực cực kỳ kinh khủng cự thú chữ cứ đây chính là so phong dực hồ đáng sợ hơn tồn tại trêu chọc nó còn không bằng trêu chọc phong d hai người cực không hy vọng mạc đồng mạo hiểm dù sao một khi mạc đồng tử hai người bọn họ căn bản vô pháp đối kháng phong dục hổ sau cùng bỏ mình có khả năng cực đại ý ta đã quyết các ngươi không cần nói mạc đồng lạnh lùng nhìn hai người liếc mắt đạo các ngươi vì tánh mạng của mình suy nghĩ không muốn mạo hiểm cứu trừ sư đệ ta đây không trách các ngươi nhưng các ngươi cũng đừng ngăn cản ta cứu trừ sư đệ mạc đồng nói xong liền đứng lên không để ý sắc mặt khó coi hai vị sư đệ mạc đồng rất nhanh leo lên một tảng đá lớn đứng ở cự t h ạ đình mạc đồng quan sát bốn phía một cái sau đó liền từ y phục trung móc ra nhất cái ngọc g i n giống như mạc đồng đám người còn có linh thần tông đệ tử Bọn họ khi tiến vào thanh tiên tiền cũng khi vào mộ so ẽ mang b ả mệnh mang mà mộ ngọc giản trên người, không trong nhận nhất định lắng nhẫn thanh tiên phong ấn, không ghi chép phải chữ chữ vật và vật, vật đặt thể có địa đồ ở người, ở bị ở ở lo sánh ử dụng. So s với hai mắt bôi đen khẩu phương những thứ này phân bố ở thanh thiên mộ quanh thân môn phái và thế lực đệ tử không thể nghi ngờ đều có chứa cực kỳ kinh nghiệm phong phú chỉ bất quá mạc đồng đám người ở thanh thiên mộ trung lưu lạc thừa hải gian quá dài mang bảo mệnh vật lực lượng hết sạch cái này mới xuất hiện hôm nay tình thế nguy hiểm rất nhanh mạc đồng liền xác định hắn hiện tại vị trí vị trí chỉ là của hắn tâm lại trầm xuống cự l y phiến thủy vực còn có cực đường xa nếu như thanh thiên mộ không khỏi không ta không bao lâu là có thể phi tới đó nói đến đây mạc đồng không khỏi cười khổ lắc đầu nếu như thanh thiên mộ không khỏi không chúng ta cũng trốn không thoát phong dực hồ lợi trào Gì? mạc đồng bỗng nhiên kinh ngạc nhìn cực xa ở khối k i ê u cự thạch tốt nhất giống như có vật gì vậy cách quá xa hướng mạc đồng thăng linh cảnh tột cùng tu vi cũng không cách nào thấy rõ đi qua nhìn một chút mạc đồng lập tức hạ cự thạch đúng đối với hai vị sư đệ nói đến các ngươi mang chữ sư đệ chúng ta đi tiền phương nhìn ta mới vừa mới nhìn đến trên một tảng đá lớn giống như bậy đặt nhất vài、thứ. n a m ngang k h ổ n g phương đích xác không có đại cao nữa nhân bao vây thấy được mặc đồng thấy đúng là k h ổ n g phương bên người cái kia to lớn bao vây mặc đồng hai vị sư đệ hai mặt nhìn nhau một phen sau đó phải giơ lên trừ nhất bá theo sau lưng mặc đồng bên kia ngựa mặt hướng lên trời nằm ở cự thạch thượng k h ổ n g phương đống nhiên ngồi dậy cẩn thận quan sát đến c h u n g quanh vừa ta giống như cảm giác được có vật gì vậy ở dính ta sẽ không lại tới một đầu thực lực kinh khủng yêu thú nha k h ổ n g phương sắc mặt của cực kỳ ngưng trọng lần trước có thể giết chết đầu kia cự thú, thú mang ta ném ra ngoài người thứ nhất chết ở chín xác quăng cầu hạ nhất định sẽ là ta mang chung quanh tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần sau đó khổng phương lại không phát hiện bất kỳ yêu thú gì hình bóng không được ta phải mau nhanh rời đi nơi này khổng phương lập tức trên lưng to lớn bao vây leo xuống cự thạch sau đó ở loạn thạch lầm trung rất nhanh n g a n g qua vẫn chạy hơn mười lý khổng phương lúc này mới vừa tìm một khối cực cao cự thạch bỏ lên chuẩn bị xác định một chút đi tới phương hướng mà khi khổng phương lưng to lớn bao vây bỏ lên trên cự thạch sau khổng phương nhất thời có chút há hốc mồm tại khác mấy rằm ngoại trên một tảng đá lớn dĩ nhiên cũng đứng một cá nhân người nọ cũng k i ế p sợ nhìn hắn không nói xác thực hơn người nọ chắc là đang nhìn trên lưng h Trước Tham 160, l a m l o ạ n thạch lâm t r u n g lại có nhân mặc đồng giật mình nhìn mấy dạng ngoại đồng dạng đứng ở cự thạch đính đoan khẩu vương ứ trên lưng hắn lưng là vật gì mặc đồng ánh mắt lập lòe vài cái trong lòng rũ phát kinh dị l o ạ n thạch lâm coi như là khó được một chỗ an toàn nơi ở đây không có trong di tích cái loại này đáng sợ chất pháp cũng không có những khu vực khác cường đại yêu thú và kỳ dị sinh mệnh nhưng mà chính là bởi vì như vậy l o ạ n thạch lâm t r u n g mới không có bất luận cái gì bảo vật và linh hảo bằng không yêu thú nhất định sẽ thủ hộ ở một bên có thể trên người hắn dĩ nhiên lưng nhất bọc lớn đông tây thanh thiên mộ là đoạn thời gian gần nhất mới cấm không và phong ấn nhận chữ vật trên lưng hắn gì đó khẳng định cũng là ở trong khoảng thời gian này mới lấy được nhưng cái này p h i ế n l o ạ n thạch lâm trung cũng không có bất luận cái gì bảo vật ta mạc đồng trong lòng kinh nghi bất định bất quá ngay sau đó mạc đồng trên mặt t i ể u lộ ra vẻ vui mừng hắn con lớn như vậy một cái bọc nói không chừng trong đó có chữa thương linh thảo hoặc là bà thuốc c h ữ sư đệ có lẽ chỉ có cứu mắt thấy khổng phương chuẩn bị leo xuống to lớn hòn đá mạc đồng vội vã thi pháp hô lớn đạo hữu xin dừng bước thanh trấn trời cao âm truyền vài dặ ý kiến mạc đồng thanh nhâm của cự thạch hạ ba người cũng không do ngẩng đầu hướng thiên không nhìn chỉ là bọn hắn căn bản nhìn không thấy đứng ở cự thạch thượng mạc đồng nghe ý của sư huynh chung quanh đây còn có những người khác mang c h ữ nhất bá hai người nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ vui mừng chúng ta hộ giáp tất cả đều tổn hại không thể dùng mà nhận chữ vật lại bị phong ấn vô pháp từ đó lấy ra cái khác hộ giáp nếu đối phương là một thân một mình hướng chúng ta cùng mạc đồng sư huynh thực đủ sức để đưa hắn dễ dàng bắt hắc hắc xem ra có người cho chúng ta tống bảo vật tới hy vọng trên người của hắn bảo vật nhiều một chút bằng không cũng không đủ chúng ta phân hai người hưng phấn trò chuyện với nhau đang chuẩn bị rời đi khổng phương ngừng lại nhìn mấy rằng ngoại mạc đồng đạo h ư u trên người có thể có chữa thương vật ta sư đệ bị rất nặng thương nếu như đạo h ư u có chữa thương vật chúng ta nguyện ý dùng bảo vật đổi lấy tuyệt đối không cho phép đạo h ư u có hại thấy khổng phương không có lập tức ly khai mạc đồng hơi thở phào nhẹ nhõm liền v ộ i vàng đem mục đích của chính mình nói ra nếu như không phải thấy khổng phương phía sau cái k i a lớn đều có chút hoa chương bao vây mạc đồng cũng không dám báo bất kỳ hy vọng nào dù sao hôm nay thanh thiên mộ trung nhẫn chữa vật vô pháp mở chữa thương vật cựu có vẻ càng thêm chất quý đây chính là đ giống nhau căn bản sẽ không có người mang chi lấy ra nữa tống cho người khác mặc đồng cũng là trông k h ổ n phương lưng gì đó không ít lúc này mới ôm nhất chút hy vọng hỏi k h ổ n phương cũng không v ộ i mà đi thăng linh cảnh tu sĩ k h ổ n phương cũng không e ngại tuy rằng hắn chỉ là nhập linh cảnh hậu kỳ tu vi đối phương cần bảo vật đ ổ i chữa thương vật điều này làm cho k h ổ n phương trước mắt sáng lời trước vị để tránh cho một hồi không cần thiết chém giết ta mới quyết định lập tức rời đi nơi này để tránh khỏi khiến ta tiêu hao kỳ dị lực lượng dù sao kỳ dị lực lượng thế nhưng bảo mệnh con bài chưa lật có thể không dùng còn chưa phải cần thật là tốt nhưng bây giờ đối phương muốn cầu cạnh ta mà ta cũng cần một quả ghi lại thanh thiên mộ đại thể địa hình ngọc giản khoản giao dịch này nhất định có thể làm thành k h ổ n g phương vi nợ đủ cười nếu như có thể nhận được một phần ghi lại thanh thiên mộ địa hình ngọc giản hắn cũng không cần giống như một con con r ồ i không đầu như nhau x ô n g loạn xông vào một ít không địa phương nguy hiểm còn khá một chút nếu như một đầu xông vào một ít từ địa thì xong rồi nếu như k h ổ n g phương ngay từ đầu thì có hoàn chỉnh địa đồ k h ổ n g phương t i ể u tuyệt không hội lúc trước phiến bình nguyên thượng dừng chỉ chốc lát nhất định sẽ lặng lẽ nhanh lên ly khai c h â ấy có hại chính là bởi vì không biết thanh thiên mộ sở dĩ một phần địa đồ đúng đối với khẩn phương mà nói cực kỳ trọng yếu hảo ta tại hạ mặt chờ ngươi khổng phương thi pháp đáp lại một câu sau đó liền nhanh chóng leo xuống cự thạch nếu như song phương phát sinh chấm i ế t đứng ở mấy trăm trượng cao cự thạch thượng có thể không an toàn thấy khổng phương đáp ứng mạc đồng mừng rỡ trong lòng cái này cho thấy khổng phương đích sắc có chữa thương vật bất quá vì phòng khổng phương cố ý nói như vậy lừa hắn thả lỏng hảo nhân cơ hội chạy trốn mạc đồng cũng không dám khinh thường lập tức leo xuống cự thạch mang theo ba vị sư đệ liền nhanh chóng hướng khổng phương trước đứng khối kia cự thạch phương hướng chạy đi đem vòng qua một tảng đá lớn thấy khổng phương cùng với bị khổng phương để ở một bên cự bao lớn thì mạc đồng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. xem ra đối phương cũng không có lừa hắn bất quá mặt đồng hai vị kia sư đệ thấy khổng phương bên cạnh cự bao lớn lại đều s ư ớ n g sốt một chút ngay sau đó trong ánh mắt lóe lên nhấp một cái kinh người cực nóng ở trong đó bảo vật tuyệt đối không ít còn đối với phương chỉ có một người xem ra chúng ta lần này sẽ có rất tốt thu hoạch hai người dùng nhãn thần lẫn nhau truyền lại mỗi người ý kiến sư minh đối phương chỉ có một người chúng ta sao không đưa hắn trực tiếp giết cứ như vậy cái kia cự bao lớn giả bộ bảo vật t i ự u đều là sư minh đệ chúng ta đến lúc đó cứu trừ sư đệ còn chưa phải là dễ dàng một người trong đó nhỏ giọng khuyên lơn mặt đồng m ạ c đồng bốn người bây giờ cách khổng phương còn rất xa cho nên bọn họ nhỏ giọng nói cũng không lo lắng khổng phương ý kiến sư minh ta cũng tán thành tiền lời của sư minh nhất c h ữ vật không mở ra chúng ta bây giờ ngoại trừ vũ khí trong tay căn bản không có những bảo vật khác và đối phương trao đổi lẽ nào khiến chúng ta dùng vũ khí của mình và hắn trao đổi sao vũ khí có thể là chúng ta chiến đấu dùng một khi giao cho đối phương thực lực của chúng ta sẽ giảm bớt nhiều tên còn lại cũng liền khuyên lại nói tiếp m ạ c đồng nhóm mày trong ánh mắt hiện ra một tia tàn cốc hung hăng quét hai người lên mắt cả giận nói hai người các ngươi tất cả im miệng cho ta Nếu để cho đối ể cho đ phương phát hợp lập hiện không thích hợp lập tức chạy, sư đệ tiểu không cứu. Các yên tâm, đổi chữa thương sư ngươi yên Các tức trừ tiểu tâm, đổi đệ cứu. với ậ t ta không cần vũ khí khí mình cần ngươi, dùng Đúng, của các người, ta dùng vũ khí của vũ vũ v đổi. Đúng, đối với, hai vị này sư đệ mạc đồng hết sức thất vọng mạc đồng không ngại t á n sát người khác cướp đoạt bảo vật nhưng là hắn có danh giới cuối cùng của mình trước nếu k h ổ n g phương lập tức chạy trốn mạc đồng nhất định sẽ dẫn người truy sát khi đó gặp lại t i ể u không có gì có thể nói nhưng k h ổ n g phương đáp ứng ở chỗ này chờ bọn họ mạc đồng tự vô pháp dồn bỏ trước tự lời của hắn có mình phương thức làm việc từ mấy người sau khi xuất hiện k h ổ n g p h ư ơ n g liền tỉ mỉ quan sát k h ổ n g p h ư ơ n g phát hiện hai cái mang thương mắt nhân trong ánh mắt của hắn rất không thích hợp trong ánh mắt cất giấu một tia tham lam ngược lại thì đi tuất ở đàng trước người kia không có, có bất kỳ khác thường gì h a n h chỉ mong không để cho ta lãng phí kỳ dị lực lượng bằng không cũng không biết ai cứ ai k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng h ừ lạnh một tiếng nếu như không phải có tự bảo vệ mình lòng tin k h ổ n g p h ư ơ n g thì là t á i cần ghi lại địa đầu ngọc giản cũng sẽ không chạy đến mạo hiểm các người đứng ở nơi đó là được cũng không cần tới rồi khẩn vương đúng đối với đã tiếp cận đến bốn năm mươi triệu mạc đồng đám người nói mạc đồng lập tức n ừ n g lại ý bảo sau lưng hai vị sư đệ mang chữ nhất bà bông tại hạ mặc đồng không biết đạo hữu s ư n g hô như thế nào mặc đồng tận lực để cho mình có vẻ hiền lành một ít miễn cho khẩn g phương thấy đã biết biên có ba người xoay người chạy thoát khẩn g phương khẩn g phương đáp lại một tiếng sau đó tiếp tục nói rằng chẳng biết các ngươi cần cái gì bảo vật đổi lấy ta chữa thương linh thảo các ngươi hẳn là rõ ràng những chữ vật ở thanh thiên mộ i chung không có cách nào khác dùng cái này có thể dùng mang ở trên người chữa thương vật thay đổi càng thêm chân quý ta dùng vũ khí của mình và ngươi đổi mặc đồng thập phần yêu thương bất quá vẫn là cắn răng mang vũ khí của mình đem ra mặt đồng vũ khí là một thanh búa tạ á m màu đen búa tạ làm cho âm u thô bạo cảm giác đây là một thanh đạt được c ự c phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc vũ khí hẳn là đủ để từ trong tay ngươi đổi lấy một gốc cây chữa thương linh thảo nha mặt đồng nhìn khẩu phương ánh mắt cực kỳ phức tạp v ớ i luyến tiếc vũ khí trong tay có thể sư đ ệ hắn lại không thể không cứu sư minh bên cạnh tiền cống đột nhiên nhỏ giọng nói rằng người nọ chỉ là nhập linh cảnh hậu kỳ hắn còn không có đột phá đến thăng linh cảnh đâu chúng ta rất dễ dàng là có thể từ trong tay hắn đoạt đến cái tia to lớn bao vây cho dù hắn có bảo mệnh bảo vật nhưng vậy cũng chỉ có thể khiến hắn thoát được tính mệnh hắn khẳng định vô pháp đúng lúc mang đi bao gồm mặc đồng m ầ n ra vội vã cảm ứng k h ổ n g p h ư ơ n g khí tức trên người dĩ nhiên thật chỉ là nhập linh cảnh hậu kỳ mặc đồng trong lòng kinh hãi thang linh cảnh tột cùng bọn họ ở thanh thiên mộ chung đều bước đi duy gian càng chưa nói một nhập linh cảnh hậu kỳ tu sĩ khi thấy k h ổ n g p h ư ơ n g tự tiếu phi tiếu nhìn bọn họ thì mặc đồng tâm hung hăng quất một cái trong lòng bi a i đạo hai cái này ngu xuẩn à mà ta dĩ nhiên sẽ cùng như vậy vô tình vô nghĩa vừa tên ngu xuẩn cùng nhau tiến nhập thanh thiên mộ tôi luyện đối phương xác thực chỉ là nhập linh cảnh hậu kỳ tu vi vậy do mượn nhập linh cảnh tu vi liền dám ở thanh thiên mộ trung lưu lạc chưa từng có người thực lực và bảo mệnh năng lực ai dám làm như vậy hai cái này ngu xuẩn chỉ có thấy được chỗ tốt nhưng không biết chỗ tốt phía sau ẩ nút n nguy hiểm may là ta ngay từ đầu sẽ không có bao nhiêu ý nghĩ khác bằng không không chỉ có cứu không được trừ s ư đ ệ khả năng ngay cả chúng ta cũng muốn rơi vào tình thế nguy hiểm nếu như các ngươi muốn đánh nhau tiếp vậy các ngươi liền rời đi n h a sau này chúng ta t i ể u không có bất cứ quan hệ gì sinh t ừ các gan thiên mệnh nha mặc đồng cũng không quay đầu lại lạnh giọng nói rằng mặc đồng có thể không muốn bởi vì hai cái này ngu xuẩn mang mình cũng đáp đi vào húng chi hai người này trước vô tình khiến mạc đồng thương tấu tâm đơn giản thừa cơ hội này cắt đi cắt cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt tiền cống hai người sửng ư sốt một chút không nghĩ tới mạc đồng dĩ nhiên trực tiếp đuổi bọn hắn đi nhưng rất nhanh lưỡng trên mặt người t i ể u lộ ra một tia cờ ư i nhạt đi thì đi đã không có người mạc đồng sư minh hai chúng ta chưa chắc t i ể u sống không nổi hai người nói đi là đi trực tiếp xoay người ly khai k h ổ n g phương đứng ở cách đó không xa có nhiều hăng hái nhìn những người này nội chiến những người này cho rằng cự ly xa hắn nghe không được thanh ầm có thể khẩn phương thị lực và thính giác nếu so với cùng cảnh giới nhân cường ra không ít vừa vặn có thể ý kiến s ờ cùng thanh âm của bọn họ đây cũng là k h ổ n g phương tại sao lại khiến s ờ cùng bọn hắn đứng ở bốn năm mươi ngoài trượng vị trí mà không phải đứng ở nhất ngoài trăm trượng mạc đ ô n g đúng đối với n ằ m dưới đất trừ nhất bá khẽ gật đầu để cho hắn yên tâm tâm sau đó liền hướng k h ổ n g phương bên kia chậm rãi đi đến đặng mạc đồng đi tới phụ cận k h ổ n g phương đạm vừa cười vừa nói ta là sử dụng kiếm có thể không dùng được vũ khí của ngươi chẳng biết trên người ngươi nhưng còn có những vật khác k h ổ n g phương không nói thẳng mình cần ghi chép thanh thiên mộ địa hình ngọc giản nhất định lo lắng đối phương nhân cơ hội công phu sư tử n g ạ n mạc đồng đứng、này. trên người hắn ngoại trừ vũ khí của mình và một quả ghi lại địa đ ồ ngọc giản ở ngoài cũng không có những bảo vật khác về phần này bảo mệnh vật đều sớm hết sạch lực lượng biến thành phế vật ta tiến nhập thanh thiên mộ đã có mấy tháng trên người mang theo bảo vật cũng đều tiêu hao sạch hôm nay chỉ còn lại có vũ khí và một quả ghi lại địa hình ngọc giản không nữa những bảo vật khác mạc đ ồ n g thẳng thắn thành khẩn nói rằng mạc đ ồ n g cũng không sợ khổng phương ra tay với hắn bằng không khổng phương đã sớm xuất thủ cũng không cần chờ tới bây giờ cho nên nữa cũng không có gì hay dấu dếm dù sao nếu là bởi vì hắn giấu diếm khiến khổng phương cho là hắn trên người còn có tốt hơn bảo vật do đó cần này bảo vật đổi lấy c h ữ a thương vật vậy thì phiền thoái khổng phương áo não nhìn thoáng qua m ặ c đồng thở dài nói quên đi đã không có vũ khí ngươi cũng rất khó ở thanh thiên mộ sống sót mượn mai ghi chép địa hình ngọc giản đ ổ i nha gặp phải các ngươi người như thế ta có thể thật là xui xẻo lại muốn tặng không linh thảo khổng phương nói khiến m ặ c đồng trong lòng c ả kinh chứ hắn dĩ nhiên gặp được những người khác nhìn thoáng qua khổng phương một bên cự bao lớn mặt đồng không khỏi nuốt một ngụ nước bọt l ư n g như thế rêu dao cự bao lớn tán loạn có thể sống đến bây giờ nào có đơn giản. hy vọng hai cái ngu xuẩn có thể nghĩ thông suốt không nên đúng đối với cái này kêu k h ổ n g p h ư ơ n g tu sĩ xuất thủ mặc đồng trong lòng thở dài một tiếng sau đó tự đúng đối với k h ổ n g p h ư ơ n g cảm kích nói đa tạ đạo hữu ban t r ợ nếu có cơ hội cùng nhau ly khai thanh thiên mộ ta nhất định sẽ hảo hảo bồi thường đạo hữu k h ổ n g p h ư ơ n g không thèm để ý phất phất tay cũng không có cấm kỵ mạc đồng trực tiếp mở bao vây từ đông đảo linh thảo trung lấy ra một gốc cây kim lan thảo thấy bao vây chung đông đảo linh thảo và bà bối mặc đồng ánh mắt của đều thẳng khẩn mang kim lan thảo đưa cho mạc đồng từ trong k i ế p sợ tình hồn lại mạc đồng nội vã tiếp nhận sau đó mạc đồng từ trong lòng móc ra nhất cái ngọc giản hơi có chút lúng túng giao cho k h ổ n g phương trong tay theo mạc đồng k h ổ n g phương lần này là bị thua thiệt cho nên có chút ngượng ngủng bất quá chỉ có k h ổ n g phương mình rõ ràng bảo vật với hắn mà nói không có bao lớn ý nghĩa dùng chung mới là tốt nhất dù sao bí phủ chung còn chất đống rất nhiều bảo vật nhưng không thể dùng vừa có thể làm sao mà bây giờ k h ổ n g phương cần nhất nhất định ghi lại thanh thiên mộ địa hình ngọc giản đừng nói chỉ là nỗ lực một gốc cây kim lan h ả o nhất định dùng cái bọc chung đại bộ phận bảo vật đổi khẩn phương cũng tuyệt không hội do dự m ạ c đồng được kim lan thảo trên mặt rốt cục xuất hiện nụ cười n h ẹ n h õ m có bụi cây này kim lan thảo chữ nhất ba không chỉ có sẽ không có nữa nguy hiểm tính mạng hơn nữa thương thế cũng có thể rất nhanh khỏi rồi chính là hắn đều có thể từ đó nhận được một ít chỗ tốt dù sao trên người hắn cũng không có thiếu vết thương đa tạ đạo h ư u kim lan thảo có bụi cây này kim lan thảo ta trừ sư đệ tính mệnh rốt cục có thể bảo vệ đạo h ư u ân tình ta mạc đồng nhớ kỹ m ạ c đồng biểu tình rất là trọng khẩn vương mỉm cười gật đầu đạo nhanh đi cho ngươi vị kia sư đệ chữa thương nha mặc đồng khẽ gật đầu sau đó liền xoay người lý khai vất quá mới vừa đi ra đi vài bước mạc đồng đột nhiên lại ngừng lại quay đầu lại trong k h ổ n g phương đang ở mang cái kia to lớn bao vây hướng trên lưng lưng không khỏi nhắc nhở một tiếng nói thanh thiên mộ có thể không thế nào an toàn đạo hưu thời khắc lưng như thế hiển nhiên một cái tuổi lớn sẽ khiến rất nhiều người mơ ước k h ổ n g phương không thèm để ý đạo thích mơ ước tựu đều tới tìm ta tốt lắm ta còn ngại cái này bao không đủ lớn đâu nhiều đến vài người nói không chừng còn có thể khiến ta đây cái bao tái biến lớn một chút k h ổ n g phương phất tay một cái liền lưng to lớn bao vây xoay người lý khai lưng một cự bao lớn khẩn vốn có, có chút hoặc kê nhưng rơi vào mạc đồng trong mắt lại mang theo vài phần hào hiệp và không kềm chế được tiễn cống hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt nha mạc đồng lắc đầu thở dài một tiếng tiễn cống hai người và hắn là đồng môn sư huynh đệ chỉ là tiễn cống hai người vô tình vô nghĩa khiến mạc đồng không thể chịu được được liền và hai người ra đi nhưng làm đồng môn sư huynh đệ mạc đồng cũng vô pháp mang tiễn cống hai người cần phải cướp giật khổng phương bảo vật c h u y ệ n tình trực tiếp nói cho khổng phương sở dĩ chỉ có thể mịt mờ nhắc nhở một chút thấy khổng phương tiêu sái tiêu sái mạc đồng tâm hệ bị thương trừ nhất bá vội vã chạy về cấp trừ nhất bá đút đồ ăn kim lan thảo khổng phương lưng to lớn bao、vây. ly khai mạc đồng đường nhìn sau k h ổ n g phương sẽ không do cười lạnh một tiếng mạc đồng hai vị tia sư đệ đã cho ta không nghe được bọn họ nói hai anh dám đánh chủ ý ta sao còn muốn xem bọn hắn có hay không bản lãnh kia k h ổ n g phương h ừ lạnh một tiếng k h ổ n g phương lưng b e o cái bao cấp tốc ly khai ở đây đến hơn mười ly ở ngoài k h ổ n g phương tuyển một khối khá cao cự thạch cấp tốc bỏ lên mang bao vây ném ở cự thạch đ ỉ n h k h ổ n g phương từ trong lòng lấy ra mạc đồng giao cho hắn ngọc giản g thân h ồ n lực tham nhập trong đó khẩn vương rất nhanh trà thoạt nhìn t mới vừa cha nhìn một chút khẩn gục hít một hơi lãnh khí thanh thiên mộ dĩ nhiên so với ta tưởng tượng còn muốn lớ ta hiện tại vị trí vị trí là loạn thạch lầm từ nơi này phải đến ở giữa nhất di tích dĩ nhiên phải trải qua phong chi cốc và lưu xa vực cái này hai nơi khu vực di phong chi cốc và lưu xa vực mặt trên còn ngọn gặp nguy hiểm cấp bậc cái này hai nơi địa phương đánh dấu đều là tương đối nguy hiểm cũng không biết cái này là như thế nào phân chia được rồi k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng k h ẽ động vội v ã kiểm tra loạn thạch lầm phía sau phiến thủy v ự c t h u ộ c về nguy hiểm dĩ cấp bậc cho nhau so sánh một chút k h ổ n g phương là có thể biết những nguy hiểm này đẳng cấp đại thể pha vi bất quá cái này trong coi khẩn vương không khỏi có chút đau răng dĩ nhiên là cực đoan nguy hiểm khẩn nợ nụ cười kh vật lý của ta thật đúng là đủ kém lần đầu tiên tiến nhập thanh thiên mộ đã bị đưa đến cực đoan nguy hiểm địa vực lợi này cực đoan địa phương nguy hiểm ngoại trừ ở giữa nhất di tích ngoại địa phương khác cũng chỉ có hai nơi mà thôi hơn nữa di tích tổng cộng mới chung quanh cực đoan nguy hiểm khu vực không nghĩ tới bị ta ngay từ đầu tiểu đụng phải một sau này cũng chỉ có ba chỗ cực đoan nguy hiểm khu vực k h ổ n g phương biểu tình cổ khoái nói một tiếng sau đó kế tục kiểm tra trong ngọc giản địa đồ ngoại trừ cực đoan nguy hiểm và tương đối nguy hiểm khu vực ngoại còn có thập phần nguy hiểm và an toàn cái này lưỡng trùng phân chia mà loạn thạch lâm nhất định một chỗ an toàn nơi thân hôn lực trở về trong cơ thể k h ổ n g phương nhìn ngọc trong tay giản lắc đầu mặc đồng chỗ ở tông môn cũng không có thể t h a m dò ra nhiều ít khu vực chỉ là mang thanh thiên mộ trung đại thể khu vực ghi lại xuống tới về phần những thứ này khu vực t r u n g cụ thể có nguy hiểm gì bao lớn sẽ không rất c ặ n kẽ rất nhiều địa phương đánh dấu thậm chí đều là không biết nghĩ đến bọn họ phân chia nguy hiểm đẳng cấp vậy cũng có rất lớn suy đoán thành phần khẳng định không đến đủ chuẩn xác k h ổ n g phương mang ngọc giản trân trọng thu vào ngọc giản tuy rằng không trân quý nhưng bên trong ghi lại đông tây cũng rất trân quý sau đó khẩn phương quan sát một chút tình huống c u n g quanh xác định mình bây giờ vị trí sau đó khẩn phương hạ cự thạch dựa theo chức xác định phương hướng hướng loạn thạch lâm sát biên giới giải đất đi đến chỉ là mới vừa đi ra đi mười mấy dặm k h ổ n g phương thì không cần không ngừng lại k h ổ n g phương đứng ở hai khối cự thạch trung gian ở cự thạch hai đầu lại phân chớ đứng một cá nhân đúng là mạc đồng hai vị kia đồng môn xứ đệ tiên cống và pháp tư khẩn g phương mang trên lưng cự bao lớn đi lên keo kéo, kéo hảo lưng thoải mái hơn ta nhìn ngăn ở phía trước t i ế n cống khổng phương cười lạnh một tiếng nói thế nào các ngươi cái này là chuẩn bị muốn đánh kịp ta tiểu tử mang trên lưng ngươi bao vây bông chúng ta có thể thả ngươi ly khai tiên cống lạnh lùng nhìn chằm chằm khổng phương nói rằng tiên sư huynh hà tất cùng hắn l ờ i vô ích trực tiếp đưa hắn giết chẳng phải bất việc đến lúc đó cái gì đều thuộc về chúng ta chỉ để cho hắn yên tâm hạ bao vây trên người của hắn những bảo vật khác chúng ta đã có thể không lấy được hậu phương phạm tư phát sinh trận, trận tiếng cười ấm lãnh sư đệ nghe ta tiến cống triều phạm tư k h á t tay áo sau đó nhìn về phía khổng phương tiếp tục nói thế nào nghị xong chưa là lưu lại bao vây hãy để cho chúng ta tốn hao khí lực tống ngươi lên đường nhanh lên một chút làm quyết định đi ta sư đệ người này kiên trì không tốt lắm đợi nói không chừng liền lời của ta cũng không nghe sẽ trực tiếp đối với người đạo thủ tiễn cống và phạm tư hai người kẻ s ư ớ người n g h o ạ nếu là nhất người nhát gan có rất đại khả có thể bị hai người chấn n hiếp do đó giao ra bao vây b ả n g bệnh c h ỉ t i ế c bọn họ gặp phải là khẩn phương khẩn phương bỗng nhiên n ở nụ cười nhìn tiễn cống khinh thường nói hai người các ngươi hành động cũng quá vụ về chỉ ngươi môn diễn kỹ này liền kẻ chạy cờ tư cách cũng không đủ cũng dám lừa gạt ta tuy rằng tiễn cống và phạm tư không biết kẻ chạy cờ là có ý gì nhưng khẳng định không là cái gì lời hữu ích sắc mặt hai người lập tức gâm c h â m xuống n g ư ơ i đây là không chuẩn bị lưu lại bao bọc tiến cống ngừ lạnh một tiếng thật đúng là muốn bảo vật không muốn sống à đã như vậy chúng ta đây sẽ thanh v à g ngươi sư đệ xuất thủ tiến cống lạnh lùng nói sớm tựu chờ các ngươi xuất thủ dĩ nhiên nói nhảm nhiều như vậy khổng phương lần nữa cầm bao vây hướng trên lưng kéo kéo nhìn chằm chằm từ phía trước rất nhanh xông tới t i ế n cống tiến cống rất nhanh chạy băng băng thì bên ngoài thân hiện ra một tầng hiện lên màu xanh biết phòng ngự lạm phát mà vũ khí trong tay hắn cũng tương đối quái cánh là một cây mang theo kỷ mấy cái lá cây trường côn d i ệ p từ bích lục t ự a n h ư mới từ trên cây h á i xuống giống nhau có nguyên lai là một hành tiên h phú khổng phương ám đạo hô trường côn ở tiễn c ố n g trong tay trên dưới tung bay thoáng qua đây đã bị tiễn cống vũ thành một mảnh huyễn ảnh lệnh khổng phương kinh dị là những thứ này huyễn ảnh trung gian dĩ nhiên xuất hiện một ít màu xanh biếc cành lá cành lá ở côn ảnh trung gian vừa vặn mang côn ảnh giữa t r ụ c bánh xe biến tốc cấp ngăn chặn kể từ đó côn ảnh hơn nữa này kỳ lạ cành lá liền hợp thành một mặt lưới lớn hướng khổng phương bao phủ trở về không để cho khổng phương một tia tranh né không gian cùng lúc đó hậu phương phạm tư đã ở rất nhanh tiếp cận lúc này vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì k h ổ n g phương thân ảnh hơi hoảng động liệu nhất hạ sẽ tránh thoát tiến công lấy ra mở lửa lưới người trốn không thoát đâu tiến công cười lạnh một tiếng quát to xem ta làm sao thu ngươi thấy tránh né không gian bị tiến công toàn bộ phong tỏa ở, k h ổ n g phương nhưng không thấy chút nào kinh hoàng chỉ thấy thi triển ra ảnh độn k h ổ n g phương thân ảnh đột nhiên thay đổi phiêu hốt bất định ở tiến cống cho rằng k h ổ n g phương muốn hướng bên phải l á n h thời gian k h ổ n g phương thân ảnh của lại xuất hiện ở bên trái ở tiến cống nghị khẩn là đi phía trái biên lánh thì khẩn phương rồi lại xuất hiện ở hữu biên tiến cống nhứ mày hắn không nghĩ tới khẩn phương đã vậy còn quá trơ đột nhiên k h ổ n g phương thân ảnh của từ tiễn cống và phạm tư lưỡng tầm mắt của người trung tiêu thất lúc này tiễn cống và phạm tư cách xa nhau chỉ có bốn năm trượng mắt thấy là có thể hợp lực mang k h ổ n g phương bắt được có thể k h ổ n g phương cánh đột nhiên không thấy bóng dáng mặt trên phạm tư đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng tiễn cống lập tức ngẩng đầu hướng cự thạch xem đi quả nhiên phát hiện k h ổ n g phương đang ở rất nhanh leo cự thạch nguyên lai là một ngu xuẩn b ỏ lên trên cự thạch thế nhưng tự đoạn đường lui tiễn cống cười lạnh một tiếng nói sư lệ chúng ta đuổi theo、Hảo. hai người lập tức phi thân lên cự thạch nhưng ngay khi hai người chuẩn bị leo lên truy sát k h ổ n g phương thì hai người đột nhiên phát hiện trong bọn họ đây sinh ra một viên lóe da lưỡng sắc quang mang quang cầu trong lòng hai người đồng thời sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt ngay hai người chuẩn bị đánh xuống cự thạch cấp tốc tách ra viên này q u ỷ dị hai màu quang cầu thì âm một tiếng vang thật lớn lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nuốt sống hai người tiến cống và phạm tư liền kêu thảm thiết đều không kịp phát sinh đã bị hai màu quang cầu rồi đột nhiên bạo phát lực lượng đáng sợ đoạn tuyệt sinh cơ giang giác giang giác to lớn văng tung tóe thanh ở khẩm phương bên thai v a n vọng bất hảo khối này k h ổ n g phương kinh hãi loạn thạch lâm chung những thứ này cự thạch như núi giống nhau cao một khi d i ã n n ứ c sập treo ở cự thạch thượng hắn sẽ cực kỳ nguy hiểm nói không chừng sẽ bị trực tiếp ép thành thịt bọn k h ổ n g phương bất chấp leo xuống cự thạch trực tiếp từ hơn hai mươi trượng cao địa phương nhảy xuống tới phanh nhất thanh một hưởng k h ổ n g phương trên mặt đất đập ra một không lớn cái hố k h ổ n g p h ư ơ n g cảm giác nội p h ủ bị một ít rung động tìm được cũng không có thủ thương k h ổ n không dám dừng lại lưu lưng đeo cái bao thi triển ra ảnh đội gia tốc chạy trốn một lát sau ẩm một tiếng vang thật lớn ngay sau đó vừa mấy tiếng kinh khổ sau đó đại điệu kịch liệt chiến động trên mặt đất cục đá mỗi một người đều nhảy lao cao đã chạy ra hai dặm nhiều khổng phương dừng bước lại quay đầu nhìn lại may mà chạy nhanh nếu là còn đợi tại nơi khu vực cần phải bị đ è ở phía dưới không thể thấy v i ệ n vương tận trời bụi mù khổng phương không khỏi lau một cái mồ hôi lạnh sau đó không bao giờ nữa tài năng ở những thứ này cự thạch thượng thi triển hai màu q u a n cầu cái này cũng quá nguy hiểm mười mấy dặm ngoại loạn thạch lâm trung mạc đồng và thương thế đã khỏi hẳn chử nhất bá rửa lưng vào cự thạch thượng nghỉ ngơi đông nhiên đại địa hơi chiến động điều này làm cho hai người cả kinh cấp tốc từ dưới đất nhảy dựng lên khi thấy tận trời bụi mù thì mạc đồng trong lòng cực kỳ khiếp sợ. xem ra hai cái ngu xuẩn xuất thủ chỉ là tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy Trước Khốn. một ngày đêm sau k h ổ n g phương cách l o ạ n thạch lâm sát biên giới giải đất đã rất gần bất quá k h ổ n g phương không có lập tức ly khai l o ạ n thạch lâm l o ạ n thạch lâm là khó được một chỗ an toàn nơi hơn nữa bên trong cự thạch s ă n sát hoàn cảnh phức tạp thì là gặp phải một ít yêu thú cường đại chỉ cần hướng l o ạ n thạch lâm trung nhất toàn yêu thú sẽ rất khó tái tìm được rồi ta ở nơi này lý trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian đảng kỳ dị lực lượng khôi phục lại đỉnh phong sau nữa sấm phong tri cốc k h ổ n g phương chủ tính ngồi chung một chỗ cự thạch đ ỉ n h nhìn c ự c xa xa loạn thạch lâm sát biên giới không khỏi lắc đầu thực lực của ta còn là quá yếu nếu như không có kỳ dị lực lượng ở thanh thiên mộ chúng ta tuyệt đối là nửa bước khó đi tiến nhập nơi này tu sĩ yếu nhất đều là t h ă n g linh cảnh đ ỉ n h phong mà thanh thiên mộ bên trong nguyên vốn là có yêu thu thực lực càng kinh khủng k h ổ n g phương ngay tức thì phân ra một bộ phận tâm thần cảnh giác b ố n phía liền bắt đầu tu luyện thực lực càng cường đại tham d ò mảnh di tích thì cũng liền càng an toàn khẩn phương hiện tại đã nghĩ mang thực lực để thang tới nhập linh cảnh đình phong cứ như vậy bất kể là đại địa chiến giáp ảnh độn còn là cựu diễn cựu trọng quyết uy năng đều sẽ tăng lên rất nhiều nhất là cựu diễn cựu trọng quyết chỉ cần k h ổ n g p h ư ơ n g tu vi đột phá đến nhập linh cảnh đ ỉ n h phong hắn có thể tu luyện đệ thập trọng lực cựu diễn cựu trọng quyết chín tháng chín năm t á n một trọng lực là càng đến hậu kỳ uy lực càng kinh khủng trước đây vị kia chính mình thổ hành thiên phú tu sĩ ở thông thần cảnh sơ kỳ lại mang thông thần cảnh đ ỉ n h phong thương dạ đánh cho trọng thương liền đó có thể thấy được bộ này đạo pháp uy lực kinh khủng phải biết rằng cảnh giới càng cao thực lực kém cũng lại càng lớn chỉ cần có thể nắm giữ đệ thập trọng lực khẩn phương tự tin đến lúc đó hắn cho dù không phải thang linh cảnh đình phong tu sĩ đối thủ nhưng mà cũng đủ tự vệ. cũng sẽ không dùng cử động nữa dùng kỳ dị lực lượng dù sao kỳ dị lực lượng khôi phục tốc độ thực sự quá chậm đối phó tiến cống hai người khổng phương tiêu hao một bộ phận kỳ dị lực lượng nếu muốn kỳ dị lực lượng khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong tối thiểu cũng muốn đẳng năm sáu ngày khổng phương đơn giản thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện một phen có thể đ ề thăng một điểm tu vi tính một điểm khổng phương ở chỗ này tu luyện mà thương thế đã hoàn toàn khôi phục mạc đồng và chữ nhất bá là đi tới khổng phương và t i ế t cống phạm tư hai người chiến đấu qua địa phương ở mạc đồng và chữ nhất bá tiền phương cách đó không xa mấy khối cự thạch hoành té trên mặt đất như ải lùn sơn giống nhau mang con đường phía trước triệt để phá hỏng cự thạch t r u n g quanh đại điệu da nẻ xuất hiện từng đạo kinh khủng nước ra mặc đồng và Trừ nhất b á không khỏi nhìn nhau ở đây đến t ộ t cùng chuyện gì xảy ra những thứ này cự thạch làm sao sẽ vô duyên vô cấu ngược sập xuống Trừ nhất b á kinh n g ạ c đạo loạn thạch lâm t r u n g những thứ này cự thạch không biết sừng sững bao nhiêu năm không có khả năng vô duyên vô cơ sập nhất định là bị người đánh ngã mặc đồng trong ánh mắt lóe ra ngưng trọng thần sắc g i n nói cũng có chút chấm thấp bị người đánh ngã chử nhất ba khiếp sợ nhìn về phía này cho dù ngược sập xuống vẫn như cũ như núi vậy cự thạch không thể tin nói sư minh làm sao ngươi biết những thứ này tự thạch là bị người đánh ngã hơn nữa cho dù có nhân có thể làm được thực lực của hắn cũng có thể tiếp cận hóa linh cảnh nha chỉ ít thăng linh cảnh đỉnh phong chúng ta tuyệt đối làm không được điểm này chẳng lẽ là mỗi con yêu thú xông vào có lẽ là chỉ hình người yêu thú mặc đồng khổ sở cười cười hai người phàn quá mấy khối sập trên mặt đất tự thạch đ ỗ n g nhiên mặc đồng nhãn thần nhất ngưng nhìn về phía một đá vụn đôi ở đá vụn đôi trên có một mảnh lá xanh theo gió hơi phiêu lậu chứ mặc đồng vội vã chạy tới thì pháp tạo khai đá vụn một cây trường côn nhất thời xuất hiện ở mặc đồng trước mắt từ phía sau đổi u tới trừ nhất bá cũng phát hiện cái này cây lộ vẻ vài miếng lá xanh kỳ lạ trường côn đây là tiễn cống sư h i n h trừ nhất bá kinh ngạc nói là của hắn mặc đồng trịnh t r ọ n gật g đầu như vậy lý trừ nhất bá chỉ vào chung quanh sập cự thạch cả kinh nói không ra lời ta chưa khuyên bảo quá hai người bọn họ thứ đáng tiếc bọn họ căn bản không nghe không nên t r e o chọc cái kia không thể t r e o chọc nhân thắng thân ở chỗ này cũng trách không được người khác chúng ta đi thôi mặc đồng thở dài một tiếng sư h u n h ý của ngươi là trừ nhất bá kinh ngạc nhìn mặc đồng hỏi những thứ này sập cự thạch là cái kia đổi cho chúng ta kim lan thảo nhân tạo thành mặc đồng cười khổ nhìn lướt qua sư đệ của mình gật đầu thừa nhận xuống tới trước ta chỉ là suy đoán cũng không thể hoàn toàn xác định nhưng thấy tiến cống vũ khí ta rốt cuộc xác định tiến cống bọn họ nhất định là bị cái kia kêu k h ổ n g phương tu sĩ g i ế thực t lực không bằng người lại mơ ước người khác bảo vật tử cũng trách không được nhân a đi thôi mặc đồng leo lên một bên một tảng đá lớn chuẩn bị vượt qua trước đây rời đi nơi này chử nhất ba kinh ngạc nhìn thoáng qua đống loạn thạch trung trường côn vẫn như cụ khuôn mặt khiếp sợ chử nhất ba thực sự không cách nào tưởng tượng Cái cho kia đổi cho bọn hắn kim lan hắn có có bọn theo tu s là làm làm ở mạc i sao thể đồng bên người Trừ nhất bá kinh ngạc hỏi mạc đồng trầm tư một chút sau đó giải thích khả năng đây là thuộc về hắn tự thân lực lượng nha chúng ta mang bảo mệnh vật dù sao cũng là ngoại lực ngươi nghe nói qua thanh thiên mộ cấm chế sử dụng ngoại lực ngươi có nghe nói qua thanh thiên mộ cấm chế tu sĩ sử dụng tự thân lực lượng sao trừ nhất ba lắc đầu loại sự tình này hắn còn thật không có nghe nói qua nhất định cấm dùng ngoại lực cũng là vô số năm mới phải xuất hiện một lần hầu như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết trừ nhất ba không thèm nói nhắc lại nhưng là nhưng trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng biển theo như sư huynh theo như lời cái kêu đổi cho chúng ta kim lan thảo tu sĩ vẫn chỉ là nhập linh cảnh hậu kỳ tu vi kém như vậy tu vi làm sao có thể chính mình tiếp cận hóa linh cảnh thực lực tuy rằng loại lực lượng này có thể còn vô pháp đạt được hóa linh cảnh nhưng là còn hơn thăng linh cảnh đình phong chúng ta mà nói lại mạnh hơn nhiều lắm trừ nhất bá trong lòng thực sự không nghĩ ra bất quá có một chút trừ nhất bá nghị sư huynh nói rất đúng cái t ê u t h o ạ t nhìn c h ỉ có nhập linh cảnh hậu kỳ tu vi nhân đích thật là không thể t r e o chọc một loại tiên nhân khổng phương ở cự thạch đỉnh nhất tu luyện nhất định hai ngày hai ngày này vẫn luôn gió hêm sóng lặng nhưng là đến ngày thứ ba thì một số người xông vào khổng phương tu luyện khu vực những người này cùng trước đây mạc đồng mấy người không có bao nhiêu khác nhau trên người vết thương răng khắp nơi mỗi một người đều có vẻ cực kỳ chật vật phong chi cốc t r u n g phong dược h ổ làm sao sẽ chạy đến loạn thạch lâm bên cạnh đến khiến vốn là bị thương chúng ta càng thương càng thêm thương ai có thể nói cho ta biết cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra một người dáng dấp xấu xí thân hình nhỏ gầy nhân tức giận gầm thét những người khác sắc mặt trắng bệnh trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ vẻ lúc này chỉ lo chạy chối chết đâu còn lúc rảnh rỗi nói dừng lại mấy người vừa đi về phía trước mấy dặm cái kia thân hình nhỏ gầy người lập tức phất tay nói phong dược hồ không có truy t i ề đến nghĩ đến chắc là sẽ không vào được chúng ta ở chỗ này chưa thương nha theo nhỏ gầy chi người thanh n m chưa dứt những người khác một chút đều sụi xuống ở trên mặt đất đám thở hồn hện hoặc nằm thẳng dưới đất hoặc rửa lưng vào cự thạch thượng nghỉ ngơi những người này nghỉ ngơi địa phương cách khổng phương tu luyện khối kia cự thạch trung gian cũng chỉ cách bốn cái khối cự thạch mà thôi tuần này vùng biên cương vực trung cũng chỉ có loạn thạch lâm là tương đối địa phương an toàn những người này thụ thương sau đó tự nhiên cũng sẽ hướng loạn thạch lâm trốn dù sao chỉ có ở đây có thể an tâm chữa thương cái này một đội tổng cộng có sáu người bất quá lúc này đều không có hình tượng chút nào nằm thành một đoàn chỉ có thể ý kiến hồng h ộ tiếng thở dốc hai mắt là vô thần nhìn thiên không sáu người dự định ở chỗ này khôi ph đảng thương thế khôi phục sau đó bọn họ lại nghĩ biện pháp vòng qua phong dực h ổ ly khai cái này phiến loạn thạch lâm bất quá từ cái này đội nhân sau khi xuất hiện ở đây phảng phất trong lúc bất trợ thay đổi rất có lực hấp dẫn giống nhau liên tiếp có người bị thương trốn đến nơi này bất quá phát hiện ở đây đã có nhân sau những người khác đều sẽ chọn một không gần chỗ không xa nghỉ ngơi nếu là có y ê u thú cường đại x u ố n g tới nhân nhiều một chút cũng tốt kinh sợ một chút y ê u thú ngắn ngủi lướt này khu vực này chung cũng đã sinh ra bốn tri đội ngũ số người nhiều nhất có sáu người mà ít nhất cũng có ba người mặt khác hai đội là theo thứ tự là bốn người những người này đến nơi này sau đang xác định yêu thú không có truy tiến đến liền đều nhanh lên chữa thương chỉ có thương thế khỏi rồi mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực cũng mới dễ dàng hơn giữ được tính mạng theo trôi qua ba ngày trước hết tới chỗ này sáu người kia thương thế đều đã không sai biệt l ắ m khỏi rồi sau đó mặt người tới thương thế cũng đều có nhẹ có nặng nhẹ nhân cũng sớm liền khỏi hẳn những người này không hề an tĩnh mà là bắt đầu thăm dò chung quanh khu vực đích tình huống dễ tìm đến tránh thoát phong d ự c h ổ rời đi nơi này biện pháp muốn né tránh phong d ư c hồ tự nhiên muốn nói trước phong d ư c hồ ở nơi nào bất quá không ai nguyện ý mạo hiểm đến loạn thạch lâm bên ngoài đi thăm dò trong tình huống cho nên không thể làm gì khác hơn là ở chung quanh tìm kiếm một khối cao nhất cự thạch leo lên đi thăm dò t r o n g loạn thạch lâm bên ngoài một số người b ỏ lên trên cự thạch sau không có phát hiện phong dực h ồ hình bóng nhưng bọn hắn lại phát hiện người tình huống cự thạch thượng vẫn còn có những người khác hơn nữa bên cạnh người kia dĩ nhiên bảy đặt một lớn có chút khoa trương bao vây phát hiện này khiến bốn đội mọi người hưng phấn bọn họ ở thanh thiên mộ c h u n g đã xông xáo thật lâu trên người bảo mệnh v ậ t không sai biệt lắm đều dùng hết về phần này còn không có ích lợi gì hoặc là bởi vì thanh thiên mộ cấm không vô pháp sử dụng sẽ nhất định giữ lại đến nguy hiểm nhất tình huống thì lại dùng nếu như nói lúc này cái gì chân quý nhất? tất cả mọi người sẽ không nói bảo vật mà là chữa thương linh thảo và bảo thuốc đây mới là hiện tại vật chân quý nhất lớn như vậy một cái bọc bốn đội nhân không tin bên trong liền một gốc cây chữa thương linh thảo và bảo thuốc cũng không có đang tu luyện khổng phương mở hai mắt ra đứng lên quét mắt một vòng chung quanh cự thạch ở khổng phương bốn phía cự thạch thượng phân chớ đứng bốn người mà cự thạch hạ phương càng đứng mười mấy người đám ánh mắt nóng bỏng ngẩng đầu hướng thượng hán mấy ngày này khổng phương chung bên trong đan điền kỳ dị lực lượng đã sớm khôi phục lại đỉnh núi chỉ là khổng phương phát hiện quanh thân khu vực chúng có không ít người vì không không công tiêu hao kỳ dị lực lượng khổng phương liền không có ly khai một bên tu luyện một bên đặng những người này ly khai nữa sấm phong chi cốc chỉ là không nghĩ tới những người này còn là phát hiện hắn đạo hưu hôm nay bị ta bốn người vây khốn còn là mang bên người cái sách tay kia giao cho ta bốn người nhà cứ như vậy chúng ta cũng sẽ không dùng độc thủ đạo hưu cũng sẽ không tái nguy hiểm đến tính mạng khổng phương bên trái cự thạch thượng cái kia sâu xí thân hình nhỏ gầy tu sĩ đạo mặt nói ta sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ngươi hội nguy hiểm đến tính mạng khổng phương ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nhỏ gầy người ngay sau đó khổng phương trong tay liền xuất hiện một viên hai m à u quang cầu khổng phương dự định hướng lôi đình chi thế chấn nhiếp những người này dù sao trong cơ thể hắn kỳ dị lực lượng chỉ có thể phát sinh hai lần công kích như vậy nếu như những người này không có tụ tập cùng một chỗ khổng phương sẽ rất khó toàn bộ giết chết bởi vậy phải áp sát ngay từ đầu liền chấn nhiếp mọi người mới được hai m à u quang cầu cấp tốc s ẹ t qua trời cao bay về phía nhỏ gầy người đứng khối kia cự thạch nhưng quang cầu mục tiêu cũng nhỏ gầy người mà là dưới chân hắn cự thạch ẩm một tiếng kinh khủng nổ vang khiến mọi người sắc mặt đều bỗng nhiên đại bi Trước ai, hiếp bức ai à. hai i ế p bức Hai m à u quan g cầu rơi vào cự thạch thượng đ ố n g nhiên nổ t u n g một tiếng vang thật lớn nhất thời vang vọng tiên địa bất kể là đứng ở cái khác cự thạch thượng tu sĩ còn là tụ tập ở khổng phương chỗ ở khối kia cự thạch hạ phương tu sĩ đều biến s ắ c xấu xí thân hình nhỏ gầy tu sĩ sắc mặt càng trong nháy mắt t u thay đổi trắng hai m à u quan g cầu mục tiêu công kích tuy rằng không phải hắn nhưng là đ ố n g nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng lại trong nháy mắt đã đến hắn trước mặt nhỏ gầy tu sĩ hai mắt một chút đều biến đỏ bỗng nhiên ghé vào cự thạch t ư ợ n g hai tay thành trộm một chút cắm vào cự thạch chúng muốn ổn định lại thân thể không bị hai màu quang cầu buộc phát ra lực lượng kinh khủng thổi ra cự thạch những thứ này cự thạch đều có mấy trăm t r ư ợ n g cao nếu như từ mặt trên trực tiếp kéo xuống có thể sống mệnh có khả năng thực sự không lớn a hai màu quang cầu buộc phát ra lực lượng kinh khủng bao trùm nhỏ g ầ y tu sĩ sau hắn nhất thời phát sinh một trận thê lương kêu thảm thiết hai màu quang cầu bạo phát lực lượng rất nhanh thì tiêu tán nhỏ g ầ y tu sĩ cùng hai màu quang cầu bạo phát vị trí cách khá xa cho nên cũng không có bị trực tiếp giết chết nhưng trên người hắn lại xuất hiện rất nhiều vết thương kinh khủng trên mặt tức thì bị tiên huyết trực tiếp bao trùm dáng dấp như lệ quỷ kinh khủng dị thường nhỏ gậy tu sĩ ác độc nhìn chằm ch mà mặt khác ba khối cự thạch người trên thấy nhỏ gầy tu sĩ không giết mỗi một người đều hơi thở dài một hơi chỉ cần khổng phương công kích không thể đưa bọn họ trong nháy mắt giết chết hợp bốn người bọn họ lực nhất định có thể mang khổng phương phản ngược giết chết còn không bọn bốn người chân chính c h ầ m tính lại đông nhiên phát ra giang giắt thanh khiến bốn thân thể của con người trực tiếp cứng ngắt ở nhất là cho đã mắt ác độc nhỏ gầy tu sĩ càng không để ý thương thế trên người một chút t i ể u từ cự thạch thượng nhảy dựng lên kinh hoàng chung quanh quét mắt muốn biết cái này đạo thanh em cổ quái đến tột cùng đến từ đâu khối kia cự thạch dĩ nhiên v ẫ vụt k h á t trên một tảng đá lớn tu sĩ chỉ vào nhỏ gầy tu sĩ đứng cự thạch hoảng sợ hô to một tiếng ta dưới chân cự thạch vỡ vụn cái gì vỡ vụn nhỏ gầy tu sĩ quay đầu liền hướng cự thạch s ắ t biên giới phóng đi nghĩ muốn mau ly khai khối này đang ở vỡ vụn cự thạch g i a n g rác g i a n g rác thanh âm của vang lên càng lúc càng nhanh càng ngày càng dày đặc đột nhiên dâm một tiếng vết rách răng đầy cự thạch một chút sụp xuống xuống phía dưới mà nhỏ gầy tu sĩ mới leo xuống đi hơn mười triệu mà thôi cách mặt đất còn rất xa người phía dưới trước tiên bỏ chạy lúc này không ai dám đợi ở phụ cận đây ùng ùng liên tiếp nổ cự thạch đỉnh chừng vài chục trượng khu vực hoàn toàn hẽ ngay sau đó liền sụp xuống xuống phía dưới nhỏ gầy tu sĩ không có thể tránh được một kiếp đầu tiên là nặng nề g h xuất trên mặt đất tuy rằng không giết nhưng mà gậy sương gân c h ế t không có c h ữ a thương vật nói bằng vào tự thân khôi phục năng lực nghĩ sống hạ khả năng t ơ i tính thực sự không lớn nhưng ngay sau đó từ mấy trăm trượng trên cao rơi cự thạch rất nhanh thì mang nhỏ gầy tu sĩ đập vào c à n g sâu mặt đất trung tối hậu đưa hắn t r i t để trôn nhỏ gầy tu sĩ đã chết không thể chết lại dùng xét đánh thủ đoạn giải quyết hết một đối thủ khẩu phương trong tay xuất hiện lần nữa hai màu con cầu ánh mắt l á n khóc nhìn về ph vốn tưởng rằng k h ổ n g phương hai màu quan cầu uy lực không phải rất lớn nhưng ai biết k h ổ n g phương liền cự thạch đều cấp đánh bể một bộ phận phải biết rằng nhỏ gầy tu sĩ đứng khối kia cự thạch đỉnh cũng là có một hai mươi trượng lớn nhỏ nhỏ gầy tu sĩ chết thảm hình dạng còn dừng lại ở ba người trong đầu lúc này lại nhìn thấy k h ổ n g phương trong tay hai màu quan cầu ba người thân thể cũng không do r u lên ánh mắt lộ ra kinh hoàng và vẻ sợ hãi bọn họ vốn tưởng rằng trộm được một con cá lớn ai biết là một cái hội ăn thịt người cá lúc này cục diện đã hoàn toàn n g h quay lại không là ba người bọn họ hết bức đối phương một người mà là đối phương một người chấn nhiếp ba người bọn họ ba người ai cũng không dám h o ạ động sinh sở làm cho khổng phương hiểu lầm ra tay với bọn họ viên t i ê a lóe ra lưỡng chủng màu sắc vị dị quan g cầu ở bà trong mắt người nhất định đòi mạ nguyền n g rộ phủ nhưng hướng ai ai thì phải chết vị đạo hữu này ngươi thiên vạn không nên xuất thủ nữa vừa chỉ là h i ể u lầm trong đó trên một tảng đá lớn tu sĩ vội vã giải thích thanh âm cấp cấp hoàng sợ đều có chút nói lắp chúng ta đối với ngươi cũng không có ác ý chúng ta vốn là muốn nghe được đạo hữu có hay không có c h ữ a thương linh thảo và b ả vật chuẩn bị cùng ngươi trao đổi một ít không có thể như vậy bị ngươi giết chết vị kia tu sĩ nói như vậy chúng ta là thật không có ác ý à. mặt khác hai khối cự thạch thượng tu sĩ lúc này cũng đều phản ứng lại cũng đều liên tục gật đầu nói rằng chúng ta thật không có ác ý còn xin ngươi tin tưởng chúng ta k h ổ n g phương trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm bất quá trên mặt nhưng không có biểu lộ chút nào các ngươi nói hiểu lầm t i ể u thật là hiểu lầm các ngươi nghĩ ta sẽ tin sao k h ổ n g phương trong tay phải nâng hai mẩu q u a n cầu ánh mắt bất thiện đánh giá ba người phảng phất đang tìm mục tiêu kế tiếp thấy vậy ba người chỉ cảm thấy hầu chung một trận phát khô trong mắt cũng tràn đầy lo lắng nhưng bọn hắn một thời căn bản nghị không ra tốt mượn cớ qua loa tắc trách dù sao bọn họ vốn có mục đích chính là muốn bức bách khẩ Bọn bây họ cho tới bây giờ k h ô n phương chỉ là kinh sợ những người này có thể không có ý định mang tối hậu bảo mệnh con bài chưa lật cứ như vậy lãng phí hết cho nên k h ổ n g phương không thể làm gì khác hơn là chủ động nhắc nhở một chút ba người các người nếu luôn miệng nói muốn hòa ta trao đổi chữa thương vật tốt lắm đem bọn ngươi dự định và ta trao đổi bảo vật lấy ra nữa khiến ta xem một chút gặp các ngươi có hay không thật là muốn h ò a ta trao đổi chữa thương vật đây là ta cho các ngươi tối hậu cơ hội nếu như cầm không ra bảo vật vậy cũng chớ trách ta đ ầ u thủ ba người nhất thời trận tròn mắt nếu như n h ẫ n chữ vật có thể đánh khai bọn họ nhưng thật ra có thể xuất ra không ít bảo vật nhưng hôm nay n h ẫ n chữ vật bị thanh thiên mộ phong ấn bọn họ căn bản không mở ra a mà trên người bọn họ bảo vật ngoại trừ vũ khí và đã tổn hại hộ giáp ở ngoài cũng không có cái khác bảo vật trật quý ừ khẩm phương hai mắt hơi hít lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người đạo chẳng lẽ ba người các ngươi một mực hồ Từ vừa một ớ cướp i đổi không không. người liền bắt bọc Ba thương vật, ta. đầu định đồ muốn không Không không. chữa có của ý v mà là i k h o á tay phủ người h mình phủ nhận chậm, thành ậ n biến n sợ tiếp tốc độ chậm, biến thành kế tiếp người hy sinh. Đem bọn người dự định người bọn Đem dự trong a đổi đi. ổ bảo vật lấy ra k h phương bắt đó ầ u thay đổi c c h ú thận k ô n nhìn này thiên người trong g chỗ phủ. h được. địa đó có xúc Ta, ta một Một t quả lý trọng nói rằng đồng thời khẩn trương quan sát đến k h ổ n g p h ư ơ n g sắc mặt của ấy người không thể không khẩn trương à thanh thiên mộ cấm không giống như thiên lý xúc địa p h ủ lời này áp sát cực nhanh tốc độ phi hành chạy chối chết bảo vật căn bản không dùng được người này rất lo lắng khổng phương hội bởi vậy tức giận do đó cho hắn đến một chút xem ra ngươi thật sự là muốn dùng bảo vật đổi chữa thương linh thảo khổng phương khẽ gật đầu bình thản nói một tiếng khổng phương biểu tình thoạt nhìn rất không thèm để ý nhưng nhưng trong lòng nhạc phía thiên càng chỉ có ở thanh thiên mộ làm i n y chỗ đặc thù i có khổng phương n hưng phấn l ờ là hắn đột nhiên nghĩ đến một giải quyết chính xác quang cầu uy lực quá mức kinh khủng phương pháp đó chính là ở gặp phải quá mức đối thủ cường đại thì hắn có thể một bên dung hợp chín loại kỳ dị lực lượng hình thành chín sắc quang cầu một bên t ô i động thiên lý xúc địa phù lời này chạy chối chết bảo v ậ n chỉ cần ở chín loại kỳ dị lực lượng mới vừa dung hợp thành công thời gian lập tức chạy thoát cũng sẽ không bị chín sắc quang cầu uy lực kinh khủng liên lụy ý kiến khổng phương nói vị kia vẻ mặt vẻ khẩn trương tu sĩ thật dài phun ra một hơi thở biểu tình nhất thời trầm t ĩ n h lại hắn vốn là còn ta lo lắng vô pháp sử dụng thiên lý xúc địa phù sẽ chọc cho nộ khổng phương không nghĩ tới khổng phương dĩ nhiên sảng khoái trực tiếp đáp ứng rồi mặt khác hai vị tu sĩ vừa nghe lời này trên mặt cũng đều lộ ra vẻ vui mừng ta chỗ này có Kim Linh Vũ. Tuy một thể rằng ra lần lý, chỉ có thể phi 500 lý, so k é m t h i ê n lý súc địa vương mà là hiếm, là có bình vận. tĩnh a cũng có linh kim Hai tù nói rằng khẩn h ư ơ n g đây cũng không phải là chuyên gia mới dùng kim lan thảo đổi thiên lý xúc địa phù và kim linh vũ mà là hắn bao vây chúng kém nhất chữa thương linh thảo đó là kim lan thảo không cần kim lan thảo đổi chẳng lẽ còn dùng chân quý hơn chữa thương linh thảo đổi sao ý kiến khổng phương n g u y ệ n ý dùng kim lan thảo đổi đứng ở bất đồng cự thạch thượng ba gã tu sĩ lại cũng không do kinh hô một tiếng sau đó đám ánh mắt trong nháy mắt thay đổi cực nóng đứng lên ngay từ đầu bọn họ là ở khổng phương hiếp bức hạ phải dùng bảo vật trao đổi nhưng nghe đến là kim lan thảo thì ba nhân ý nghĩ trong lòng trong nháy mắt đều cải biến chúng ta đây ở nơi nào trao đổi đâu đối diện chứ khổng phương vị kia tu sĩ cảnh giác hỏi một câu đứng ở nơi này ta cự thạnh đến trên mặt đất trao đổi nha k h ổ n g vương lạnh nhạt nói đã chấn nhiếp ba người k h ổ n g vương cũng không sợ bọn họ đột nhiên đổi ý thì là bọn họ đến lúc đó thực sự chuẩn bị phản kích k h ổ n g vương cũng sẽ không chú ý tiêu hao hết tối hậu kỳ dị lực lượng cùng lắm thì ở loạn thạch lâm trung tu luyện nữa nửa tháng tốt lắm ngay vậy ba trong lòng người cũng không do đại hỷ không bao lâu k h ổ n g vương và mặt khác ba vị tu sĩ đều đi tới trên mặt đất n à y lúc trước thoát đi nhân cũng đều trở về chỉ bất quá đám đứng ở đàng xa kinh sợ nhìn khẩn vương cũng không dám tới gần nhất định cái kia xâu xí thân hình nhỏ gầy tu sĩ năm vị sư đệ cũng chút nào không đề cập tới chuyện báo Trái trốn lại ở chương i k một trăm u n g g i sáu mươi bốn trần vạn đạo hôm nay k h ổ n g phương tiến nhập thanh thiên mộ đã qua gần nhất tháng trong khoảng thời gian này khẩn g phương vẫn đợi ở loạn thạch lâm sắt bên liên giới cũng không có gấp đi sấm phong tri cốc chỉ vì liên tiếp xuất thủ tiêu hao không ít kỳ dị lực lượng k h ổ n g phương phải đặng kỳ dị lực lượng khôi phục lại đình phong k h ổ n g phương khoanh chân ngồi chung một chỗ mấy trượng cao trên hòn đá tu luyện bên cạnh để lại chữ cái kia vẫn như cũ lớn có chút hoa trương bao vây k h ổ n g phương chung quanh hơn mười ngoài trượng địa phương tụ tập không ít người tạo thành một nửa cung tròn x u ố n g lại k h ổ n g phương tuy rằng mỗi người nhìn về phía bao gồm nhãn thần đều rất nóng thiết nhưng lại không ai dám ra tay cướp giật thậm chí cũng không dám lộ ra một tia cướp giật ý tử đến chỉ có thể lão lao thật thật dùng bảo vật và khẩn phương đổi lấy chữa thương linh thảo hôm nay ở đây tụ tập nhân đã không phải là ban đầu bốn đội người tụ tập người ở chỗ này m ạ c đồng và chử nhất bá hai người cũng tìm được ở đây bảy đội nhân cho nhau đều cách không xa thường xuyên còn có thể tụ trung một chỗ tham thảo như thế nào giải quyết rơi loạn thạch lâm ngoại phong giường n g hảo rời đi nơi này dù sao bọn họ tiến nhập thanh thiên mộ là tôi luyện và t m b ả o không có khả năng vẫn có đầu rút cổ ở loạn thạch lâm chung bảy đội nhân thường xuyên hội tụ trợ cùng một chỗ nhưng đối với đại biểu đệ b á t cái thế lực k h n g phương lại không ai dám tùy ý tiếp cận trừ phi đổi lấy chữa thương linh thảo bảy đội nhân giống nhau đều cách khẩm phương rất xa sinh sở làm cho khẩm hiệu lầm chỉ vì sáu ngày tiền thì có một vị thăng linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ thừa dịp k h ổ n g phương lúc tu luyện len lén tới gần tối hậu rơi xuống cái hải q u ố c không còn lúc đó k h ổ n g phương trong tay hai mẩu quan g cầu bạo phát kinh khủng uy thế khiến tại chỗ mỗi một cái tu sĩ đều ký ức hay còn mới mẻ cho nên cho dù biết k h ổ n g phương thực lực rất mạnh có thể cường đến có thể giết chết phong dực hồ tình cảnh nhưng mà không ai dám chạy tới và k h ổ n g phương trao đổi đối phó phong dực hồ chuyện tình ngồi xếp bằng ở trên hòn đá k h ổ n phương chậm rãi mở hai mắt ra nhìn thoáng qua hơn mười ngoài trượng mọi người khẩn phương ngầm thở dài hai mẩu quan cầu ta chỉ có thể thi triển hai lần Cũng k h ô n g phương trong lòng làm ra quyết định liền trên lưng một bên cự bao lớn đánh xuống tự thạch thấy khẩn phương đình chỉ tu luyện ánh mắt mọi người một chút đều bị hấp dẫn trở về k h ổ n g phương đạo hữu ngươi đây là dự định lý khai loạn thạch lâm sao mọi người chung cũng chỉ có mạc đồng đúng đối với khẩn phương không phải quá mức e ngại dù sao k h ổ n g phương và hắn giao dịch thời gian còn là rất dễ nói chuyện theo mạc đồng hắn lúc đó chỉ dùng một quả ghi lại thanh thiên mộ địa hình ngọc giản tịu i thay đổi một gốc cây kim lan thảo so sánh với những người khác nỗ lực bảo mệnh vật hắn thế nhưng chiếm đại tiện nghi tự nhiên nghị khổng phương dễ nói chuyện khổng phương ánh mắt nhìn lướt qua mọi người tối hậu rơi vào mạc đồng trên người khổng phương không nói chuyện chỉ là gật đầu coi như là thừa nhận thấy khổng phương động tác một số người trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng bất quá ngay sau đó lại biến thành một cái muốn nói cái gì nhưng cũng không dám mở miệng hình dạng khổng、phương、tự nhiên biết bọn họ muốn nói điều gì bất quá khổng không để ý tới khổng phương lưng beo cái bao liền chuẩn bị rời đi nơi này chuẩn bị đi sấm phong c h i cốc đúng lúc này một tiếng tức giận thú giống đ ô n g nhiên từ loạn thạch lâm ngoại truyền v à o nghe thế thanh thú giống tất cả mọi người không khỏi s ư ớ n g sốt một chút nhất là này ở phong rực hồ dưới vớt người bị thua thiệt càng vẻ mặt vô cùng kinh ngạc đây là phong rực hồ tiếng hô có người đột nhiên kinh dị hô đích thật là phong rực hồ thanh â m của hơn nữa nghe thanh â m của nó dường như rất phẫn nộ không biết người nào trêu chọc phong rực hồ nhưng lại có thể bức bách phong rực hồ phát cuồng chúng ta nhanh đi ra xem một chút nếu như phong rực hồ bị những người khác dây gi chúng ta tự nhân cơ hội xông vào phong c h i cốc nói không chừng tài năng ở phong c h i cốc tìm được ly khai thanh thiên mộ xuất khẩu ngay vậy trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra sắc mặt vui mừng loạn thạch lâm tuy rằng an toàn nhưng là loạn thạch lâm chung lại sẽ không xuất hiện ly khai thanh thiên mộ xuất khẩu muốn tìm được xuất khẩu nhất định phải đi địa phương khác những người này trên người bảo mệnh vật đều đã tiêu hao không còn tự nhiên không muốn tái đợi ở thanh thiên mộ mạo hiểm bằng không cũng sẽ không cầm chân q u ý thiên lý xúc địa phủ kim linh vũ còn có cái khác không có cách nào khác dùng bảo mệnh vật và khẩu phương đổi chữa thương kim lan thảo nhất định lo lắng sau khi bị thương không kịp chữa thương hơn hai mươi nhân lập tức hào hứng hướng loạn thạch lâm ngoại phóng đi khổng phương trong lòng cũng sinh ra một tia hiếu kỳ muốn biết đến tột cùng là ai dĩ nhiên có thể đem phong dực hồ i bức bách phát cuồng phải biết rằng tụ tập ở loạn thạch lâm cái này hơn hai mươi nhân cũng đều đến từ các đại môn phái có thể tu luyện tới thăng linh cảnh đỉnh phong kỳ thiên phú tự nhiên cũng đều không thấp hơn nữa có đại tông môn nội tình thực lực cũng không có khả năng yếu nếu như chỉ là vậy đệ tử cũng không có khả năng nhận được bảo mệnh vật bởi vậy cũng có thể nhìn ra những người này bất phàm đến nhưng chính là mấy ngày này phú và thực lực đều không kém tu sĩ lại bị thanh thiên mộ chung vốn là tồn tại yêu thú phong dược hồ bức bách chỉ có thể trốn ở l o ạ n thạch lâm trung không dám bước ra l o ạ n thạch lâm một bước những người này cố nhiên cường đại nhưng là không biết tu luyện bao nhiêu năm phong dược hồ kinh khủng hơn có thể bây giờ lại không ai có thể mang phong dược hồ bức bách phát cuồng khổng phương trong lòng tự nhiên cũng tò mò nghĩ biết một chút về đến t u ộ n cùng là ai đã vậy còn quá lợi hại khổng phương lưng đeo cái bao theo ở sau lưng mọi người cũng hướng l o ạ n thạch lâm bên ngoài rất nhanh phóng đi mọi người phát hiện phong dực hồ thanh âm của chúng đã mang theo một k i a ý sợ hãi những người khác nhất thời càng thêm hưng ơ phấn chạy băng băng tốc độ cũng biến thành nhanh hơn k h ổ n g p h ư ơ n g phải thi triển ra ảnh độn tu vi của hắn dù sao quá thấp nếu như không thi triển ảnh độn rất nhanh thì sẽ bị những người này bỏ qua mặc dù không cách nào phi hành nhưng mọi người chạy băng băng tốc độ nhưng cũng cực nhanh hơn nữa bọn họ vốn là cách l o ạ n thạch lâm s á t biên giới không phải q u á xa cho nên không tốn thời gian quá lâu mọi người t u chạy ra khỏi l o ạ n thạch lâm đi ra phía ngoài vừa ly khai đoạn thạch lâm khẩn vương cảm giác trước mắt phạm vi nhìn một chút thay đổi chống trải trước mặt địa thế cực kỳ bằng thẳng nhưng ở hơn mười hơn dặm lại đột nhiên tất cao tạo thành hai tòa không quá cao núi non núi non hướng hai bên trái phải liên miên kéo dài lái đi chỉ ở chính giữa lưu lại một điều rộng mấy trăm t r ư ợ n g thung lũng núi non thượng bao phủ một tầng nhàn nhạt thanh quang khẩm phương từ mạc đồng cho hắn cái ngọc giàn trung đã biết đúng là tầng này thanh quang ngăn trở sở hữu tu sĩ t r ở m ì n h sơn mà qua nhất định thanh thiên mộ không khỏi c h ố n g không thời gian cũng vô pháp bay qua nếu muốn đến ngọn núi bên kia đi ngoại trừ từ lưỡng sơn g i a phong chi cốc đi xuyên q u a n ngoại cũng chỉ có thể bay qua đi bộ bất quá cái này hai tòa núi non liên miên đến cuối tầm mắt cũng không có đoạn tuyệt, bay qua. đi bộ không có thể như vậy nhất kiện buông lòng sự hơn nữa bay qua đi bộ cũng không an toàn còn phải trải qua cái khác nguy hiểm chi điểm là linh thần tông trần v ậ n đạo mọi người kinh hô mang khẩn phương chú ý của lực hấp dẫn trở về khẩn phương thấy ở vài dặm ở ngoài một người một thú đang ở kịch liệt chém giết phong rực hổ toàn thân đạm thanh sắc lưng mọc hai cánh quanh thân phong hệ lực vượt quanh hành động như gió cực kỳ rất nhanh mỡ tiệp nhanh nhẹn móng đốt thượng hàn quang lạnh tẩu xương hơn nữa phong hệ lực phụ trợ uy lực kinh khủng hơn nhất định vậy đối với cánh sát biên giới cũng như đao phong giống nhau sắp bén k h ổ n g phương tự nhận hắn nhất định mang ảnh đ ộ n thi triển đến cực hạn ở phương diện tốc độ cũng không sánh bằng con này phong rực h ổ chắc không được phong rực h ổ có thể đồng thời áp chế mấy mạc đồng như vậy tu sĩ tốc độ này đích sắc quá nhanh k h ổ n g phương thầm nghĩ trong lòng bất quá nhìn nữa và phong cánh h ổ chém g i ế t tu sĩ k h ổ n g phương trong lòng cũng không khỏi dùng mình ấy tốc độ của con người dĩ nhiên và phong cánh h ổ tương xứng mà trong tay hắn còn không có bất kỳ vũ khí nào chỉ bằng hai tay dĩ nhiên là có thể sẽ rách phong rực hồ phòng ngự đánh cho phong rực hồ kêu thảm thiết liên tục người này thực lực quá mạnh mẽ thì là ta dùng hai mẩu q u a n cầu cũng chưa chắc có thể đối phó h nhất là hắn tốc độ cực nhanh đủ để né tránh hai màu quan cầu phạm vi công kích k h ổ n g phương trong lòng nghiêm nghị trần vạn đạo đến tột cùng là ai k h ổ n g phương hỏi bên người một vị tu sĩ lại có nhân không biết trần vạn đạo là ai vị này tu sĩ đang muốn cười nặng một chút bất quá vừa quay đầu phát hiện là k h ổ n g phương liền vội vàng đem lời vừa tới miệng n u ố t xuống mang trên mặt t r ầ m biếm cũng lập tức thu vào tuy rằng trong lòng nghi hoặc k h ổ n g phương dĩ nhiên không biết linh thần tông trần vạn đạo bất quá vị này tu sĩ cũng không dám hỏi nhiều hơi lộ ra cung kính hồi đáp trần vạn đạo là linh thần tông thiên tài đệ tử có người nói hắn đã sơn có thể đột phá đến hóa linh cảnh nhưng, nhưng vẫn vẫn không làm m ộ t phá nghe nói hắn là đang tu luyện một loại uy lực cực lớn đạo pháp lời này đạo pháp ở mỗi một cái cảnh giới đều có minh sắc yêu cầu không đạt được yêu cầu đã đột phá đến kế tiếp cảnh giới tiểu Tê tu luyện vô phá. pháp. lời l này nữa đạo ú cựu nói c y ệ n vô ị này trên mặt còn lộ ra nhất tu mặt hâm h không n không muốn cường g ai đại uy lực cường đại đạo phá p đừng nói làm cho này. Loại đạo định nói này thăng linh cảnh nhiều luyện loại tôi nhiều làm năm, cho pháp hán nhất luyện vào năm, nhất định nhiều tôi luyện 7, năm cũng sẽ không khổng phương trong lòng sợ h ã i than một tiếng lúc này phong dực h ổ đột nhiên phát sinh hét thảm một tiếng thân thể nặng nề ngã văng ra ngoài khổng phương vội vàng hướng chiến trường nhìn lại chỉ thấy phong dực h ổ thân trên không trung đột nhiên nhẹ nhàng đảo lộn một chút liền rơi trên mặt đất tan mất số u lượng bất quá khổng phương phát hiện phong dực h ổ một con cánh hơi đạp kéo lại đến hiển nhiên cánh bị thương phong dực h ổ nhìn thoáng qua trần vạn đạo đột nhiên xoay người cấp tốc chạy trốn phong dực h ổ tốc độ chạy trốn được nhanh đảo mắt cũng đã đi xa trần vạn đạo cũng không có tái truy sát mà là nhìn khổng vương đắm người lướt mắt khi thấy khổng phương lưng một to lớn bao vây thì trần vạn đạo rõ ràng sửng ư sốt một chút sau đó dĩ nhiên đã đi tới ai phong d ự c hổ đem về phong t r i cốc xem ra chúng ta phải thừa dịp cơ đi qua phong t r i cốc nguyện vọng tan vỡ có người thở dài một tiếng nói vừa đều cố trông trần vạn đạo và phong cánh hổ chiến đấu đều sớm mang ngay từ đầu kế hoạch để qua sau đầu bất quá thấy trần vạn đạo hướng bọn họ cái này vừa đi tới tất cả mọi người không khỏi n g ầ n ra trần vạn đạo ngựa như thế cùng bọn họ cũng không có cùng xuất hiện làm sao sẽ hướng bọn họ đi tới bỗng nhiên mọi người mần ra cũng không do nhìn về phía lưng cái bao lớn khổng phương trong lòng nhất thời hiệu rõ ra trần vạn đạo ở chiến đấu mới vừa rồi chung cũng không phải là không có t h ụ t h ư ơ n g chỉ là thương thế tương đối nhẹ mà thôi lúc này không nắm chặt chữa thương lại hướng bọn họ đi tới mục tiêu hiển nhiên là k h n g phương trong lòng mọi người nhất thời đều có chút kích động một là danh truyền đông đảo tông môn trần vạn đạo một người khác là thần bí nhưng rất cường đại k h n g phương mọi người rất nhớ trông trông hai người đến một hồi long tranh hồ đấu c h ư n một trăm sáu mươi lăm kết giao và hứa hẹn trần vạn đạo đi tới phụ cận ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm khởi phương căn bản không thấy những người khác lướp mắt đạo hữu phía sau bao vây chung có thể có chữa thương vật trần vạn đạo bình tĩnh hỏi những người khác đều có chút hưng phấn nhìn k h ổ n g phương muốn biết k h ổ n g phương hội trả lời như thế nào trần vạn đạo là danh tiếng tại ngoại mà k h ổ n g phương thực lực kinh khủng bọn hắn cũng đều đã biết cho nên mọi người rất muốn biết k h ổ n g phương và trần vạn đạo hai người nếu là động khởi thủ đến đến tột cùng ai sẽ thắng từ k h ổ n g phương giết m ặ c đồng hai cái sư đệ sau k h ổ n g phương hay dùng bí pháp mang khí tức trên người thu liễm dù sao nhập linh cảnh hậu kỳ tu vi không thể chấn nhiếp người khác còn không bằng thu liễm sở hữu khí tức để cho người khác nhìn không ra mình sâu cạn có vẻ bí hiểm một ít tới hảo cái này có thể dùng tại chỗ ngoại trừ mạc đồng và trừ nhất bá hai người ngoại những người khác căn bản không biết khổng phương kỳ thực chỉ là nhập linh cảnh hậu kỳ tu vi liền nhập linh cảnh đỉnh phong chưa từng đạt được chớ đừng nói chi là thăng linh cảnh đỉnh núi mà mạc đồng trong lòng kiên kỵ khổng phương thấy khổng phương cố ý thu liễm ký tức mạc đồng cũng liền không có dám tùy ý tuyên truyền khổng phương tu vi có thứ mà ngươi cần chữa thương vật khổng phương bình tĩnh nhìn trần vạn đạo tùy ý trả lời tuy rằng thực lực của đối phương rất mạnh nhưng khổng phương cũng sẽ không tự coi nhẹ mình dù sao hắn hiện tại mới là nhập linh cảnh hậu kỳ không phải là đối thủ của trần vạn đạo cũng rất bình thường bất quá muốn cho k h ổ n g p h ư ơ n g tùy tiện cúi đầu đó cũng là không thể nào cho nên k h ổ n g p h ư ơ n g tuy rằng trả lời bao vây chúng có chữa thương vật nhưng không có chút nào động tác phản phất chỉ là và trần vạn đạo tùy ý nói chuyện phiếm giống nhau trần vạn đạo khen n í u chân mày trầm mặc một chút mới mở miệng hỏi ta cần phải bỏ ra cái gì k h ổ n g p h ư ơ n g liền bao vây cũng không có bông trần vạn đạo cũng đoán được k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng ý đồ một quả t i ê n ly xúc địa phù đổi một gốc cây chữa thương linh thảo hoặc là dùng lưỡng cây kim linh vũ cũng được nếu như trên người n g ư ờ i không có cái này lưỡng chủng bảo mệnh vật cũng có thể dùng cái khác bảo mệnh vật trao đổi về phần cần phải bỏ ra nhiều ít có thể tham khảo thiên lý xúc địa phù giá trị nhìn khổng phương và linh thần tông thiên tài đệ tử trần vạn đạo làm giao dịch trong lòng mọi người cũng không khỏi một trận bội phục nếu như là bọn họ gặp phải trần vạn đạo nhất định sẽ chủ động mang chữa thương linh thảo đưa qua nào dám cùng lời này bối cảnh thâm hậu thực lực lại cực kỳ cường đại tu sĩ làm giao dịch chứ phi ngại mệnh quá dài ngay xong khổng p ư ơ n g nói trần vạn đạo chân mày miễu sâu hơn một quả thiên lý xúc địa phù đổi một gốc cây chữa thương linh thảo. ngươi đây là dự định minh cấp sao trần vạn đạo thanh nhâm của rồi đột nhiên thay đổi hàn khí bất người tại chỗ những người khác trong lòng nhất thời dùng mình đám vội vã lui về phía sau thông suốt cung trần vạn đạo và khẩn phương giật lại cự ly sợ bị vã lây cá trong chậu khẩn phương bình tĩnh cười cười chút nào không để ý trần vạn đạo trên người rồi đột nhiên tăng vọt khí thế của chỉ chỉ những người khác nói rằng ta cùng bọn họ chính là như vậy trao đổi hơn nữa ta cũng không có ép buộc bọn họ hết t h ầ đều là bọn hắn tự nguyện không tin ngươi có thể hỏi bọn họ hơn nữa nếu như ngươi nghĩ dùng thiên lý xúc địa phù lời này bảo mệnh vật đổi chữa thương linh thảo không đến ngươi có thể không đổi trần vạn đạo vùng xung quanh lông mày mặt nhăn được sâu hơn tuy rằng thực lực của hắn ở cùng cảnh giới c h u n g đã cực kỳ cường đại nhưng thanh thiên mộ c h u n g yêu thú không có thể như vậy thông thường thăng linh cảnh đình phong tu sĩ những thứ này yêu thú cũng không biết tu luyện bao nhiêu năm hơn nữa thanh thiên mộ c h u n g bình thường có tu sĩ tiến đến tôi luyện và thăm dò những thứ này yêu thú càng thường xuyên đều ở đây chém giết có thể sống được tới yêu thú thực lực không có, có một là kém và lời này yêu thú chém giết nhất định trần vạn đạo cũng không có khả năng không bị thương tuy rằng thương thế hay là không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sẽ ảo đến trần vạn đạo phát huy trần vạn đạo không khỏi nhìn thoáng qua mặt đồng thấy mặt đồng sau khi gật đầu trần vạn đạo vùng xung quanh lông mạnh lúc này mới hơi bông lỏng ra một ít quay đầu lại nhìn về phía khẩn phương trần vạn đạo đột nhiên khẽ nợ đủ cười quả nhiên là nhất kiệt nạo hàng người liên giải thích cũng không nguyện giải thích cho ta trần vạn đạo chỉ hiển nhiên là khẩn vương chỉ nói chữa thương linh thảo nhưng không hề không đề cập tới chữa thương linh thảo là kim lan thảo tự nhìn hắn có nguyện ý hay không thay đổi ta còn có đại sự muốn đi làm thời gian không nhiều lắm hơn nữa ở đây cũng không thích hợp và ngươi tỉ thí một phen bằng không hôm nay nhất định phải và ngươi tốt nhất tỉ thí một chút ta là trần vạn đạo đạo hưu sau đó ly khai thanh thiên mộ nếu có thời gian có thể đi linh thần tông tìm ta đến lúc đó chúng ta có thể thỏa thích tỉ thí một phen tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trần vạn đạo không nghĩ tới trần vạn đạo không chỉ có không hề động thủ cường cấp dự định trái lại sinh ra và k h ổ n g phương kết giao tâm tư k h ổ n g phương cũng không khỏi xửng xuất thần không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ xuất hiện loại biến hóa này k h ổ n g phương sở dĩ biểu hiện mạnh như vậy thế đối mặt trần vạn đạo loại tu sĩ này cũng không nguyện lui nhường một bước là bởi vì ở thanh thiên mộ chung k h ổ n g phương phải phòng bị người khác khi ngươi càng mạnh thế thời gian người khác thế tất hội mềm yếu cái này mới sẽ không tìm ngươi phiền phước đương nhiên làm như vậy nhất định phải có tương ứng thực lực làm cơ sở nếu không sẽ chết rất khó trông hảo ta một đường quá để giải quyết mấy người không có mắt tu sĩ trên người ngược lại cũng có mấy cây kim linh vũ tự theo như ngươi nói và ngươi giao đổi s o n g trần vạn đạo vừa cười vừa nói trần vạn đạo cười rộ lên nhưng thật ra có vẻ rất sẵn s à n hiền lành không có ngay từ đầu bức người khi thế trần vạn đạo như thế nệ tình khổng phương lưu ý ngoại hơn cũng không khỏi đối với người này sinh ra một tia hào cảm linh thần tông làm tuần này biên hơn mười vạn lý nội cường đại nhất tông môn đồng thời có cường đại hóa điệp cảnh đại năng toa c h ấ n đệ tử trong môn nếu là hiêu trương b ạ c hô khổng phương một điểm cũng sẽ không n g o ạ i ý mớn tựa như ban đầu ở thanh thiên mộ bên ngoài gặp phải tần long có thể ở trần vạn đạo trên người lại nhìn không thấy phách lối một mặt tuy rằng ngay từ đầu có chút lãnh n ạ o nhưng đó là thực lực quyết định lan g o ạ i trừ mang thọ bắt được ăn chẳng lẽ còn có thể cùng thọ thật dễ nói chuyện phải không khổng、phương、không khỏi cũng nợ nụ cười nếu là có cơ hội ta nhất định sẽ đi linh thần t v ề phần kim lan thảo cũng không cần đạo hưu thay đổi ta tống đạo hưu vài quạng là được đối phương có ý định kết giao khẩn phương tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua và loại thiên tài này tu sĩ giao hảo đúng đối với khẩn phương bách lợi mà không một hại h ú n g chi trần vạn đạo còn là linh thần tông lợi này có hóa điệp cảnh cường giả chấn giữ tông môn đệ tử khẩn phương mang trên lưng cự bao lớn để dưới đất mở bao vây từ đó lấy ra bốn bội cây kim lan thảo mặt khác lại từ bao vây tới gần vị trí giữa lấy ra một gốc cây lõe da nhàn nhạt, nhạt lục quang linh thảo vạn linh thảo hai bên trái phải có biết tu sĩ lập tức kinh hô một tiếng thấy vạn linh thảo trần vạn đạo trong ánh mắt cũng hiện lên một tia kinh dị vạn linh thảo so kim lan thảo cần phải chân quý rất nhiều bất quá cái này còn chưa phải là lệnh trần vạn đạo kinh ngạc nhất trần vạn đạo kinh ngạc nhất là khổng phương vừa mở bao vây thì hắn ở bao vây trung thấy được không ít linh thảo ngoại trừ chữa thương linh thảo ngoại cũng không thiếu cái khác linh thảo hơn nữa đều là cực kỳ chân quý nhìn khổng phương bên người t r ư ờ n g đại cao nữa nhân bao vây trần vạn đạo khỏe miệng cũng không khỏi có quắc một chút cái này bên trong chứa nhiều ít bảo vật mới có thể mang cái bao này chống được lớn như vậy a khổng phương mang bốn bụi cây kim lan thảo còn có một bụi cây Mỉm cười ý bảo đ kiến h ư trần vạn đạo hơi chút do dự một chút dự là đồng ý mặc đồng bọn người giật mình nhìn hắn khẩn phương xuất ra linh thảo tuy rằng đều cực kỳ chân quý nhưng mà không đến mức khiến trần vạn đạo vị này linh thần tông thiên tài đệ tử ưng thuận cam kết như vậy khẩn phương cũng ngạc nhiên nhìn trần vạn đạo không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên sẽ cho hàn lương thuận cam kết như vậy trước mặt nhiều người như vậy đồng ý có thể là không thể đổi ý bằng không cột đã có thể không đơn thuần là trần vạn đạo mặt mũi của mà là linh thần tông mặt mũi của dù sao người nơi này đến từ các môn phái chỉ phải ly khai thanh thiên mộ tin tức này rất nhanh thì hội truyền mọi người đều biết chỉ là năm bội cây linh thảo mà thôi đạo hữu không cần k h á c h khí cầm nha nếu như chưa đủ ta chỗ này còn có đạo hữu cần bao nhiêu ta đều có thể cho người cung cấp khổng phương nhất thời thay đổi hào sảng đứng lên thiên lý s ú c địa phù và kim linh vũ còn có cái khác gáp sát cực nhanh tốc độ phi hành bảo mệnh bảo vật khổng phương đã từ những người khác c h ỗ ấy thay đổi không ít cũng không cần lại từ trần vạn đạo ở đây đổi lấy lời này bảo mệnh vật tương phản kết giao như vậy một vị thiên tài tu sĩ lấy được chỗ tốt lớn hơn nữa ngược lại khổng phương bao vây nội linh thảo có nhiều là thỉnh thoảng hào sảng một chút cũng không cần chặt hơn nữa những thứ này chữa thương linh thảo cũng liền ở thanh thiên mộ chúng có vẻ cực kỳ chân quý một khi đến bên ngoài sẽ không có chân quý như vậy dù sao những người khác trong nhẫn chữ vật thì là không có tốt như vậy chữa thương linh thảo nhưng một ít chữa thương bảo vật vẫn phải có chỉ là hôm nay nhẫn chữ a vật không mở ra mới đột hiện chữa thương linh thảo giá trị n g h e xong khổng phương nói trần vạn đạo đột nhiên thay đổi có chút ngượng ngùng đứng lên thấy hắn cái bộ dáng này khổng phương sang sẵn cười cười lần nữa từ bao vây t r u n g chọn lựa một ít linh thảo lần này khổng phương lấy ra nữa chính là bảy bội cây kim lan thảo và ba bội cây vạn linh thảo cùng nhau giao cho trần vạn đạo có đủ hay không chưa đủ ta sẽ cho ngươi lấy một ít khổng phương cười hỏi được rồi được rồi trần vạn đạo liền nói đa tạ khổng huynh đệ thật là tốt ý ta trần vạn đạo nợ một mình ngươi tình ta hiện tại có chuyện rất trọng yếu phải lập tức ly khai cũng không cùng khổng huynh đệ nhiều lời trần vạn đạo liền xưng hô đều sửa lại trần huynh túy khổng phương cười nói đồng thời cũng sửa lại xưng hô nhìn trần vạn đạo vội vã rời đi khổng phương ánh mắt lộ ra một tiêu nghi hoặc có việc gấp vừa cần rất nhiều chữa thương linh hảo xem ra địa phương của hắn đi hẳn là rất nguy hiểm khổng phương mang bao vây có chắc lần nữa lưng ở tại trên lưng những người khác vừa ước ao vừa im lặng nhìn khổng phương trên lưng cự bao lớn cho trần vạn đạo mười lăm bội cây linh hảo nhưng khổng phương trên lưng bao vây lại vẫn như cũ lớn như vậy cũng không nhìn ra được có biến tiểu bất quá mọi người cũng chỉ có hâm mộ phần không chỉ nói khẩn p h ư ơ n g thực lực mạnh kinh khủng nhất định trần vạn đạo hứa hẹn cũng không dám để cho bọn họ có ý đồ với khẩn p h ư ơ n g khẩn p h ư ơ n g đạo hữu ngươi đây là dự định sấm phong chi c ố c sao chúng ta cũng không thể được cùng nhau t r ả i qua chuyện mới vừa rồi mọi người nghĩ và khẩn p h ư ơ n g quan hệ cũng thoáng kéo gần lại một ít lập tức có người đánh bạo hỏi khẩn p h ư ơ n g đạo qua mọi người phát hiện mỗi người đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn hắn phong dực hổ đã thụ thương cho dù không có ta các ngươi nhiều người như vậy cũng cũng đủ đối phó nó vì sao còn muốn cho ta và các ngươi cùng nhau đâu khẩn vương nghĩ hoặc hỏi trước khổng phương không muốn và những người này cùng nhau sấm phong chi cốc là bởi vì những người này vô pháp đối phó phong dược h ổ đến lúc đó khổng phương thế tất yếu xuất thủ một khi thi triển hai lần hai màu quan g cầu đều không thể chém giết phong dược h ổ nói khổng phương tự nguy hiểm dù sao khổng phương tu vi đang lúc mọi người chung là giới chót bất quá bây giờ tình huống bất đồng phong dược h ổ bị trần vạn đạo đ ả t h ư ơ n g thực lực của nó và tốc độ đều sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng những người này đã cũng đủ đối phó phong dược hồ ổ Sau một lúc chúng ta chỉ hy vọng có người bị trọng thương sau đạo hưu có thể xuất ra nhất lưỡng bội cây linh thảo bàn trợ thương thế nặng hơn nhân chữa thương là tốt rồi ngay vậy k h ổ n g p h ư ơ n g không chút do dự nào tự gật đầu đáp ứng không cần thiết hao tổn kỳ dị lực lượng k h ổ n g p h ư ơ n g có thể mau chóng chạy tới di tích nơi nào đây k h ổ n g p h ư ơ n g tự nhiên sẽ không không đồng ý về phần cung cấp chữa thương linh thảo nhìn không k h ổ n g p h ư ơ n g trên l ư n g cự bao lớn chỉ biết đây đối với k h ổ n g p h ư ơ n g mà nói không có áp lực chút nào húng chi k h ổ n g p h ư ơ n g chỉ là cấp thương thế nặng hơn nhân cung cấp linh thảo căn bản tiêu hao không được vải q ọ n song phương ăn nhịp với nhau có thể nói là đều đại vui mừng Trước 166, Khổng vừa hơn hướng vào phong tri cốc trong thiên địa phong hệ lực t i ự u thay đổi nồng nặc rất nhiều hơn hai mươi nhân chúng có chính mình phong hệ thiên phú tu sĩ trên mặt lập tức lộ r a mê say thần s á c ở đây đơn giản là chính mình phong hệ thiên phú tu sĩ tu luyện phúc đ i ệ chỉ tiếp như vậy tu luyện phúc địa bị phong dược hổ lời này cực kỳ yêu thú cường đại chiếm tiến nhập thanh thiên mộ tu sĩ căn bản đừng nghĩ nhung t r à m mấy trăm trượng rộng phong chi cốc còn là cực kỳ rộng bất quá phong chi cốc t r u n g cây c ổ và cự thạch tùy ý có thể thấy được dám mang thông hành con đường rút nhỏ không ít một nhóm hơn hai mươi nhân hạo hạo đáng đáng hướng phong chi cốc ở chỗ sâu trong đi đến tuy rằng phong dược hổ đã thụ thương nhưng mọi người cũng không dám có chút đại ý cho dù không thể phi hành phong dược hổ tốc độ cũng đều nhanh đến đáng sợ nếu như bị phong dược hổ đột nhiên đánh lén nói không chừng sẽ có nhân chết phong dược hổ chắc là chạ m ạ c đồng đề nghị những người khác nhìn lẫn nhau một cái sau đó đều nhìn về hành tẩu ở trong đám người đây k h ổ n phương k h ổ n phương thực lực tuy rằng cực mạnh nhưng không chuẩn bị xuất thủ cho nên cũng liền đợi ở trong đám người đây chỉ là lưng cái cự bao lớn k h ổ n phương đợi ở những người khác trung gian thoạt nhìn thực sự có chút chẳng ra cái gì cả rất là cái gì bất quá nhanh hơn tốc độ đi qua phong chi cốc loại sự tình này tất cả mọi người vẫn là nghị trưng cầu một chút k h ổ n phương ý tứ dù sao nếu phát sinh nguy hiểm mọi người cũng hy vọng k h ổ n phương có thể thân thủ cứu viện một chút cũng tốt vậy nhanh hơn tốc độ nha khẩn phương gật đầu đồng ý khẩn cũng muốn mau sớm đi qua phong chi cốc mọi người đi trước tốc độ lập tức thay đổi nhanh rất nhiều đằng mọi người thâm nhập phong chi cốc phân nửa cự ly thì vòng qua một khối tảng đá lớn đi t u ố t ở đàng trước tu sĩ đột nhiên đều ngừng lại phong d ự c h ổ phía trước tu sĩ đột nhiên hạ giọng nói rằng mọi người tâm thần cũng không do trợn căng thẳng đám l ạ n g y ê n không tiếng động vòng qua cự thạch đi phía trước phương nhìn lại k h ổ n g p h ư ơ n g cũng nhìn về phía tiền phương ở hơn mười triệu phần đất bên ngoài phương phong d ự c h ổ dĩ nhiên huyền p h ù ở giữa không trung ở phong d ư c hồ bốn phía đạn thanh sắc phong hệ lực tầm tầm vân quanh không ngừng dung nhập phong d ư c hồ thân thể hiện nhiên phong d ư c hồ chính đang khôi phục thương thế thanh thiên mộ không phải cấm không sao phong d ự c h ổ thế nào còn có thể phi trên không trung một vị tu sĩ thấp giọng hỏi đó không phải là phi phong d ự c h ổ chỉ là bị khổng lồ phong hệ lực kéo m à t h ô i hai bên trái phải có người thấp giải thích rõ một câu k h ổ n g p h ư ơ n g bọn người khẽ gật đầu mới vừa thấy phong d ự c h ổ huyền lơ lửng trên không t r u n g trong lòng bọn họ cũng cũng hơi có chút giật mình cho rằng thanh thiên mộ cấm trống không thì đoạn trôi qua nếu như vậy phong d ự c h ổ đáng sợ tốc độ là có thể hoàn toàn phát huy được đến lúc đó bọn họ những người này tình cảnh chỉ biết thay đổi cực kỳ nguy hiểm phong dực h ổ không thể lúc phi hành tốc độ nếu so với trần vạn đạo loại thiên tài này tu sĩ tốc độ còn nhanh hơn ra một đường nếu để cho phong dực h ổ khôi phục năng lực phi hành vậy thật nhất định như h ổ t h ê m cánh sẽ thay đổi cực đoan đáng sợ không thể để cho phong dực h ổ kế tục chữa bệnh thừa dịp hắn bệnh nhất định phải muốn mạng hắn khổng phương đột nhiên nói rằng trong mắt mọi người nhất thời đều hiện lên ra một tầng lệ khí đám nhớ lại trước bị phong dực h ổ đuổi theo kịp thiên không đường xuống đất không cửa bị khuất lúc này không báo thủ còn đợi lúc nào hơn hai mươi nhân ngay tức thì rất nhanh hướng chữa thương phong dực hồ vây quanh trước đây、Giống phong d ự c h ổ sớm liền phát hiện k h ổ n g p h ư ơ n g bọn họ chỉ là thấy k h ổ n g p h ư ơ n g bọn họ không có tới gần mới vẫn làm bộ không có phát hiện thực lực chỉ cần đạt được nhập linh cảnh yêu thú trí tuệ cũng sẽ không yếu hơn loài người ở k h ổ n g p h ư ơ n g bọn họ rất nhanh tới gần thì phong d ự c h ổ phát sinh trận trận tiếng gầm gừ muốn chấn n h i ế p k h ổ n g p h ư ơ n g bọn họ nếu như không phải biết ngươi bị thương chúng ta sao lại quang minh tránh đại nhảy vào phong chi cốc chuẩn bị chịu chết đi đúng đối với giết đầu này chết tiệt yêu thú mọi người trong miệng hô to đã mang vũ khí nằm trong tay toàn bộ hướng phong d ư c hồ vây công trước đây giống phong d ư c hồ lần nữa phát sinh một tiếng tức giận dích ảo đột nhi phong dược h ổ chung quanh đạm thanh sắc phong hệ lực tiêu thất đã không có phong hệ lực nâng nâng phong dược h ổ nhất thời lạc ở trên mặt đất nhìn thoáng qua người đông thế mạnh các tu sĩ phong dược h ổ không cam lòng gào thét một tiếng sau đó dĩ nhiên trực tiếp xoay người chạy thoát ha ha c ha, ha, ha ta cho tới bây giờ không có sảng khoái như vậy quá dĩ vãng đều là chúng ta bị phong dược hồ đuổi chạy trốn từ phía không nghĩ tới lần này trái ngược có thể thấy phong dược hồ cụ đôi chạy trốn lần này tiến nhập thanh thiên mộ đánh giá phong dược h ổ không đánh mà chạy mọi người nhất thời triệt để chấm tính lại đám cao hứng cười ha hà trước mọi người đã chuẩn bị cho t ố t và phong dược h ổ chém giết một phen thậm chí đều làm xong bị thương chuẩn bị chỉ là không nghĩ tới cường đại phong dược h ổ dĩ nhiên hội xoay người chạy trốn chớ cao hứng trước quá sớm phong dược h ổ chỉ là bị trọng thương mới có thể không đánh mà chạy một khi khiến nó khôi phục lại nhất định sẽ tìm chúng ta trả thù k h ổ n g p h ư ơ n g cao hứng mọi người trên đầu dóp nhất chậu nước lạnh lúc này không có thể như vậy cao hứng thời gian mà hẳn là nhân cơ hội đi qua phong tri cốc mới đúng k h ổ n g p h ư ơ n g đạo hưu nói rất đúng bây giờ còn không phải chúng ta cao hứng thời gian mặc đồng liền vội và gật đầu phụ họa đạo Chúng chút nhanh lên ta một chút đi qua đi phong chi cốc nếu như có thể đụng chung ó t ể đ tới phong sớm không, thấy bóng dáng. Phong chi cốc không có xuất hiện ly khai thanh thiên mộ xuất khẩu xem ra chúng ta chỉ phải tiếp tục sấm cái này phiến lưu xa vực lưu s a vực mặc dù không có phong chi cốc nguy hiểm như vậy g i ấ u ở trong đó yêu thú cũng không có phong dực hổ mạnh như vậy nhưng những thứ này chết tiệt yêu thú cực giỏi về nguy trang hơn nữa giống nhau đều giấu ở hạt cắt phía dưới rất khó phát hiện sở dĩ đại gia nhất định phải cẩn thận một chút một ít mạc đồng nhắc nhở t i ế n nhập thanh thiên mộ tu sĩ giống nhau đều đúng đối với thanh thiên mộ hoặc nhiều hoặc ít có chút lý giải bọn họ đều rất rõ ràng giấu ở cái này khiến biển cắt phía dưới nguy hiểm cũng chỉ có k h ổ n g phương cái này đến từ cái khác địa vực nhân mới có thể hai mắt bôi đen cái gì cũng không biết đương nhiên có từ mạc đồng c h â ấy trao đổi tới được ngọc giản khẩn phương đ những nguy hiểm này địa vực cũng ít nhiều có chút biết một nhóm hơn hai mươi trong lòng người vẫn là có mấy phần tự tin nhiều tu sĩ như vậy tụ tập cùng một chỗ giống nhau không có người nào yêu thú dám liều mạng chạy tới đánh lén mọi người rất nhẹ nhàng t i ự u thâm nhập b i ể n cắt trên trăm lý không có gặp phải nhất con yêu thú đánh lén điều này làm cho trong lòng mọi người đều có chút cảm thán dĩ vãng mấy người bọn hắn một đội thời gian đi ngang qua cái này phiến lưu xa vực thì phải cẩn thận cẩn thận hơn nhưng mặc dù như vậy vẫn như cũ sẽ có người bị giấu ở hạt cắt phía dưới yêu thú đánh lén chết cái nào giống bây giờ nhẹ nhàng như vậy một đường đi tới trên trăm lý cũng không có gặp phải nhất con yêu th và mọi người dễ dàng bất đồng k h ổ n g phương nhưng trong lòng luôn luôn loại cảm giác bất an luôn cảm thấy cái này phiến lưu xa vực không có khả năng nhẹ nhàng như vậy xuyên qua chỉ là k h ổ n g phương một thời cũng tìm không được vấn đề đến tội cùng ra ở nơi nào dù sao nhiều tu sĩ như vậy cùng nhau hành động không có yêu thú đánh lén cũng là bình thường không nghĩ ra vấn đề mấu chốt ở nơi nào k h ổ n g phương cũng liền không có mang lo âu trong lòng nói ra nhưng là đem lần nữa đi về phía trước mười mấy dặm sau k h ổ n g phương sắc mặt của một chút trở nên khó coi đồng thời dừng bước thấy khẩn phương vị này thực lực mạnh nhất tu sĩ dừng lại những người khác cũng lập tức dừng lại mọi người thấy k h ổ n g p h ư ơ n g sắc mặt khó coi nhưng là lại đều buồn bực lẫn nhau nhìn không biết k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên làm sao vậy k h ổ n g p h ư ơ n g đạo hữu ngươi làm sao vậy mặt đồng kinh nghi bất định mở miệng hỏi chúng ta bị mai phục k h ổ n g p h ư ơ n g hận hận nói rằng mai phục chúng người thất kinh vội vã kiểm tra chung quanh biển cát nhưng là chung quanh cực kỳ an tĩnh liền con yêu thú ảnh tử đều nhìn không thấy giống một tiếng thu giống đột nhiên từ phía trước một cồn cắt sau chuyển tới nghe thấy thanh thu giống mặt đồng đám người sắc mặt b ỗ n nhiên đại biến bởi vì bọn họ đã nghe ra cái này thanh thú giống chính là tới từ phong d ư c hồ phong d ư c hồ làm sao có thể tiến nhập lưu x có n g ư ờ thế nhưng nếu phong dược hồ tiến nhập lưu sa vực vậy nói rõ chúng ta thực sự nguy hiểm mặc đồng sắc mặt của cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng trách không được phong dược hồ trước không đánh mà chạy nguyên lai là ở lưu sa vực trung chờ chúng ta có chút tu sĩ trên mặt đã xuất hiện mùa hôi lạnh phong dược hồ cũng đã đủ cường đại rồi hôm nay hơn nữa lưu sa vực chung một đám yếu thú tình cảnh của bọn họ một chút thay đổi cực đoan nguy hiểm khẩm phương sắc mặt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng bị thương phong rực hổ hắn còn có đối phó hy vọng dù sao chỉ có một con nhưng nếu hơn nữa một đám yêu thú cho dù những thứ này yêu thú thực lực đều không phải là quá mạnh mẽ khẩn p h ư ơ n g cũng không có cái gì đối phó biện pháp khẩn p h ư ơ n g chỉ có thể xuất thủ hai lần trừ phi những thứ này yêu thú ngu đến tụ tập cùng một chỗ bằng không khẩn p h ư ơ n g cựu căn bản vô pháp toàn bộ giết chết khẩn p h ư ơ n g lúc này cũng phát hiện mình n g ắ n bản đối mặt đơn độc cường đại đối thủ hắn có chiến thắng thậm chí giết chết đối phương năng lực nhưng nếu là một đám thực lực hơi yếu một chút đối thủ vậy hắn cự nguy hiểm trừ phi hắn tự thân tu vi cũng có thể để thăng bắt đầu bằng không hy vọng chiến thắng thực sự không、lớn. theo phong dực hổ tiếng hô hạ xuống mọi người quanh thân hơn mười ngoại trượng hạt cắt đột nhiên đều tụng động một con chỉ tướng mạo quái dị yêu thú từ hạt cắt phía dưới c h u i ra hai mắt đỏ ngầu tản ra làm m q u a n mang tham lam nhìn chằm chằm bị vây khốn ở trung gian khổng phương đám người tựa như sói đói nhìn chằm chằm thực vật như nhau cồn cắt sau phong dực hổ và một con cái đầu so những yêu thú khác hơi lớn hơn một chút quái dị yêu thú đi ra thấy bị vây khốn ở trung gian khổng phương đám người phong dực hổ trương thú trên mặt lộ ra vẻ đắc ý ngay sau đó tựu vui sướng giống lớn ê thấy chung quanh xuất hiện hơn mười con yêu thú mặc đồng bọn người hướng khẩn phương bên người tụ lại trở về lúc này cũng liền khẩn phương có thể để cho bọn họ an lòng một ít chỉ là khẩn phương người trong nhà biết chuyện nhà mình đối phó nhất hai thực lực yêu thú cường đại khẩn phương có thể làm được nhưng là đối mặt những thực lực này xa xa không bằng phong dực h ổ nhưng số lượng quá nhiều yêu thú khẩn phương tự không có biện pháp gì trừ phi những thứ này yêu thú có thể tụ tập cùng một chỗ khẩn g Phương đạo hữu kế tiếp nên làm cái gì bây giờ mặc đồng tiêu vội hỏi những người khác cũng đều chờ đợi nhìn khẩn phương trước khẩn phương mặc dù nói sẽ không xuất thủ nhưng này dù sao cũng là nhằm vào phong dực hồ mà lúc này bị nhiều như vậy yêu thú vây lại không ai có thể trí thân sự ngoại đương nhiên ở mạc đồng đám người xem ra khổng phương là cùng trần vạn đạo xê xích không nhiều cường đại tu sĩ muốn xông ra đi nhất định có thể làm được nhưng là bọn hắn tự thảm cho nên đều muốn hy vọng ký thác vào khổng phương trên người hy vọng khổng phương có thể mang theo bọn họ cùng nhau xông ra khổng phương thần sắc cũng cực kỳ nghiêm trọng đối mặt nhiều như vậy yêu thú khổng phương tình cảnh cũng cực kỳ nguy hiểm thậm chí so những người khác còn nguy hiểm hơn những thứ này yêu thú thực lực tuy rằng vô pháp cùng phong dực hồ so sánh với nhưng mà đều đạt được thăng linh cảnh tĩnh phong khổng phương trừ phi có thể đột phá đến nhập linh cảnh hậu kỳ đồng thời lĩnh ngộ cựu diễn cựu trọng quyết đệ tập h trọng lực mới có hy vọng giải quyết những thứ này y ê u thú hướng khổng phương thực lực bây giờ đối mặt những thứ này thăng linh cảnh đ ỉ n h phong y ê u thú còn là rất nguy hiểm nhất định tự bảo vệ mình đều rất khó làm được chớ đừng nói chi là bảo hộ những người khác bất quá nếu không có m ạ c đồng những người này chia sẻ áp lực khổng phương nghĩ bằng vào c h ỉ có thể thi triển hai lần hai mẩu quan cầu cường xông ra đi cũng không rất khả năng không tới thăng linh cảnh muốn thăm dò thanh thiên mộ quả nhiên rất khó khổng phương trong lòng thở dài một tiếng bất quá ngay sau đó trong mắt liền hiện lên nhấp một cái t à n khốc liền đối tụ lại ở mọi người chung quanh phân phó nói ta chuẩn bị toàn lực xuất thủ nhưng là đây đối với ta tiêu hao rất lớn sở dĩ ta hy vọng các ngươi một hồi có thể mang những thứ này yêu thú tụ lại đến cùng nhau chỉ cần các ngươi có thể đem những thứ này yêu thú tụ lại đến cùng nhau ta tự có n ắ m chắc giết chết chúng nó chúng ta có thể trốn ra ngoài hay không tự gặp các ngươi có thể hay không mang những thứ này yêu thú tụ lại đến cùng nhau nếu như các ngươi làm không được điểm này ta đây cũng chỉ có thể nếm thử một mình sấm đi ra khẩm phương tối hậu vừa bỏ thêm một câu ý kiến k h ổ n g phương n g u y ệ n ý xuất thủ mọi người đầu tiên là vui vẻ bất quá ý kiến k h ổ n g phương yêu cầu sau mọi người sắc mặt vừa biến đổi đối mặt hơn mười con yêu thú tại chỗ tu sĩ cũng không có chút nào ứng đối nắm chặt sở dĩ đều hy vọng k h ổ n g phương có thể đại phát thần uy mang những thứ này yêu thú gạt bỏ có thể k h ổ n g phương lại để cho bọn họ tụ lại yêu thú thiên hạ nào có miễn phí cơm chưa những người này còn muốn hoàn toàn dựa vào k h ổ n g phương có thể k h ổ n g phương cùng bọn họ vô thân vô cố tại sao muốn vì bọn họ liều mạng. hiểu mạng hiệu điểm này trong mắt mọi người cũng đều lộ ra điên cùng thân sắc lúc này là muốn vì mình liều mạng không được phép nửa điểm tầng tư mỗi người đều nắm chặt vũ khí trong tay bên ngoài thân là che lấp các màu phòng ngự đạo pháp đám cảnh giác nhìn chăm chú vào chung quanh y ê u thú đồng thời trong đầu rất nhanh suy tính làm sao mang những thứ này y ê u thú tụ lại đến cùng nhau con kia và phong rực hồ đứng chung một chỗ y ê u thú đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng chỉ thấy vây quanh ở khổng phương đám người chung quanh y ê u thú trong ánh mắt hồng quang nhất thời đại thịnh đám như mũi tên rời cùng giống nhau một bên điên cùng giống giận một bên hướng mọi người rất nhanh vào tới và những thứ này chết tiệt yếu thú liều mạng mọi người cắn răng cầm vũ khí liền chủ động nên đón lúc này bị động phòng thủ chỉ biết bị sinh sôi hao tổ tử chỉ có chủ động công kích mới có thể xuất hiện một tia sinh cơ húng chi có k h ổ n phương hứa hẹn mọi người tự nhiên lại không biết ngồi chờ chết mỗi người đồng thời cũng sẽ công kích l ư ợ n g ba con y ê u thú nhưng bất hòa những thứ này y ê u thú liều mạng mà là dựa vào tốc độ không ngừng né tránh bị công kích được y ê u thú phát sinh tức giận tiếng hô lập tức không hề đi công kích những người khác đám m ở to đỏ t h ắ m hai mắt muốn xé rách công kích bọn họ tu sĩ tu sĩ dựa vào tốc độ nhanh hơn và càng thân thể linh hoạt không ngừng l á n h đồng thời không ngừng công kích bên người lưỡng ba con yếu thú cố ý k í c h khởi bọn họ lựa giận khiến những thứ này yếu thú vẫn truy ở sau người đồng thời, mọi người cố ý mang những thứ này yêu thú dẫn hướng cùng một cái phương hướng nên vì k h ổ n g phương xuất thủ sáng tạo cơ hội vì c ấ p k h ổ n g phương sáng tạo ra tốt nhất cơ hội xuất thủ k h ổ n g phương bên người mấy người giống như m ạ c đồng loại thật lực này so với những tu sĩ khác cường ra một chút nhân đồng thời đều k i ể m chế ba con yêu thú chỉ cấp k h ổ n g phương để lại nhất con yêu thú làm ngụy trang mê hoặc phong dực hổ và phong dực hổ bên người con kia dáng dấp cổ quái cường đ ạ i yêu thú để tránh khỏi cái này lưỡng con yêu thú nhìn ra mánh khỏe từ đó phá hư mọi người mặc dù chỉ là kiềm chế nhưng là những thứ này yêu thú thực lực cũng đều không kém tương phản đều rất mạnh muốn đồng thời k i ê n chế trụ lưu lư Các v người người nếu mà như là một đối một đám tu sĩ nhiều tìm chút thời giờ cũng có thể mang những thứ này yêu thú giải quyết hết nhưng lúc này lại căn bản không có cơ hội như vậy thanh thiên mộ chung yêu thú thực lực dĩ nhiên cường đại đến loại trình độ này k h ổ n g phương một bên kềm chế con kia không ngừng công kích hắn yêu thú vừa quan sát chiến cuộc những thứ này yêu thú cảnh giới hẳn là chỉ là miễn cưỡng đạt được thăng linh cảnh đ ỉ n h phong nhưng thực lực của bọn họ lại mạnh đáng sợ so với những thứ này đến từ các đại tông môn thăng linh cảnh đ ỉ n h phong đệ tử còn mạnh hơn nhất là phong dực hổ và con kia dáng dấp c ổ quá yêu thú thực lực của bọn họ nhất định những thứ này các đại tông môn kiển xuất đệ tử cũng vô pháp chống lại cũng chỉ có trần vạn đạo cái loại này cho dù ở linh thần tông trung đều có thể nói thiên tài tu sĩ mới có năng lực đánh một trận cái này thanh thiên mộ đến tột cùng là một chỗ địa phương nào a dê n h ư n có thể dựng dục ra nhiều như vậy đáng sợ yêu、thú. Khổng h p ư ơ một vị tu sĩ người mặc lục sắc như vỏ cây vậy hộ giáp đột nhiên vị này tu sĩ phát sinh hét thảm một tiếng thân thể trong nháy mắt bị lưỡng con yêu thú phá tan thành từng mảnh tiên huyết bay đầy trời sái nhiễm đỏ đại phiến hà cát thấy như vậy một màn đông đảo tu sĩ trong lòng cũng không do trầm xuống đã có nhân bắt đầu tử cứ như vậy những tu sĩ khác gáp lực chỉ biết thay đổi lớn hơn nữa nhưng lúc này ngoại trừ cắn răng kiên trì căn bản không có những biện pháp khác mọi người chỉ hy vọng mang những thứ này yêu thú mau chóng tụ lại cùng một chỗ sau đó khiến k h ổ n g phương mang những thứ này chết tiệt yêu thú toàn bộ giết chết sạch sẽ k h ổ n g phương trong mắt lóe ra hàng quang l ử a g i ậ n trong lòng thay đổi càng ngày càng rừng d ự c không chỉ có là đúng đối với những thứ này vây công bọn họ yêu thú càng đối với phong dực hồ nếu như không phải phong dực hồ bọn họ sao lại rơi xuống lời này hiện cảnh phong dực hổ và con kia dáng dấp cổ quái y ê u thú t i ể u đứng ở cách đó không xa thưởng thức khổng phương bọn họ dễ ã ruộng song ánh mắt lộ ra cười đắc ý ý khi thì còn có thể ngửa mặt lên trời phát sinh nhất hai tiếng hương phấn giống lên một tiếng trước mặt mọi người nhân mang sở hữu y ê u thú bất chi bất giác dẫn vào một cái vòng sau mỗi người đột nhiên đều thay đổi cực kỳ điên cuồng đ á m đỏ mắt và y ê u thú điên cuồng c h é m g i ế t đúng là ở trong khoảng thời gian ngắn mang những thứ này y ê u thú làm cho liên tục lui về phía sau đi toàn bộ dồn làm một đoàn bất quá làm như vậy trả giá cao cũng không nhỏ rất nhiều tu sĩ trên người phòng ngự đạo pháp đã bị phá nhất định hộ giáp thượng đều xuất hiện rất nhiều đến qua không được bao lâu những thứ này hộ giáp chỉ biết hoàn toàn mất đi phòng ngự tác dụng vì cầm những thứ này yêu thú tụ lại cùng một chỗ một ít tu sĩ thậm chí bỏ ra sinh mệnh nhưng lúc này không ai hoán giận mỗi người đều sắc mặt dữ t h n hai mắt đỏ bừng đều có thể và những thứ này yêu thú đỏ t h ắ m t r o n g mắt vừa so sánh với lúc này là là t á n h mạng của mình mà chiến không ai hội hoán giận cũng không ai hội lùi bước đang lúc mọi người mang đông đảo yêu thú sắp tụ lại cùng một chỗ thì khổng phương không có cầm kiếm trong tay trái tự xuất hiện lưỡng c h ủ n kỳ dị lực lượng đồng thời cấp tốc dung hợp thành hai màu con cầu đều t ố i lui nhanh khổng phương giống to một tiếng Đồng ở hơn mười con yêu thú bị tụ lại cùng một chỗ thì phong rực hổ và còn kia dáng dấp cổ quá yêu thú đã nhìn thấu một ít không thích hợp lưỡng con yêu thú thần sắp thay đổi đề phòng bất quá chúng nó cũng không có lập tức chạy tới ở lưỡng con yêu thú trong mắt người nhân loại này tu sĩ chỉ là ngoan cố chống cự căn bản vô pháp chạy trốn cho nên cũng không có quá mức lưu ý bất quá ở khổng phương hô to khiến những người khác tối lui thời gian lưỡng con yêu thú rốt cuộc xác định sự tình có chút không đúng nhưng chúng nó vốn là cách khổng phương đám người khá xa hơn n ữ a khổng phương bọn họ tụ lại sở hữu yêu thú thì vừa cố ý mang những yêu đó thú dẫn tới chỗ xa hơn phong rực hổ và còn những tia dáng dấp cổ quá i yêu thú lúc này muốn ngăn cản khổng phương căn bản không kịp ý kiến khổng phương tiếng la sống sót các tu sĩ mỗi một người đều mang chạy chối chết bản lĩnh thi t r i ể n đến cực hạn xa trên mặt đất chỉ có thể nhìn đến từng đạo rất nhanh di động thất ảnh nay bị tụ lại lên yêu thú cũng biết việc lớn không tốt đã muốn rất nhanh ly mà phía ngoài yêu thú vừa của mọi người nhiều tu sĩ điên cuồng dưới sự công kích bị đánh được kế tiếp bại lui một thời còn không có phản ứng kịp đúng lúc này hai màu quan g cầu rơi vào yêu trong bầy thú ẩm toàn bộ thiên đất phảng phất đột nhiên nhất tĩnh tất cả thanh â m đều biến mất duy độc để lại đạo kia kinh khủng nổ văn thanh sau đó giống giống giống một ít vị trí áp sát ngoại yêu thú nhất thời phát sinh từng tiếng kinh hoàng sợ hai tiếng gào thét nhưng ngay sau đó thanh â m của bọn họ đã bị hai màu quan cầu bạo phát lực lượng kinh khủng c h á mất đang ở rất nhanh chạy tới phong dực hồ và còn kia dáng dấp cổ quái yêu thú đồng thời ngừng lại l ư ỡ n g con yêu thú nhìn hai màu quang cầu bạo phát khu vực nhìn những yêu đó thú bị trong nháy mắt mất đi hoặc là sẽ thành phấn vụn l ư ỡ n g con yêu thú trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ sợ hãi hai màu quang cầu lực lượng kinh khủng chiếm được hoàn mỹ nhất bày ra nguyên bản lẫn nhau nhét chung một chỗ hơn mười con yêu thú trong nháy mắt tiêu thất không còn ngay cả trong b i ể n cắt đều xuất hiện một cái hố to hạt cắt thay đổi đám chật vật bóng người từ hạt cắt dưới b ò đi ra tuy rằng những tu sĩ này đã đã biết k h ổ n g phương dùng hai màu quang cầu giết chết đối thủ nhưng này dù sao chỉ là từ một hai tu sĩ cái nào có một lần tử nhiều như vậy yêu thú t h o ạ nhìn chấn động b những thứ này yêu thú tuy rằng đã chết hết nhưng là thực lực mạnh nhất lưỡng con yêu thú vẫn còn hoàn hảo không tổn hao gì trước những yêu đó thú bọn họ còn có thể kiềm chế nhưng là đối mặt phong dược hổ và mặt khác con kia dáng dấp cổ quá yêu thú mọi người lại không có chút nào lòng tin phong dược hổ là bị thương nhưng bọn họ thương thế trên người cũng không nhẹ thú chi phong dược hổ còn có một cái cường đại giúp đỡ có thể cùng phong dược hổ đứng chung một chỗ yêu t h ú thực lực sao lại yếu mọi người bất chấp thương thế trên người đám vội vàng hướng k h ổ n g phương bên người dựa trở về lúc này cũng chỉ có khẩn phương có thể mang cho bọn hắn cảm giác an toàn c ò n dư lại phong dực hồ loại thật lực này cực kỳ y ê u thú cường đại hơn nữa còn là hai nhưng ta hiện tại lại chỉ có một lần cơ hội xuất thủ k h ổ n g phương thần sắc ngưng trọng nhìn cách đó không xa lưỡng con y ê u thú hai m à u quang cầu rồi đột nhiên buộc phát ra kinh khủng uy năng tạm thời chấn n h i ế p cái này lưỡng con y ê u thú nhưng k h ổ n g phương trong lòng rõ ràng loại tình huống này chắc chắn sẽ không duy trì liên tục bao lâu đồng thời hướng cái này lưỡng con y ê u thú thực lực mặc đồng đẳng tu sĩ liền k i ể m chế đều làm không được chớ đừng nói chi là mang cái này lưỡng con yếu thú dùng trước phương pháp tụ lại ở cùng một chỗ sở dĩ đã định trước khẩn phương chỉ có thể đối phó nhất con yêu thú khẩn phương đạo hữ hướng ngươi vừa thi triển cái loại này uy lực kinh người đạo pháp cái này lưỡng con yêu thú khẳng định cũng vô pháp phòng ngự ở đạo hưu tuyệt đối có thể giết bọn họ k h ổ n g phương bên cạnh tu sĩ cùng với nói là đang an ủi k h ổ n g phương không bằng nói là đang an ủi chính hắn nghe nói như thế những người khác sắc mặt cũng đều hơi chút dễ nhìn một điểm lúc này trong lòng mọi người còn có một điểm hy vọng mà k h ổ n g phương không thể nghi ngờ nhất định cái kia dành cho bọn họ hy vọng nhân làm tốt tử chiến chuẩn bị đi toàn lực xuất thủ ta tiêu hao rất lớn như vậy công kích ta cũng chỉ có thể thi triển hai lần sở di kê tiếp ta chỉ có thể đối phó trong đó nhất con yêu thú về phần mặt khác một con tự không có biện pháp khổng phương thanh âm của thập phần châm thấp mọi người sắc mặt đều đông nhiên biến đổi cái loại này công kích dĩ nhiên chỉ có thể thi triển hai lần mọi người đ á m thay đổi thất hồn l ạ c phách liền khổng phương đạo hữu cũng không có cách nào đối phó cái này lưỡng con yêu thú lấy thực lực của chúng ta t i u càng không có thể xem ra chúng ta phải chết ở chỗ này mọi người sắc mặt lộ vẻ sầu thảm khổng phương là bọn hắn lớn nhất hy vọng nhưng bây giờ khổng phương cũng không có n ắ m chắc giết chết lưỡng con yêu thú lưu a vực chỉ là tương đối nguy hiểm khu vực không nên xuất hiện thực lực đáng sợ đến có thể sánh ngang phong dực hồ yêu thú đây hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra、à? đã có người khóc giống l vẻ mặt tuyệt vọng thực lực của chúng ta có thể để thăng yêu thú vừa làm sao có thể vĩnh viễn trì trệ không tiến con yêu thú kia nói không chừng nhất định mấy năm gần đây v ộ t phá hơn nữa ta nghĩ phong d ư ợ c h ổ có thể đi vào lưu xa vực khẳng định cũng cùng con yêu thú kia hữu quan có người cười thảm c h ứ giải thích lúc này có thể không thể bông tha chúng ta hợp lực khiên chế trụ trong đó nhất con yêu thú đảng khổng phương đạo hữu giải quyết hết một con khác yêu thú sau v ị chúng ta khiên chế trụ yêu thú nói không chừng dưới sự sợ hãi hội xoay người chạy trốn chúng ta vẫn có một ít hy vọng dù sao phong dực hồ và mặt khác con yêu thú kia cũng không biết khổng phương đạo hữu chỉ có thể thi m ạ c đồng v ộ i vã cổ vũ các vị tu sĩ lúc này bông tha chỉ có một con đường chết chỉ có c h ế t hợp lại mới có thể có một đường hy vọng chúng trong mắt người một lần nữa xuất hiện nhất chút hy vọng nếu như tử ta nghĩ cách phong dực hổ đẹp lưng không có phong dực hổ sâu t r ộ i những thứ này yêu thú chúng ta cũng sẽ không rơi vào như vậy tình thế nguy hiểm chung khổng phương thanh âm của c h u n g mang theo băng hàn sắc ý hảo chúng ta đây không giữ quy tắc lực khiên chế trụ mặt khác con yêu thú kia m ạ c đồng dẫn đầu đồng ý nói đúng đối với phong dực hổ trong lòng mọi người cũng hận không thể mang nó lột ra rút gân một trận chiến này bọn họ bỏ mình có khả năng rất lớn nếu như có thể cách phong rực hổ đệm lưng trong lòng mọi người cũng có thể dễ chịu ta cho nên còn sống gần hai mươi vị tu sĩ đều gật đầu đám trong lòng bắn ra ra m á n h liệt hận ý và sát ý giờ k h ắ c này chúng nhân khí thế trên người dĩ nhiên mơ hồ có dung hợp ở chung với nhau dấu hiệu phong rực hổ và mặt khác con yêu thú kia cũng không do cả kinh nhìn về phía ánh mắt của mọi người tuy rằng tràn đầy là máu và cuồng bạo nhưng không có lập tức xông lại giết mọi người đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng đúng là chủ động xung phong liều chết trước đây giờ k h ắ c này chúng trong mắt người chỉ có cách đó không xa lưỡng con yêu thú lưỡng con yêu thú ngăn trở bọn họ con đường phía trước muốn muốn xông qua cũng chỉ có thể nghiền t ừ cái này lưỡng con yêu thú cho dù ngã vào đi tới trên đường cũng muốn ở lưỡng con yêu thú trên người giữ lại một mảnh huyết đục đến tử cũng muốn chết có chút giá trị một thảm thiết khí tức quanh quẩn ở trên người mọi người tuy rằng mọi người là là t á n h mạng của mình mới làm như vậy nhưng khổng phương tâm lại vẫn như c ũ bị xúc động khổng phương bỗng nhiên ngửa mặt lên t r ờ i gào to một tiếng phát tiết trong lòng r ừ n rực lựa giận sau đó khổng phương thi triển ra ảnh độn cũng nhanh chóng xung phong liều chết trước đây mục tiêu nhắm thẳng vào phong thấy đông đảo tu sĩ người điên giống nhau chủ động hướng chúng nó phát sinh tiến công lưỡng con yêu thú cũng không khỏi sửng sốt một chút thần nhưng ngay sau đó lưỡng con yêu thú trong mắt t i ể u lộ ra một tia chẳng đáng những tu sĩ này còn không đặt ở lưỡng con yêu thú trong mắt chúng nó chân chính kiêng kỵ chỉ có nhất chiêu diện sát hơn mười con yêu thú khẩm phương lưỡng con yêu thú gầm nhẹ trao đổi vài câu sau đó cấp tốc tách ra từ hai bên trái phải giáp công mọi người tu sĩ bên này cũng cấp tốc c h ra từ hai b n t r á phải giáp công mọi người tu sĩ bên này cũng cấp tốc chia làm lưỡng bộ phận một phần trong đó là do mạc đồng những người này tạo thành bọn phong dực h ổ dựa vào tốc độ cực nhanh không ngừng di động không để cho k h ổ n g phương cơ hội xuất thủ k h ổ n g phương ngưng thần đề phòng hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ phải mang hai mẩu quan g cầu uy lực phát huy đến lớn nhất mới được cũng chỉ có khiến hai mẩu quan g cầu ở phong dực h ổ bên người bạo phát mới có thể phát huy ra tối uy lực khủng bố nếu như cự ly xa hơn một chút một ít tựu i vô pháp mang phong dực h ổ lợi này chính mình rất mạnh thực lực yêu thú rất chết a bên kia rồi đột nhiên phát sinh hết thảm một tiếng một vị tu sĩ bị con kia dáng dấp cổ quá yêu thú sẽ thành hai nửa từ thăng linh cảnh đến hóa linh cảnh thực lực hội có một chất đề thăng chỉ có đạt được hóa linh cảnh mới coi như là bước vào cường g i ả nhóm phong dực hổ và con kia dáng dấp cổ quá i y ê u thú tuy rằng còn không có đạt được hóa linh cảnh nhưng là chúng nó ở thăng linh cảnh đã đi tới không ít nhất định cách hóa linh cảnh cũng kém không xa lắm cảnh này khiến thực lực của bọn họ đều cực kỳ cường đại căn bản không phải vậy thăng linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ có thể ngăn cản trước mặt đồng đẳng tu sĩ một cá i nhân liền có thể khiên chế trụ lượng ba con y ê u thú nếu như một đối một thậm chí có thể giết chết những yêu đó thú nhưng là đối mặt phong dực hổ lời này đã tiếp cận hóa linh cảnh yếu thú các vị tu sĩ thực lực tự không đủ cho nên vừa mới tiếp xúc cũng đã có tu sĩ chết ở con kia dáng dấp cổ quá yếu thú dưới vớt t r â n vạn đạo mặc dù có thể đủ danh truyền vô số tông môn cũng là bởi vì hắn hầu như làm xong rồi thăng linh cảnh cực hạ đồng thời bởi vì cường đại đạo pháp khiến thực lực của hắn thay đổi cực kỳ kinh khủng a báo t h ủ cho ta điên cuồng tiếng kêu ở biển cắt bầu trời tiếng vọng k h ổ n g phương hai hàng lông mày chặt nhịu chung một chỗ hàm răng cắn chặt thậm chí đều cắn ra máu đ ồ n g nhiên k h ổ n g phương động thi triển ảnh đội k h ổ n g phương giống như một đạo quỷ ảnh thân ảnh phiêu hốt bất định nhưng mo lệ như gió có thể phong dực hổ vẫn như cũ so khẩn phương tốc độ phải nhanh phong dực hổ tướng khẩn phương dẫn tới xa xa sau đột nhiên chiếc th a k h ổ n g phương phát sinh gầm lên giận dữ lập tức trở về đuổi có thể đảng k h ổ n g phương gấp trở về trên mặt đất lại thêm kỷ mấy cổ thi thể tuy rằng cùng những người này vô thân vô cố nhưng là những người này lúc sắp chết hô to báo thù cho ta lại từng lần một tiếng vọng ở k h ổ n g phương bên hai khiến k h ổ n g phương tâm tình cực kỳ trầm trọng, trọng những người này dù sao cũng là và hắn cùng nhau kề vai chiến đấu cứ như vậy chết ở trước mắt khiến k h ổ n g phương trong lòng cực không dễ chịu đi tìm chết khẩn phương tay phải cầm kiếm trong tay trái xuất hiện hai màu con cầu phong dực hổ cả kinh vội vã rất nhanh né tránh phong dực hổ hướng xa tránh đi k h ổ n g phương l i ề u mạng ở phía sau đội kịp t h ề phải g i ế t t ử phong dược h ổ k h ổ n g phương như phụ cốt chi thư tuy rằng tốc độ so phong dược h ổ chậm một chút nhưng khiến phong dược h ổ vô pháp hoàn toàn thoát khỏi hắn mắt thấy nén không ra k h ổ n g phương phong dược h ổ dĩ nhiên lần nữa hướng trong đám người p h ó n g đi k h ổ n g phương lần này chưa cho phong dược h ổ cơ hội đuổi ở phong dược h ổ phía sau không để cho phong dược h ổ cơ hội xuất thủ phong dược h ổ lần này cũng không đúng bị đánh lén những tu sĩ khác chỉ là muốn chui vào tu sĩ trung gian khiến khẩn phương k i ê n kỵ dưới không thể dùng y lực kinh khủng hai màu q u a n cầu mà thôi nhưng phong d ư c hồ bản tính gọi lộ số mắt thấy đạo sinh hy vọng càng ngày càng nhỏ. những tu sĩ này mỗi một người đều thay đổi càng thêm điên cuồng lên lúc này có thể cách phong dực h ổ đ ẹ m lưng đã là những tu sĩ này trong lòng lớn nhất hy vọng bởi vậy phong dực h ổ chung quanh một ít tu sĩ không chỉ có không có lánh trái lại đám giống dẫn hướng phong dực h ổ vào tới đồng thời còn cả tiếng thúc giục k h ổ n g phương công kích những người này lại muốn dùng tánh mạng là k h ổ n g phương xuất thủ sáng tạo cơ hội k h ổ n g phương chán nổi gân x á c h n h ả vung thủ hai m à u quan g cầu nhất thời hướng tốc độ cực nhanh bay về phía phong dực h ổ giống phong dực hồ hoảng s ợ rít gào một tiếng không để y tới dùng lợi trào và hàm răng công kích chung quanh điên cuồng dây dưa tu sĩ toàn thân phong hệ pháp lực dâng trào chứa bỗng nhiên bạo phát xúc phạm dùng thân thể đánh điên cuồng dây dưa nó tu sĩ nghị phải nhanh một chút thoát đi khu vực này này điên cuồng tu sĩ tuy rằng bạo phát ra so bình thường càng cường đại hơn thực lực nhưng là cùng phong dược hổ vẫn như cũ có vô pháp bù đắp khoảng cách phong dược hổ đào thoát vây quanh bất quá cũng chỉ là vừa lao ra khỏi vòng đ â y hai màu quang cầu kinh khủng y năng tịu i rồi đột nhiên bạo phát thông suốt n ổ i dung trời cắt đất tung bay này dây dưa phong dược hổ tu sĩ trong nháy mắt bị rết hết mà phong dược hổ cũng bị hai màu quang cầu lực lượng kinh khủng t r o n bụi g i á n g d ố p cổ quái yêu thú cấp tốc chạy trốn tới cách đó không xa kinh sợ nhìn bên này những tu sĩ khác cũng đều cách khá xa xa đám đầy người tiên huyết nhãn thần lại sáng sủa đáng sợ cắt bùi tan hết mọi người con ngươi trợn cọ rụt lại trên người tràn đầy dữ tợn đáng sợ vết thương phong rực h ổ khập k í n đi ra trên lưng hai cánh tuy rằng đã biến mất nhưng phong rực h ổ lại còn sống mọi người ánh mắt sáng ngời đột nhiên đều mở đi bất quá ngay sau đó vừa đ ỗ n g nhiên trận to hai mắt đám bất khả tư nghị nhìn phong rực hồ phía sau cái kia xuất hiện ở trong hố lớn quang chi m ô n hộ da xuất khẩu thanh thiên mộ xuất khẩu lại vào lúc này ở cái chỗ này xuất hiện. Nhanh ly khai. k h ổ n g phương hét lớn một tiếng sau đó thẳng tắp xông về phong dực h ổ k h ổ n g phương phải thừa dịp cơ mang phong dực h ổ giết chết nhưng có nhất con yêu thú tốc độ nhanh hơn trước k h ổ n g phương một bước đến phong dực h ổ trước mặt cách dùng lực lôi cuốn ở phong dực h ổ cấp tốc trốn vọt ra ngoài ý kiến k h ổ n g phương tiếng la mọi người không dám chần chờ đáng h é nhằm phía phiến quan g c h i môn hộ chờ ta hồi tông môn cầu trưởng lão ban tặng cường đại đạo phủ nhất định phải trở về giết chết cái này hay chết tiệt yêu thú ta cũng vậy cái này lưỡng con yêu thú bất tử ta vô pháp đối mặt này chết đi đồng môn sư huynh đệ đ á n tu sĩ một bên nhằm phía quan tri môn hộ một bên k h ổ n g phương đứng ở quang chi môn hộ tiền nhưng không có đi vào mà là cảnh giác nhìn ngoài trăm trượng lưỡng con yêu thú lúc này cũng chỉ có k h ổ n g phương có thể c h ấ n nhiếp cái này lưỡng con yêu thú mà k h ổ n g phương cũng cam tâm tình nguyện là những tu sĩ khác chạy trốn tranh thủ thời gian tuy rằng k h ổ n g phương hiện tại so với những người khác còn yếu nhưng nghĩ đến những là đó cho mình sáng tạo cơ hội xuất thủ dùng cánh mạng dây dưa phong dực hồ tu sĩ cái nguy hiểm này k h ổ n g phương tự nguyện bạo Trước 169, mặc vào ngân vệ tiếp tục giết. rực mặc vào vệ Phong ngân hổ đây đối với phong dực hổ lai nói so trên người nó sở hữu thương thế cộng cùng nhau còn muốn nghiêm trọng phong dực hổ nhìn về phía k h ổ n g phương trong ánh mắt tràn đầy hung ác độc địa và làm máu nhưng nhưng căn bản không dám tới gần một bước vừa hai m u quang cầu bạo phát u y lực kinh khủng khiến con này thực lực yêu thú cường đại lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi nếu như không phải đứng bên người một con dáng dấp cổ quái thực lực cũng cực kỳ yêu thú cường đại phong dực hổ lúc này tuyệt đối sẽ dẫn đầu chạy khỏi nơi này phong dực hổ quay đầu nhìn về phía một bên con kia dáng dấp cổ quái yêu thú thấp giọng gầm rú vài tiếng quái gì yêu thú n g ra sau đó nh kỳ dị lực lượng đã hao hết chỉ bằng vào khổng phương nhập linh cảnh hậu kỳ tu vi cũng không pháp đối phó con kia giáng dấp quái dị y ê u thú đây chính là và phong dực hồ thực lực xê xích không nhiều cường đại yếu thú còn có mấy người cách khá xa tu sĩ không có thể chạy tới hướng con yêu thú kia tốc độ nếu muốn ngăn chặn mấy người này khẳng định vô pháp chạy đến quang chi môn hồ ở đây đến k h ổ n g phương cắn răng một cái mang chung trong đan đ i ể n còn dư lại không nhiều lắm một điểm kỳ dị lực lượng tụ tập ở tại trong tay trái điểm ấy kỳ dị lực lượng căn bản vô pháp dung hợp thành hai m à u quang cầu chỉ có thể làm hình dạng hù dọa một chút nhân mà thôi thấy k h ổ n g phương trong tay xuất hiện lượng chủng kỳ dị lực con tia dáng dấp quái dị yêu thú lập tức ngừng đi tới b ư ớ c tiến cảnh giác nhìn k h ổ n g phương trong tay lượng chủng kỳ dị lực lượng quái dị yêu thú cái này nhất do dự những tu sĩ tia rốt cục chạy tới k h ổ n phương trước mặt đáng cảm kích nhìn thoáng qua khẩn phương sau đó cựu một đầu đâm vào quang chi môn hộ biến mất không thấy tất cả mọi người ly khai thanh thiên mộ k h ổ n g phương liền đem vật cầm trong tay điểm ấy hù dọa người thương cảm kỳ dị lực lượng thu nhập trung đan điển sau đó dày đặc ánh mắt nhìn về phía phong dực h ổ và quái dị yêu thú đạo ta sẽ trở lại các ngươi nhớ kỹ cho ta lần sau trở về ta nhất định sẽ lấy tánh mạng của các ngươi l ư ợ c tiếp theo câu văn thoại k h ổ n g phương không chút do dự nào xoay người cũng chui vào quảng c h i môn hộ t r u n g xôn xao cồn phong giống giận thung lũng bên ngoài đột nhiên xuất hiện từng đạo thân ảnh trông đến trời bên ngoài và địa có vài người mừng rỡ như liên Có khổng phương là người đi ra sau cùng đem khổng phương xuất hiện ở thung lũng ngoại thì này sụi lơ trên mặt đất tu sĩ lập tức nọ ngoại đứng lên đám hướng khổng phương nói lời cảm tạng khổng phương gật đầu sau đó mang trên lưng cự bao lớn ném xuống đất từ đó lấy ra một sấp dày kim lan thảo đưa cho mọi người khiến mọi người chết thương nhưng bị mọi người cự tuyệt chúng ta trong n h ẫ n chữ vật hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chữa thư ơ n g vật nếu đã ly khai thanh thiên mộ n h ẫ n chữ vật cũng liền có thể sử dụng đạo hưu cứu tánh mạng của chúng ta chúng ta thế nào còn có thể dùng đạo h ư u kim lan thảo đâu mặc đồng mang lòng của mọi người nghĩ nói ra những người khác đều gật đầu trong ánh mắt tràn đầy cảm kích tuy rằng thanh thiên mộ xuất khẩu xuất hiện rất vừa khớp nhưng nếu không có khẩn phương chấn nhiếp lưỡng con yêu thú những tu sĩ này chúng có thể trốn tới nhân tuyệt đối muốn thiếu gần một nửa mọi người không nên kim lan thảo khẩn phương lúc này liền mang kim lan thảo nhét vào trong lòng đồng thời lại từ bao vây trung gian và hạ tầm vị trí bắt hai thành càng thêm chân quý chữa thương linh thảo. tất nhét trong thứ cả đều nhét vào trong lòng.、Làm、xong những thứ này, Khổng phương mang bao vây ném vào, vào Làm không, không phải ư ơ mặc đồng lắc đầu hồi đáp giống nhau ở ba trăm hơi thở trong vòng tiến nhập thanh thiên mộ nói cũng sẽ không bị truyền tống đến địa phương khác đi khẩn phương hai mắt đẫu nhiên sáng n g i ý của ngươi là nói chỉ cần ta ở ba trăm hơi thở trong vòng tiến nhập thanh thiên mộ cũng rất khả năng xuất hiện lần nữa ở lưu xa vực theo ta được biết đích xác là như vậy nhưng là m ạ c đồng sắc mặt ngưng trọng nói ở thanh thiên mộ tao nộ cùng ta dĩ vãng lý giải đạo tin tức không hợp sở dĩ ta cũng không dám bảo đảm nói h ư u nhất định sẽ xuất hiện ở lưu sa vực cái này đừng lo thì là ta bị truyền tống đến những khu vực khác chỉ cần cách lưu sa vực không xa ta t i ể u nhất định sẽ đến lưu sa vực đi d i ệ t trừ phong rực hổ và mặt khác con yêu thú kia khổng phương trong lời nói tràn đầy d à y đặc sắc ý thiếu chút nữa chết ở lưỡng con yêu thú dưới vớt mặc dù bây giờ ly khai thanh thiên mộ nhưng khổng phương cũng không dự định chuyện này cứ như vậy trôi qua nhất là những tu sĩ kia dùng t á n h mạng ngăn cản phong dực h ổ thân ảnh của vẫn in vào khổng phương trong đầu không giải quyết rơi phong dực h ổ và vậy chỉ đổ thừa dị yêu thú khổng phương vô pháp h a n l ò n g sau khi chúng ta trở về hội n g h ĩ biện pháp từ tông môn hoặc là mỗi người trong gia tộc cầu được một ít uy lực cường đại đạo phủ đến lúc đó chúng ta sẽ gặp trở về tìm lưỡng con yêu thú báo thù mà đạo hưu trước luân phiên xuất thủ tiêu hao quá lớn còn là không nên mạo hiểm mặc đồng v ộ i v á khuyên đúng đối với đạo hưu không nên mạo hiểm nữa lưỡng con yêu thú tự giao cho chúng ta tốt lắm mọi người cũng đều lần lượt khuyên lại nói tiếp mặc dù chỉ là bình thủy tương ph nhưng kể vai chiến đấu một hồi cũng đều có một chút giao tình húng chi k h ổ n g phương đối với bọn họ có ân cứu mạng cho nên mỗi người đều không hy vọng k h ổ n g phương lúc này tiến nhập thanh thiên mộ mạo hiểm k h ổ n g phương cười nhạt một tiếng đạo đa tạ các ngươi h ả o ý lòng ta ý đã quyết các ngươi t i u không cần nói nữa nếu ta dám một lần nữa đi tìm lưỡng con yêu thú tự nhiên sẽ không cầm tánh mạng của mình hay nói dỡn các ngươi chữa thương nhà ta đi k h ổ n g phương mang theo ngân vệ lần nữa chui vào thung lũng biến mất nhìn khẩn phương biến mất ở trước mắt mọi người một trận buồn vô cớ n h ậ thất vốn đang đều muốn và khẩn k phương thân cận một phen tối thiểu cũng muốn hướng k h ổ n g phương biểu đạt một chút ân cứu mạng nhưng ai biết k h ổ n g phương vừa vội và tiến nhập thanh tiên mộ liệu x a vật chung phong dược hổ và quái dị yêu thú vẫn như c ũ đợi ở ban đầu vị trí đám tu sĩ đào thoát lượng con yêu thú cũng không có rời đi nơi này cần thiết quái dị tu sĩ nhìn quan g tri môn hộ bên này phong dược hổ là ghé vào hạt c á t thượng bắt đầu chữa thương phong tri cốc là phong dược hổ tốt nhất chữa thương nơi nhưng hướng phong dược hổ bây giờ trạng thái nghĩ hồi phong tri cốc không có thể như vậy nhất kiện bông lòng sự chỉ có thể đảng thương thế tốt một chút lại về phong tri cốc a n tâm khôi phục thương thế hai mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm quang chi môn hộ xôn xao mang theo ngân vệ k h ổ n g phương từ quang chi môn hộ t r u n g chui ra thấy k h ổ n g phương quái dị yêu thú trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc ta thực sự về tới lưu xa vực xem ra mạc đồng nói cũng không sai k h ổ n g phương tâm niệm vừa động một bên ngân vệ liền tự động mặc ở k h ổ n g phương trên người mang k h ổ n g phương hoàn toàn bao vây lại thấy k h ổ n g phương biến hóa quái dị yêu thú hầu chúng phát sinh nhất tiếng gầm nhẹ trong thanh âm dĩ nhiên mang theo một tia kính sợ phong dị nhiên mang theo một tia kính sợ phong dĩ trong biển cát k h ổ n g phương hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc rất nhanh tới gần phong dực h ổ và quái dị yêu thú phát hiện k h ổ n g phương tốc độ dĩ nhiên so với tiền mau ra mười mấy lần quái dị yêu thú trong mắt nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi vốn có quái dị yêu thú cách dùng lực lôi c u ố n chứ phong dực h ổ chạy trốn nhưng trong lúc bất trợt quái dị yêu thú ném ra phong dực h ổ tự mình chạy trốn chết đi phong dực h ổ tiếng giống giận dừ không ngừng nhưng quái dị yêu thú nhưng ngay cả đầu cũng không hồi một chút đảo mắt liền chui nhập một mảnh cồn cắt chung hạt cắt lưu động quái dị yêu thú thân ảnh của rất nhanh thì tiêu thất phong dực h ổ qua chứ chân trên mặt đất rất nhanh b ỏ sát ở tử vong uy hết i hạn bản thân bị trọng thương phong dực h ổ dĩ nhiên ba phi k h o i bất q u á phong dực hồ mau nữa vừa làm sao có thể mau hơn mặc ngân vệ khẩy phong dực h ổ một chút rơi vào hạt cắt chung cũng nữa ba bất động tựa đầu từ hạt cắt chung nâng lên phong dực h ổ â ô, ô cầu xin tha thứ chứ k h ổ n g p h ư ơ n g trên mặt hộ giáp tạo ra mang k h ổ n g p h ư ơ n g mặt của lộ ra nhìn cầu xin tha thứ phong dực h ổ k h ổ n g p h ư ơ n g nhưng trong lòng không có chút nào thương hại phong dực h ổ bây giờ có thể cầu xin tha thứ đảng thương thế tốt lắm cũng có thể kế tục đối với hắn hạ sát thủ h u ố n h ổ vừa nghĩ tới này hô lớn chứ vì bọn họ báo t h ù tu sĩ còn có này dùng tánh mạng ngăn trở phong dực hồ tu sĩ khẩn vương trong lòng thì có nhất cổ lựa giận không chỗ phát thiết phong dực h ổ thân thể bị trực tiếp chém thành hai nửa thương thế cực kỳ nghiêm trọng phong dực h ổ liền lực lượng phòng ngự cũng không có vừa làm sao có thể ngăn cản được k h ổ n g phương công kích thu hồi phong dực h ổ nội đan về phần phong dực h ổ thi thể k h ổ n g phương tự lười động tuy rằng một đầu thăng linh cảnh đỉnh phong yêu thú thi thể cũng là tốt t r ê n tài nhưng nhẫn chữ vật không mở ra k h ổ n g phương cũng không có địa phương đổi mấy thứ này không thể làm gì khác hơn là ném quay đầu nhìn thoáng qua quái dị yêu thú bỏ chạy địa phương lưu sa đã sớm đem quái dị yêu thú tung tích che giấu khẩn phương muốn tại đây phiến trong biện cắt tìm được con yêu thú kia thực sự quá khó để ngươi nhiều hơn nữa sống một đoạn thời gian, vừa vặn trong cơ thể ta kỳ dị lực lượng tiêu hao hầu như không còn phải cần một khoảng thời gian chậm rãi khôi phục không có kỳ dị lực lượng chỉ bằng vào ta nhập linh cảnh hậu kỳ tu vi còn không có pháp giết chết con yêu thu kia ta ở nơi này lưu xa vực trung hào hào tu luyện một đoạn thời gian đang giải quyết hết con yêu thu kia đồng thời tu vi của ta cũng đạt được nhập linh cảnh đỉnh phong thì ta nữa thăm dò phiến càng thêm nguy hiểm di tích k h ổ n g phương trong lòng làm ra quyết định lưu xa vực lời này tương đối nguy hiểm khu vực đều thiếu chút nữa khiến khẩm phương chết khẩm phải làm nhiều điểm chuẩn bị nữa thăm dò di tích dù sao di tích ở mạc đồng cho trong ngọc giản thế nhưng bị đánh dấu là cực t r ư ớ c 170, ư ơ bóng lưng